Vạn Tàng Tâm một mặt được vòng. Mình vừa qua khỏi đến liền bị người lấy ra hướng máu ăn thể. Cái này cái gì thao tác? Tô Mạch cũng không khỏi quay đầu nhìn Vạn Tàng Tâm một chút, cười nói ra: "Vạn huynh, nếu không ngươi hy sinh một chút." Vạn Tàng Tâm suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu: "Được." Đáp ứng thông khoái như vậy, Tô Mạch hơi kinh ngạc. "Tô tổng tiêu đầu trước sau mấy lần cứu ta tính mệnh, nếu là không có ngươi, ta cũng sớm đã chết đã không biết bao nhiêu lần. Nếu như ta cái mạng này đối Tô tổng tiêu đầu hữu dụng, Tô tổng tiêu đầu cứ việc cầm đi." Vạn Tàng Tâm không một câu gắng hận. Vạn Tàng Tâm mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng mà đáp ứng nhưng không có nửa điểm do dự. Tô Mạch thở dài, ngươi người này a, chính là quá thành thật, cho nên mới dễ khi dễ. Ngươi nói một chút ngươi, ngươi cũng không phải cái gì hạng người tầm thường, một thân kiêm tu chính tả hai đạo võ công, làm ngươi tự nhiên hẳn là hung ác một chút, xảo trá một điểm. Chỉ có ngươi hung ác xảo trá, mới có thể để những cái kia gian định hạng người kính ngươi sợ ngươi không dám cho ngươi. A cái này là vạn mô thủ giáo, vạn tàng tâm vội vàng ôm quyền có chút thi lễ. Tốt, Tô Mạch vô vỗ vạn tàng tâm cánh tay, nhìn thoáng qua cách đó không xa của lạc. Lúc đầu suy nghĩ cùng ngươi tìm cách thân mật, sau đó đối ngươi nghiêm hình tra tấn thời điểm. Có thể hỏi ít hơn mấy vấn đề. Mỗi ngày đấu tâm mắt cũng cảm thấy mệt. Bất quá hiện nay xem ra, ngươi cái này Ngự Minh Nhân đang kinh nội lực cũng đã là dung hội quán thông đi. Thực không dám dối dếm, Tô Mô đối với ngươi cái này cái gọi là thiên hạ đệ nhất kỳ công, quả thực cũng vô cùng tò mò đâu. Bây giờ ngươi thời gian kéo dài cũng không xê xích gì nhiều, liền mời quân tiên sinh xuất thủ, để Tô Mô nhìn xem môn võ công này đến cùng có gì có thể vì. Tô Mạch, ngươi đơn giản cũng không biết trời cao đất rộng. Quân Lạc bị Tô Mạch nói sắc mặt tái xanh, nhiên quát tay, Vạn Tàng Tâm trong tay kiếm gãy lập tức lắc một cái. Vạn Tàng Tâm sử sợ lại có người muốn từ trong tay của mình đoạt kiếm. Từ khi hắn Thiên Tuyền Tự Tâm Kiếm Đại Thành đến nay, chưa hề đều chỉ có hắn đoạt người khác kiếm phần. Nơi nào có người có thể cướp đi kiếm trong tay hắn. Lúc này cổ tay trầm xuống, thanh này kiếm gãy liền bị chuột gắt giao. Hắn mặc dù võ công không phải cái này quân lạc đối thủ, kia chủ yếu là bởi vì nội lực phía trên trinh lệnh. Nhưng tại kiếm mà nói, hắn chưa hề cũng sẽ không nhận thua. Càng sẽ không để bất luận kẻ nào cướp đi kiếm trong tay hắn. Quân lạc đưa tay giơ lên cái mình, trong lúc nhất thời ít nhiều có chút xấu hổ, lại nhìn tô mạch, quả nhiên đang cười trộm, lập tức giận không thể được. Đồ hung trướng, các ngươi đều đang chết. Gầm lên giận dữ ở giữa, quanh thân phía trên lập tức nổi lên gợn sóng vỏ quý sáng ngời, hắn hai tay làm bộ kết ấn, một vì ngày, một vì nguyện Cả hai tương hợp, chính là nhật nguyện cùng trời. Lúc trước hắn thi triển một chiêu này thời điểm, chân khí trong cơ thể chưa hòa hợp, kim thả không kịp hai tay tương hợp liền bị Tô Mạch một kích độc cước đồng nhân cho đập bay ngược mà đi. Bây giờ lại thi triển cũng đã không thể so sánh nổi. Đột nhiên hướng ra phía ngoài đưa tới. Một kích này đánh không chỉ là Tô Mạch, đồng thời cũng đem Vạn Tàng Tâm túi nhập trong đó. Vạn Tàng Tâm còn muốn tiếp chiêu, lại chỉ cảm thấy mặt đất ẩm vang chấn động. Lại ngẩng đầu liền gặp được Tô Mạch đã đến quân lạc trước mặt. Trong tay độc cước đồng nhân cao cao vung lên, từ giữa không trung nghiêng quét mà xuống. Vậy anh! cả hai chạm nhau một sát na, quân lạc trên người vỏ quyến hỏa diễm tựa như cùng làn đến tàn trong gió, trong tích tắc tại quang ám giao thoa thái độ liên tiếp biến hóa mấy chục lần, cái này mới miễn cưỡng khôi phục trạng thái bình thường. Hắn vánh ngẩng lên đầu, nhìn về phía Tô Mạch, gầm thét một tiếng. Cũng bất quá như thế. Vừa mới dứt lời, một cái chân to nhà tử đã đến khắc ở mặt của hắn phía trên. Một cước này tới vừa nhanh vừa vội, đã quân lạc cả khuôn mặt cơ hồ thay đổi hình dạng, trên mặt da thì tẩn ẩn muốn theo không kịp đầu hắn hướng về sau bay đi tốc độ, đến mức giữa hai bên tạo thành ngắn ngủi giằng co phía sau ra mặt bên trên thịt nhưng lại nghĩ không ra đầu hắn đung nhiên phanh lại đến mức lại sau này lôi kéo toàn bộ ngũ quan trong khoảnh khắc vặn vẹo không còn hình dáng Há mồm phun một cái ở giữa lại là phun ra đầy trời răng trắng hắn hai chân chưa từng biến hóa bộ pháp hai tay lại tại đối mặt một cước này sát na biến hóa trong tay ấn pháp toàn bộ hướng về sau vạch ra một tuyến trên mặt đất đều bị mài ra hai đạo mạnh ấn. Quanh thân phía trên kia vỏ quít quang mang lại một lần nữa ngầm đạm đến cực hạn nhưng lại trong nháy mắt khôi phục sáng lợi tô mạch sau khi rơi xuống đất nhìn thoáng qua cái này cũng lạc ẩn ẩn ngược lại là hơi kinh ngạc bất quá không tệ ngự minh nhiên đang kinh quả nhiên không hề tầm thường ngược lại là có chút ưu tuyển giáo chủ kia ưu tuyển chân kinh hương vị một cước rơi xuống sang tôi biến nào kỳ thực là sinh cơ sáng tát quân lạc trong tay hớn pháp danh vì kéo dài tính mạng đen lấy tâm hỏa kéo dài tính mạng độ sinh tử chi kiếp chỉ cần kéo dài tính mạng đen mất diệt công pháp không mất hắn liền có thể gánh vác được nhưng cho dù như thế tô mạch một cước này cũng suýt nữa đem hắn tươi sống đã chết trong lúc nhất thời nhìn tô mạch cùng vạn tàng tâm hai cái đều cảm giác có chút bóng trọng tô mạch thì đưa tay đem đậu cước đồng nhân giao cho vạn tàng tâm giúp ta cầm một chút tiểu tiểu cái này đồ chơi vẫn là đặt ở trong tay của nàng có thể phát huy ra uy lực. Người người cha vợ này ngự minh nhiên đăng kinh chưa thành tình hôn giới cầm cái này đến khi phụ khi dễ cũng là không sao hiện nay còn như thế đánh liền có chút xem thường người vạn tàng tâm nghe vậy có chút tiếc lặng hắn đều quên người này xem như mình cha vợ chỉ cảm thấy đối phương khuôn mặt đáng ghét đến cực điểm mà tô mạch ngẩng đầu nhìn về phía quân lạc về sau lại là cười một tiếng quân tiên sinh đoạn đường này tới đều là tiên sinh xuất thủ trước bây giờ nghĩ đến cũng đến phiên tô mỗ con xin cẩn thận xem chiêu tuyệt đối đừng chết đằng sau bốn chữ này nói nhất là trịnh trọng hắn thoại âm rơi xuống người đã đến quân lạc trước mặt đơn trường đẩy tiếng long ngâm lập tức vang vọng toàn bộ mật thất, càng có xa xăm tiếng chuông vang lên, rung động lòng người. Trường phong ở giữa, hào quang màu tím ẩn ẩn hiện ra, chính là Tử Dương thần trưởng. Quân lạc ánh mắt lóe lên, quanh thân màu vỏ quít quang mang đại phóng. Hai tay hoặc nhất hoặc dẫn, nhưng cũng không dám cùng tô mạch Tử Dương thần trưởng đại bính. Nghĩ cũng biết, hắn mới sở dĩ dám cản dỡ như thế, là bởi vì tự giác thể nội nhật nguyệt hai cỗ nội lực đã triệt để dung hợp là một. Ngự Minh nhiên đăng kinh không dám nói đại thành, nhưng cũng xem như đăng đường nhập thất. Lúc này mới dám cùng tô mạch kêu gào, lại không nghĩ rằng bằng vào tu vi như thế, như cũng tại tô mạch một kích này Độc cước đồng nhân phía dưới bị đánh liên tiếp lui về phía sau kéo dài tính mạng đèn đều suýt nữa chưa từng cứu được tính mạng của mình. bây giờ mắt thấy tô mạch chân chính xuất thủ, nơi nào còn dám cùng hắn liều mạng? lúc này ủy vào ngự minh nhiên đăng kinh bên trong chiêu thức muốn cùng tô mạch tại chiêu thức tinh diệu phía trên qua qua tay tiện thể lấy đếm thử nhìn một chút tô mạch chiêu thức bên trong sẽ hay không có sơ hở. lại không nghĩ rằng vừa mới một giúp đỡ sắc mặt của hắn chính là biến đổi. tô mạch căn bản cũng không cùng hắn so đấu chiêu thức phía trên biến hóa một chiêu một thức thế đại lừa trầm Lôi quân thuần dương nội lực, càng là đốt người kinh mạch. Vừa mới giúp đỡ, cho dù tránh đi phần lớn lực đạo, nhưng cũng nhưng vẫn bị dư lực bức bách liên tục bại lui. Một bước rơi vào hạ phong, tiếp xuống đối mặt chính là Tô mạch kia cuồng hô hải khiếu chiêu thức. Từ Dương thần trưởng liền cùng không cần tiền đồng dạng một trường tiếp lấy một trường. Lúc bắt đầu còn giảng cứu cái phương thức phương pháp, về sau dứt khoát liền lấy nội lực của mình cùng thể lực khi dễ người. Quân lạc lúc bắt đầu còn có thể đón đỡ một bộ phận uy lực. Nhưng vừa tiếp hai trường, cũng cảm giác mình kéo dài tính mạng đèn lung lay sắp đổ. Nơi nào còn dám làm nhiều hắn nghĩ, chỉ có thể hít sâu một hơi, sự tình gì đều không để ý tới. Trong tay ngưng kết tấn pháp, một chiếc kéo dài tính mạng đèn tại hồng ngông ở giữa thoáng hiện, mặc cho ngoại giới bất bên, ta từ một ngụm tâm đèn bất diện. Dầm dầm dầm, nội thật to thanh âm ở trong mật thất vang lên. Nếu như vẹn vẹn chỉ là nghe thanh âm, còn tưởng rằng là hai đại cao thủ ngay tại giá sức đối hoành. Nhưng mà thân ở tại chỗ vạn tàng tâm lại chỉ là nhìn thấy, Tô Mạch hai trưởng liền đem cái này quân lạc bức cho ép tới góc tường, sau đó liền đuổi đấm. Một trưởng một trưởng liền hướng trên thân đập. Mỗi một trưởng đều nhìn vạn tàng tâm nghe răng trợn mắt. Vị này gì một trưởng rơi xuống trên người mình, đều có thể đem mình đánh sống không bằng chết thế nhưng là cái này quân lạc ngữ minh nhiên đang kinh đúng là có phi phán chỗ ngạnh sinh sinh khiêng mười mấy trưởng vậy mà quả thực là bất tử chỉ là trong ngực có mấn yên lặng tiếp nhận nhìn bộ dáng tựa hồ có thể tiếp nhận đến tô mạch khí lực suy kiệt trang diện này không chỉ là vạn tàng tâm nhìn nẹn họng nhìn chơn chối liền xem như tô mạch cũng cảm thấy kỳ quặc quái cỡ theo đạo lý tới nói băng vào người này nội lực người này cho an bệ bụng có thể đón đỡ mình ba trưởng ba trưởng về sau bất tử đều xem như hắn võ công cao cường lại không nghĩ rằng vậy mà ngạnh sinh sinh chịu tới hiện tại đây rốt cuộc là sinh mệnh kỳ tích vẫn là có khác nguyên nhân Trong lòng ngạc nhiên ở giữa, hắn bỗng nhiên thân hình nhất chuyển, lại là đến giữa không trung. Có như vậy một nháy mắt ngắn ngủi dừng lại, sau một khắc, Tô Mạch Phượng phất hóa thân ngàn vạn, từ quân lạc trước mặt các ngõ ngách cuồng đá mà tới. Hôm nay hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này lệnh không nát truy không nát quân lạc, đến cùng có thể tiếp nhận mình nhiều ít quên cước. Quân lạc phía sau vách tường đã lung lay sắp đổ, tâm đèn một chiếc tựa như hồng ngông sơ quang. Nhưng theo Tô Mạch liên tiếp xuất thủ cường công, tâm trên đèn đều ẩn ẩn sinh ra một tia vết rách. Rốt cục, theo Tô Mạch một cước phong thần tối đá ra về sau, sau lưng vách tường cũng nhịn không được nữa. Quân lạc một thân lôi cuốn Tô Mạch phong thần tối lực đạo hướng về sau đung nhiên bay đổ ầm ầm ầm ầm nay một tiếng về sau chính là liên tiếp không ngừng bảo hưởng hắn đoạn đường này hướng về sau không biết đụng nát bao nhiêu vách tường toàn bộ vô tận ngục nội địa bên trong nguyên bản giam giữ lấy vạn ngọc đường kia một nơi vạn phu nhân bây giờ còn lại một hơi miễn cưỡng từ dưới đất leo lên đảo mắt tứ phương ở giữa còn chưa từng đợi nàng thấy rõ ràng quanh mình hết thảy liền nghe được cầm vang một tiếng thật lớn một bóng người phá vỡ vách tường đột nhiên mà tới hung hăng đập vào trước chân lấp kín trên tường người này một thân áo bào đen trong ngực ôm hấn, hai mắt nhắm nghiền không nói không động Dù cho là đâm vào trên vết tượng, hai chân như cũ bảo trì tư thế không tiêu tan, phản phất hoàn toàn không bị bên ngoài dao động. "Là ngươi?" Vạn phu nhân gầm thét một tiếng, phi thân lên, lùa đỏ mở ra, cũng đã đến quân lạc trước mặt. Đã thấy đến quân lạc đống nhiên mở hai mắt ra, không đợi xuất thủ, kia lùa đỏ cũng đã bị quanh người hắn mổ vào quít quang mang dẫn dắt đốt. Càng có một cố nội lực tìm khe hở mà tới, mặc dù trong tay không phát một chiều, Vạn phu nhân cũng đã bay ngược mà đi. Trong miệng máu tươi cuồn cuốn, ngã xuống đất, như cũng muốn dãy rủa đứng lên, đi cùng quân lạc chém giết. Nhưng lúc này giờ phút này, lại là thật đã không đứng lên nổi. Tiếng bước chân văng lên, nàng theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy Tô Mạch dậm chân đến trước mặt, nhìn xem cái này Quân Lạc, chậc chậc tán thưởng. Thật là lợi hại. Ngươi cuối cùng là biết ta cái này Ngự Minh Nhiên đang kinh lợi hại sao? Quân Lạc gặp này cũng không khỏi cười ha ha, chỉ cần tâm ta đèn một chiếc bất diệt, mặc cho ngươi cái gì thiên quân cự lực, đối ta mà nói, cũng bất quá là gái không đúng chỗ ngứa mà thôi. Ha ha ha, Di Huyền Thần Công đệ thất trọng bất diệt thiên cương so sánh cùng nhau, cũng bất quá như thế thôi. Đây mới thực sự là vô địch thiên hạ võ công. Nhưng mà tiếng nói đến tận đây, Liền gặp được cái kia nguyên bản còn sợi tóc đen sì, bỗng nhiên từng cây rũ bạch, đảo mắt tóc xanh biến tóc trắng. Nguyên bản còn tính là chặt chẽ làn da, trong khoảnh khắc liền trở nên lỏng lẻo đổ đổ, mặt mũi tràn đầy nếp bốn. Bất quá là hô hấp ở giữa công phu, nguyên bản một cái mặc dù không thể nói tuổi trẻ, nhưng cuối cùng bởi vì nội công có thành tựu mà không hiện ra yếu trung niên há tử, cũng đã thành một cái già trên 80 tuổi lão giả. Một màn này, không nói đến vạn phu nhân, dù cho là Tô Mạch cũng nhìn nẹn họng nhìn chân trối, nhiên hắn hỏi: "Quân tiên sinh, xin hỏi một câu, ngươi cái này một chiếc tâm đèn bất diệt, là lấy như thế nào tuổi a?" Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 324, Thiên hạ thứ nhất kỳ. Tô Mạch mới đã cảm thấy cổ cái, Quân Lạc cái này cái gọi là thiên hạ đệ nhất kỳ công, cũng không biết là nghe ai nói, mặc dù nói nhật nguyện cùng trời, tự nhiên là có tạo hóa hảo diệu tại ở giữa, nhưng muốn nói có thể bằng vào một chiếc cái gọi là tâm đèn, liền đem lực đạo của mình toàn bộ an tận, điểm này Tô Mạch là không tin. Thiên hạ này, cái này giang hồ là dạng đạo lý, người võ công cao bao nhiêu, nội công của ngươi sâu bao nhiêu, ngươi chiêu thức có bao nhiêu tinh diệu, bản thân là có định số. Nội công của mình cao, là bởi vì có Long Tượng bản nhược công đại viên mãn. 12 quan kim trùng cháo đại viên mãn lại kiêm tu tử dương môn tử diệu dương tâm quyết cùng cửu cửu thuần dương công lại phối hợp di huyền thần công để các loại nội công phân hợp hài lòng xoay tròn như ý lúc này mới có cái này một thân tạo hóa tu vi bằng vào mình cái này một thân nội công không dám nói có thể quét ngang thiên hạ nhưng cũng tuyệt không phải là cái này cái gọi là ngự minh nhiên đăng kinh đủ khả năng chống cự hướng chi quân lạc cái môn này võ công xa xa không thể xưng là đại thành nhật nguyệt chưa từng tương hợp cũng đã rút ra nội lực nhập bản thân là thứ nhất nhật nguyệt hai loại nội lực nhập thể bị mình đức, đến mức chưa hết toàn công là thứ hai. Như thế liền xem như tương hợp, khoảng cách đại thành kia làm sao dừng trên lệnh cách xa và giảm, mà bằng vào cái này gà mờ công phu, lại có thể ngăn kháng mình nhiều như vậy quên cước. Điểm này, liền xem như để dạ quân tới, bằng vào hắn vô chú thiên ma lục cũng là hoàn toàn làm không được. Phú tuyển giáo chủ nếu như có thể đem phú tuyển chân kinh tu luyện tới một cái khác cấp độ, nói không chừng còn có cơ hội bằng vào kia cơ hồ khó mà đánh chết bạn sự dáng chống đỡ một đợt. So sánh dưới, Ngự Minh Nhiên đang kinh nó dựa vào cái gì? Hiện tại tồ mạch minh bạch. mệnh. Tâm đèn một chiếc, thiếu đốt chính là quân mệnh. Hắn mỗi tiếp nhận mình một chiêu, đều là cầm mạng của mình tại kháng a. Tô Mạch nhìn xem bây giờ cái này tóc trắng thơ, thân thể càng là không tự chủ được bắt đầu câu lũ lên quân lạc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng cái gì biểu lộ để diễn tả mình cảm xúc tốt. Quân lạc lại là mặt mũi tràn đầy mờ mịn. tâm hỏa, tâm hỏa a, khu khu cụ, ta, ta bằng bảo, rõ ràng là một ngụm tâm hỏa a, tại sao có thể như vậy? Vì sao lại dạng này? Cái này rõ ràng, cái này rõ ràng chính là thiên hạ đệ nhất kỳ công, đúng là kỳ công. Tô Mạch ngược lại là liên tục gật đầu, ngươi cái này võ công, đơn giản kỳ đến không được. Dù sao nhìn chung thiên hạ, có thể thiêu đốt tính mạng mình võ công là thật là không thấy nhiều, mà thiêu đốt tính mạng mình, có thể bộc phát ra huy lực như thế, cũng chưa nghe nói qua. Như thế xưng là thiên hạ đệ nhất kỳ, cũng coi là đúng mức. Lời này nghe được quân lạc trong lốt thay, càng là suýt nữa tươi sống tức chết. Hắn trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được thực tế như vậy, trong tay còn muốn kết tấn, vậy mà lúc này giờ phút này lại là hai mắt mở, một thân nội lực càng là tựa như nến tàn trong gió. Hắn ngay cả mình tính mệnh đều tiêu hao hết, chúng chi vào một thân nội lực mới đem bạn phu nhân đánh ra đi kia một chút, đã hao hết hắn tất cả. Nay lại cho dù là muốn vận công, nhưng cũng bởi vì tuổi già sức yếu, vô công nhưng vận. Ha ha ha ha. Vạn phu nhân nghe được hai người bọn họ đối thoại, chỗ nào vẫn không rõ xảy ra chuyện gì. Trong lúc nhất thời, nhịn không được cất tiếng cười to. Báo ứng, đây chính là báo ứng. Người cái này gian tặc, cuối cùng tâm tư, thốn sức khí lực, cuối cùng đoạt được, cũng bất quá là một cái gần đất xa trời. Ha ha ha. Báo ứng a. Nàng sau khi nói đến đây, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi. dáng chống đỡ lấy từ dưới đất ngồi dậy, mấy lần ngã xuống, cũng không có người nâng. Tô Mạch càng là đối với thờ ơ lạnh nhạt, mai cho đến nàng ngồi vững vàng thân hình về sau, lúc này mới nhìn về phía quanh mình thi thể trong con ngươi trong lúc nhất thời cũng lóe lên một vòng hoảng hốt chi sắc nửa ngày về sau lúc này mới thở dài một tiếng ta cũng đúng thế thật bao ứng nàng ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch tô tổng tiêu đầu ngươi bây giờ đã ở đây chính là nói rõ vào ban ngày trận này hí hoàn toàn là tại phương gia trước mặt mất mặt không dám nhận tô mạch lắc đầu phu nhân một trận cho hay đúng là để tô mỗi nhìn mà than thở vạn phu nhân đau thương cười một tiếng thuần nhi nói dựa lan cũng ở chỗ này có dám làm phiền tô tổng tiêu đầu đi một chuyến đem dựa lan gọi tới sao bây giờ nàng sau khi nói đến đây Thở ra một hơi thật dài. Bây giờ ta cũng là người sắp chết, có mấy lời muốn nói với nàng. Nàng vừa dứt lời, cửa vào chỗ cũng đã truyền đến tiếng bước chân. Thanh âm đến từ hai nơi. Một chỗ đi tới là Từ Lộc, Lý Tuyết Thuần cùng Vạn Ỷ Lan. Mặt khác một chỗ thì là mang theo độc tức đồng nhân Vạn tàng Tâm. Mấy người dương mắt nhìn về phía giữa sân tình trạng, không khỏi đồng thời sức sở. Giữa Lan, Vạn phu nhân nhìn thoáng qua Vạn Ỷ Lan, nhịn không được giơ tay lên một cái. "Người qua đây, Vi Nương, có lời muốn cùng ngươi nói." Vạn phu nhân bộ dáng như thế, cho dù ai cũng nhìn ra được, cũng là sắp không được. Theo đạo lý tới nói, là người tử, lúc này đi vào trước mặt, là thật là quá hận là. Nhưng mà vạn nhị lan lại do dự, mình cái này phụ mẫu, là thật là nhân gian khác loại. Vừa mới không lâu, phụ thân liền rút đi mình một thân nội lực tám thành, bây giờ mẫu thân như thế bộ dáng, gọi mình đến trước mặt, ai biết lại muốn làm những thứ gì? Vạn tàng tâm hơi trầm ngâm về sau, dứt khoát đi tới vạn nhị lan trước mặt, vươn tay ra kéo qua tay của nàng, lúc này mới dẫn vạn nhị lan đi lên phía trước, đưa vạn nhị lan tới gần quân lạc 10 trượng bên trong, quân lạc lúc này lại muốn đưa tay, nhưng mà sau một khắc, tô mạch cũng đã đến hắn trước mặt, ngươi, quân lạc vừa mới nói một chữ. Trên đan điền liền đã thêm một cái tay. Một tiếng vang trầm, khí hải phá diệt. Tô Mạch bấm tay liền chút, tại quân lạc trên dưới quanh người một hơi điểm mười cái huy đạo. Lại cầm cổ tay của hắn cẩn thận kiểm tra một hồi, xác định hắn đã không có nửa điểm nội lực có thể vận chuyển về sau, lúc này mới yên tâm bẻ gãy tứ chi của hắn. Quân lạc lập tức kêu thảm không ngừng, nằm trên mặt đất hung hăng kêu rên. Không có nội lực treo trống, chẳng lẽ liên tâm tính đều yếu kém sao? Tô Mạch lắc đầu, quân tiên sinh là xảo trá hạng người, cho dù khí hải đã phá, Tô Mộ cũng không dám hoàn toàn yên tâm. Theo lý mà nói, ta hẳn là bóc nát ngươi cái này một thân xương cốt, mới xem như hơi an bình nhưng nhìn ngươi cái này dài yếu lưng còn bộ dáng dù cho là tô mẫu cũng là lúc nào cũng không đành lòng a cho nên chỉ đoạn ngươi từ chi nhìn ngươi tạm thời hơi yên tĩnh một lát quân lạc một đôi đục ngầu trong mắt cơ hội đều muốn xông tới phát hỏa chỉ cảm thấy tô mạch nói đều không gọi tiếng người mà người bên ngoài nghe hắn nói thế mới biết nguyên lai like cái này tóc bạc da mùi lão nhân lại là quân lạc trong lúc nhất thời cố nhiên là không rõ ràng cho lắm nhưng cũng lớn thở dài một hơi bị tư lộc vác tại sau lưng vạn đường trong con ngươi càng tất cả đều là vẽ phức tạp đã co thông khoái, cũng có nhưng lại rối trí vạn tâm dẫn vạn ỉ lan đến vạn phu nhân trước mặt, vạn phu nhân ánh mắt tại vạn tàng tâm trên thân đánh giá hai mắt. Sau đó nàng nhìn về phía vạn dị lan. "Lan nhi, đây cũng là ngươi trung tình người sao?" "Ừm." Vạn dị lan nhẹ nhàng gật đầu. "Hán, nàng nói đến đây, nhìn về phía vạn Ngọc Đường, lại là cười khổ một tiếng. Thì ra là thế. "Lan nhi, bây giờ vi nương muốn không được, cha ngươi cùng ta có đại thủ, bây giờ sợ cũng là sinh tử lưỡng nan. Sống hay chết, khác biệt khó kết luận. Từ đó về sau, ngươi khả năng liền muốn một người lưu tại trên đời này. Bất quá, mệnh của ngươi, kỳ thật so với ta tốt." Ta cả đời này luôn luôn mong mà không được, cuối cùng Trung quy là mất phương hướng bản tâm, lâm vào si vọng bên trong khó mà tự kiểm chế. Ta cũng đối ngươi không dạy nổi, chưa hề tận qua một cái là mẹ trách nhiệm. Lan Nhi, ngươi, ngươi chớ có trách ta. Nữ Nhi không trách ngại, nói tới chỗ này, mắt thấy Vạn Phu nhân bộ dáng như thế, Vạn ỷ Lan trong lòng cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Nàng nhẹ giọng nói ra, mẫu thân có lý do của mình, Nữ Nhi chưa hề trách cứ qua, nàng chỉ là thất vọng, chỉ là phần này thất vọng, nhưng lại không có nói ra cần thiết. Vạn Phu nhân nhân vật bậc nào, chỉ là nhìn Vạn Lan bộ dáng này, liền biết trong nội tâm nàng suy nghĩ. Thang khế, nỗ lực từ trong ngực lấy ra một kiện đồ vật. Lan Nhi, ngươi qua đây." Nàng vươn tay ra. Vạn Lan theo bản năng nhìn Vạn Tàng Tâm một chút, Vạn Tàng Tâm nhẹ nhàng gật đầu. Vạn Lan lúc này mới đi tới Vạn phu nhân trước mặt. Vạn phu nhân trong tay là một cái sắt trâm. Nàng đem thứ này đưa cho Vạn Lan, nhẹ giọng nói ra: "Lan Nhi, ngươi làm biết Vi nương xuất thân từ Tây Thủy Hầu gia. Chỉ là, Hầu gia theo ta gả vào vô sinh đường về sau, liền đã không hiện tại giang hồ. Những năm gần đây, ta cũng không để Hầu gia thế lực dung nhập vô sinh đường bên trong, dù sao bản này chính là ta tranh đoạt vô sinh đường đại quyền lợi khí một trong, càng sẽ không để mặc cho hùng bay cầm giữ, đi đối phó lạc phượng minh. bây giờ ta đem bỏ mình, ngươi lại là ta nữ nhi duy nhất, cái này mai sát trâm, liền giao cho ngươi. ngươi trong lòng người này là vạn ngọc đường nhi tử, hắn tất nhiên sẽ là đời tiếp theo vô sinh đường đại đường chủ. ngươi trong lòng bàn tay có được cái này mai sát trâm, nắm giữ hầu ra bộ hạ cũ, Thành hôn thời điểm, chí ít không tính không có đồ cưới. ta cả đời này, đa số thời gian đều tại cùng người trong tranh đấu vượt qua. làm một nữ tử mà nói, là thật cùng hạnh phúc hai chữ hoàn toàn không có quan hệ dù có phóng đãng tận tình thời điểm, nhưng cũng bất quá là thân bất do kỳ. Nương cả đời này, tại phu bất trung, vu gia cửa không thành tích, ngươi không từ ái. phút cuối cùng phút cuối cùng, đống nhiên thu tay. ha ha ha ha. một phen nói đến đây, nàng không khỏi ngửa mặt lên trời mà cười, trong tiếng cười nhưng cũng hoàn toàn nói là không ra được chỗ sót. là thật không thành tựu được gì a. nương. vạn tỷ lan nghe đến đó, cũng cảm thấy cảm giác khó chịu. theo bản năng đến trước mặt, đưa tay kéo qua vạn phu nhân tay. vạn phu nhân túi đầu nhìn lại, trong mắt nước mắt rốt cuộc gần nhận không ở, tích tích rủ xuống, cuộn cuộn mà xuống. đừng giống nương, ngươi. Ngươi nhất định phải hảo hảo. Nàng đem trong tay sắt châm đặt tại vạn ý lan trong lòng bàn tay, sau đó cài lên nàng nắm ngón tay, tựa hồ chỉ có như vậy, nàng vừa rồi có thể yên tâm. Mà làm xong cuối cùng này một động tác về sau, nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía vạn ngọc đường. Cái nhìn này bên trong, nhưng lại càng thêm phức tạp. Không bao lâu tâm cơ lòng dạ, chưa từng cảm thấy mình yếu tại nam tử. Gả cho vạn ngọc đường về sau, vốn cho rằng có thể mượn vô sinh đường trọng trấn cạnh cửa, lại không nghĩ rằng vạn ngọc đường có người yêu khác. Vô luận lúc trước phải chăng có tình cảm, gả hắn làm vợ lúc đó, nàng đúng là chưa từng nghĩ tới muốn khác theo người bên ngoài. Lúc này gặp lại cái này kết tóc người, lại sớm không năm đó anh hùng tuổi nhỏ. Mà chính mình, càng là đã ô hế đời người. Nàng lộ bộn mở miệng. Nếu là không có, nếu là không có, kia Đông Thành nữ tử. Không có, người vị kia, vị kia thanh muội, ngươi lại sẽ, ngươi lại sẽ liếc lấy ta một cái. Vạn Ngọc Đường vốn không muốn đáp nàng, bất quá trầm ngâm về sau, vẫn là thở dài. "Sẽ không." Vạn phu nhân ngẩn ngơ, không nói gì cười một tiếng, nhưng lại nói ra. "Bất quá, bất quá." Vô luận như thế nào, ngươi phải tin tưởng. "Ta chưa hề, chưa hề phái người giữ nàng." Vạn Ngọc Đường nhất thời ngẩn ngơ, trung quy là thở dài. Ma nàng chỉ là nhìn chằm chằm Vạn Ngọc Đường, tựa hồ về tới nào đó một năm một cái nào đó trong ngáy mắt. Kia hăng hái thiếu niên Lang, chỉ là lần đầu tiên cũng đã xâm nhập nàng trong lòng. A, kia Nguyên Lai là vô sinh đường đại đường chủ chi tử. Vạn Ngọc Đường a? Nương, nương. Vạn ỉ Lan nhẹ giọng kêu gọi, thế nhưng là vạn phu nhân cũng đã không có trả lời. Nhìn chăm chú lại nhìn, mới phát hiện trong mắt của nàng bên trong rốt cục đã mất đi hết thảy thần thái. Trung là mẹ ruột, trước khi chết cũng từng có một phen cần dạy bảo, Vạn Lan trong lúc nhất thời cũng khóc không thành tiếng. Vạn Tàng tâm nàng bên người ăn ủi Vạn Ngọc Đường cũng là nỗi lòng có bình. Chỉ là cái này thiên đầu Vạn Tự đến bây giờ đã từng tổn thương không cách nào lấp đầy, người cũng đã chết. Vô luận lại có cỡ nào phức tạp cảm xúc, cũng bất quá chỉ còn lại khẽ than thở một tiếng mà thôi. Tô Mạch đem những người này bộ dáng thu vào đấy mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Người sắp chết, lời nói cũng thiện. Vạn Phu nhân, hắn nói tới chỗ này, đống nhiên tao mày suy nghĩ kiếm một chút mới Vạn Phu nhân lời nói này, không khỏi lông mày nhẹ nhàng dương lên. Mặc cho Hùng Bay còn chưa có chết, hắn đưa mắt nhìn quân lạc trên thân, quân tiên sinh, nhưng biết mặc cho Hùng Bay. Quân lạc đến như thế hoàn cảnh, cũng đã không có cái gì có thể sợ. Tô Mạch nhẹ gật đầu, cũng không nói nhiều, đưa tay trực tiếp tại Hắn huyệt Thiên trung điểm một cái, sau đó mang theo hắn sau cái cổ, đối đám người nói ra: "Chư vị, nơi đây sự tình từ đó đã xong, quân lạc kia trong mật thất đồ vật, Tô mô còn vẫn có tác dụng lớn. Ở đây cả gan tương thịnh, muốn đem những vật kia mang đi, còn xin chư vị cho phép." Vạn tàng Tâm đối với cái này tự nhiên không có ý kiến, chỉ là việc này hắn không thể chuyên quyền. Theo bản năng nhìn thoáng qua Vạn Ngọc Đường. Vạn Ngọc Đường thì ôn quyền nói ra: "Thiếu hiệp chuyện này, nơi này tất cả sự vụ, vô luận ngài muốn cái gì, cũng có thể cầm đến liền là. Vạn Ngọc Đường không có không nên. Vậy xin đa tạ rồi. Tô Mạch cũng không tại nhiều nói. Lúc này tiện tay mang theo cốt lạc, liền hướng phía kia mật thất đi đến. Huyền Cơ Khấu sớm đã bị hắn thu vào, bây giờ quá khứ lại là đem trên giá sách đồ vật cùng mật thất bên trong vật gì khác tất cả đều đóng gói thu thập. Vạn Ngọc Đường bọn người ở tại bên cạnh cũng là nhìn hắn vơ vét, vạn tảng tầm trả hết đi rút. Cuối cùng một đoàn người ghé vào một chỗ, tại Tô Mạch dẫn dắt phía dưới, hướng phía bên ngoài tìm đến. Đoạn đường này không nói chuyện, Tô Mạch tới thời điểm kia trên một con đường cơ quan tất cả đều bị hắn phá hủy sạch sẽ. Hắn cái này một thân 12 quan kim trung cháo thần công, cho dù là không có vô tận ngục bản vẽ, cũng có thể không nhìn hết thảy tất cả. Dẫn Đám người sau khi đi ra, vừa tới cửa vào, liền thấy một đám người. Phía trước đứng đây chính là Lý Trung Minh, Lâm Đạo, đoạn nhẹ ngẩn, Lang Phi Mạc trở vô sinh đường điện chủ. Tiêu Phong tự nhiên cũng tại diện, một bên khác đứng đây chính là Dương Tiểu Vân, Hồ Tam Đao còn có chân tiểu tiểu bọn hắn. Một đoàn người vây quanh cửa vào này, hiển nhiên đang suy nghĩ phải làm thế nào đi vào. Lại không nghĩ rằng không chờ bọn họ đi vào, Tô Mạch bên này liền đã ra. Tô tổng tiêu đầu. Thuần Nhi. Đại tiểu thư. Trên lưng cái kia là ai? Người trẻ tuổi kia, làm sao khá quen. Nhiều người như vậy vây quanh ở nơi này, Tô Mạch bọn người bỗng nhiên biểu diễn, liền đã đưa tới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lúc này càng là muốn vây lên đến đây, tường hỏi đến tụi cùng. Tô Mạch biết, phàm là để bọn hắn ngăn cản, kia nhất thời bán hội liền liên lụy không rõ. Lúc này gào to một tiếng, Vô Sinh Đường chân chính đại đường chủ vạn ngọc đường ở đây. Cái gì? Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp được từ lộc vác trên lưng lấy đầy người nghèo tú người, còn sót lại một con mắt bên trong, ẩn ẩn mang theo một chút quen thuộc hào quang. Chỉ là cái này trong lúc nhất thời chỗ nào có thể tin tưởng liên gặp được vạn ngọc đường đầu tiên là nhìn thoáng qua lý trung minh không nhịn được cười một tiếng lý lão trung 20 năm không thấy ngươi vẫn là như thế dạng chó hình người lý trung minh ngẩn ngơ cái tên này hắn đã rất nhiều năm chưa từng nghe người ta kêu lên đã thấy đến vạn ngọc đường xoay chuyển ánh mắt lại từng cái tại lâm đảo cùng đoạn nhẹ ngấn lăng phi mạc trên thân đảo qua lại là khẽ như mày đây là lâm đảo sao ta gặp nạn thời điểm ngươi còn thiếu niên bây giờ vậy mà đã thành một điện tri chủ sao năm đó đi ra ngoài trước đó nói muốn cho ngươi mang về một cái cô nương xinh đẹp làm vợ bây giờ thế nhưng là thành ra lời ấy lọt vào tai, lâm đảo lại là hít vào một hơi, hốc mắt lập tức liền đỏ lên. cái này, cái này, là đại đường chủ năm đó nói với ta nói, là lao nhân gia ông ta nói lời a, ta liền nói, đại đường chủ quên không được việc này, làm sao về sau liền không hề để cập tới nữa nha. cái này, đại đường chủ, ngài, ngài đây là thế nào a? quen thuộc người trung quy là không giấu được. vạn ngọc đường mới mở miệng, mặc kệ là lý trung minh hay là lâm đào, trong nháy mắt liền nhận ra, hắn chính là năm đó đại đường chủ. lúc này xông về phía trước đến đây, đem vạn ngọc đường từ từ lộc trên thân gông xuống. Tô Mạch thì thừa cơ trong đám người đi ra. Tiểu Mạch, Dương Tiểu Vân quan sát tỉ mỉ một chút Tô Mạch trên dưới quanh người, xác định hắn không có việc gì về sau, lúc này mới yên tâm. Ngược lại nhìn về phía trong tay hắn quân lạc, không khỏi sững sờ. Lão nhân này là ai? Quân lạc. Tô Mạch cười một tiếng. Hắn nguyên lai like như thế giả đi sao? Dương Tiểu Vân nghẹn họng nhìn chân chối. Chuyện của nơi này ta một hồi nói cho ngươi. Tô Mạch nói đến đây, có chút dừng lại, nhìn hồ Tam Đao Tử lộc bọn hắn một chút. Các ngươi tạm thời có thể tại vô sinh đường làm sơ chờ đợi, trước hừng đông sang chúng ta tự sẽ trở về. Hồ Tam Đao cùng Từ Lộc cùng Chân Tiểu Tiểu đồng thời đáp ứng. Chỉ là Chân Tiểu Tiểu đáp ứng xong về sau, nhưng lại không khỏi hỏi một câu. "Đại đương gia, cơn của ta đâu? Đi tìm bên trong lão đầu kia muốn." Tô Mạch chỉ một ngón tay bị bảy người vây quanh vạn ngọc đường. Sau khi nói xong, lôi kéo Dương Tiểu Vân, một tay nhấc lấy quân lạc cùng một cái túi lớn, cũng đã phi thân lên, chớp mắt không thấy tung tích. Chuyến hốt của web, độc đảm bảo nghiện. Ghé vào ghé vào. Chương 325, Ngự Tiền Đạo. Thị trấn nhỏ bên trong đã là vạn lại câu tĩnh, trong sân cũng không thấy đèn nước. Nhưng mà kia một chỗ dưới mặt đất trong phòng tối, Bát Trường Chi cùng kia tảo Minh đã bị mang theo ra ngoài, nơi này thì lại đổi một vị quý khách. Dương Dịch Chi nghiêng đầu nhìn xem cái này tóc trắng xóa Quân Lạc, nhìn không được hỏi Tô Mạch, có phải hay không chỗ nào tính sai rồi? Theo tuổi tác đến xem, không nên như thế giả. a. Những người khác hiển nhiên cũng có đồng dạng nghi vấn. Tô Mạch tiên lặng cười một tiếng, đành phải đem tối nay cùng Quân Lạc giao thủ chi tiết như thế như vậy nói một lần. Đám người lúc này mới chẳng hiểu. Ngự Minh nhiên đang kinh. Người này cuộn rút vô sinh đường nhiều năm như vậy tối nguyên lai là vì muốn thành tựu một phen vô địch thiên hạ võ công. Kỳ lân kiếm khách chật chật tán thưởng. Đáng tiếc, thiên hạ này thứ nhất kỳ công cũng chưa chắc có cỡ nào kỳ diệu. Chưa chắc là ngự minh nhân đăng kinh không đủ kỳ diệu. Ngọc linh tâm lườm tô mạch một chút, theo ta thấy, hơn phân nửa là tô tổng tiêu đầu quá lợi hại. Ừm, kỳ lân kiếm khách suy nghĩ một chút, cảm thấy lời này là có đạo lý. Mặc cho ngươi ngự minh nhân đăng kinh có bao nhiêu kỳ diệu, sau khi luyện thành lại có cái gì thần thông, tại tô mạch cái này không thèm nói đạo lý người trước mặt, tất cả đều là vứt nhãn cho mù loà nhìn. Lúc này dương mắt nhìn tô mạch một chút, liền gặp được tô mạch chính đem túi kia khỏa mở ra, ở bên trong tìm kiếm. Tiện tay cầm lấy một bản đại huyền tàn chương hơi nhìn qua về sau liền đặt ở một bên lại đem mặt khác một bản không có trang bìa sách cầm lên nhìn say xương ngon lành tô tổng tiêu đầu hiện tại là đọc sách thời điểm sao kỳ lân kiếm khách nhịn không được mở miệng tô mạch cũng không nói chuyện đem đại huyền tàn chương ném cho kỳ lân kiếm khách kỳ lân kiếm khách sửng sốt một chút cũng lật ra nhìn qua rất nhanh hắn liền nhíu mày đây là cái gì địa đồ đúng tô mạch nhẹ gật đầu xâm nhập đại huyền chỉ tìm kiếm năm đó đại huyền hoàn thành trôi địa đồ Bản đồ này nguyên bản là xuất từ huyền cơ khấu bên trên khát văn, đại huyền tản trương hẳn là vị này quân tiên sinh tay mình vẽ mà thành. Nếu như ta không có đoán sai, hẳn là kết hợp hiện nay đại huyền di chỉ bên trong địa hình, cùng huyền cơ khấu bên trên khát văn đem đối chiếu về sau, bày biện ra tới tản đồ một góc. Sau đó tô mạch lại đem hôm nay cùng quân lạc một fan trò chuyện cũng đã nói một lần. Dương Dịch Chi sau khi nghe xong, lúc này cao mày, cái này ngự tiền đạo, lại là cái gì? Điểm này ta cũng không hỏi ra. Tô Mạch nói đến đây, đống nhiên ngẩng đầu nhìn Dương Dịch Chi một chút. Dương ba ba biết kinh long hội. Hắn đem hôm nay cùng quân lạc giao lưu nói ra, bên trong đồng thời nâng lên kinh long hội hoàng ngự tiền đạo. Nhưng mà dương dịch chi đọc hỏi ngự tiền đạo, đối với kinh long hội lại ngẩng mặt làm ngơ. Hiển nhiên là có chút hiểu do mới đúng. Quả nhiên dương dịch chi nhẹ nhàng ở đầu. Đêm hôm đó chúng ta lợi còn chưa dứt, lúc ấy liền muốn nói cho ngươi. Chúng ta mang theo vị kia thiên môn chủ đi huyền hồ đỉnh về sau, cũng ra không ít được rẽ. Không biết là huyền hồ đỉnh biện pháp xảy ra vấn đề, vẫn là kia thiên môn chủ bản thân liền có vấn đề. Cả hai kết hợp về sau, kia môn chủ cố nhiên là biết gì nói đấy, nhưng là nói ra được đồ vật, nhưng lại lộn xộn, bừa bãi ở trong có quan hệ với cái này quân lạc. Bất quá, cũng chỉ là nói, người này lặn thân tại vô sinh đường bên trong. Nhưng tình huống cụ thể bọn hắn cũng không rõ ràng cho lắm. Bởi vì quân lạc trên thân mang theo năm đó bọn hắn bộ tộc kia bên trong chỗ trông coi ba kiện vật phẩm một trong, cho nên Tam Tuyệt môn vẫn luôn đang điều tra việc này. Chỉ tiếc vẫn luôn không có tiến triển. Mà khi truy xét đến vô sinh đường về sau, tất cả manh mối cơ hội tất cả đều đã mất. Cũng là bởi vì đây, chúng ta mới đi đến được vô sinh đường. Tô Mạch nhẹ gật đầu, đêm hôm đó bọn hắn đúng là nâng lên chuyện này. Sau đó chủ đề liền chuyển đến vô sinh đường bản thần, mà vô sinh đường bên trong cái này một đoàn đầy rối, càng làm cho người đau đầu không thôi. Lúc này Dương Dịch Chi thì tiếp tục nói ra, mà kiện sự tình thứ hai chính là liên quan tới Kinh Long hội. Thiên môn chủ chính miệng thổ lộ, tam tuyệt môn sở thuộc, chính là Kinh Long hội. Chỉ là nhiều năm trước kia bọn hắn liền đã phụng tổng đàn chi mệnh, tiến về Đông Hoang kiếm các hạng công việc. Ở trong điểm trọng yếu nhất chính là liên quan tới huyền cơ khấu. Nhưng là mấy chục năm trước, Kinh Long hội tổng đàn tới một vị đại nhân vật, nghe nói là đến tìm kiếm một kiện vô cùng trọng yếu đồ vật. Nhưng mà cổ cái là, vốn cho là vị đại nhân vật này sau khi đến tất nhiên là phát động tam tuyệt môn trên dưới, đi tìm món đồ kia. Lại không nghĩ rằng sự thật cũng không phải là như thế. Đại nhân vật kia hành tung thành mê, làm sự tình cũng là bừa bãi. Thường xuyên thần long kiến thủ bất kiến ý. Mãi cho đến hơn 20 năm trước, vị đại nhân vật kia bỗng nhiên liền mất tích. Tam tuyệt môn nội bộ phát sinh vấn đề, cũng là vào lúc đó. Bây giờ kết hợp với quân lạc đến xem, vị đại nhân vật này có lẽ chính là vị kia trong truyền thuyết Long môn thứ ba kinh. Tô Mạch nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhiều năm trước đó, Kinh Long hội phái tới một vị đại nhân vật, tiến về Đông Hoàng tìm kiếm đồ vật. Người này thư muốn tìm là cái gì? Tô Mạch duy nhất có thể nghĩ tới chính là Huyền Thiên Bảo ấn. Chỉ bất quá vị này Long Môn thứ ba kinh lại không đi đường thường. Sau khi đến không chỉ không có dụng tâm tìm kiếm Huyền Thiên Bảo ấn, ngược lại là đông chạy tây điên, khắp nơi châm ngòi thổi gió. Cuối cùng rất khoát giấu đến vong lượng viện dưới mặt đất bên trong, nghiên cứu càn khôn chân giải đi. Tô Mạch luôn cảm thấy người này sẽ không quá đơn giản. Chỉ ít tư cho đến trước mắt đến xem, Dạ Quân cùng người này ở giữa quan hệ không tầm thường, Quân Lạc cũng bởi vì hắn quyết nghị phản bội mình đàn. Thậm chí Tô Thiên Dương cũng đã gặp hắn. Đến mức từ Đông Thành trở về về sau, liền đã trong lòng còn có từ trí. Người này đầy đông hoang chạy loạn, khắp nơi treo chọc, mục đích thực sự đến cùng là cái gì? Hắn có biết hay không Huyền Thiên Bảo ấn kỳ thật ngay tại Tô Thiên Dương trong tay. Ý niệm trong lòng lăn lộn ở giữa, hắn mở miệng hỏi. Dương ba bá, người này có thể nói qua Kinh Long hội tổng đàn ở đâu? Nói, "Ồ, ở đâu?" Tô Mạch lập tức sững sờ, hắn vấn đề này mặc dù là hỏi lên, nhưng là Dương Dịch chi lúc trước nói qua, thiên môn chủ đầu náo hỗn loạn, nói ra được đồ vật bừa bãi. Cái này khiến hắn hoàn toàn không có chờ mong qua đối phương sẽ đem Kinh Long hội tổng đàn thổ lộ ra. Không nghĩ tới hắn vậy mà thật nói. Tại Tây Châu Điểm này ngược lại là không có vượt quá Tô Mạch ngoài dữ liệu. Huyền Thiên bảo ấn liền bị đối phương dùng Tây Châu bí ngôn hộp chỗ tịch phóng. Kinh Long hội tổng đàn cũng tại Tây Châu khả năng cực lớn. Tô Mạch lại liền vội vàng hỏi, Tây Châu nơi nào? Dương Dịch chi lại là cười khổ một tiếng. Hắn nói mấy chục cái chỗ, mỗi một cái cũng có thể là Kinh Long hội tổng đàn. Nhưng, mỗi một cái cũng đều có khả năng không phải. Cái này còn không bằng không nói. Tô Mạch nhất thời không nói gì. Mấy chục cái chỗ, cũng chính là mấy chục cái lôi. Nếu là không thể trực tiếp tìm được địa đầu, vậy thì có khả năng trực tiếp lôi. Pham La đụng vào một cái, đều sẽ gây nên cái này. Kinh Long Hội to lớn cảnh giác. Đúng vậy a, bất quá Tây Châu chung quy là phải đi một chuyến. Dương Dịch Chi nói ra, ta vốn định chờ vô sinh đường sự tình chấm dứt về sau, liền khởi hành tiến về Tây Châu tìm đòi. Cha. Dương Tiểu Vân ngẩn ngơ, có lòng muốn muốn nói cái gì, chỉ là lời đến khỏe miệng về sau, nhưng lại không nói ra được. Dương Dịch Chi nhìn Dương Tiểu Vân một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, yên tâm đi. Tây Châu nếu như quả nhiên là Kinh Long Hội tổng đản chỗ, kia nơi đây tất nhiên hung hiểm và phần Nếu là tùy tiện do xét, trong khoảnh khắc liền muốn lâm vào hưu tử vô sinh trong tuyệt cảnh. Cho nên, dù cho là đi cũng sẽ không bộc lộ vết tích, càng sẽ không tùy tiện làm việc." Dương Tiểu Vân nghe hắn nói như vậy, lúc này mới nhẹ gật đầu. Mà Dương Dịch chi lời nói xoay chuyển "Bất quá từ cái này quân lạc trong miệng, nhưng lại có mới nghi vấn, Ngự Tiên Đạo đến tuột cùng là cái gì? Ngự Tiên hai chữ, chẳng lẽ cùng năm đó đại huyền vương triều đại nội cao thủ có chỗ liên quan?" Điểm này, đang muốn xin hỏi chúng ta quân tiên sinh. Tô Mạch nói đến đây, nhìn thoáng qua quân lạc. Hắn vì sao cho đến nay như cũng không nói lời nào? Ký Lân kiếm khách có chút mang. Tô Mạch cười cười, "Ta phá đan điển của hắn khí hải, phé đi tứ chi của hắn, sau đó lại dùng đau nhức người trải qua chọn hắn huyễn thiên trung, một đường tiêu thụ đến tận đây, hơn phân nửa là cảm kích nói không nên lời đi. kỳ lân kiếm khách nghe tê cả ra đầu, luận tâm ngoan thủ lạn, cái này tô mạch cũng bất luận cái gì tà ma ngoại đạo so sánh, đều không thua bao nhiêu a. tô mạch lúc này cũng suy nghĩ canh giờ không sai bị lắm, liền tới đến quân lạc trước mặt, giải khai huyễn đạo của hắn cùng đau nhức người trải qua, quân lạc đến tận đây cuối cùng là có thể giải thoát, lại nhìn tô mạch lại là nhịn không được phát ra lên. ma đầu, người tên ma đầu này, tô mạch nhất thời im lặng, bất đắc dĩ lắc đầu. quân tiên sinh. Hắn không răng trắng há có thể nhục người trong sạch. Tô Mô đi đến đang ngồi đến bưng, trên giang hồ cũng coi là tiếng lành đồn xa, không duyên cớ nói xấu ta là ma đầu. Quả thực là thật là không có lý do a. Hắn đưa tay muốn đi đem cái này quân lạc diệu dắt đứng lên, quân lạc lại tứ chi cùng sử dụng ra bên ngoài bỏ, không muốn để cho Tô mạch đụng chạm chính mình. Nhưng mà hắn tứ chi đã đứt, cứ việc dây ruột thì có ích lợi gì? Mà Tô mạch dù chỉ là đụng chạm bờ vai của hắn, chưa từng chạm đến chỗ đau của hắn, cũng chưa từng vận dụng bất kỳ thủ luận nào, cũng đã để cái này quân lạc tiếng kêu lên hồi. Phản mạch tại đối với hắn dùng phân cân thác cốt thủ luận dạng một màn này chỉ nhìn đến mọi người tại đây biểu lộ đều có chút cổ quái, tô mạch cũng có chút xấu hổ, không đến mức, quân lạc lại chỉ là nghe được tô mạch mở miệng, liền đã run run một chút. tô mạch phế hắn đan điền khí hải, hắn không có sợ hãi, chỉ có hận. tô mạch đoạn hắn tư chi, cái này hận ý càng đậm. nhưng mà tô mạch dùng đau nhức người trải qua điểm hắn huyệt tiên trung, cái này vẫn chưa thuần dương nội lực tra tấn nhân thủ đoạn ra thân về sau, thời gian dài như vậy đến nay, hắn chỉ cảm thấy mình là tại 18 tầng địa ngục bên trong tới tới lui lui lặp đi lặp lại kinh lịch vô số cực hình, cho dù là chém năng lưng, cho dù là lâm chỉ cũng kém xa tít tắp phần này thống khổ tới kịch liệt, mà lại, chém ngang lưng cũng tốt, lăng trì cũng được, kết quả là người đều là sẽ chết. Nhưng là hắn không biết ta. đau nhức người trải qua thủ đoạn này, để ngươi tiếp nhận to lớn thống khổ về sau, hết lần này tới lần khác ngay cả ngươi cái da giấy đều không có có phá. Vẹn vẹn chỉ là một thời ba khắc, tại thụ hình người cảm giác đến xem, cũng đã là độ lúc như năm. Nếu như coi là thật tiếp nhận 30 ngày, vậy đơn giản chính là bị cầm tù tại vô tận trong địa ngục, lấy các loại tra tấn da thân, trọn vẹn dày vò mấy ngàn năm. Cái này há lại người đủ khả năng tiếp nhận hiện nay quân lạc đối tô mạch quả thực là sợ đến không được người này nếu nói tâm trí vốn cũng không như dạ quân chi lưu mà nói thiên phú nhưng lại không có thiên môn chủ như vậy thiên nhân chi biến thủ đoạn nhất định phải nói hắn bất quá chỉ là một cái có mấy phần tiểu thông minh tiểu nhân đắc trí liền căn dỡ bây giờ rơi vào tô mạch trong lòng bàn tay hiển thị rõ bất lực bản sắc tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu quân tiên sinh chớ sợ tô mỗi chỉ là muốn hỏi một chút ngươi ngự tiền đạo lai lịch mà thôi ngự tiền đạo ngự tiền đạo tự nhiên là năm đó đại vương triều sở thuộc một đám võ lâm cao thủ lấy đại tứ đại cao thủ vi một người thành đạo chủ Thu mệnh tại Huyền Đế, quản hạt trong trốn võ lâm các hạng công việc. Đây cũng là ban sơ ngự tiền đạo. Quân lạc không cần suy nghĩ, trực tiếp liền đem tự mình biết sự tình nói ra. Chỉ là lời này rơi vào Tô Mạch cùng Dương Dịch Chi đám người trong lỗ thai về sau, nhưng lại có khác biệt phản ứng. Dương Dịch Chi cao mày, là không nghĩ tới năm đó Đại Huyền Vương triều lại còn có ngự tiền đạo dạng này một cái chuẩn bị ở sau. Đại Huyền Vương triều một đêm hủy diệt, thế nhưng là cái này, nặc Đại Vương triều, há lại sẽ nửa điểm vết tích cũng không. Ngự tiền đạo nếu như coi là thật trung với Đại Huyền Vương triều, tự nhiên hẳn là treo cờ tại giang hồ, nâng đỡ Đại Huyền hoàng tộc huyết mạch, thành tựu Đại Huyền chính thống sự tình. Nhưng vì sao những năm gần đây, từ đầu đến cuối không có cái này, Ngự Tiền Đạo tin tức truyền ra đâu? Về phân tô mạch, hắn đang nghe kia đại huyền tứ đại cao thủ thời điểm, thì tự nhiên mà vậy nghĩ đến Tử Dương môn. Bạch Hổ ngoại thành, đại tế ti đổi theo chịu nhận lỗi, tự tay dâng lên đế tâm quyết. Phía sau trình bày năm đó đại viễn vương triều phái tứ đại cao thủ tiến về Bạch Hổ thành nội, cùng Bạch Hổ thành cao thủ đấu mấy trận, từ đó quyết định Bạch Hổ thành thuộc về. Mà cái này tứ đại cao thủ một trong số đó, liền hư hư thực thực vì Tử Dương môn sáng lập ra môn phái tổ sư. Nếu như nói, việc này coi là thật, mà người này lại thân kiêm Ngự Tiền Đạo cốt cán thân phận. Kia Tử Dương môn trong này đến cùng là một cái dạng gì lập trường? Nhờ vào đó dẫn phát ra suy nghĩ, liền càng phát nhiều hơn. Giả thuyết lớn mật một phen, nếu như Tử Dương môn coi là thật liền lệ thuộc vào Ngự Tiên đạo. Kia năm đó Tô Thành Ngọc tìm tới Thịnh Phóng Huyền Thiên bảo ấn cái kia bí ngôn hộp, chuyện này là thật là giả, liền xem như thật. Ngự Tiên đạo làm một có thể cùng Kinh Long hội chống lại tổ chức to lớn, bọn hắn lại không biết cái này bí ngôn trong hộp chỗ Thịnh Phóng đồ vật đến cùng là cái gì không? Vì sao lại tùy ý vật này bị tô ra thế hệ đảm bảo? Trong này phải chăng còn có thâm ý? tô Mạch trong lòng nổi lên vô tận suy nghĩ. Tử Dương Môn làm đông thành bảy phái một trong, môn đỉnh rộng rãi, đệ tử ngàn vạn. Lại nguyện ý để một cái môn hạ đệ tử, lấy Tử Dương hai chữ làm danh tự khai sáng một nhà tiêu cục. Đây có phải hay không có chút cổ quái? Tô thị một môn đến tột cùng lại có cái gì có thể vì đến mức Tử Dương môn từ trên xuống dưới, đối với hắn người của Tô gia đều tốt như vậy. Năm đó Tô Thiên Dương vì sao lại lưu lại cái mơ hồ không rõ manh mối, giấu tại Tử Dương môn thư phòng dưới giá sách. Mùng 9 tháng 9. Yêu ma quỷ quái. Cái này chữ, chỉ coi là thật chính là si mỹ lâm lượng việc sao? Yêu ma quỷ quái bốn chữ. Tạm thời có thể hiểu như vậy, kia mùng 9 tháng 9 lại là cái gì? Tô Mạch nghĩ tới chỗ này thời điểm, trong lòng không khỏi từng đợt căng lên. Mới gặp Lý Chính Nguyên thời điểm, vị thái sư này phó nhìn xem ánh mắt của mình, trước khi đi, lão nhân trong mắt không bỏ. Ân cần căn dặn, lời nói còn vang vẳng bên hay. Tô Mạch thật sự là không nguyện ý tin tưởng, cái này Tử Dương môn có khác lập trường. Lão nhân kia cùng mình lời nói bên trong, vậy mà cũng sẽ thật giả trộn lẫn nữa. Nhưng mà bây giờ đạt được những đầu mối này, lại không hiểu cái quặp cái quặp kiện, kiện đều tại chỉ hướng Tử Dương môn. Đến mức Tô Mạch đều không thể không đối sinh ra lòng nghi ngờ chỉ bất quá phần này lo nghĩ bị hắn ẩn tàng vô cùng tốt dù sao bây giờ rất nhiều suy đoán đều chẳng qua là từ những này tin đồn thất thiệt vết tích bên trong phòng đoán mà đến thôi hắn ngẩng đầu nhìn về phía quân lạc ngươi nói đây là ban sơ ngự tiền đạo lúc đó bây giờ ngự tiền đạo lại như thế nào rồi ta ta cũng không biết quân lạc lập tức nói ra ta chỉ biết là năm đó kinh long hội tại trong hoàng thành cướp đi món kia vô cùng trọng yếu đồ vật về sau liền bị ngự tiền đạo người để mắt tới cả hai chiến đấu thật lâu mà chúng ta bộ tộc này cũng là nhân cơ hội này mới thoát ly tầm mắt phía sau kinh long hội hoàng ngự tiền đạo đồng thời biến mất vết tích mà chúng ta bộ tộc này tiết tổ, thì nghĩ biện pháp đem trong tay ba cái huyền cơ khấu phân biệt giấu ở ba cái địa phương, đồng thời lưu lại chín vật. Chín lấy thứ ba, thủ hộ tại tộc đàn bên trong, Mặt khác sáu cái, tản giác hồ. Sau đó, sau đó nhiều năm, lúc này mới có ngự tiền đạo người tìm tới cửa, cùng chúng ta tổ tiên nói, nói kinh long hội ẩn tàng cực sâu, nhưng là đối huyền cơ khấu cũng không hết hy vọng, cho nên chúng ta tuyệt không thể tiết lộ vết tích. Còn nói, ngự tiên đạo bên trong, bởi vì lý niệm không hợp, cũng sinh ra khác nhau. Bây giờ ẩn ẩn có đại hạ tương khinh chi hiểm, người kia khuyên chúng ta tổ tiên. Sau này không thể tin tự sưng ngự tiền đạo người, bảo vệ chặt huyền cơ cấu, chờ đợi chờ đợi ngày sau thiên mệnh sở quy. Đúng đấy, chính là vì cái này. Cái này cái gọi là thiên mệnh sở quy. Chúng ta bộ tộc này đời đời kiếp kiếp, liền sống thành rùa đen vương bát đạn, núp ở trong mai rùa, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời. Người mang tuyệt kỹ, lại không thể phổ độ lê dân, dù cho là học cái gì kinh thiên thủ đoạn thì có ích lợi gì? Cuối cùng một câu nói kia, trực tiếp bị Tô Mạch bọn người đều không nhìn Chỉ có Kỳ Lân kiếm khách liếc mắt nhìn hắn về sau, cho hắn một câu không muốn mặt đánh giá. Mà Tô Mạch trầm ngâm về sau, thì hỏi Ngươi năm đó thoát đi về sau, tại sao lại đi vào vô sinh đường? Hắc ha, ha ha. Quân Lạc nghe vậy lại cười ha ha, Tô Mạch, Tô tổng tiêu đầu, ngươi hỏi cái này nói thực tình là muốn biết chân tướng sao? Ngươi, ngươi kỳ thật cũng muốn biết huyền cơ khấu a. Ngươi nhìn thấy kêu huyền cơ khấu lần đầu tiên, cũng đã nhận ra nó, có thể thấy được, ngươi cái này Đông hoàng thứ nhất, đối huyền cơ khấu cũng sớm đã tỉnh thế bắt buộc. Ta mặc dù không biết các ngươi đến cùng là ai, vì sao lại biết nhiều chuyện như vậy, nhưng là, ngươi muốn biết, ta tự nhiên có thể nói cho ngươi làm ta kế hoạch sau khi thành công, ta làm chuyện thứ nhất, chính là tìm được cùng ta trong tay tương hợp mặt khác hai kiện đồ vật, lên ra một viên huyền cơ khấu. Sau đó sở dĩ sẽ đến vô sinh đường, đó là bởi vì mặt khác quan hệ đến huyền cơ khấu ba kiện vật phẩm bên trong. Tâm la dù chỗ, chính là vô sinh đường đại đường chủ thế hệ truyền thừa chi bí. Bảy thước huyền quan kiếm, tâm la dù, chỉ thiên vòng, tâm la trên dù viết chính là huyền cơ khấu ẩn tàng vị trí. Tô tổng tiêu đầu, kia vạn ngọc đường không nói, tô tổng tiêu đầu chuẩn bị như thế nào đối phó hắn a? Ha ha ha ha, tấu xong, chuyện hót của khoe, độc đảm bảo nghiện ghé vào ghé vào. Chương 326, cầu hôn. Trong phòng tối, Quân Lạc càn rỡ cười to. Hắn thấy, Tô Mạch đã ngấp nghé huyền cơ khấu, kia đối vô sinh đường ẩn dấu bí mật, tự nhiên cũng là tình thế bắt buộc. Vạn Ngọc Đường bị hắn cầm tù hành hạ 20 năm, nhưng thủy Trung chưa từng tiết lộ mảy may. Bây giờ đến thoát đại nạn, nhưng lại muốn bị cái này Đông hoàng đệ nhất nhân để mắt tới. Tự nhiên không khỏi cười trên nỗi đau của người khác. Kỳ Lân Kiếm khách nhìn hắn cười càn rỡ, nhịn không được lườm hắn một cái. người có gì đáng cười? Ta đương nhiên muốn cười. Quân Lạc cười ha ha. Tô tổng tiêu đầu danh xưng nghĩa bạc Vân Thiên. Kết quả chuyến này mục đích, như cũng bất quá là huyền cơ khấu mà thôi. Ta nghĩ các ngươi đoạn đường này truy tra ta, gây nên cũng là như thế a. Như thế hao tổn tâm cơ cứu vạn ngọc đường, phía sau còn không phải đến bại lộ bản tâm. Đáng tiếc, rơi vào trong tay của các ngươi, ta đã không khẩn cầu mạng sống, chỉ là không nhìn thấy vạn ngọc đường hạ chẳng, ta quả thực là có chút không có cam lòng a. Tô Mạch nghe vậy cũng cười. Ngươi người này nghĩ ngược lại là thật nhiều, bây giờ không bằng suy nghĩ tỉ mỉ một chút, còn có chuyện gì là ngươi chưa từng lời nhắn đủ. Một hơi tất cả đều nói đi. Tốt. Quân Lạc cũng là thông thái, bất quá chuyện cho tới bây giờ. Ta cũng không có cái gì không có lời nhắn nhủ. Từ ta cùng kinh long hội cấu kết, bán chúng ta bộ tộc này bắt đầu, phía sau sự tình cũng tất cả đều nói cho các ngươi biết. Những năm gần đây, ta lợi dụng lên gia kia một viên huyền cơ khấu bên trên địa đồ, thăm dò đại huyền gì chỉ, cuối cùng thu được ngự minh nhiên đăng kinh, suối dục vạn ngọc đường tu kiến vô tận ngục, phía sau đem nó nhốt vào, chiếm đoạt cái này đại đường chủ chi vị. Sau đó vừa hướng nghiêm hình tra tấn, hỏi thăm tâm la dù hạ lạc, một mặt khác, thì nghĩ biện pháp tu luyện ngự minh đăng kinh. Nói đến đây, hắn thở dài. Đáng tiếc, ngự minh đăng kinh không hề dễ dàng tu luyện. chúng ta tu luyện ngự tự quyết. Nhật Nguyệt hai chữ, lại tìm không thấy người thích hợp đến luyện. Về sau mới phát hiện Lý Tuyết thuần là khả tạo chi tài, sau đó ta cùng bạn phu nhân sinh ra Vạn Ý Lan về sau, Nguyệt chữ cũng liền có truyền thừa. Mà tại trong lúc này, trên giang hồ càng có hơn một đám sẽ kinh hồng phân quân thủ, cùng di huyền thần công người. Những người này vì sao như thế rêu giao khắp nơi, ta một chút cũng đã nhìn ra. Tự nhiên không để ý tới, nhưng cũng bởi vậy biết, nếu như nhóm người này không phải kinh long hội, đó chính là có người khác còn tại truy tra tung tích của ta. Cho nên, ta nâng đỡ một cái khối lỗi, trở thành mặt ngoài Vạn Ngọc Đường, kỳ thực âm thầm điều khiển hết thảy. Trước đó không lâu Tô Tổng Tiêu Đầu thanh danh lên như diều gặp gió. Cho nên khi Tô Tổng Tiêu Đầu đi vào vô sinh đường địa giới về sau, ta liền muốn thông qua sinh ly uống, đem Tô Tổng Tiêu Đầu nắm ở trong tay. Chỉ cần có thể làm được điểm này, lại phối hợp ta ngự minh nhân đăng kinh, cả hai hợp nhất, thiên hạ ai là đối thủ của ta? Đến lúc đó ta tất nhiên có thể quét ngang đông hoàng, tịch quyển thiên hạ, trở thành thực chí danh quy quân lâm thiên hạ. Quân lâm thiên hạ, quân lâm, quân lạc. Tô Mạch nghe xong lời nói này về sau, đương nhiên cười ha ha. Sâu bọ chi lưu cũng dám nói thiên hạ, quả nhiên là Thử Quân lạc ngẩng đầu nhìn tô mạch một chút, lạnh lùng nói ra: Yến tướng sao biết trí hùng hục? Tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu, đưa tay chỉ cái kia bao phục. Trong này đều là cái gì? Ngươi không phải đã nhìn qua sao? Quân lạc thở dài, tộc ta bên trong rất nhiều ghi chép liên quan tới huyền cơ khấu, liên quan tới đại huyền vương triều đồ vật. Năm đó đã quyết ý phản bội, những vật này tự nhiên cũng sẽ lộ ra cực kỳ trọng yếu. Cho nên ta dùng một đoạn thời gian nghe nhiều biết rộng, sau đó tại vô sinh đường dàn xếp lại về sau, sợ thời đại quá lâu, đem học thuộc đồ vật tất cả đều đem quên đi. Liên dứt khoát viết xuống dưới, trừ cái đó ra, chính là từ đại huyền trong hoàn thành ân, cũng không đúng, kỳ thật nơi đó căn bản cũng không phải là hoàng thành chỗ, chỉ có thể nói là đại huyền vương triều năm đó một chỗ luyện đan chỗ. Ta đem từ đó chỗ tìm kiếm đến đồ vật, tất cả đều ghi xuống, tồn tại nơi này. Bây giờ lại là tiện nghi ngươi. Sau đó Tô Mạch lại hỏi thăm một chút liên quan tới đại huyền di chỉ loại hình đồ vật. Bất quá phương diện này, Quân Lạc cũng là nói không tỉ mỉ, chỉ nói là kia một nơi cực kỳ nguy hiểm. Dù cho là có địa đồ chỉ dẫn, cũng đã có khả năng sẽ lâm vào trong đó. Địa hình liệt, độc chứng trải rộng, mà năm đó đại huyền vương triều luyện đan chỗ, trong đó càng là cơ quan trùng điệp, thăm dò cực kỳ khó khăn hắn nói nếu như có thể sưu tập toàn bộ bảy viên huyền cơ khấu nói không chừng có thể có khác thu hoạch đáng tiếc cuối cùng cả đời cũng chỉ tìm được một viên cái thứ hai nơi mấu chốt vạn ngọc đường lại là vô luận như thế nào cũng không mở miệng cái này khiến quân lạc cũng không làm gì được đến mức về sau cơ hồ liền muốn đem chuyện này đem thả bỏ sở dĩ giữ lại vạn ngọc đường không giết nói cho cùng cũng chỉ là một trận chấp niệm mà thôi một phen nói đến đây tô mạch đống nhiên lời nói xoay chuyện nhưng lại hỏi tới mặc cho hùng bay sự tỉnh dạ quân để mặc cho hùng bay chui vào vô sinh đường sự tỉnh ngươi là lúc nào biết đến quân lạc nghe được vấn đề này hơi trầm mặc một chút về sau, lúc này mới nói ra chuyện này ta thật lâu trước đó liền đã biết, chỉ bất quá mặc cho hùng phi năng lực có hạn, mà lại người này từ ban sơ cũng đã lọt hành tích cho nên không bị ta để vào mắt, mà theo lý tuyết thuần cùng vạn ý lan nội công tu vi ngày càng tăng lên, ta ngự minh nhiên đăng kinh cũng dần dần tiếp cận đại thành, cái này khu khu tiện giới chi tật làm sao túc đạo quá thay, ngược lại có thể trở thành ta phản công vĩnh giả cốc một trương bài tốt, chỉ là ta nhìn chung người này làm việc, ngoại trừ muốn lợi dụng vạn tàng tâm kiểm chế ta vô sinh đường bên ngoài, càng nhiều thì là hướng phía lạc phượng minh xuất thủ, có một việc ngươi đại khái sẽ cảm thấy hứng thú nói đến đây, hắn nhìn tô mạch một chút, nguyên bản có thể là còn muốn nâng nấng điều kiện, song khi chạm tới tô mạch hai mắt về sau, trong nháy mắt liền bỏ đi tất cả suy si tâm vọng tưởng, lúc này nói ra, mặc cho hùng bay cùng lạc phượng minh người, nhưng thật ra là có chỗ cấu kết. năm đó lạc phượng minh đại minh chủ ngụy như hàn đại nhi tử ngụy kỳ phong, tại hoành sông bên bờ cùng người giáo thủ, cuối cùng bị người đánh chết tại hoành sông bên trong. chuyện này kỳ thật chính là xuất từ mặc cho hùng bay chi thủ. cái gì? tô mạch cùng dương tiểu vân đều là sửng điều này thực là thu hoạch bất ngờ. chuyện này ngươi là thế nào biết đến? dương tiểu vân lập tức hỏi thăm. Chuyện này kỳ thật không phải ta biết, mà là Vạn Ngọc Đường. Quân lạc nói ra, năm đó mặc cho hùng bay gia nhập vô sinh đường, bắt nguồn từ không quan trọng, lại là có tài hoa, có võ công khả tạo chi tài. Người này so ta sớm hơn gia nhập vô sinh đường, nhưng mà mãi cho đến Vạn Ngọc Đường sắp chấp trưởng đại vị vậy sẽ mới đạt được trọng dụng. Mà vậy sẽ chính là vô sinh đường bên trong bấp bên thời điểm. Vô sinh đường bên trong có 12 điện, quyền lợi chia cắt cũng cực kỳ nghiêm trọng. Cho dù hắn là già đường chủ nhi tử, cũng chưa chắc có thể phục chúng, cho nên hắn lúc ấy đang lo không người có thể dùng. Lúc này mới để bạn mặc cho hùng bay nhưng mà Vạn Ngọc Đường cũng không phải như là trong tưởng tượng như vậy vụ bè, thậm chí có thể nói, người này xưa nay cơ cảnh, đối với đại bạt lên mặc cho Hùng Bay cũng không trực tiếp tin tưởng, luôn cảm thấy người này mục đích không thuần. Mấy lần thăm dò điều tra về sau, lúc này mới phát hiện, hắn vậy mà cùng Lạc Phượng Minh bên trong thứ 7 Minh chủ tằng hữu vọng câu kết. Cho nên Vạn Ngọc Đường hoài nghi mặc cho Hùng Bay có thể là muốn cùng Lạc Phượng Minh liên hợp, như đồ hắn vô sinh đường. Chỉ bất quá vậy sẽ chưa nắm giữ chứng minh thực tế, lại thêm Vạn Ngọc Đường vốn là lập thân chưa ổn. Như thế tình trạng phía dưới, tự nhiên không thể tùy tiện động thủ. Dù sao hắn vừa mới đề bạt một người, kết quả chính là một tên gia thế. Việc này truyền ra khiến người khác như thế nào đối đại hắn vạn ngọc đường. Dứt khoát liền ra vẻ không biết, nhưng cũng đối vị này hùng bay toàn bộ tinh thần đề phòng. phía sau mỗi khi mặc cho hùng bay ra ngoài thời điểm, liền sẽ lấy người âm thầm theo dõi. ở trong liền có một lần, mặc cho hùng bay dịch dung giả dạng tiến về hành sông bên bờ cùng người gặp mặt. theo dõi người vốn định vì thế chia binh hai đường, một đường đi điều tra cùng hắn gặp mặt người nội tình, mặt khác một đường thì tiếp tục theo dõi mặc cho hùng bay. lại không nghĩ rằng, lần này gặp mặt về sau, mặc cho hùng bay cũng chưa có trở lại vô sinh đường, mà là theo dõi cùng hắn gặp mặt người ngược lại để những cái kia theo dõi bớt đi thật là lớn công phu. Sau đó bọn hắn liền tận mắt thấy người kia tại hoành sông bên bờ đánh chết Ngụy Kỳ Phong. phía sau người xuất thủ lúc này rời đi nơi đó, mai cho đến chỗ không có người, mặc cho Hùng Bay lúc này mới hiện thân. Thừa dịp bất ngờ đem nó giết đi, thuận thế hủy thi diệt tích. Việc này làm xong về sau, mặc cho Hùng Bay tựa như cùng vô sự người, quay trở về vô sinh đường. Một hơi nói đến đây, quân lạc lúc này mới cười cười. Thế nhân đều nói Ngụy Kỳ Phong là chết tại lạc Phượng Minh cái khác Minh Chủ trong tay, nhưng lại không biết. Trong này nước sâu rất đâu. Cũng là bởi vì chuyện này. Vạn Ngọc Đường lúc này mới xác định, Mặc Cho Hùng Bay có khác đến chỗ. Ma Ngụy Kỳ Phong cái chết, tự nhiên cũng làm cho Ngụy Như Hàn giận tí mặt. Xuất lĩnh lạc phượng minh người mỗi ngày đi hoành sông bên bờ vớt thi thể, chỉ tiếc vẫn luôn không có tìm được. Ngụy Kỳ Phong thi thể như vậy thành mê. Vạn Ngọc Đường biết chuyện này về sau, vốn định cho Ngụy Như Hàn viết thư, lại bị ta cho ngăn lại. Ngay lúc đó lý do là, Mặc Cho Hùng Bay dù sao xuất thân tử vô sinh đường, mà Ngụy Như Hàn vừa mới chết như tử, bực này tình huống phía dưới, nếu là lập tức liền nói ra Mặc Cho Hùng Bay sự tình, Ngụy Như Hàn chỉ sợ khó mà tin được. Mất con thống khổ há lại bình thường liền xem như muốn đem mặc cho hùng bay giao ra, cũng hẳn là chờ ngụy như Hàn tỉnh táo về sau lại nói trọng yếu nhất chính là nếu như mặc cho hùng bay cùng Lạc phượng mình quan hệ trong đó cũng không như là lúc trước suy nghĩ kia lai lịch người này không hiểu tùy tiện động thủ ai biết âm thầm phải chăng còn có xúc giác tự nhiên là hẳn là điều tra rõ ràng về sau lại cùng ngụy như Hàn tính toán cẩn thận một trận vạn ngọc đường công nhận ta lúc này mới coi như thôi vốn định về sau lại cùng ngụy như Hàn sách chuyện này chi tiết hắn nhưng không có cơ hội như vậy vì cái gì không có cơ hội như vậy cũng sẽ không cần nói tại cái này về sau Quân lạc liền chiếm đoạt vạn ngọc đường thân phận và địa vị. Đối với Mặc Cho Hùng bay đủ loại hành vi tự nhiên nhìn ở trong mắt, cũng bởi vậy những năm gần đây từ đầu đến cuối người này từ đầu đến cuối cũng chỉ là một cái phó điện chủ. Lại về sau, Tô Thiên Dương bọn người giúp đỡ Lý Tư Vân trên giang hồ truy tra bọn hắn bộ tộc này phản đồ, cố ý thể hiện ra kinh hồng phân quan thủ. Lại đưa tới quân lạc cảnh giác, lúc này mới cố ý bỏ Mặc Vô Sinh đường bên trong hỗn loạn thành tai Dại. Đã có Vô Sinh đường nội bộ đấu đá, lại có Mặc Cho Hùng bay ngoại lai này hộ cái mưa gió. Trải qua hỗn loạn phía dưới, chính hắn là càng dẫu càng sâu, cũng liền có hiện nay của diện. Duy nhất để hắn không có nghĩ tới là vẫn luôn xem như an phận thủ thường mặc cho hưng bay, vậy mà lại tại vạn tàng tầm trong chuyện này, náo loạn một màn như thế. Xem như tại ngoài dự liệu. Tô Mạch sau khi nghe xong, ngược lại là thở phào một cái. Ngọc Liêu Sơn trang mới gặp Ngụy Tử Y lúc đó, Ngụy Tử Y liền để cập tới, hy vọng Tô Mạch hành tẩu giang hồ thời điểm, nếu như gặp phải tin tức liên quan tới Ngụy Kỳ Phong, nhất định phải cáo chi. Chỉ tiếc, đoạn đường này đi đến hiện tại, đông thành đều đi hai chuyến, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có liên quan tới Ngụy kỷ Phong manh mối. Ngược lại là không nghĩ tới, hôm nay vậy mà tại nơi này nghe được toàn bộ quá trình. Tô Mạch đến tận đây cũng minh bạch Vì cái gì Tào Minh màn đêm buông xuống cùng vạn phu nhân trong lúc nói chuyện với nhau, đã từng nói Dạ Quân Hưu đổ lạc Phượng Minh lại không phải một ngày. Tào Minh nếu là quân lạc khôi lỗi, biết một chút nội tình đúng là bình thường. Mà Quân Lạc lời nói này, lại điểm ra tầng Hưu vọng cái tên này. Lạc Phượng Minh nội bộ vấn đề hiện nhiên đã sôi nổi trên giấy. Mới vạn phu nhân trước khi chết đã từng đề cập tới, không muốn để cho hầu gia thế lực rơi vào mặc cho hùng bay trong tay, lấy ra đối phó lạc Phượng Minh. Cái này khiến tô mạch hoài nghi, mặc cho hùng bay vô cùng có khả năng còn chưa có chết. Nếu như hắn còn chưa có chết, hiện tại sẽ ở chỗ nào, cơ hồ đã không cần suy nghĩ nhiều. Lạc Phượng Minh Minh bên trong Đại Hội sắp triển khai, mặc cho Hùng Bay lúc trước liền tại Lạc Phượng Minh địa giới bên trong sắp xếp không ít thủ đoạn, chỉ sợ cũng là đang chờ một ngày như vậy. Đồng dạng, Ngụy Như Hàn cũng đang chờ. Nói được nơi này, cơ hồ đã coi như là nói xong. Quân Lạc Cổ vừa nhất, không dám nhìn Tô Mạch, lại là nhìn về phía Dương Dịch trì mọi người. Nên nói không nên nói, bây giờ ta đều đã nói xong, các ngươi quyết định xử trí như thế nào ta. Hắn đến cùng là không dám nói để đám người cho hắn một thông khoái, mà xử trí như thế nào người này, Tô Mạch cũng có chút do dự. Mặc dù nên hỏi hầu như đều đã hỏi ra, nhưng sau đó có thể hay không còn có cái gì cần hỏi thăm, lại là rất khó nói. Tô Mạch nhìn Dương Dịch Chi một chút, Dương Dịch Chi hiển nhiên cũng có chút do dự. Có chút trầm ngâm về sau, Tô Mạch cười cười, "Dương Ba bá, đất này giới tạm thời tới nói còn tính là an toàn. Người trước mang theo bọn hắn ở chỗ này đem ta cầm về đồ vật, tất cả đều nhìn xem. Trong đó nếu có nghi vấn chỗ, vừa vặn Thỉnh giáo quân tiên sinh." Quân Lạc nghe vậy không khỏi khẽ miệng giật một cái, "Cái gì gọi là Thỉnh giáo? Các ngươi Thỉnh giáo, chính là đem người phế bỏ võ công, đánh gãy tư chi, sau đó lợi dụng thủ đoạn hào hảo tra tấn một phen về sau." lại hỏi thăm sao. Dương Dịch Chi lúc này gật đầu. Vậy thì chờ chúng ta đem những này tất cả đều nhìn một lần, sau đó lại cân nhắc là giết là dốc thịt. Quân Lạc sắc mặt chấp nhận. Các ngươi giết còn chưa tính, vì sao còn muốn giúp thịt? Rất sợ chết nha. Kỳ Lân Kiếm khách cười nói ra, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, ngươi quản chúng ta là giết là dốc thịt. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, là hiểu như vậy sao? Quân Lạc lại nhìn Kỳ Lân Kiếm khách, cũng cảm giác người này đơn giản cùng Tô Mạch là cá mẹ một lửa. Tô Mạch thì nói ra, bây giờ vô sinh đường bên trong còn vẫn có một ít đầu đuôi, ta cùng Tiểu Vân tỷ vẫn là phải đi một chuyến mặt khác người này nói những chuyện này ta cũng cần cùng bạn Ngọc Đường xác nhận một chút sau đó liền muốn trở về Lạc Phương Minh Dương Ba Bá ngài nghe ta một lời khuyên Tây Châu sự tình chỉ cần chậm chậm lưu toan, các không thể nóng vội Huống Chi hắn nói đến đây có chút ngượng ngùng nói ra Huống Chi ta cùng Tiểu Vân tỷ thành thân sự tình còn phải ngài cho cầm cái chủ ý đâu Dương Tiểu Vân sững sờ không nghĩ tới tô mẠch vậy mà lại ở thời điểm này dách chuyện này trong lúc nhất thời mặt mũi tràn đầy đỏ bừng kỳ lân kiếm khách thì ai nha một tiếng đều nói chuyện chắc như linh đóng cột các ngươi liền không thể ngươi im ngay đám người chăm miệng một lời, liền xem như quý phi dương cũng nhịn không được đối cái này kỳ lân kiếm khách trợn mắt nhìn. Kỳ lân kiếm khách lúc này mở miệng lật ra một cái lao đại bả nhãn, ừm. Dương Dịch Chi nghe đến đó thời điểm, khoe miệng không khỏi có chút dơ lên, nhưng là trên mặt lại ra vẻ mê mang. Tại tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân hai người trên mặt nhảy tới nhảy lui nhìn, lúc này mới đầy ngập hoang mang mà hỏi: các ngươi muốn thành hôn, ta làm sao không biết chuyện này? Dương Tiểu Vân lập tức dùng không dám tin ánh mắt nhìn về phía Dương Dịch Chi, suýt nữa liền muốn lối ra hỏi thăm, nói xong sự tình, ngươi sao có thể đổi ý đâu? Dương Dịch Chi ẩn nấp cho Dương Tiểu Vân xử cái mấy cái ánh mắt, này mới khiến nữ sinh này hướng ngoại xú nha đầu không có đem lời này hỏi ra lời. Tô Mạch Tiên lặng cười một tiếng, cung cung kính kính thi lễ, trịnh trọng nói ra: Tiểu chất Tô Mạch, ý muốn cầu hôn Dương Bá Bá Chi nữ Dương Tiểu Vân làm vợ, hẹn nhau người già, không rời không bỏ. Này tâm ý này, mặt trời chứng dám. Còn xin Dương Bá Bá cho phép. Dương Dịch Chi nghe nói như thế về sau, lúc này mới thu hồi trên mặt ra vẻ mà ra thần thái, nhìn về phía Tô Mạch, trong hai mắt cũng đầy là vẻ phức tạp, cuối cùng cười ha ha một tiếng. Tốt. Mạch Nhi, nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói tương lai ngươi nếu là dám đối ta nữ nhi không tốt, dương bá bá giả thì già rồi, nhưng cũng có nhà ngươi phúc bá như vậy lưu manh. đến lúc đó ngươi lại nhìn thủ đoạn của lão phu. tô mạch lập tức im lặng, đành phải gật đầu nói ra. dương bá bá cứ việc yên tâm chính là. bất quá ngài cũng biết phúc bá kia tính tình sao? ha ha ha. dương dịch chi cười ha ha, ta biết hắn thời điểm, còn không có ngươi đây. lão nhân này a, lưu manh một hối. rõ ràng không biết võ công, lại luôn để cho người ta đau đầu đến cực điểm. chắc hẳn những năm gần đây, hắn trong nhà, thế nhưng là không ít mắng ta đi lời này ngược lại để tô mạch không biết nên trả lời như thế nào mới tốt nữa dương dịch chi thì kéo qua dương tiểu vân tay đem nó giao cho tô mạch trong tay năm đó cha ngươi kia giả không biết xấu hổ sớm khải ra một bình nữ nhi hồng khí ta suýt nữa cầm cán thương cướp hắn bây giờ lại là thật muốn uống đến cái này một vò rượu mừng chỉ tiếc ta đã là một người chết không thể đường hoàng ngồi tại cao đường phía trên nhìn xem các ngươi bãi đường hôm nay liền ở chỗ này đem nữ nhi tự tay giao cho ngươi nhìn ngươi trân trọng thực tiễn lời nói là tô mạch nắm chặt dương tiểu vân tay nhẹ giọng nói ra ta tuyệt không cố phụ Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dương Dịch Chi nhìn xem Dương Tiểu Vân, cha con hai cái bỗng nhiên ánh mắt vừa giao nhau, không khỏi Dương Tiểu Vân hốc mắt liền có chút đỏ lên, cái mũi hỗn lẫn có chút mọi nhừ. Cha, nhà đồng đốc lấy chồng là chuyện tốt. Sau khi kết hôn, không thể tùy theo tính tình của mình làm ẩu. Chỉ cần mọi chuyện lấy Mạch Nhi làm chủ, giúp đỡ hắn chống đỡ lấy tử Dương Tiêu cục cái này một cây cờ lớn a. Dương Tiểu Vân liên tục gật đầu, có chuyện muốn nói, nhưng chưa từng nói đã quên nói. Quân Lạc một mặt khó chịu nhìn xem một màn này, trong lòng không hiểu cũng có chút phiền muộn. nhớ tới, mình cũng có một đứa con gái. Nàng lấy chồng thời điểm lại sẽ là cái gì bộ dáng đâu? chuyện hot của web đọc đảng bảo nghiện ghé vào ghé vào chương 327, đại đường kiến đương tô mạch cùng dương tiểu vân trở về vô sinh đường thời điểm phương đông đã gần đến tàng sáng bất quá vô sinh đường bên trong lại cũng không bình tĩnh người người nôn nao khắp nơi đều có buôn ba thân ảnh một đêm này đối bọn hắn tới nói thật sự là một một đêm không ngủ và ban ngày vốn là phát sinh đại sự từ thích khách hành thích tô mạch mang đến cái kia đình vô công bắt đầu mãi cho đến bên trong đại điện công thâm thích khách lại đến phía sau núi lối chất đến mức vạn ngọc đường bị thương bị ám điện người cướp đi Vốn cho rằng sự tình như vậy có một kết thúc, lại không nghĩ rằng buổi tối sự tình vậy mà lớn hơn. Ám điện người chợt phát hiện thân vô sinh đường bên trong đại khai sát giới, bốn vị điện chủ lại thêm tử dương tiêu cục đồng đạo hỗ trợ đối ám điện tiến hành vây quét. Cuối cùng vô sinh đường dưới mặt đất vậy mà cất giấu một cái vô tận ngục. Từ vô tận trong ngục lại nhảy ra ngoài một cái vạn ngọc đường. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Bình thường vô sinh đường đệ tử đầu đều nhanh cho cuốn được vòng. Càng là nghe nói vị này chân chính vạn ngọc đường, bọn hắn đại đường chủ từ khi 20 năm trước liền bị giam tại vô tận trong ngục, chắc không được qua nhiều năm như vậy. Vô Sinh Đường hỗn loạn không lất, kết mẹ kết cánh sự tình cực nặng, nhưng là Đại Đường chủ lại vẫn cứ tại hậu sơn bế quan, đối với cái này chẳng quan tâm. Bây giờ xem như có một lời giải thích. Ngồi ở kia Vô Sinh Đường đại vị phía trên, căn bản cũng không phải là chân chính Vạn Ngọc Đường, hắn tự nhiên là sẽ không đi để ý tới Vô Sinh Đường bên trong nhiễu loạn. Bất quá hiện nay, chân chính Vạn Ngọc Đường trở về, càng là nói rõ, vô tận ngục hạ vạn phu nhân, văn điện chủ, tân điện chủ cùng vinh điện chủ mấy người vì cứu chân chính Vạn Ngọc Đường, đều chết tại màn này sau hất thủ trong tay. Nếu không phải tô tổng tiêu đầu cứu rút, chân chính Đại Đường chủ như cũng không cách nào chạy thoát đâu một đêm này sau nửa đêm vô sinh đường đại đường bên trong đèn đuốc một mực tại tiêu đốt chân chính đại đường chủ sau khi đi ra ngay tại cùng các vị điện chủ nói tỉ mỉ từ đầu một mặt khác cũng tại toàn bộ vô sinh đường phạm vi bên trong tìm kiếm ám điện tung tích cho tới bây giờ cũng không từng ngừng tô mạch cùng dương tiểu vân tùy tiện tìm người đệ tử liền từ người này trong miệng biết như trên tin tức trong lúc nhất thời cũng là hai mặt nhìn nhau vạn ngọc đường trung quy là cho vạn phu nhân cùng kêu ba vị điện chủ lưu lại mặt mũi không có đem sự tình chân tướng tất cả đều nói ra không thể không nói dạng này xử trí nhưng thật ra là đúng mức. Từ đại cục xuất phát, cái này vô sinh đường nội bộ sự tình vốn cũng không đủ vì ngoại nhân nói. Mặc dù nói, mặc kệ là vô sinh đường hay là Lạc Phượng Minh, giữa hai bên đều có một bản khó đọc kinh. Nhưng vô sinh đường hỗn loạn đến tận đây, khó tránh khỏi sẽ cho người một loại có thể thừa dịp cơ hội cảm giác. Bây giờ Vạn Ngọc Đường miệng vàng lời ngọc, nói Vạn phu nhân những năm gần đây bỏ bao công sức, chính là vì cứu hắn. Ngược lại là đem chuyện phức tạp thái đơn giản hóa. Bây giờ chỉ cần đem còn sót lại những điện chủ này thu nạp, một lần nữa chỉnh hợp vô sinh đường đại cục, dù là chỉ còn lại có 4 vị điện chủ, cái này vô sinh đường tại Tây Nam một chỗ như cũ có thể sừng sững không ngã. Hai người một suy nghĩ, cảm thấy vạn ngọc đường bên này đại khái còn phải một chút thời gian đến xử lý những chuyện này, liên định về phòng trước bên trong chờ còn đợi. Không nghĩ tới bọn hắn trở về sự tình, đã có người thông chi vạn ngọc đường, không chờ bọn họ trở lại mình tạm nghỉ tiểu viện, vạn tàng tâm liền đã đến đây. Tô tổng tiêu đầu, vạn huynh. Tô mạch ôm quyền cười một tiếng, lại đem dương tiểu vân cho hắn dẫn tiến. Vạn huynh chưa gặp qua nhà ta tiểu vân tỷ, đây là ta xuất giá thế tử, cũng là ta tử dương tiêu cục phó tổng tiêu đầu, dương tiểu vân. Vạn tàng tâm sở, theo bản năng ôm quyền nói ra, gặp qua tẩu phu nhân. Dương Tiểu Vân hơi đỏ mặt, chấn nhìn Tô Mạch một chút về sau, lúc này mới nói ra: "Vạn huynh đệ chuyện này, người so nhà ta Tiểu Mạch lớn tuổi, tẩu phu nhân ba chữ, nhưng Vạn Vạn không đảm đứng nổi." "A." Vạn Tàng Tâm sừng sốt một chút, lúc này mới cười khổ một tiếng nói ra: "Tô tổng tiêu đầu làm người làm việc thâm bất khả chắc, luôn luôn để cho người ta không chú ý hắn tuổi tác." "Đắc tội, đắc tội." Tô Mạch khoát tay náo: "Ngươi không ở trong đại điện nghị sự, chạy thế nào tới nơi này?" Vạn Tàng Tâm nghe vậy, lập tức có chút xấu hổ. "Ta đối vô sinh đường sự tình cũng không hiểu rõ, đứng tại phía sau hắn, hoàn toàn xung làm bối cảnh." Nghe được Tô Tổng Tiêu đầu trở về, cha để cho ta tới mời, ta lúc này mới vội vội vàng vàng ra, cuối cùng là có thể hơi thở phào. Thì ra là thế. Tô mạch cười cười nói đến, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là cái này vô sinh đường đại công tử. Vạn Hinh nửa đời trước có chút gian khổ, bây giờ phụ tử nhận nhau, được hưởng tiên luân. Cũng coi là đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, chúc mừng chúc mừng. Nếu như không phải Tô Tổng Tiêu đầu tương trợ, nơi nào có ta hôm nay. Vạn Tang tâm thở dài, ta cả đời này, đa số gian nhân khổ sở, hơn 20 năm kết quả là chỉ gặp hai kiện chuyện tốt. Chuyện thứ nhất là quen biết Giả Lan, kiện thứ hai chính là làm quen tô tổng tiêu đầu, kỳ thực là thượng thương tùy liên. hắn nói đến đây, có chút dừng lại, nhìn về phía tô mạch. bất quá còn có một chuyện, cần sớm báo cáo tô tổng tiêu đầu. người ta ở giữa cũng coi là nhiều lần sinh tử, vạn huynh có chuyện gì cứ việc nói thẳng chính là. Ừm, ngày đó thiên cự thành bên trong, vạn mộ vốn định lấy cái chết dĩ tạ thiên hạ, lúc ấy là tô tổng tiêu đầu thi triển thủ đoạn thần thông, vạn mộ lúc này mới may mắn có thể sống. bây giờ cùng phụ thân nhận nhau, lại là không muốn lấy nguyên bản danh tự gặp người. việc này tạm thời ở giữa thậm chí không thể tại vô sinh đường bên trong nói rõ nếu không, tô tổng tiêu đầu ngày đó khắp thiên hạ mặt người trước diễn trò sự tình, khó tránh khỏi sẽ bị người hữu tâm lấy ra cản trở. Mặc dù tô tổng tiêu đầu bây giờ đã là đông hoang đệ nhất nhân, thế nhưng là loại chuyện này cuối cùng tại thanh danh vô ích, bây giờ đứng ở chỗ này, chỉ là vạn ngọc đường nhi tử. chờ bên trong đại điện sự tình kết thúc về sau, ta sẽ mời gia phụ một lần nữa lên cho ta một cái tên, vạn tàng tâm ba chữ này, liên đệ như vậy mai táng tại thiên cụ thành chính là. tô mạch nhìn vạn tàng tâm một chút, mấy vị điện chủ đối với cái này nhưng có hiểu rõ, gia phụ đã nói rõ sự thật. vạn tàng tâm nhẹ gật đầu, ừm. Tô mạch cười cười, như thế cũng tốt, đi thôi, chớ có để Vạn Đường chủ sốt ruột chờ. Hắn nói đến đây, lại có chút dừng lại, người vị kia người trong lòng còn mạch khỏe. Đã ngủ lại. Vạn tàng tâm khỏe miệng nổi lên mỉm cười, nhưng lại thở dài. Vạn phu nhân nàng trước mặt qua đời, kia quân lạc lại bị Tô tổng tiêu đầu mang đi. Nàng tứ nguyên bản tập ngàn vạn bình sủng vào một thân vô sinh đường đại tiểu thư, bây giờ lại trở thành một cái không nơi nương tựa nữ hải. Trong lòng khó tránh khỏi sẽ có chênh lệch. Sau đó ta chắc chắn gấp bội thương yêu nàng, tuyệt không bảo nàng nhận nửa điểm bị quất. Được. Dương Tiểu Vân nghe nói như thế về sau, không khỏi nhẹ gật đầu đây mới là nam tử hắn đại trưởng phu việc làm. Vạn Tàng Tâm lại có chút ngượng ngùng cười cười, tẩu phu nhân quá khen. Có chuyện thì dài, không nói chuyện thì ngắn. Ba người làm một đạo, rất nhanh liền đã đến vô sinh đường đại đường. Vô sinh đường đại đường cửa chính đóng chặt, hiển nhiên là đóng cửa lại đến nghị sự ý tứ. Vạn Tàng Tâm cũng không có mang theo tô mạch bọn hắn từ cửa sau tiến. Tô mạch thân phận địa vị để ở chỗ này, nơi nào có từ cửa sau tiến đến đạo lý? Đứng ở trước cửa, Vạn Tàng Tâm trong tiếng hít thở, thử Dương tiêu cục, tô tổng tiêu đầu đến. Két một thanh âm vang lên, đại môn khoảnh khắc mở ra. Tô mạch mang theo Dương Tiểu Vân cất bước đi vào. Vạn Tàng Tâm đi theo hai người sau lưng. Lúc này từ Vạn Ngọc Đường đến mấy vị điện chủ đều nhao nhau đứng dậy, chỉ là Vạn Ngọc Đường bạn thân bị trọng thương, giờ này khắp này còn đầy người câu chảo, liền xem như muốn đứng lên, cũng có chút gian nan. Vạn Tàng Tâm mau tới trước một bước, đem nó nâng. Tô Mạch thì vội vàng nói: Vạn Đường chủ an toàn chính là, chư vị cũng không cần đa lễ. Vạn Ngọc Đường lại lắc đầu: Tô tổng tiêu đầu ân cứu mạng vốn là không thể báo đáp, chưa từng tự mình đi mời, đã là thật thất lễ, làm sao có thể an toàn? Còn xin Tô tổng tiêu đầu thừa tọa. Không dám. Tô Mạch khoát tay áo, đại Đường chủ cứ việc ngồi xuống. Tô mỗi người tới là khách, há có thể đáo khách thành chủ? Tô tổng tiêu đầu, ngồi bên này đi. Lý Trung Minh thuận thế tránh ra vị trí của mình, còn sót lại mấy vị điện chủ thì thuận thế rời xuống rời cái thứ hạng. Tô Mạch suy nghĩ một chút, vậy liền đa tạ Lý Điện Chủ. Đâu có đâu có. Lý Trung Minh tranh thủ thời gian mời Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân ăn vị, lại hơi khách khí một phen về sau, đám người lúc này mới ngồi xuống. Vạn Ngọc Đường nhìn Vạn Tàng Tâm một chút, Vạn Tàng Tâm lúc này nhẹ gật đầu, xoay người đi hậu đường. Sau một lát, đã lấy tới một cái hộp, hai tay giao cho Tô Mạch. Tô Mạch sững sờ, nhìn Vạn Tàng Tâm một chút. Đây là. Tô tổng tiêu đầu xin hãy nhận lấy. Vạn Ngọc Đường nhẹ giọng nói ra. Vô tận ngục bên trong, Tô tổng tiêu đầu nói qua, quân lạc từ Đại Huyền Di chỉ bên trong mang ra đồ vật, đối với ngài đều có chỗ cần dùng. Cái này trong hộp, chính là cái kia thanh kiếm gãy. Ồ, Tô Mạch đứng dậy, mở ra hộp, bên trong quả nhiên đặt vào kia một nửa thanh kiếm. Hắn đưa tay lấy ra, nhìn qua, hỏi. Vạn Đường chủ nhưng biết thanh kiếm này lai lịch. Thanh kiếm này, Vạn Ngọc Đường nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ biết là, kiếm này tên là đạo, quân lạc đối với cái này từng nói đạo, thiên đạo có thiếu, vì vậy kiếm tàn lời này là thật là giả còn tại cái nào cũng được ở giữa. bất quá thanh kiếm này đúng là phong mang cực thịnh, nhất định không phải phàm vật. tô mạch nhẹ gật đầu, đưa tay đem thanh kiếm này thả lại trong hụt, đắp lên cái nắp, cười nói ra. vạn đương chủ, thứ mà ta cần đã lấy đi, thanh kiếm này xin thứ cho tô mộ không thể tiếp nhận. Quý công tử vốn cũng là kiếm pháp đại gia, thanh này tàn kiếm mặc dù tự thân có thiếu, nhưng cũng vẫn có thể xem là thần binh lợi khí, chính hợp nên vạn huynh bật được. cái này, vạn tàng tâm sườn suốt một chút, tô tổng tiêu đầu, không cần nhiều lời. tô mạch cười cười, ta tùy thân đã co long ngâm còn thường xuyên tỉnh mịch, thần binh tới tay chính là bị long đong. Vạn linh một thân thiên tuyển tẩy tâm kiếm, có kiếm này tương trợ, tất nhiên càng thượng tầng lâu. Vạn tàng tâm còn muốn cất tử, vạn ngọc đường thì thở dài nói ra. Tô tổng tiêu đầu quả nhiên không giống thường nhân, để cho người ta bội phục. Nếu như thế, trái tim, ngươi liền đem thanh kiếm này thu cất đi. Vạn tàng tâm kinh ngạc nhìn một chút vạn ngọc đường, tô mạch cũng là yên lặng cười một tiếng. Nhìn quanh một chút mọi người tại đây biểu lộ, không khỏi cảm khái vạn ngọc đường vì mình nhi tử, cũng là thao nát tâm. Bây giờ cũng là minh mạch, hắn vì sao lại thừa dịp cái này ngay miệng đem mình mời tới? Vạn Tàng tâm tâm cơ đến cùng là kém một chút, hiển nhiên là không hiểu được trong này môn đạo. Vạn Ngọc Đường trước mặt mọi người tặng kiếm mục đích có hai cái. Cái thứ nhất là bàn giao vô tận mục bên trong quân lạc đạt được chỗ tốt đi nơi nào. Chuyện này, Vạn Ngọc Đường đến cho các vị điện chủ một cái công đạo. Nói miệng không bằng chứng, chỉ có ngay trước mặt mọi người, đem chuyện này nói rõ ràng, lại có Tô Mạch chính miệng đáp lại, lúc này mới xem như chấm dứt. Đám người sau khi nghe xong, không chỉ là trong miệng đến nhận dưới, trong lòng cũng đến nhận hạ. Vị này đông hoang đệ nhất nhân muốn, các ngươi ai dám không cho? Mục đích thứ hai chính là thành kiếm này. Vô tận mục bên trong đủ loại chỗ tốt đều đã bị Tô Mạch lấy đi, mọi người tại đây không người đối với cái này dám có ý kiến. Kia còn sót lại cái này một thanh kiếm, lại nên rơi vào trong tay ai? Vạn Ngọc Đường mặc dù là có thể trực tiếp đem thanh kiếm này đưa cho Vạn Tàng Tâm, nhưng là đám người cho dù là trong miệng chịu phục, trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ có một chút khúc mắc. Cho nên Vạn Ngọc Đường dứt khoát liền đem thanh kiếm này đưa cho Tô Mạch. Nếu như vị này Đông Hoang đệ nhất nhân nhận, đám người hành quân lặng lẽ, ai cũng đừng nhớ thương. Mà Tô Mạch cùng Vạn Tàng Tâm là nhiều lần sinh tử hào hữu, nếu như hắn miệng vàng lời ngọc đem thanh kiếm này đưa cho Vạn Tàng Tâm, lại có ai còn dám sinh lòng ngắc nghi? Tự nhiên cũng là không người dám. Vậy cái này thanh kiếm thuộc về, cũng coi như là thực chí danh quy. Kể từ đó, Tô Mạch cùng Vạn Tàng Tâm quan hệ trong đó càng là hiện ra tại mọi người trước mặt. Tương lai Vạn Tàng Tâm kế thừa đại vị, lại có vị này Đông Hoang đệ nhất nhân làm hảo hữu chí giao, cũng sẽ càng thêm thuận lợi. Chỉ lần này một tiết, liền có thể nhìn ra vị này năm đó vô sinh đường đại đường chủ, tuyệt không phải hạ người phản tục. Thủ đoạn tâm cơ đồng dạng không thiếu. Tiếc núi duy nhất là, hắn lầm tin gian nhân, cuối cùng bị người hại tại vô tận ngục bên trong, đến mức rơi vào 20 năm sống không bằng chết tra tấn mà nghe tô mạch cùng vạn ngọc đường đều để vạn tàng tâm đem thanh kiếm này nhận lấy, còn lại mấy vị điện chủ cũng nhao nhao mở miệng, vạn tàng tâm đành phải đem thanh kiếm này nhận lấy. vạn ngọc đường lúc này lại mở miệng, tô tổng tiêu đầu tại ta, tại vô sinh đường có thiên đại ân đức, hôm nay ở đây có khác một việc, cũng muốn trưng cầu chư vị ý kiến. mấy vị điện chủ liếc nhau một cái, lý trung minh cười nói ra, đại đường chủ chuyện này, ngài là vô sinh đường đại đường chủ, vô luận là có cái gì quyết định, chúng ta tự nhiên tuân theo. vạn ngọc đường thở dài, ta năm đó đang lâm vô sinh đường đại đường chủ chi vị, chưa có chỗ thành tích, cũng đã chúng gian nhân tính toán, bây giờ thoát ra đại nạn gặp chuyện sao dám chuyên quyền, tự nhiên là muốn cùng chư vị làm nhiều thương lượng, mà ta bây giờ muốn nói sự tình lại làm nên như thế nào hồi báo tô tổng tiêu đầu, tô tổng tiêu đầu nơi này dịch bên trong, quả thực là vì ta vô sinh đường diện trừ u ác tính, vốn định tương đạo kiếm đem tặng lấy báo văn nhất, tô tổng tiêu đầu lại có đức độ không nguyện ý tiếp nhận, kia ta muốn đem đại đường khiến tặng cùng tô tổng tiêu đầu, không biết chư vị nghĩ như thế nào a? Đại đường khiến đám người sưng sờ nhưng lại là cùng nhau gật đầu, nên như thế cái gọi là đại đường lệnh chính là đại đường chủ dụ lệnh tên gọi tắt, nắm lệnh này như gặp đại đường chủ. Mà từ vô sinh đường sáng lập đến nay, đại đường khiến chỉ có tại trong đường làm việc thời điểm mới có qua sử dụng, dùng qua về sau cũng phải mau chóng trả lại đại đường chủ. Tặng cung ngoại nhân, đây là khai thiên tích địa đến nay lần thứ nhất. Bất quá đưa tặng cho tô mạch, đám người ngược lại là tâm vụ. Không nói đến tô mạch cái này đông hoang đệ nhất cao thủ tên tuổi, có thể mượn cái này đại đường khiến để hắn cùng vô sinh đường ở vào bên trong tương đối tốt trạng thái bên trong. Chỉ riêng tô mạch cứu ra vạn ngọc đường, đồng thời diện trừ vô sinh đường bên trong một viên phát triển hai năm vũ ác tính hai chuyện này tới nói, đưa tặng đại đường khiến đều là thuận lý thành trương. Tô Mạch lại là nghe trong lòng hung hăng nhe răng chớn mắt, cái này em đẹp, lại muốn tới một tấm bảng hiệu sao? Về sau mình xông xáo giang hồ danh hào, dứt khoát cũng đừng tiêu cái gì đông hoàng đệ nhất cao thủ, hay là tử dương tiêu cục tổng tiêu đầu loại hình. Dứt khoát liền sướng bài tử thu thập người được rồi, lập tức không khỏi trong miệng kiếm tốn. làm như vậy không được, khiến cho không được. Vạn Ngọc Đường lại cười ha ha, tô tổng tiêu đầu liền không cần thiết từ chối. Lúc này lại để cho vạn tàng tâm về sau đường đi xuống, sau một lát lấy ra một tấm bảng hiệu, thối này bảng hiệu nhưng lại không biết là cái gì kim loại chế tạo, nhìn qua coi là thật có chút nặng nghề. Vạn Tàng Tâm hai tay giơ cao bài, đưa tới Tô Mạch trước mặt. Tô Mạch thở dài, bảng hiệu vừa đến tay, cũng cảm giác cái đồ chơi này quả nhiên là vượt qua cái khác tất cả bảng hiệu trọng lượng. Lúc này đành phải nói ra, cái này nhưng như thế nào khiến cho Tô Tổng Tiêu Đầu có chỗ không biết? Vạn Ngọc Đường nói ra, bản thân Vô Sinh Đường sáng lập đến nay, cái này đại đường khiến liền chỉ có hai khối, một khối cung phụng tại tổ tông từ đường, một khối khác thì tại đại đường chủ trong tay thế hệ truyền thừa. Tô Tổng Tiêu Đầu tại ta Vô Sinh Đường ấn nước, cao ngất sâu hơn biển. Bây giờ đem cái này đại đường khiến tặng cho Tô Tổng Tiêu Đầu, cũng bất quá là trò chuyện tỏ tâm ý mà thôi nắm lệnh này chỉ cần là tại ta vô sinh đường địa giới bên trong nhưng có chỗ mệnh vô sinh đường bất luận cái gì điện chủ đều tuyệt không vi phạm mời tô tổng tiêu đầu ngàn vạn nhận lấy sau khi nói xong miễn cưỡng đứng dậy túi người hành lễ các vị điện chủ mắt thấy ở đây cũng nhao nhao đứng lên mời tô tổng tiêu đầu nhận lấy chư vị không cần thiết như thế tô mạch vội vàng khoát tay thôi thôi nếu như thế tô mỗi liền mặt dậy nhận lấy này lệnh đa tạ vạn đường chủ ý đẹp hắn đem tấm bảng này thu vào trong lòng trong lòng đã bắt đầu suy nghĩ quay đầu có phải hay không hẳn là đổi lại một cái bao quần áo nhỏ đến giả những lệnh bài này rồi Mà lại, thứ này đặt ở trên người thực là có chút nặng nề, đi tới chỗ nào mang theo, đều cảm giác có chút gánh vác. Chẳng lẽ về sau mình hành tẩu giang hồ, bên người còn phải đi theo chuyên môn lưng lệnh bài. Nghe nói qua lão đạo sĩ có cái gì cầm kiếm đồng tử. Tương lai mình chẳng lẽ đến làm ra một cái cầm kiếm đồng tử. Hành tẩu tại nơi nào đó, xem trước một chút có hay không đất này giới bảng hiệu. Tô Mạch trong lúc nhất thời tâm tư bay xa, nhưng lại nhớ tới một chuyện khác, mở miệng nói ra. Nói đến Tô Mộ cũng có một chuyện, cần cùng chư vị thông bẩm một tiếng. Đám người nghe vậy lúc này nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch liền đem hồ tam chuyện năm đó như thế như vậy nói một lần. Đám người sau khi nghe xong đều hoàn toàn biến sắc. Ở trong Tiêu Phong càng lá sắc mặt tái nhợt. Tô tổng tiêu đầu, ngài nói, cái kia, chẳng lẽ, chẳng lẽ cha ta? Tô mạch thở dài, chuyện này kỳ thật vốn là hẳn là cùng Tiếu điện chủ đề cập, chẳng qua là lúc đó vô tận ngục bên trong chỗ giam giữ người đến cùng là ai, tại hạ chưa minh xác. Thật sự là không dám hổ ngôn loạn ngữ. Bây giờ đại đường chủ thoát ra đại nạn, kia, yeah. thân phận của người này cũng đã không cần nói cũng biết, có nhiều dấu diếm chỗ, còn xin Tiếu điện chủ chờ trách. 7017k. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. 328, chào Từ Biệt. Tô Mạch tiếng nói rơi xuống về sau, Tiêu Phong cũng là thật lâu không nói gì. Nửa ngày về sau, nhẹ nhàng thở dài. Tô tổng tiêu đầu, Tiếu Mộ có một không tình chi mời." Tiếu điện chủ cứ việc nói chính là. Tô Mạch nói ra, "Tô Mộ có thể vì đó sự tình, tất không chối từ." Cũng không có gì. Chỉ là nghĩ mời vị Tiêu Hồ huynh đệ bên trên đến đường đến, biểu diễn một lượt kia ba chiêu đao pháp, hy vọng Tô tổng tiêu đầu cho phép. "Đương nhiên có thể." Tô Mạch nhẹ gật đầu, "Nếu như thế, liền mời chư vị lấy người đi thông báo một tiếng chính là." "Được." Vàng Ngọc Đường cũng nhẹ gật đầu lúc này đối vạn tàng tâm dặn dò hai câu vạn tàng tâm lúc này mới đi đem mệnh lệnh truyền xuống chờ đi mời hồ tam đau người rời đi về sau vạn ngọc đường lúc này mới thở dài tiêu hùng vũ công kiến thức thực không giới ta năm đó quân lạc tiến vào vô sinh đường bị ta trọng dụng hắn liền mấy lần tìm ta nói cái này quân lạc lai lịch không hiểu không thể dễ tin ta mặc dù cũng đem lời này để ở trong lòng lại trung quy là bị cái này vô tận ngục mê tâm thần cuối cùng một chiêu chỉ kém không chỉ hại mình cũng hại tiêu hùng a hắn sở dĩ sẽ rơi vào sau đó hạ trạng hơn phân nửa cũng là bởi vì đã nhận ra không đúng lúc này mới bị kia quân lạc xuống tay gác, Đám người nhất thời trầm mặc. Quân lạc dịch dung giả dạng thành vạn ngọc đường, phía sau làm việc đúng là cùng nguyên bản vạn ngọc đường có chút khác biệt. Chỉ là ai có thể nghĩ tới, ở trong đó vậy mà lại có dạng này một phen khó khăn chắc trở. Cho dù là Lý Trung Minh cũng chỉ là phát giác được đại đường chủ đối với hắn có chỗ xa lánh, nhưng lại chưa nghĩ tới cái này lại là đổi một người. Bây giờ nghĩ đến, Tiêu Hùng mất tích hiển nhiên cũng là cùng này có chỗ liên quan. Bất quá nói đến đây, Lý Trung Minh lại chợt nhớ tới một chuyện khác. Nói đến, hôm qua hỗn loạn về sau, thứ thất điện hình điện chủ vì sao đến nay không biết tung tích? Vô Sinh Đường 12 vị điện chủ, bây giờ ở đây có 4 vị, bác Trưởng chi thủ thương rời đi, bây giờ hành tung chưa định. Văn Trung Thái, Tần Mưa người cùng mình chuyển đường, chết tại vô tận trong ngục. Đặng Phong bách cùng lại Văn Tú thì truy sát Tiêu Phong về sau, bị Tô Mạch giết chết tại Vô Sinh Đường bên ngoài trong rừng tây. Đối ngoại cùng đối Vô Sinh Đường các đệ tử trả lời như thế nào? Tự nhiên cùng bọn hắn không có quan hệ. Bọn hắn những người này đều là biết đến nội tình, cũng cảm thấy hai người kia chết không có gì đáng tiếc. Phía sau chính là sớm đã bị người giết chết tại thứ tư điện nộ dung. Đến tới đến lui, 12 người bên trong, hiện tại chỉ còn lại một cái hình lam không còn bóng dáng. Người khác không còn bóng dáng, còn biết là chuyện gì xảy ra, cái này Hình Lam bất quá là đi điều tra Vạn Ngọc Đường cùng kia ám điện người tung tích, làm sao cũng mất cái bóng. Bây giờ ám điện cao thủ ra hết, cơ hồ tất cả đều chết tại trong tay của bọn hắn. Hình Lam đây rốt cuộc truy xét đến thứ gì, vì sao chậm chạp không chịu xuất hiện? Tô Mạch nghe xong lời này về sau, rứt khoát mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Hoàn toàn không có ý định tiếp tra. Không có cách nào nói a. Chỉ ít không thể làm mọi người tại đây mặt nói chuyện này. Dương Dịch chi đi cơ mật, lọn dấu vết lời nói, ai biết sẽ phát sinh sự tình gì. Cho nên Vô sinh đường bên trong đám người nghi hoặc, vậy liền nghi hoặc tốt. Mà nghe Lý Trung Minh, mọi người tại đây cũng là hai mặt nhìn nhau. Lâm Đào có chút do dự một chút nói ra, "Hình điện chủ, hẳn là..." Nói đến đây, hắn nhìn Vạn Ngọc Đường một chút, thấp giọng nói ra, "Hẳn là phu nhân người a." Cái này, bên cạnh đoạn nhẹ ngẩn người, khẽ gật đầu. "Việc này ta cũng có chỗ nghe thấy, hẳn là thật. Phu nhân kết quả như vậy, hình điện chủ nói không chừng cũng biết một ít chuyện. Bây giờ bỗng nhiên không biết tung tích, ngược lại là đúng là đáng tiếc." Tô Mạch nghe bọn hắn nói như vậy, trong lòng hơi động một chút, cố ý làm ra ngẩng đầu muốn nói lại thôi tư thái. Trong nháy mắt bị Lý Trung Minh bắt được, Tô tổng tiêu đầu, thế nhưng là có chuyện dạy chúng ta. Cái này, Tô Mạch tựa hồ cảm thấy hơi khó, sau đó cười cười nói ra: "Vô Sinh Đường nội bộ sự tình, tại hạ kỳ thật không dám nói bừa. Không nói chuyện đã nói đến đây, Tô mẫu ngược lại là có một cái ý nghĩ. Nói ra chỉ cung cấp chư vị tham khảo chính là, không cần thiết coi là thật." Tô tổng tiêu đầu tài trí hơn người. Lý Trung Minh vội vàng nói: "Còn xin Tô tổng tiêu đầu không tiếc ban thượng." Cái này, cũng không có cái gì, đã hình điện chủ hòa phu nhân ở giữa có chút liên hệ, bây giờ vạn phu nhân tại Vô Tận trong ngục sự tình, nói không chừng đã bị người này biết. Vạn Đường Chủ đến thoát đại nạn, mặc dù đối ngoại thuyết pháp là Phu Nhân dẫn người xuống dưới cứu viện, bất hạnh chết. Nhưng là Hình Điện Chủ đương nhiên sẽ không là ý tưởng như vậy. Nói không chừng khả năng đã đi đi. Lý Trung Minh sau khi nghe xong, lúc này vô bàn một cái, đúng là như thế. Tô tổng tiêu đầu nói có lý. Tốt một cái hình lam, giả ngây giả dại là một thanh hào thủ, thời khắc mấu chốt lại là so với ai khác đều tinh a. Hắn đây là lo lắng Đại Đường Chủ thu được về tính số sách, sớm chạy a. Không thể để cho hắn cứ như vậy chạy. Lâm Đào mấy người cũng vội vàng nói, Đại Đường Chủ còn xin hạ lệnh đuổi bắt người này không thể trực tiếp đuổi bắt. Vạn Ngọc Đường nói ra, phải người tìm một chút đi. phù cận không có, liền hướng bên ngoài tìm xem. Vâng. Mấy vị điện chủ lúc này minh bạch, lập tức đứng dậy đi đường bên ngoài lấy người xử lý. Chờ bọn hắn trở về thời điểm, Hồ Tam Đao cũng đến. Tô Mạch đem hắn gọi vào trước mặt, để hắn tại chư vị diện trước phơi bày một ít kia ba chiêu đao pháp. Hồ Tam Đao đáp ứng, cũng không lúng cuống, sang sảng một tiếng bách chiến đao rút ra, liền làm đường phô bày. Ba chiêu pháp đảo mắt dùng ra, tiêu phong lại là hai mắt phức tạp, lẩm bẩm nói ra, là cha pháp, thiếu điện chủ. Thế nhưng là nhìn cho kỹ. Lăng Phi Mạc nhịn không được hỏi một câu, ba chiêu này đúng là lớn liệt thần đao, ta năm đó đã từng may mắn tận mắt nhìn thấy thiếu điện chủ dùng qua. Bất quá chỉ dựa vào ba chiêu này, coi là thật có thể xác nhận việc này sao? Không chỉ là ba chiêu này đạo pháp, Tiêu Phong nhẹ giọng nói ra, mà là thi triển ba chiêu này đao pháp thời điểm, chỗ giấu giếm chi tiết. Vị huynh đệ kia thi triển lớn liệt thần đao thời điểm, bộ pháp cùng trên tay tiểu động tác đều cùng gia phụ giống nhau như lúc. Điểm này, là cha ta đã hữu, như vẹn vẹn chỉ là quan sát, rất khó học được tinh túy. Tất nhiên là gia phụ, tự tay chỉ điểm, một năm một mười đem nó pháp hay ngắn như thế mới có dạng này không khác nhau chút nào hắn nói đến đây dừng một chút lúc này mới tiến lên một bước hai tay ôm quần trầm giọng mở miệng hồ huynh đệ khẩn cầu ngài đem năm đó năm đó tiên phụ bị giam giữ chỗ cáo chi đại ân đại đức vinh thế không quên không dám không dám hồ tam đau lúc này há ổn, liền muốn đem năm đó kia một nơi nói ra chỉ là đem nói chưa từng nói thời khắc nhưng lại không biết nên như thế nào hình dung trong lúc nhất thời gấp đến độ liên tục dậm chân ta ta cái này miệng quá ngu ngốc thật sự là không biết kia một nơi đến cùng nên như thế nào hình dung tô mạch nhìn hồ tam đau một chút nói ra Đã như vậy, lão hổ, nếu không ngươi trước hết lưu tại vô sinh đường đi. Quay lại tự mình mang theo tiểu điện chủ tiến về kia một nơi chính là dạng này luôn có thể tìm tới địa phương a. Dạng này là có thể. Hồ Tam Đao nhẹ gật đầu, nhưng lại có chút do dự. Thế nhưng là tổng tiêu đầu, này vừa đến vừa đi, còn không biết phải dùng bên trên bao nhiêu thời gian đâu. Ha ha ha. Vạn Ngọc Đường lúc này cười ha ha, lưu lại một đoạn thời gian ngược lại là vừa vặn, năm đó Tiêu Hùng có lời, muốn ngươi cứu ta về sau, ta chuyển thừa ngươi hoàn chỉnh lớn liệt thần đao. Bây giờ chính lúc cần phải ngày. Ai, chỉ tiếp Bây giờ ta cái này xương tỷ bà bị huyền tâm khóa trói buộc, trong miệng chỉ điểm, nhưng lại không biết có thể hay không chuyển thừa cái này lớn liệt thần đao tinh túy. Huyền tâm khóa. Tô Mạch nghe vậy ngẩng đầu nhìn Vạn Ngọc Đường một chút, bỗng nhiên đứng dậy, "Đại đường chủ, hơi là tội. Lại để ta xem một chút, cái này huyền tâm khóa như thế nào." Hắn nói chuyện ở giữa, cũng đã đến Vạn Ngọc Đường trước mặt. Vạn Ngọc Đường sững sờ, nhưng cũng không nghi ngờ gì, thản nhiên hai tay, mặc cho Tô Mạch xem xét tỉ mỉ. Tô Mạch nhìn qua hai lần, sau đó dùng hai cây đầu ngón tay, tìm được trước mặt lục lọi một lát, nhiên nhẹ nhàng gật đầu, mở miệng nói ra. "Đại đường chủ hơi nhấn lại, thoại âm rơi xuống, đống nhiên buông tay, đem vạn ngọc đường từ trên ghế lôi dậy. mấy vị điện chủ trên mặt lập tức hiện ra vẻ khẩn trương, cũng không lo lắng tô mạch đối vạn ngọc đường hạ cái gì sát thủ, chỉ là không biết cái này huyền tâm khóa phải chăng có thể mở ra, nếu là mở không ra, lại đem vạn ngọc đường cho giày vò dừng lại, khó khăn trở về đại đường chủ trong khoảnh khắc lại quy thiên còn được. đã thấy đến tô mạch bỗng nhiên nô ra hai ngón tay, tại vạn ngọc đường ngực bụng cùng phía sau liên tiếp đập mấy lần, vạn ngọc đường sắc mặt lập tức biến đổi, chỉ cảm thấy đau đớn khó nhịn. mấy vị điện chủ theo bản năng đứng dậy, vạn ngọc đường nhưng lại vội vàng phát tay, chớ có tiến lên khóa trụ mở, huyền tâm khóa cắm dễ tiến huyết nục xương cốt bên trong, khóa trụ vừa chết, muôn bản khó khăn mở ra. Nếu như mạnh mẽ dùng thần binh lợi khí chặt đứt, khóa bên trong nhưng lại có huyền cơ khác, cử động lần này tất nhiên dẫn đến trong đó cơ khuyết trương đúng ra, thúc ra một viên mảnh như lông châu kim châm cứu, lần theo kinh mạch đánh vào tâm mạch bên trong. Đến lúc đó liền thật là dược thạch không cứu. Cho nên nếu như không hiểu mở khóa chi pháp, cũng chỉ có thể mặc cho cái này huyền tâm khóa trụ tại cái này xương tỷ bà bên trên, vĩnh viễn không cách nào đạt được giải thoát. Nguyên lý bên trong lại là cùng kia thoát tâm tiễn không khác nhau chút nào cả hai bản thân đều là xuất từ thiên công bảo lục bên trong khí cụ, mà cái này huyền tâm khóa, quân lạc chỉ lấy được phương pháp chế luyện, chính mình cũng không biết nên như thế nào giải khai. Vạn Ngọc Đường càng là chưa hề nghĩ tới, lại có người có thể mở ra này khóa. giờ này khắc này trong lòng chấn kinh, quả thực là không lợi nào có thể diễn tả được. nhưng lại không biết, Tô Mạch đi một chuyến ẩn kiếm tiểu trúc, từ ẩn kiếm cư sĩ trong tay đạt được thiên công bảo lục tàn quyền, trong đó đang có cái này huyền tâm khóa giải pháp. bây giờ theo nếp mà đi, vậy không bằng ý. sở dĩ kịch liệt đau nhức, là bởi vì Vạn Ngọc Đường bị cái này huyền tâm khóa không chế quá lâu. Huyết nục đã cùng khóa thân kết hợp, bây giờ mở ra về sau, khó tránh khỏi khiên động huyết nục, phần này thống khổ tự nhiên không phải tầm thường. Thế nhưng là, cùng Huyền Tâm khóa mở ra mình có thể giải thoát so sánh, chút này đau đớn kỳ thực là không đáng giá nhất tới. Nhưng vào lúc này, Tô Mạch rũa ra hai tay, nắm chặt khóa thân, hướng phía hai bên một tách ra. Huyết nục liên lụy mà lên, khóa thân cũng bị Tô Mạch từ huyết nục bên trong lạnh sinh sinh tú ra. Đông nhiên thoát ly về sau, Tô Mạch tiện tay đem nó ném tới một bên, lại đưa tay liên tiếp phong bế vạn ngọc đường vết thương phụ cận mấy cái huyệt đạo. Máu tươi lập tức ngừng lại. Vạn Ngọc Đường sắc mặt ẩn ẩn có chút tái nhợt, nhưng mà một mắt bên trong lại tràn đầy đến thoát đại nạn vui sướng. Hít một hơi thật sâu, Tô quyền nói ra: "Tô tổng tiêu đầu, tái tạo tri ân." Vạn Đường chủ không cần thiết nhiều lời, Tô Mạch nói ra: "Tô mỗ đủ khả năng, ha có không cứu lý lẽ." Huống chi, Vạn Đường chủ còn đáp ứng đem lớn liệt thần đao truyền thụ cho ta cái này tiêu cục hĩnh đệ, người ta ở giữa cũng liền không cần phải nói cảm ơn a. Vạn Ngọc Đường nghe vậy nhất thời nghẹn lời, lại là cảm giác sâu sắc Tô Mạch thần thông quảng đại. Chết không được tại vô tận ngục bên trong, đối mặt quân lạc dưới cảnh, người này vừa đến, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nhân vật như vậy, hắn không phải Đông Hoang thứ nhất. Ai là Đông Hoang đệ nhất? Trong lúc nhất thời là thật vui lòng phục tùng. Vạn Đường chủ Huyền Tâm Khóa mặc dù mở ra, bất quá trên người những này liền từ từ sẽ đến đi. Theo ta thấy, một hai ngày ở giữa dần dần gỡ xuống một hai cái liền tốt. Chuyện này cuối cùng không thể nói nổi. Vạn Ngọc Đường nhẹ gật đầu, họa lớn trong lòng vốn là chỉ có cái này Huyền Tâm Khóa. Huyền Tâm Khóa một trừ, cái khác là thật không tính là gì. Đến đây kết thúc, tô Mạch tại cái này vô sinh đường bên trong đầu đôi, nên giải quyết cũng kém không nhiều tất cả đều giải quyết. Trong đó với hắn mà nói, trọng yếu hơn chính là Hồ Tam Đao lớn liệt Thần Đao truyền thừa bây giờ đã cũng có vạn ngọc đường chính miệng cam đoan mình lại có giúp hắn mở ra huyền tâm khóa ân tình tại tự nhiên cũng có thể yên tâm cứ như vậy lão hồ tạm thời lưu lại tô mạch bên này cũng cùng dương tiểu vân cùng một chỗ cùng vạn ngọc đường đưa ra cáo tử về phần nói vạn ngọc đường trong lòng cất giấu bí mật kia tô mạch lại là sách đều không có sách chuyện này mặc dù là quan hệ đến huyền cơ cấu chỉ bất quá đã có thể cùng vô sinh đường chuyển thừa chi bí dính dáng đến quan hệ tô mạch tự nhiên không tốt tùy tiện hỏi thăm hiện tại vạn ngọc đường đã đến thoát đại nạn bí mật này liền để bọn hắn tiếp tục tại vô sinh đường bên trong lưu truyền chính là lùi một bước tới nói Vạn Ngọc Đường vì bí mật này, tiếp nhận quân lạc chọn vẹn 20 năm trà tấn, nhưng thủy Trung chưa từng lối ra được phần. Có thể thấy được dính liễu trong đó không nhỏ. Tuy tiện hỏi thăm, càng làm cho Vạn Ngọc Đường khó xử. Lúc này không cần phải nhiều lời nữa, cùng Dương Tiểu Vân cùng một chỗ quay trở về ở lại trong sân. Thôi thu thập một chút, liền rời đi vô sinh đường. Sơn môn trước đó, Tô Mạch không thấy Vạn Tằng Tâm. Vạn Ngọc Đường người bị thương nặng, tự nhiên là không thể đi ra được tiễn. Nhưng trừ cái đó ra, các vị điện chủ cùng Lý Tuyết Tuần bọn người, đều đưa đến cổng. Một phen từ biệt về sau, tô mạch lại dặn dò lao hồ tại vô sinh đường bên trong muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Lúc này mới muốn dẫn cái này Dương Tiểu Vân bọn người quay người rời đi, liền nghe đến vạn tàng tâm thanh âm từ phía sau truyền đến. Tô tổng tiêu đầu dừng bước, tô tổng tiêu đầu tạm dừng bước, quay đầu nhìn lại, chính là vạn tàng tâm mang theo vạn Ỷ Lan đến trước cửa. Tô mạch cười một tiếng, vạn huynh, vạn đại tiểu thư, vạn Ỷ Lan điên lặng. Bây giờ ta chỗ nào còn tính là cái gì vạn đại tiểu thư? Tô tổng tiêu đầu các ngươi cái này rời đi, làm sao cũng không thông báo ta một tiếng, ta làm sao đều phải tự mình tới đưa tiễn, quá khách khí. Tô Mạch mỉm cười, lại là không biết lúc nào có thể uống được ngươi cùng Vạn huynh rượu mừng. Vạn Nghị Lan hơi đỏ mặt, nhìn Vạn Tàng Tâm một chút, Vạn Tàng Tâm thì đần đột gãi đầu một cái. Giận tới Vạn Nghị Lan khẽ gắt một tiếng, lại đem ánh mắt tại Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân trên thân dạo qua một vòng. "Đừng nói chúng ta, lúc nào có thể uống được ngài hai vị rượu mừng a?" "Nhanh." Tô Mạch thản nhiên, "Chờ qua một đoạn thời gian nữa, ta liền đem thiệp cưới cho các ngươi phát tới." "Thật chứ?" Vạn Nghị Lan cùng Vạn Tàng Tâm đều là sửng sốt. Tô Mạch cười ha ha, "Cái này còn có thể là giả." "Kia, chúc mừng Tô tổng tiêu đầu, Dương phó tổng tiêu đầu hai người vội vàng ôm quyền. Sau lưng đám người nghe được về sau cũng nao nao ôm quyền chúc mừng. Tô Mạch trong lúc nhất thời có chút đắc ý, Dương Tiểu Vân thì lườm hắn một cái nói ra. Thời gian chưa định ra đâu, ngay ở chỗ này nói mỏ. Nếu như thời gian định ra, hôm nay ta liền đem thiệp cưới cho bọn hắn đưa tới. Điều này cũng đúng. Chuyện tiếm hai ba nói, và Tàng tâm lại từ trong ngực lấy ra một phong thư giao cho Tô Mạch, thấp giọng nói ra. Gia phụ nhưng thật ra là muốn tự mình đến, chỉ bất quá hắn bây giờ bộ dáng này cũng thật sự là ra không được. Cho nên viết một phong thư giao cho Tô tổng tiêu đầu, mời Tô tổng tiêu đầu duyệt qua tước đốt. Tô Mạch sửng sốt một chút, cuối cùng nhẹ gật đầu. Tốt, núi cao sông dài, vạn huynh, sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Vạn Tàng Tâm ôm Quyền, Vạn Ý Lan cũng đi theo ôm Quyền từ biệt. Tô Mạch dẫn Dương Tiểu Vân trở mình lên ngựa, Từ Lộc cùng chân Tiểu Tiểu theo ở phía sau. Mấy người lúc này xuất phát, bất quá đảo mắt liền đã không thấy tung tích. Vạn Tàng Tâm cùng Vạn Ý Lan đứng tại vô sinh đường trước, nhìn xem bóng lưng của bọn hắn dần dần từng bước đi đến, nhưng cũng thật lâu chưa từng rời đi. Cuối cùng thở dài một tiếng, Vạn Tàng Tâm lôi kéo Vạn Lan, quay người trở lại vô sinh đường. Vô sinh đường bên trong bây giờ thiên đầu vạn tự rất nhiều sự tình chính được bọn hắn cùng theo xử lý đâu. Quán rượu bên trong, đêm qua đói bụng nửa đêm chân tiểu tiểu chính đại nhanh cắn ăn. Nhìn tô mạch từng đợt đau lòng, cũng không phải đau lòng đói bụng nửa đêm chân tiểu tiểu, mà là đau lòng tiền của mình cái túi. Dương Tiểu Vân vừa ăn cơm, một bên cười trộn, Từ Lộc chỉ là nhìn chân tiểu tiểu bộ dáng này, liền không nhịn được ngồi xa xa. Mặc kệ kinh lịch bao lâu, mặc kệ gặp bao nhiêu lần, hắn luôn có loại không hiểu lo lắng. Sợ chân tiểu tiểu ăn cấp nhãn, đem mình cũng cho nuốt. Chân tiểu tiểu lại là không coi ai ra gì, một bên ăn, một bên liên tục thở dài. Tô Mạch nhịn không được hỏi. Bữa cơm này ngươi nếu là ăn bất mãn ý, chúng ta có thể bữa sau lại nói. làm sao lại như vậy? chân tiểu tiểu lập tức lắc đầu, không phải là bởi vì đồ ăn, mà là bởi vì cái này độc cước đồng nhân. nàng cầm lên bên cạnh độc cước đồng nhân, đều quăng, làm sao vớt đều không thẳng lên được. tô mạch lập tức trợ mặc, đại khái là đánh kia quân lạc thời điểm, ra tay có chút hung ác, độc cước đồng nhân đều cho ngẩng lên. hắn nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ trích chân tiểu tiểu, nhất định là ngươi ném cái này độc cước đồng nhân thời điểm, dùng sức quá mạnh, độc cước đồng nhân rơi xuống thời điểm, nghệ quăng. chân tiểu tiểu nháy, nháy mắt, lại thở dài. Cảm giác khẩu vị đều không có tốt như vậy, Miễn cưỡng lại ăn hai bàn, Đoán chừng cũng liền không ăn được. Tư Lộc ở một bên nghe muốn nói lại thôi, hắn muốn nói một câu, tìm tới cái này độc cước đồng nhân thời điểm, cái này độc cước đồng nhân tuyệt đối không con. Nhưng mà chẳng kịp chờ lời ra khỏi miệng, cũng cảm giác Tô Mạch chính trực ngắc ngắc nhìn mình chằm chằm, lúc này cũng không dám nói. Chỗ này có rượu, ngay tại vô sinh đường chân núi kia một chỗ thành trấn bên trong. Tô Mạch dẫn bọn hắn tới đây ăn uống, là muốn tìm cơ hội sẽ, lại đi nhìn một chút dương dịch trì bọn hắn. Bây giờ nhìn chân tiểu tiểu ăn vội vặn, Tô Mạch đang định kiếm cớ rời đi một lát liền gặp được đầu bậc thang tới mấy cái người giang hồ, tùy tiện tìm cái địa phương ngồi xuống, mở miệng liền nói ra vô sinh đường trận này náo nhiệt không nhìn thấy, là thật đáng tiếc đúng vậy à, cũng không biết vì cái gì, lý đại công tử cùng vạn đại tiểu thư hôn sự, đông nhiên liền hủy bỏ. sáng sớm hôm nay dẫn đi hạ lễ đều bị vô sinh đường trò lùi trở về, cũng không biết ở trong đó xảy ra điều gì duyên cớ. mấy người nói đến đây, đều thở dài. lúc này lại có người hỏi, chư vị hiền huynh tiếp xuống muốn hướng nơi nào a? ha ha, ta dự định đi lạc phượng minh đi một lần. ồ, chư vị sợ là không biết ta. Lạc Vượng Minh Minh bên trong đại hội sắp triển khai, thời gian liền ổn định ở tháng này 25, 7017K. Chuyến hót của web, độc đảm bảo nghiện. Ghé vào ghé vào. Chương 329, Hổ quân điện. Lôi quân đề cử. Lý Tuyết Tuần cùng Vạn Ỷ Lan trận này hôn sự, vốn hẳn nên tại sau một ngày cử hành. Cái này thời tiết, vô sinh đường địa giới bên trong người giang hồ, nên tới trên cơ bản cũng đều tới. Liền xem như ỷ vào thân phận mình, không muốn nhắc tới trước đủ tới, cũng đều đã ở trên đường. Lại không nghĩ rằng, hôn sự tới đột nhiên, hủy bỏ càng thêm đột nhiên. Bất quá thân ở vô sinh đường những người giang hồ này cũng biết hai ngày này ban đêm, vô sinh đường bên trong quả thực là ra không ít biến cố. Đáng tiếc, bọn hắn không phải Tô Mạch, Lễ Ngộ Phương diện tự nhiên có chỗ khác biệt. Cho nên đối với vô sinh đường nội bộ phát sinh sự tình, thường thường là không biết nhưng lại càng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là bọn hắn hào hứng tới tham gia tiệc cưới, kết quả, đại hôn còn chưa bắt đầu, liền đã vô tật mà chấm dứt. Dù không có ông bảo, có thể lấy lòng vô sinh đường lý do cũng mất, bất quá không có quan hệ. Trên giang hồ những người này, cuối cùng sẽ tìm kiếm náo nhiệt mình đụng lên đi. Bởi vì có địa phương náo nhiệt, thường thường liền có cơ hội. tăng danh chân nhân mời tây nam cao thủ Tại Huyền Cơ Quốc uống trà hội đàm, Tô Mạch nhờ vào đó nhất chiến thành danh. Thiên Cử luận kiếm thật là lớn náo nhiệt, càng là trực tiếp đem Tô Mạch cho đẩy hướng Đông hoang Thứ nhất. Có thể thấy được cái này náo nhiệt cùng kỳ ngộ thường thường là hỗ trợ lẫn nhau. Không cẩn thận phía dưới, ai biết kế tiếp danh dương giang hồ có thể hay không chính là mình. Dù là không có Tô Mạch dạng này thần công cái thế, thêm một cái có thể cùng cao thủ thành danh kết bạn cơ hội, tự nhiên là không dung bỏ lỡ. Dù sao, thân ở giang hồ, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường nha. Cho nên, Lạc Hà Thành bên trong trận này náo nhiệt, tự nhiên cũng là đến góp một góp. Minh bên trong đại hội cử hàng này là ổn định ở tháng này 25. Hôm nay là mùng 7. 18 ngày thời gian, ra roi thúc ngựa tình huống dưới, còn có thể gặp phải trận này náo nhiệt. Giang Hồ, chính là như thế. Người Phương Hát thôi ta đang chàng, luôn luôn không thiếu hụt náo nhiệt có thể nhìn. Tô Mạch cũng không tại tin tức này bên trên trì hoãn quá lâu, cũng đã tìm cái cớ đi gặp một chuyến Dương Dực Chi. Dương dịch Chi bên này còn có chút sự tình đến xử lý. Tô Mạch cầm về cái kia đại ba phục, đồ vật bên trong đến tất cả đều nhìn một lần. Xác định không có bỏ sót về sau, liền có thể cho kia quân lạc một tầng khoái, hoặc là không thoải mái đều được chứ cái đó ra còn có hai người xử trí đến định ra tới một cái là Tào Minh, một cái khác chính là Bất Trường Chi. Tào Minh xử trí ngược lại là đơn giản, trực tiếp giết chính là hắn mặc dù là quân lạc khôi lỗi, luôn mồm lời nói mình thân bất do kỷ, kỳ thực lại là thích thú. bằng không mà nói hắn cũng sẽ không theo vạn phu nhân đấu trí đấu dũng. vạn phu nhân đối với quân lạc cử hận hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, mà hắn thân là quân lạc khôi lỗi, biết đến sự tình càng không ít. nếu như hắn coi là thật đối quân lạc cử hận, chỉ cần cùng vạn phu nhân đạt thành hiệp nghị, muốn lựa giết quân lạc, ít nhất là có cơ hội. Nhưng mà hắn cái gì cũng không làm. Người này biết xa xa so Bắc trường Chi muốn bao nhiêu, rất nhiều chuyện càng là tự mình tham dự. Loại nhân vật này thả hổ về rừng, tất có hòa lớn. Cho nên dứt khoát chẳng thảo trừ căn, chân chính để cho người ta khó xử, nhưng thật ra là Bắc Trưởng Chi. Nhìn chung Bắc trường Chi đoạn đường này đi tới, quả thực là có chút oan uổng. Hắn một là không biết quân lạc chân tướng, thậm chí không biết tạo minh tình huống, chỉ cho là mình thật bị đại đường chủ trọng dụng, cho nên đối đại đường chủ trung thành tuyệt đối. Dù cho là học được kinh hồng phân quang thủ cùng Di huyền thần công, cũng tưởng rằng từ đại huyền di chỉ bên trong đạt được thần công bí tịch, cùng nhau đi tới tỉnh tỉnh mê mê, thậm chí ngay cả ám điện cũng không biết. Tại nhìn thấy mình cùng đại đường chủ rơi xuống tô mạch trong tay về sau, càng đem biết sự tình tất cả đều nói thẳng ra. Chỉ hy vọng tô mạch có thể ít tra tấn đại đường chủ một hồi. Bực này tình cảnh phía dưới, giết hắn, xa xa không đáng. Nhưng thả, Dương Dịch Chi bọn người đi sự tình cũng khó đảm bảo hắn sẽ không nói ra đi. Việc này việc quan hệ cơ mật, dính đến rất nhiều người sinh tử, tuyệt đối không thể tiết lộ. Cho nên nên xử trí như thế nào, liền rất khó khăn. Cuối cùng quyết định, trước mang lên lại nói, giết, cảm giác không thích hợp. Không giết thả cũng không thích hợp, vậy cũng chỉ có thể dẫn cùng lên đường. Mà một chuyện cuối cùng, thì là Vạn Ngọc Đường cho Tô Mạch viết lá thư này. Trong thư nội dung không nhiều, tuyệt đại đa số độ dài chỉ là đối Tô Mạch biểu đạt lòng tăng kích. Chỉ là tại tin cuối cùng, nâng lên Nam Hải tôi Tâm xem năm chữ. Cái này năm chữ tại thông thiên nội dung bên trong, trước sau đều chẳng liên quan. Hiển nhiên là rất có vấn đề. Nhưng là sự tình liên lụy đến Nam Hải, cũng không phải trong lúc nhất thời liền có thể truy cứu. Tô Mạch dựa theo Vạn Tàng tâm dặn dò, đem phong thư này duyệt qua đốt, sau đó liền cùng Dương Dịch chi bọn Hàn nước định cẩn thận Hai nó người một sáng một tối, từng nhóm chạy về Lạc Hà thành. Sau đó cho Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đại sự lựa chọn một cái lương thần cấp nhật. Như thế, Tô Mạch rời đi trước, mang theo Dương Tiểu Vân bọn hắn trở về Lạc Hà thành. Đoạn đường này Tô Mạch bọn hắn cũng coi là ra giòi thuốc ngựa. Lạc Phượng Minh Minh bên trong đại hội ổn định ở tháng này 25, nếu như bọn hắn đi nhanh lên, còn có thể gặp phải. Đương nhiên, phương diện này Tô Mạch kỳ thật cũng không phải là rất gấp. Ngoại trừ một cái không rõ sống chết mặc cho hùng bay để hắn tương đối nhớ thương bên ngoài, những chuyện khác có nguy như Hàn lão ly này tại, lượng trước hết thể đều đã thành kết cục đã định. Bây giờ bất quá là dẫn xà xuất động, sau đó công thứ nhất dịch thôi. Cho nên bọn hắn có thể gặp phải trận này thịnh hội, vậy liền gặp phải đến một chút náo nhiệt. Nếu như không đợi kịp, vậy cũng không quan trọng. Ngụy Như Hàn Chu tính nhiều năm như vậy một trận vỡ kịch, tổng không đến mức tái xuất sai lầm. Tối nay có gió, sắc trời âm trầm, ngầm đạm không thấy tinh quang. Bạch Hổ Thành nội không thấy nhỏ tế đêm hôm đó ồn ào náo động, an bình giống như là một đầu tại trong núi nghỉ ngơi ngoa hồ. Ba cái thân ảnh màu đen đột nhiên vị Lâm Bạch Hổ Thành đầu tường. Đưa mắt nhìn ra xa, đầu tiên đập vào mi mắt chính là hổ côn điện. Hổ quân điện đứng sừng sững ở bạch Hồ thành tít ngoài rìa, chính dựa vào Hồ quân sơn, cùng chung quanh kiến trúc đều có ngăn cách, ẩn ẩn có di thế độc lập, không vào phàm trần cảm giác. Trừ cái đó ra, làm người khác chú ý nhất chính là nguyên bản tổng trưởng hội phụ. Đêm hôm đó tô mạch đại não bạch Hồ thành, cơ hồ đem tổng trưởng hổ phụ cho san thành bình điện. Bây giờ thời gian dài như vậy quá khứ, như cũ chưa từng tu kiến tốt, chiếm diện tích hơi không, đứng tại chỗ cao nhìn, rất là làm người khác chú ý. Một người trong đó người áo đen nhìn xem kia một nơi, trong con ngươi lấp lóe khác cảm xúc. Đối với mình ký tác, cảm giác rất hài lòng. Một cái khác người áo đen mắt thấy ở đây, liền nhẹ giọng mở miệng. Thanh âm thanh thúy, chính là Dương Tiểu Vân. Khu khụ. Làm sao có thể? Tô Mạch vội vàng lắc đầu, ta chỉ là tương đối hoài niệm cây kia cây cổ lớn. Quê múa, đúng là rất sung sướng. Dương Tiểu Vân nhất thời im lặng, cũng nhớ tới Tô Mạch vung vẻ của đá, không ai cản nổi trận diện. Cái gì thương long bát hoang điểm vẫn thường, lại hoặc là cái gì quần chiến chi pháp, so sánh dưới, đều là thua chị kém em, em. Bọn hắn sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, tự nhiên là bởi vì đêm hôm đó đại tế ti kia lời nói. Đại huyền tứ đại trong cao thủ, có một cái hư hư thực thực Dương môn cao thủ phía sau lại từ quân lạc trong nhớ biết ngự tiền đạo chính là từ đại huyền tứ đại cao thủ làm không xương tạo thành, mà đại tế ti còn đã từng nói bọn hắn trong tộc đối với cái này còn có điển tịch, cái này tô mạch tự nhiên không thể không nhớ thương một chút. Không chỉ có như thế, ngày đó tô mạch bọn hắn đi ngang qua bạch hổ thành, bị bạch hổ thành người ngấp ngẽ tinh hải di xa thiết, tổng trưởng hầu trước mặt mình quang minh chính đại chơi một chút vụng về cho xiếc. Sau đó đại tế ti âm thầm ra tay để tô mạch đối với cái này sinh ra cố kỵ, lúc này mới sớm rời đi, đem âm thầm người dẫn ra, lại không nghĩ rằng đại tế ti lại còn dấp tâm hại người mặc dù đưa lên đế tâm quyết làm nhận lỗi, nhưng đế tâm quyết bên trong nhưng lại giấu giếm huyền cơ. đủ loại này nguyên do sự việc chung vào một chỗ. Tô Mạch chuyến này tới, chính là muốn tìm bọn hắn thanh toán một trận. bất quá tạm thời tới nói, Tô Mạch vẫn là có ý định trước tìm kiếm bọn hắn cái này gì tộc điện tịch. cho nên hôm nay ban ngày bọn hắn dịch dung giả dạng, từ Bạch Hổ Thành đi ngang qua về sau, liền để chính chân tiểu tiểu chờ ở trong khách sạn. thừa dịp bóng đêm, Tô Mạch mang theo Dương Tiểu Vân cùng Từ Lộc, một lần nữa về tới Bạch Hổ Thành. cân nhắc cho tới hôm nay ban đêm, đầu tiên là muốn làm tập mang lên Từ Lộc cũng liền thuận lý thành trương. Dù sao liền phương diện này chuyên nghiệp trình độ tới nói, Từ Lộc mặc dù không dám nói hỏi đỉnh ra hồ, nhưng cũng so tô Mạch bọn người mạnh hơn không biết bao nhiêu. Mà Từ Lộc nghe được lại có cơ hội có thể trọng thao cửu nghiệp, cũng là có chút thắc phấn. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân thuận miệng chuyển phím hai câu về sau, cũng đã phi thân lên, thi triển khinh công hướng phía Hổ Quân Điện mà đi. Từ Lộc theo sát sau lưng bọn hắn, ba người một trước một sau, bất quá trong chốc lát liền đã đi tới Hổ Quân Điện đối diện trong ngõ tối. Hổ Quân Điện đề phòng cực kỳ xông nghiêm, sở dĩ cùng cái khác kiến trúc ngăn cách ra một đoạn khoảng cách, vốn là dễ dàng cho phòng hộ. Người tại chỗ cao nhìn xuống nếu có người mạo phạm hồ quân điện một chút liền có thể phân biệt cho nên đến nơi đây ba người hơi dừng lại từ lộc làm tặc bên trong khôi thủ trước tiên mở miệng sư phụ sư đương cái này hồ quân điện để phòng so trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn một điểm vì kế hoạch hôm nay biện pháp tốt nhất chính là dương đông kích tây dẫn ra ánh mắt của bọn hắn về sau nghĩ biện pháp tìm khe hở đột nhập hoặc là biết rõ ràng bọn hắn tất cả mọi người vị trí nhìn xem có thể hay không tại bọn hắn ánh mắt không cách nào cố kỵ tình huống dưới lấy khinh công nhanh chóng tiến vào trong điện hắn một bên nói một bên tiện tay tìm một cây gậy gỗ trên mặt đất hoạt hồ quân điện lưng tựa quân sơn Trong điện tình huống không người biết được, ta trước sau đi ngang qua mấy lần Bạch Hổ Thành, từ một số người trong miệng cũng nghe nói, nhìn thẳng Hổ Quân là đại tội. Cũng bởi vậy để cho ta rất là tò mò. Lúc trước cũng dự định chạm vào đến xem cái này Hổ Quân đến cùng có gì ghê gớm. Lại là lần đầu tiên thủy Thiệt tới, suýt nữa liền bị nút trong bóng tối thủ vệ phát hiện, lại thêm ta vậy sẽ còn có chuyện quan trọng mang theo, chúng phi là không dám lần nữa đến nhà. Bất quá một lần kia cũng cho ta thăm dò rõ ràng trong đó mấy cái thủ vệ vị trí. Theo tiếng nói, Hồ Quân điện chỉnh thể đồ hình liền xuất hiện ở trên mặt đất. Sau đó hắn đưa tay tại đồ hình mấy nơi điểm xuống. Dùng cái này đánh dấu thủ vệ chỗ. Chỉ là tiêu chú mấy cái về sau, hắn liền lắc đầu, cái khác ta còn phải lại điều tra một chút. Tô Mạch nghe hắn nói nhiều như vậy, nhịn không được nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu tử ngươi quả nhiên không hổ là làm tặc. Từ Lộc suy nghĩ một chút, phát hiện lời này mình không tốt lắm đáp. Đến cùng là hẳn là cảm tạ Tô Mạch khích lệ mình. Vẫn là phải kinh sợ tiếp nhận Tô Mạch giáo huấn. Chính mê mang công phu, liền gặp được Tô Mạch đã giữ lại bờ vai của hắn, không khỏi sững sở, sư phụ, đệ tử đã không làm tặc. Ngài không cần thiết vì thế trường trị đệ tử a. Ngươi hai cái kế hoạch cũng không tệ, bất quá vi sư còn có tốt hơn. Ừ. Từ Lộc sững sờ ở giữa, đã cảm thấy tô mạch chạy như bay. Sau một khắc, hắn cảm giác mình phản phất hóa thân thành rõ, thân hình bị tô mạch dẫn dắt, trong chốc lát cũng đã đến hổ quân điện bên trong. Từ Lộc mở mị tứ phương, lại thăm dò ra bên ngoài nhìn nhìn, ánh mắt nhìn ra xa chỗ, đúng là mình ba người mới đứng thẳng chỗ. Cái này, Từ Lộc đống nhiên nhìn về phía tô mạch, sư phụ, công phu này, ngươi tính lúc nào truyền thụ cho ta? Càng khôn điểm huyệt đại pháp ngươi cũng không có luyện tốt, ngay cả quân lạc ngươi cũng điểm không ở, cũng đã bắt đầu ham hố rồi. Tô Mạch lôi kéo Dương Tiểu Vân nhìn quanh cái này hổ quân điện, chỉ là đập vào mắt đi tới. Toàn bộ đại điện mặc dù không nhỏ, lại tương đối chống trải. Ngoại trừ chính giữa một chỗ hổ quân điêu giống bên ngoài, cũng không có cái gì điểm đặc biệt. Mà cái này hổ quân cũng chỉ là một đầu nằm tại cái bệ phía trên mánh hổ hình tôi thôi. Cái này có cái gì không thể nhìn? Dương Tiểu Vân nhìn về phía Tô Mạch, ít nhiều có chút mê mang. Tô Mạch khẽ lắc đầu, nhìn kỹ tiêu hổ quân điêu giống, đung nhiên lông mày có chút giơ lên. Các ngươi nhìn cái này hổ quân cái mũi. Từ Lộc vốn còn muốn nói, sở dĩ điểm không ở quân lạc, không phải là bởi vì quân lạc đại hóa vãng sinh tâm la kinh sao? Nội lực của mình không bằng đối phương, điểm huyệt về sau. Nội lực trực tiếp liền bị đối phương nội lực hóa giải, tự nhiên là điểm không ngừng. Lúc này nghe Tô Mạch nói chuyện, lời này ngược lại là không thể lối ra, ngẩng đầu đi xem, liền phát hiện cái này hổ quân cái mũi, vậy mà bóng loáng sáng bóng. Không khỏi hơi sửng sở. Cái này cái mũi có gì đó quái lạ a. Toàn này điêu giống toàn thân toàn thân đều là kim loại chỗ dung luyện rèn đúc. Những địa phương khác mặc dù thường xuyên quét dọn, cho nên phi thường sạch sẽ, nhưng là chỉ có cái này cái mũi. Hiển nhiên là thường xuyên có người mà sát đụng vào, cho nên phá lệ sáng ngời. Điểm này thật sự là không gạt được người, chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên, tất nhiên tiết lộ cơ mật ba người liếc nhau một cái, tô mạch nhẹ nhàng gật đầu, từ lộc cũng đã phi thân lên, dưới chân tại bộ kia tòa phía trên một điểm, người đã đến hổ quân trên đầu, ngồi sồn xuống, xuống, đưa tay tại kia hổ quân trên mũi hơi sở lên, cảm giác có chút mềm mà, xúc cảm cực dai. sau một khắc, hắn nhẹ nhàng nếm thử, hoặc là đè xuống, hoặc là vặn mèo, cuối cùng nhẹ nhàng một tách ra. trong lúc mơ hồ hữu cơ khuyết trương vận chuyển thanh âm vang lên, theo sát lấy toàn bộ hổ quân điêu giống đông nhiên liền bắt đầu lăn lư, từ lộc sở, vội vàng phi thân mà quay về, đứng ở tô mạch sau lưng, liền gặp được hổ quân điêu giống đông nhiên hướng về sau hoạt động, vô thanh vô tức ở giữa cũng đã hiện ra một cái cửa vào. Từ Lộc nhìn nhè răng trợn mắt, "Sư phụ, lại là ám đạo cửa vào." Trước đó không lâu mới vừa từ vô sinh đường vô tận ngục bên trong ra, lúc ấy hắn tại vô tận trong ngục dày vò thời gian quả thực không đắn, kia ở trong các loại cơ quan, để hắn rất là sống không bằng chết một trận. Bây giờ nhìn thấy loại này cửa vào, cũng cảm giác tệ cả da đầu. Tô Mạch cười một tiếng, đưa tay liền đem Từ Lộc vứt đi vào, sau đó lôi kéo Dương Tiểu Vân cũng đặt chân tiến vào bên trong. Mấy người vừa mới xuống tới, trên đỉnh đầu hộ quân điêu giống liền đã khép lại, mà cửa vào này phía dưới, cũng không phải một vùng tám tối. Hai thì là tu kiến chỉnh tệ, rất có tuế nguyệt dấu vết vách tường, trên vách tường thì mang lấy chậu than. Trong đó không biết thiêu đốt thứ gì, cũng không biết thiêu đốt bao nhiêu năm, chiếu sáng cả thông đạo dưới lòng đất. Dương Tiểu Vân nhìn một chút chung quanh, nói với Tô Mạch: "Nơi này ngược lại là có chút kỳ quái, không giống như là bí ẩn gì chỗ. Bằng không mà nói, không có lý do đem ám đạo tu kiến rộng như vậy. Cái này ám đạo cực rộng, xem như Tô Mạch bọn hắn hành tẩu giang hồ đến nay lần thứ nhất gặp. Vẹn vẹn độ rộng tới nói, có thể dung nạp hai chiếc xe ngựa đi song song. Hướng xuống là một đường bậc thang, tạo thành ngấp thang tảng đá lớn trải qua tuế nguyệt lễ, không ngừng đạp. Bậc thang tất cả đều bị rèn luyện cực kỳ bóng loáng, không ít địa phương thậm chí đều bị dâm sụp đổ. Ba người dọc theo bậc thang một đường hướng xuống, đi không bao xa, con đường liền đã thiên về bằng phẳng. Mà càng đi về phía trước không lâu, trước mắt liền đã xuất hiện một tòa cửa đá. Môn hộ rộng rãi, chiếm cứ toàn bộ ám đạo không gian. Trên cửa có khắc hội họa, chính là một đầu ngẩng đầu rít gào sơn lâm mãnh hổ. Ba người nhìn xem cái này, mãnh hổ điêu vẽ, có chút trầm ngâm về sau, Từ Lộc liền tự nhiên đi tới trước mặt, đưa tay tại môn hộ phía trên một tấc một tấc lên. Sau một lát, cũng không biết hắn tìm tòi đến cái gì, nhiên vươn tay ra nhẹ nhàng gõ Cái này cửa đá bỗng nhiên liền hướng phía hai bên mở ra, đập vào mi mắt là một cái rộng lớn không gian. Một đầu tảng đá bậc thang một đường đi lên trên, liên tiếp một chỗ to lớn bình đại. Chính giữa là một tòa lữ hương, trung quanh thì từng dãy giá sách dán vách núi đứng sừng sững. Lưu hương trung quanh thì có không ít bộ đoạn. Tựa hồ tại một ít đặc biệt thời gian bên trong, sẽ có người quay chúng quanh những này lưu hương ngồi xuống, ở chỗ này dụng công phẩm đọc. Mà lại hướng phía trước, lại là một đầu đi lên bậc thang. Bậc thang rộng lớn, cùng lúc trước gám đạo cũng không có gì khác nhau, chỉ là không biết như thế một đường lan tràn xuống dưới, cuối cùng đến cùng sẽ đến chỗ nào. Từ Lộc lúc này mở miệng nói ra: "Sư phụ, chúng ta đoạn đường này tiến đến đi đến nơi này, cũng đã tiến vào Hồ Quân Sơn trong lòng núi. Bạch hổ di tộc người, tựa như là đem trọn ngọn núi ở giữa cho đào ra một chút không gian, dung nạp bọn hắn bộ tộc này bí mật." Tô Mạch Khẽ gật đầu, "Trước tìm xem nhìn xem, có cái gì đáng giá để ý đồ vật. Đã tới làm tặc, ta không đi không tự nhiên là chuyện đương nhiên." Ba người lúc này chia ra hành động, tại trên giá sách tìm kiếm. Bất quá nơi này thư tịch ngược lại là tương đối bình thường, đều là bình thường tứ thư ngũ kinh, còn có một số tiểu thuyết thoại bản, tập đảm dã sử một loại. Bí tịch võ công cũng có một chút nhưng ngoại trừ Đế Tâm quyết nhập môn Lâm Thần Kinh bên ngoài, cái khác ngược lại là không có cái gì đáng giá sướng đạo, đều là một chút nát đường cái bình thường công phu. Tô Mạch chính coi là nơi này không có thu hoạch gì thời điểm, liền nghe đến Từ Lộc nói ra. Sư phụ, nơi này còn có một chỗ phòng tối. A. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân đều là sức sở, hướng phía Từ Lộc bên kia nhìn sang, liền gặp được người này cũng không biết là như thế nào chơi đùa. Sau một lát, tựa vào vách tường một chỗ, liền đột nhiên mở ra một cánh cửa. Muôn hộ về sau cũng không phải là như là Từ Lộc nói tới phòng tối, mà là một cái dấu giếm giá sách. Từ Lộc nhìn cũng là ngẩn ngơ. Suy nghĩ một chút, lại đi một đầu khắc tìm đi, sau một lát, lại mở ra một chỗ. Trước trước sau sau, dạng này giấu giếm giá sách, vậy mà hết thể có 8 chỗ. Đây là một câu chuyện về hai huynh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền tảng thế. Chương 330, ghi chép, Lôi cuốn đề cử. 8 chỗ cường ngầm, tám cái giá sách. Trên đó đặt vào chính là lít nha lít nhít thẻ tre. Tô mạch đi vào trước mặt, tiện tay lấy ra một quyển thẻ che mở ra, vốn định đọc nhanh như gió, lại không nghĩ rằng vừa nhìn một chút, liền đã cau mày. Sau một lát, hắn buông xuống một quyển này thẻ tre, lại lấy qua một quyển. Thế nào? Dương Tiểu Vân gặp này vội vàng hỏi thăm. Tô Mạch cho mày, không thích hợp, Bạch Hổ thành sự tình có chút không đúng. Vừa rồi một quyển này thẻ tre bên trong ghi chép bọn hắn một lần nếm thử. Nói bọn hắn đem Thánh khí để vào một đầu mánh hổ thể nội, cuối cùng đầu kia mánh hổ kêu gen ba ngày ba đêm, cuối cùng chết rồi. Thánh khí. Dương Tiểu Vân sững sợ, thứ này Đại Tế Ti đã từng đề cập tới, mà bọn hắn dành tinh hải gì xa thiết chủ yếu lý do, chính là muốn tu bổ Thánh khí. Bây giờ tại sao muốn đem Thánh khí đặt ở mánh hổ thể nội? Có chút trầm ngâm về sau, Dương Tiểu Vân liền đi theo tô Mạch cùng một chỗ lật xem những này thẻ tre. Cách đó không xa từ lộc thì tại cái khác vị trí tìm kiếm. Cái này tám cái giá sách bên trong, nội dung cũng có chỗ khác biệt. Tô Mạch lần thứ nhất tìm tới chính là không biết cái nào đó thời đại một lần đến thử, bây giờ tìm kiếm một hồi lâu, nhưng cũng không có quyền kế tiếp. Ngược lại là Dương Tiểu Vân bên này có thu hoạch, nàng nhẹ giọng nói ra. "Ta chỗ này tìm được một chút đồ vật, phía trên ghi chép nói, Đế Tâm Quyết thần thông ảo diệu, chính là thần còn sót lại cho hậu nhân quả tặng. Nhưng mà thần uy bao phủ Bạch Hổ Thành, nhưng cũng bởi vì thánh khí quan hệ, dẫn đến bọn hắn không cách nào rời đi nơi đây. Bởi vì Đế Tâm Quyết uy lực chỉ có tại Bạch Hổ Thành có thể phát huy ra." một khi rời đi bạch hổ thành, bọn hắn liền sẽ võ công hoàn toàn biến mất. Không chỉ có như thế, phía trên này nói, hổ quân cho bọn hắn nghỉ lại chi địa, chính là muốn để bọn hắn ở chỗ này hào hào phồn diễn sinh sống. Nếu là tùy tiện rời đi, liền coi như là vi phạm với hổ quân ý chí. Một khi vi phạm với ý chí của thần, bọn hắn sẽ tại ngoại giới chết oan chết uổng. Tô Mạch nghe lông mày đều vặn thành một đoàn, cái này đều lộn xộn cái gì? Lại sau này tìm kiếm nhưng lại không có thu hoạch gì. Trong này ghi chép cũng không có phân loại mà là tùy ý ném loạn. Ngoại trừ Tô Mạch cùng Dương tiểu vân tìm tới cái này hai quyển bên ngoài. Cái khác phần lớn đều là Bạch Hổ Thành bản thân ký sự. Thì như, mỗi năm tháng nào, Bạch Hổ Thành nội phát sinh ôn dịch. Đại tế Ti Vu Hổ quân trước đó tế tự bảy ngày, đạt được Hổ quân thần dụ, cuối cùng luyện chế linh đan, giải cứu tất cả mọi người. Lại có nói rõ, Bạch Hổ Thành tại một cái nào đó trong năm tháng, đã từng bị cường địch vây quanh, suýt nữa diệt tộc. Đại tế Ti lại tại Hổ quân trước đó tế tự, cuối cùng Hổ quân phát hạ thần dụ, để trong núi mánh hổ dốc toàn bộ lực lượng. Mấy ngàn con mãnh hổ xuống núi, đem những địch nhân này đều từng bước xâm chiếm hầu như không còn. Loại này chỉ tốt ở bề ngoài ghi chép thật sự là nhiều vô số kể mà trừ cái đó ra, cũng ghi chép một chút người giang hồ đến bạch hồ thành bãi phòng sự tình. chỉ bất quá thường thường điểm đến là rừng, bạch hồ thành người hiển nhiên đối với cái này cũng không như thế nào tại ý. rốt cục Dương Tiểu Vân mở miệng nói ra, Tiểu Mạch, ngươi đến xem cái này. trong tay nàng lần này ôm là một đại quyển thẻ tre, đặt ở cái này dòng dã tám cái giá sách bên trong, cũng thuộc về hạt giữa bảy gà cái chủng loại kia. Tô Mạch lúc này đi tới Dương Tiểu Vân bên người, Dương mắt thấy trên thẻ trúc ghi chép câu nói đầu tiên chính là Đại Huyền tứ đại cao thủ đột kích muốn đến tộc ta đế tâm quyết. tìm được. Tô Mạch lúc này gật đầu đưa tay lắc một cái, thẻ che lập tức mở ra trên mặt đất. Từ Lộc cũng tiến tới hai người bên người, hướng trên đất thẻ che nhìn lại. Trình Thể mà nói, ngày đó đại tế ti lời nói trên cơ bản là thật. năm đó tứ đại cao thủ đến bạch hổ thành, vì giành đế tâm quyết cùng bạch hổ thành lập xuống ước định. bốn vị cao thủ riêng phần mình xuất thủ cùng bạch hổ trong thành cao thủ giao thủ. nếu như đại huyền bốn vị cao thủ thắng, bạch hổ thành hai tay giao ra đế tâm quyết, tuyệt đối không thể làm trái kháng. trái lại, tứ đại cao thủ rời đi bạch hổ thành, đại huyền không được xâm chiếm. một đường nhìn xem đến, năm đó tứ đại cao thủ xuất thủ quả nhiên chỉ có ba người. Ba người đều có thủ đoạn. Một chân khí như là hàn băng, thi triển công phu quyền cước có thể ngưng nước thành băng. Chỉ bất quá người này lại là sớm nhất thua trận, chỉ vì Bạch Hổ trong thành, giao thủ chô vốn cũng không có cái gì nước. Ngày đó lại không có trời mưa, hắn mặc dù đánh bại mấy người, lại cuối cùng không phải Bạch Hổ trong thành cao thủ đối thủ. Liên tiếp giao thủ mấy người về sau, liền đã không địch lại bại lui. Liên chiến mấy người. Dương Tiểu Vân nhìn đến đây, nhịn không được lắc đầu, loại này ngay miệng, xuất thủ người tất nhiên võ công vi phạm. Người này xa luân chiến phía dưới, mới thua trận, cái này một thân võ công đã có thể thấy được không phải tầm thường mà lại căn cứ một quyển này thẻ che nói tới vậy người này nếu như tại nước nhiều địa phương chẳng lẽ không phải không ai cả nổi? Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục nhìn xuống đại viên bên này cái thứ hai xuất thủ thì là đại tế ti ngày đó nói kia nhìn như không biết võ công nhưng mà cái này trong điện tịch ghi chép càng thêm kỹ càng người này cũng không phải là không biết võ công mà là sở học phi phạm lấy thiên ti thao ngẫu thủ đoạn mặc dù chỉ có một người thế nhưng là bỗng nhiên xuất thủ trong khoảnh khắc liền có hơn trăm bóng người tại trước phiêu động nhìn kỹ phía dưới những bóng người này kỳ thực đều là cơ quan con rối bị hắn mười ngón khi động đều có cơ quan ảo diệu người này xuất thủ về sau bạch hổ thành nội cao thủ cơ hồ không người có thể chống lại cuối cùng vẫn năm đó tổng trưởng hầu ỉ vào mình thông minh trí tuệ lợi dụng người bên ngoài kiểm chế con rối mình thì đột nhập trong đó đến người kia trước mặt lúc này mới xem như thắng được vấn này nhìn đến đây thời điểm tô mạch cũng tốt dương tiểu vân cũng được liền xem như từ lộc đều chân mày hơi nhíu lại cái này thiên ti thao ngẫu làm sao có điểm giống vĩnh dạ cốc cái bóng ảo thuật cái bóng ảo thuật bản thân cũng là lợi dụng sợi tơ điều khiển cái bóng cái gọi là cái bóng thì là ra người Dạ quân lột cao thủ ra người, bổ sung lấy ra người nguyên bản chủ nhân sở học võ công đặc tính, lại lợi dụng vĩnh dạ cốc bí thuật đem nó chế tác thành cái bóng. Thi chuyển thời điểm, bóng đêm bao phủ phía dưới, quả nhiên là vô ảnh vô hình. Kim thả cái này cái bóng bản thân thông qua dược thủy chế biến, cơ hồ đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Như thế tình trạng phía dưới, tự nhiên có quỷ thần khó lường chi uy. Cùng cái này thiên ti thao ngẫu, hiện nhiên có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá sau một lát, tô mạch nhưng lại lắc đầu, cẩn thận nhìn một chút một đoạn này miêu tả, nhẹ giọng nói ra, vẫn còn có chút khác biệt. Vĩnh dạ cốc ma công là xây dựng ở vô chú thiên ma lục phía dưới. Người này tu luyện võ công đến cùng là cái gì, Bạch Hổ thành người hiển nhiên cũng không rõ ràng, cho nên chưa từng ghi chép lại. Nhưng là người này chân chính dựa vào, hiển nhiên là những người máy này ngấu. Bản thân võ công cũng không đủ vì bằng, lại cùng Vĩnh Dạ Cốc hiển nhiên là khác biệt hai loại đường đi. Bất quá võ công truyền thừa loại vật này cuối cùng rất khó nói. Nói không chừng chính là một cái cơ quan đại sư, đã từng thấy qua Vĩnh Dạ Cốc một mạch võ công, cho rằng Thiên Ti điều khiển ra người, thủ đoạn quá ác liệt, cho nên lấy con rối thay thế. Cũng có thể là Vĩnh Dạ Cốc mạch này người, đã từng thấy qua vị cao thủ này Thiên Ti thao mưu thủ đoạn, nhưng lại sẽ không cơ quan bí thuật cho nên đường lối sáng tạo, lấy ra người thay thế, khá sáng tạo một môn. Hắn nói đến đây, nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này giang hồ kéo dài mấy ngàn năm, tiền bối tuyệt học sáng chế, trải qua tang thương diễn biến, có trời mới biết lại lại biến thành cái dạng gì. Không nói cái khác, chỉ nói tiểu tiểu trên người thôn tính công. Ban sơ sáng chế môn võ công này người, cũng là muốn thu hoạch được cường đại nội công. Lại không nghĩ rằng, chưa hết toàn công cũng đã bị nội lực nó no bạo. Phía sau liền có người nhờ vào đó thành tiểu nhân đan, hại người ít ta. Nhưng cái này võ công sáng lập ra bản ý, căn bản cũng không phải là như thế. Dương Tiểu Vân nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu không nói thêm lời nào, tiếp tục nhìn xuống. cuối cùng xuất thủ chính là kia tu hành thuần dương nội lực cao thủ, tứ đại cao thủ xuất thủ hai người cũng đã đánh tới tổng trưởng hầu. bây giờ cái này người thứ ba bỗng nhiên xuất thủ, liền cùng tổng trưởng hầu đấu. bất quá quy kết đến cái này trong điện tịch đi lại nội dung lại cũng không nhiều, đến cùng chỉ có một câu. đại huyền cao thủ xuất thủ như liệt nhật kinh thiên, sau lưng hiện hiện chín nơi tử nhật, hai tay ngưng tụ tử dương, tổng trưởng hầu đem hết toàn lực không thể cùng chi địch. tử dương, dương tiểu vân sầm mặt lại, nhìn tô mạch một chút, tô mạch cũng không mở miệng, tiếp tục nhìn xuống kế tiếp nội dung liền cùng ngày đó đại tế ti lời nói sinh ra khác biệt tổng trưởng hầu xuất thủ không địch lại kia sau lưng liền chín tử đại huyền cao thủ cuối cùng chỉ có thể để đại tế ti xuất thủ đại tế ti lịch đại đến nay đều là đế tâm quyết tập đại thành người xuất thủ cùng vị này đại huyền cao thủ giao thủ chính là thiên bang địa liệt phương diện này cái này thẻ che bên trong lại là ghi lại việc quan trọng trước viết đế tâm quyết như thế nào đến phía sau lại viết đại tế ti như thế nào vì phong không ai bị nổi cực điểm ca ngợi chi năng cuối cùng lời nói xoay chuyển vị này phía sau có chín tử cao thủ liền đã đã rơi vào hạ phong Chỉ bất quá mặc dù đã rơi vào hạ phong nhưng lại chưa bại lui. Hai người từ sân đấu võ bên trong, đánh tới trên nóc nhà, lại từ trên nóc nhà đánh tới cầu nhỏ bên cạnh. Cả người phụ chính tử, nội lực vô cùng vô tận. Một cái khác ỷ vào một thân đế tâm quyết, nội lực càng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Cuối cùng chỉ có thể bằng vào chiêu thức thủ thắng. Kết quả một bộ này chiêu, trước trước sau sau mấy ngàn chiêu, lại là ai cũng không làm gì được ai. Ngày đó đại tế ti lại nói cho Tô Mạch bọn hắn, năm đó đại tế ti xuất thủ về sau, trực tiếp bức bách đại huyền ba đại cao thủ liên thủ đối công. Cùng cái này đại tế ti đánh 3 ngày ba đêm bây giờ cũng chỉ có cái này thân phụ chín tử đại huyền cao thủ một người liền cùng cái này đại tế ti chiến đấu mấy ngàn chiêu cuối cùng vậy mà bất phân thắng bại hai người một phen giao thủ bạch hổ thành lại là gặp thay vạn hai đại cao thủ nội lực phát tiết phía dưới hoặc là lửa cháy hoặc là sụp đổ cuối cùng vậy mà đánh tới hộ quân điện bên trong phía sau liền biến mất ở hộ quân điện bên trong đại huyền còn sót lại ba vị cao thủ cũng làm tức đi theo tiến vào hồ quân điện cái này về sau ghi chép chợt ở giữa liền thiếu đi một mảng lớn từ mấy người kia cùng đại tế ti tiến vào hộ quân điện về sau nội dung trực tiếp bị sơ lược chỉ nói là Trận chiến này kéo dài mấy ngày lâu, Đại tế Ti lấy thánh khí chi vi trấn nhiếp phía dưới, tứ đại cao thủ cuối cùng hiểu không nhưng cùng chi địch, lúc này mới thua chạy. Bất quá vì phòng ngừa đại huyền cao thủ ngóc đầu trở lại, cho nên Bạch Hổ thành Như cũng lựa chọn quy thuận đại huyền. Mà đế tâm quyết tứ đại cao thủ chưa từng lấy đi. Đại tế Ti cho rằng đế tâm sẽ vì quân vương chỗ ghen, bởi vậy, vậy đế tâm quyết đổi tên là Hổ Phệ Kinh. Đến tận đây một đoạn này ghi chép cuối cùng là kết thúc. Chỉ là sau khi xem xong, Tô Mạch ba người biểu lộ đều có chút khổ khái. Thấy thế nào cái này ghi chép bên trong đều có không ít Bạch Hổ di tộc cho mình trên mặt tiếp vàng ý tứ từ khi bọn hắn tiến vào cái này hổ quân điện về sau rất nhiều thứ liền bị nhẹ tô lại đạm viết lướt qua. bất quá đã như vậy vì cái gì lại muốn tăng thêm thanh khí chi uy? dương tiểu vân theo bản năng nhìn về phía tô mạch cái này thanh khí hẳn là ngày đó đại tế ti nói tới cái kia à? hẳn là tô mạch nhẹ nhàng địa gõ gõ chán của mình lúc này mới nói ra ngày đó đại tế ti nói bạch hổ di tộc thanh khí bản thân cũng là một kiện thần binh đã từng nhiều lần bị lấy ra để mà chống cự ngoại địch đại huyền tứ đại cao thủ đến đây xâm chiếm hiện nhiên chính là cường địch lấy thánh khí ngăn địch cũng là bình thường chỉ là năm đó cái này hổ quân điện bên trong tất nhiên có chuyện quan trọng khác phát sinh năm đó kia thân phụ chín tử người bằng vào sức một mình liền có thể cùng cái này đại tế ti đánh mấy ngàn hiệp lại bất phân thắng bại nếu như vài người khác đồng thời xuất thủ đại tế ti tuyệt không phải đối thủ bất quá một đoạn này huyền bí chỉ sợ liên quan đến từ sâu cho nên không thể ghi chép tại trên thẻ trúc. Ừm. vậy chúng ta hiện tại làm thế nào dương tiểu vân hỏi tô mạch đến bạch hổ thành cái mục đích thứ nhất đã đạt tới chính là muốn nhìn một chút năm đó liên quan tới cái này đại huyền tứ đại cao thủ kỹ càng ghi chép bây giờ hiển nhiên đã thấy Dương Tiểu Vân không có như vậy có nhiều việc hỏi. Thân phụ chính tử, sử dụng trưởng pháp, nhưng lại cùng Tô Mạch Thi triển tử Dương Thần Trưởng không khác nhau chút nào. Trên cơ bản có thể xác định chính là người này luyện võ công, chính là tiêu cựu tử liệt Dương Phần thiên Quyết. Mà ngày đó Tử Dương Môn Phần Dương trong điện, Đoạn Tùng đã từng nói, lịch đại đến nay, chỉ có Tử Dương Môn Khai Sơn Tổ sư đã từng đem môn võ công này luyện đến cao nhất chín tử thiên cảnh giới. Đủ loại chứng cứ chỉ hướng tất cả đều là Tử Dương Môn. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, Tô Mạch ngược lại là đã bình tĩnh rất nhiều vô luận tử dương môn phải trang xuất thân từ ngự tiền đạo bây giờ cũng đều xem như sư môn của mình chỗ chỉ cần không có trực tiếp chứng cứ chứng minh tử dương môn có khác dấp tâm vậy liền dứt khoát trước giả bộ như không biết tốt hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia một đường đi lên trên bậc thang đông nhiên cười cười bạch hổ thành chiếm cứ hổ quân sơn hàng trăm hàng ngàn năm tuyết nguyệt trong đó đệ tử nhưng lại chưa bao giờ rời đi bạch hổ thành lúc trước kia một sách ghi chép bên trong sự tình là thật hay không tạm thời bất luận hổ quân sơn đều bị bọn hắn đong mở dùng để ẩn tàng mục đích của bọn hắn có thể thấy được bí mật này đối bọn hắn tới nói tuyệt đối cực kỳ trọng yếu bất quá đối với chúng ta tới nói chỉ sợ ý nghĩa không lớn. Ta chuyến này tới, một thì là vì cái này năm đó đại huyền vương triệu tứ đại cao thủ ghi chép, thứ hai cũng là tìm đại tế ti muốn cái bàn dao, lại không phải tới truy vấn ngọn nguồn đi tìm người ta bí mật. Bây giờ thứ muốn tìm đã tìm được, chúng ta liền định đi gặp một lần đại tế ti đi. Dương Tiểu Vân nhịn không được nhìn tô mạch một chút, cười nói ra: bí mật này đang ở trước mắt, dễ như trở bàn tay, ngươi lại có thể nhẫn lại nổi sao? Gần ngay trước mắt là thật, phải chăng dễ như trở bàn tay? Ai nào biết? Tô Mạch đưa tay chọc chọc Dương Tiểu Vân cái chán. Chúng ta đi thôi. Dương Tiểu Vân cùng Từ Lộc tự nhiên lấy tô mạch như thiên lôi sai đâu đánh đó, nhưng lại tại mấy người đang định quay người rời đi ngay miệng, đung nhiên một tiếng hổ khiếu vang lên, phương hướng âm thanh truyền tới, chính là ven đường đi lên kia một đầu trên bậc thang. Thứ nơi này có thể nhìn thấy, bậc thang về sau là một cánh cửa, cánh cửa kia theo một tiếng này hổ khiếu vang lên, chính nhận lần có chút dao động, thậm chí bọn hắn bây giờ lập thân chỗ đều phát sinh có chút lay động. Một hống chi uy, đến mức tư, ba người đồng thời sững sờ, Từ Lộc càng là quá sợ hãi, Hổ Quân, tô mạch khẽ miệng giật một cái, làm sao có thể? kỳ thật là một người xuyên việt mà nói, hắn ngược lại là nhất hẳn là tin tưởng quỷ thần mà nói. dù sao, bản thân hắn chính là hồn xuyên, nhưng mà hắn sông sáo giang hồ đến nay, nơi nào có cái quỷ gì, lại thế nào có thể sẽ có thần, tất cả đều là một chút giả thần giả quỷ hạng người mà thôi. nhưng hiện nay, nếu nói không phải hộ quân, một tiếng này hộ gầm đến tận đây, như thế nào lại có như thế bi lực, trong lúc nhất thời cho dù là tô mạch đều có chút kinh ngạc. chính hơi sướng sở công phu, đống nhiên cánh cửa kia thể xem xét một tiếng mở ra, một bóng người từ đó vẹo một tiếng bay ra, hắn hẳn là bị người đánh tới. Không chỉ là bởi vì hắn chỉnh thể thân hình hiện ra bay ngược tư thái, càng quan trọng hơn là hắn đoạn đường này bay một đường dương máu, nhìn qua quả thực là có chút ý vi chán quan. Mà hắn chỗ lao tới phương hướng, nhưng cũng may mắn thế nào hướng phía tô mạch bọn hắn mà tới. Sau đó tô mạch ba người liền lặng lặng nhìn hắn bay vút lên đến trước mắt, theo sát lấy hung hăng quẳng xuống đất, rơi xuống đất bắn ra, lại phun ra một ngụm máu tươi, lúc này mới trùng điệp nằm xuống, trong hai mắt đang muốn toát ra vẻ thống khổ, chợt thấy được tô mạch ba người, không khỏi sửng đây người thống khổ tựa hồ cũng có như vậy một nháy mắt gián đoạn. Sau một khắc hắn ngạc nhiên mở miệng, các ngươi vừa mới nói hai chữ, trong con ngươi liền đã đã mất đi tất cả thần thái, khí tuyệt mà chết, hắn cũng đúng là đáng chết, không phải là bởi vì hắn bay xa như vậy, từ bậc thang cao như vậy địa phương ngã xuống, mà là bởi vì hắn ngực thương thế cực nặng, toàn bộ ngực bụng đều sụp đổ không nói, ba đạo vết cạo càng là quán xuyên toàn bộ ngực, những nơi đi qua nội tạng đều bị một phân thành hai, cả người cũng liền dựa vào một điểm lằn da, mới miễn cưỡng nối liền cùng một chỗ, trải qua cái này một ném phía dưới, đã sớm không thành hình người, giờ này khắc này máu tươi thầm thấu quanh mình mặt đất, đỏ thắm một mảnh. Dương Tiểu Vân tiện tay đem Long Nguyên Thương rút ra một tiết cán thương, khoa tay một chút vết thương trên người hằn lớn, quay đầu nhìn về phía Tô Mạch. Chẳng lẽ nói, quả nhiên là Hổ Quân. Cái này móng vuốt cũng không nhỏ a. Tô Mạch biết miệng, theo cánh cửa kia mở ra, bị ngăn cách thanh âm cũng theo đó mà tới. Hổ gầm thanh âm trận trận vang lên, tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm liên tiếp. Tô Mạch đứng ở chỗ này nghe một lát, đung nhiên nói ra: Các ngươi nói, nếu như cái này Hổ Quân điện bên trong không có Hổ Quân, những cái kia dài hầu ở chỗ này phục vụ đến cùng là ai? Tựa hồ là vì đáp lại hắn câu nói này. Sau một khắc, liền gặp được lại có một người từ cửa đá kia bên trong bay ra. Chỉ bất quá người này hiển nhiên so trước đó cái này lợi hại hơn không ít, thân hình giữa không trung bên trong mấy lần biến hóa về sau, vậy mà thuận thế rơi xuống đất. Chỉ là ngẩng đầu liền thấy Tô Mạch ba người, lập tức ngơ. Các ngươi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Mạch nhìn một chút người này, bỗng nhiên cười một tiếng. Tổng trưởng hầu hữu lễ, nhìn ngươi bây giờ sinh long hoạt hổ bộ dáng, xem ra ngày đó thương thế đã tốt đẹp, ngược lại là đáng giá ăn mừng. Đây là một câu chuyện về hai minh đệ nương tựa đưa nước Việt lên nền thị thế. Chương 331, Thánh ký giết người tạm thời thì cũng thôi đi, còn muốn chú tâm, tô mạch lời này quả thực là có chút không làm người. tổng trưởng hầu chỉ nghe sắc mặt xanh đen một mệnh, đống nhiên sở trường điểm chỉ, lẽ nào lại như vậy? các ngươi, các ngươi vậy mà tự tiện xông vào tộc ta cấm địa, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. tô mạch lại chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa kia, nhẹ giọng nói ra. tổng trưởng hầu muôn đi sau đến cùng xảy ra chuyện gì? tổng trưởng hầu ngẩn ngơ, quay đầu nhìn một chút cánh cửa kia, Đông nhiên cười một tiếng, ngươi muốn biết, đại khái có thể mình đi xem một chút. tô mạch nghe vậy lại là cười ha ha. tổng trưởng hầu lại bắt đầu giáp tâm không tốt. Tổng trưởng hầu biểu lộ hơi trầm lại, lại là cười lạnh một tiếng. "Ngươi không dám?" Tổng trưởng hầu bị đánh tựa như như chó chết bay ra, tô mổ đối với phía sau cửa cái này náo nhiệt, cũng là đúng là có chút hiếu kỳ. Tô Mạch ngữ khí hờn hận, "Bất quá ta lúc trước, các ngươi đại khái là muốn mình chế tạo ra một vị hộ quân, kết quả thất bại mà thôi. Ngươi là như thế nào biết đến?" Tổng trưởng hầu bỗng nhiên biến sắc. "Thật đúng là dạng này." Tô Mạch cũng rất kinh ngạc, hắn bất quá là thuận miệng một lừa dối mà thôi. Lúc trước kia trong điện tịch viết qua, bọn hắn đem thánh khí dung nhập mãnh hổ thể độ, kết quả đầu kia mãnh hổ thú thảm ba ngày ba đêm cuối cùng chết rồi. Căn cứ đại tế ti thuyết pháp, cái này thánh khí là một kiện thần minh mà lại có lớn như vậy uy lực như vậy vấn đề chính là tại sao muốn đem thánh khí tổn nhập manh hổ thể nội dương tiểu vân tìm tới kia một quyển bên trong còn nói rõ cái này cái gọi là thánh khí đối với bạch hổ thành tới nói cực kỳ trọng yếu hai cái này vừa kết hợp tô mạch liền suy đoán bạch hổ thành những cao tầng này có thể là muốn lợi dụng kia cái gọi là thánh khí thần nhân tạo chỉ đương nhiên cái này suy luận quá khoa trương lớn mật cho nên lúc đó tô mạch cũng không có nói ra tới bây giờ nhìn thấy cái này tổng trưởng hầu về sau cũng bất quá là thuận miệng nhất lên có đáp án liền có đáp án Không có đáp án cũng không có cái gì tổn thất. Không nghĩ tới vậy mà trực tiếp một câu nói chúng. Trong chấp nhóm này, dù là tô mẠch trong ánh mắt cũng không khỏi nổi lên cổ quái quan mang. Nhìn về phía tổng trưởng hầu trong con ngươi càng tràn đầy vẻ tàn thán. Lá gan của các ngươi thật là đủ lớn a. Luôn mồm đối hổ quân thành kính tín ngưỡng, càng đem nó xưng là tổ tiên của các ngươi. Kết quả các ngươi đây coi là cái gì? Nhân tạo tổ tông. Ngươi biết cái gì? Tổng trưởng hầu giận tí mặt, sát mặt cũng là lúc trắng lúc xanh. Không cẩn thận vậy mà để tô mẠch biết bọn hắn tính toán hoạch bí mật lớn nhất. Trong chớp náms này, tổng trưởng hầu là thật nhất đầu muốn đem tô mạch bọn hắn lưu lại bằng vào bản lĩnh của mình tuyệt đối làm không được mặc dù hôm nay mới mở miệng liền nói cái gì tô mạch bọn hắn hôm nay một cái đều đi không được nhưng trên thực tế hắn phi thường rõ ràng mình cùng tô mạch ở giữa trên lệch lần trước mặc dù nói là đại tế ti từ đó cản trở dẫn đến mình thất bại nhưng mà kỳ thực liền xem như không có đại tế ti xuất thủ mình cũng tuyệt đối không phải người trước mắt đối thủ huống chi trong môn gia nhiễu loạn thật sự là quá lớn mình càng không có thời gian ở chỗ này chỉ hoãn nhưng nếu là mặc cho tô mạch bọn hắn đi đem chuyện nơi đây đem ra công khai kia kéo dài mấy ngàn năm bạch hổ thành sợ là trong khoảnh khắc liền muốn sụp đổ. trong lúc nhất thời tổng trưởng hầu tình thế khó xử, nhìn hắn khó xử, tô mạch cũng không làm sao làm khó. bây giờ hắn có tiến có thối, dù sao không người có thể ngăn được hắn. tổng trưởng hầu nếu là không biết chết sống, muốn cùng tự mình động thủ. môn kia bên trong nhiễu loạn bản thân liền không chế không nổi, một khi tổng trưởng hầu có sai lầm, càng là trời đất sụp đổ. đang muốn đến nơi đây, chợt nghe một trận tiếng địch từ bên trong cửa truyền ra, tiếng địch kia trầm đồng du dương, cực kỳ kịch liệt, khi thì như núi cao chi thủy xuống vạn trượng, khi thì như nhanh quay ngược trở lại chi phong đột nhiên cửu thiên nghe được tiếng địch này về sau, tổng trưởng hầu đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía môn kia bên trong, trên mặt tẩn ẩn nổi lên vui mừng. là đại tế thi, cũng không chờ hắn đem nụ cười này triệt để tỏ ra, tiếng địch kia đống nhiên gián đoạn, theo sát lấy hổ gầm thanh em lại một lần nữa chấn động đất run núi chuyển. tổng trưởng hầu biến sắc, trung binh là không để ý tới tô mạch bọn hắn. lúc này bước chân một điểm, bay vút lên mà đi, mấy bước ở giữa liền đã đến môn kia trước, thân hình lóe lên cũng đã vào vào. tô mạch ba người hai mặt nhìn nhau, dương tiểu vân thấp giọng nói ra, tiểu mạch, chúng ta làm sao bây giờ? nàng lông mày có chút nhíu lên, đối với trong môn sự tình mặc dù không muốn tham dự nhưng là bạch hổ di tộc làm ra động tĩnh này kết quả như thế nào quen khó đoán trước như vậy đi thẳng một mạch nhưng cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì tạo thần loại chuyện này thường nhân ngấm lại liền đã cảm thấy là đối thần linh bất kính bạch hổ di tộc thế hệ cung phụng hổ quân cho rằng hổ quân mới là thiên địa chính thần như thế truyền thừa phía dưới vậy mà đi này đại nghịch bất đạo tiến hành thật có thể nói là là kinh thiên địa khiếp quỷ thần tô mạch có chút trầm ngâm đại tế ti đã ngay tại cổng dù sao cũng phải gặp một lần lại nói nếu như thế chúng ta liền đi ngó ngó náo nhiệt bất quá nếu có cái gì không đúng lời nói chúng ta lập tức rút đi tuyệt không lưu thêm được Dương Tiểu Vân lúc này gật đầu về phần Từ Lộc ý kiến của hắn vốn cũng không trọng yếu. Tô Mạch lúc này một cái tay khoác lên Từ Lộc trên bờ vai một cái tay khác kéo Dương Tiểu Vân thân hình thoát một cái cũng đã đến trong môn vượt qua cái này một cánh cửa vậy mà có động tĩnh khác cái này bên ngoài lại là một chỗ sân gốc tứ phía vờn quanh núi xanh càng có người ở chỗ này tu kiến cầu núi khai thác con đường dọc theo con đường đi đến cuối cùng thì là một chỗ chất gỗ kiến trúc giờ này khắc này kia kiến trúc đại môn rộng mở bên trong là một chỗ phòng có thể thấy được điện thờ cùng hương hỏa mà tại đại môn phía trên treo một khối tấm biển. Phía trên kia cổ sơ kiểu chữ viết ba chữ to, Hộ quân điện. Nơi này mới thật sự là Hộ quân điện. Hiện nay, Hộ quân điện trên nóc nhà đang đứng một người. Chính là đêm hôm đó xuất hiện tại Tô Mạch bọn người trước mặt vị kia đại tế thi. Trong tay nàng sáo, tiếng địch liền du dương mà lên, nhưng mà khỏe miệng nàng ngấm máu, hiển nhiên đã bị thương. Thổi cái này một bài từ khúc, tựa hồ càng là rất có chỗ huyền luyến có chút tiêu hao nội lực, đến mức nàng một bên thổi địch, một bên thổ huyết, bận tối mày tối mặt. Mà tại trong cốc này trên đất trống, một đám người đang cùng một cái quái vật khổng lồ chiến giết. Đám người này lấy tổng trưởng Hầu hiển nhiên đều là cái này bạch hổ thành nội dài hổ, cùng đám người này chém giết tại một chỗ, lại là một đầu thân thể khổng lồ bạch hổ. người hổ chém giết, tới đối địch lại là một đám võ công cao cường hạng người. tớ đạo lý tới nói, mặc kệ là dạng gì mãnh hổ, này lại công phu cũng đều chết mới đúng. thế nhưng là tô mạch ba người đứng ở chỗ này hơi xem xét, liền phát hiện tổng trưởng hầu đám người này đánh bó tay bó chân, thậm chí võ công của bọn hắn tựa hổ cũng vô pháp phát huy ra toàn bộ uy lực, đến mức bị đầu này mãnh hổ để đánh, cái này mãnh hổ tùy ý vĩ vào rồi, một đám người liền ngã bay mà đi, đôi hổ quét qua, càng là từng cái xương cốt đứt gãy. Đông Nhiên há miệng, liền đem một người cắn thành hai mảnh, uy phong không ai bị nổi. Chỉ có đại tế ti tiếng địch mới có thể hơi ép một chút cái này mánh hổ khí diễm. Chỉ là bây giờ xem ra, đại tế ti thủ đoạn như cũng không cách nào triệt để đem cái này mánh hổ áp đảo, ngược lại để nó càng thêm phập phồng không yên, gầm gét ở giữa, sát ý càng hơn. "Tiểu Mạnh, ngươi nhìn con hổ này ngực bụng." Dương Tiểu Vân đông nhiên chỉ một ngón tay. Đã thấy đến cái này mánh hổ ngực bụng ở giữa, có một đạo vết nước, lúc trước là như thế nào trạng thái tạm thời không để cập tới, bây giờ lại tràn đầy máu tươi, theo cái này bạch hổ hành động ở giữa, tích tích đáp đáp chảy xuống trôi. Bạch Hổ di tộc thánh khí, chẳng lẽ ngay tại cái này Bạch Hổ lực bụng bên trong. Tô Mạch nhìn kia đại tế ti một chút, như có điều suy nghĩ, chợt dẫn Dương Tiểu Vân cùng Từ Lộc, thân hình khẽ động, cũng đã đến kia Hổ Quân điện thần miếu trước đó. Đại tế ti từ Tô Mạch ba người xuất hiện về sau, cũng đã chú ý tới. Chỉ bất quá, nàng giờ này khắc này dù cho là gặp được, cũng cố kỵ không lên, cho dù là muốn mở miệng, cũng là có lòng không đủ lực. Nhưng mắt thấy ba người này tiến vào Hổ Quân điện, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng. Dừng lại, Hổ Quân điện chính là tộc ta thánh địa, ngoại nhân không thể đi vào. Tô Mạch chỗ nào phản ứng nàng, trực tiếp cất bước đi vào liên một vòng cũng đã đem toàn bộ hổ quân điện thu vào đấy mắt. Nơi này vốn cũng không lớn, ở trong có một chỗ điện thờ, điện thờ phía trên cung phục lại không phải là cái gì hổ quân pho tượng. Lúc này bản phía trên, dũng thuyết, tô mạch chính cao mày thời điểm, liền nghe đến từ lộc nói ra. sư phụ, mặt sau này có cái gì? hắn lại là không biết lúc nào đã vây quanh cái này hổ quân điện đằng sau. Tô mạch cùng dương tiểu vân cất bước đến hắn bên người, liền gặp được tại cái này điện thờ về sau, phía sau trên vách tường chính ấn lấy một thiên văn tự, ngẩng đầu thấy ba chữ to, để biết. Từ lộc cũng đang quan sát, chỉ là nhìn qua về sau liền cảm giác quanh mình hổ quân điện đã biến mất, mình thì xuất hiện tại sơn lâm bên trong. Chính mở mị tứ phương, cũng cảm giác đất rung núi chuyển. Ngẩng đầu thấy, rõ ràng là một đầu to lớn bạch hổ, đứng tại trong núi rừng, chân đạp đại địa, đỉnh đầu thanh thiên. Ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động hoàn vũ. Cái này tiếng giống dung chuyển linh hồn, chỉ là một cái sát na, Từ Lộc cũng cảm giác, mình muốn bị cái này tiếng giống chấn động phải sụp đổ. Chính tâm gan đều nước thời điểm, bên hai bỗng nhiên chuyển đến một thanh âm. Ngưng thần, chớ nhìn. Từ Lộc sững sờ, lúc này nhắm hai mắt lại, trong lòng yên lặng vận chuyển tiên tung phiêu miểu lục. Cả ngươi lúc này mới từ kia phần trong sự sợ hãi dãy rủa ra. Mở hai mắt ra, vẫn như cũng là tại cái này Hộ quân điện bên trong, quanh mình nơi nào có cái gì chân đạp đại địa, đỉnh đầu thanh thiên bạch hổ, bất quá là ảo giác của mình mà thôi. Sư phụ, hắn quay đầu nhìn về phía Tô Mạch, "Ta, ta thấy được Hộ quân." Bản này tâm pháp không thể coi thường, nội công của ngươi còn không tới nhà, tùy tiện xem tiếp đi, là tẩu hỏa nhập ma. Chỉ cần không nhìn tới nội công này ta quyết, cũng liền không sao. Từ Lộc giờ mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, trong lòng lập tức giật giữ. Cái này Bạch hổ di tộc hảo hảo ti tiện, vậy mà đem ma công kia ghi lại ở nơi này. Đây không phải cố ý hại người sao? Người ta lại không để ngươi tiến đến. Tô Mạch lường hắn một cái. Từ Lộc sướng sở cảm thấy lời này cũng có đạo lý. Cái này Hổ Quân Điện bị Bạch Hổ Di tộc giấu cực sâu. Không chỉ bên ngoài có một chỗ Hổ Quân Điện làm núi trang, một khi tiến đến còn phải bị những này giải hầu nhóm vây công. Dù cho là có thể đánh thắng, cuối cùng còn phải đối mặt Đại Tế Thi. Mãi cho đến qua Đại Tế Thi cửa này về sau, lúc này mới có thể chân chính đặt chân nơi đây. Nói đem cái này Đế Tâm Quyết để ở chỗ này cố ý hại người, đúng là có chút miễn cưỡng gắn ghép Mà tô Mạch này lại thì đã đem cả bản Đế Tâm Quyết nhìn một lần ngược lại nhìn về phía dương tiểu vân tiểu vân tỷ nghĩ như thế nào dương tiểu vân đại thượng huyền đình kinh đăng đường nhập thất lại có di huyền thần công hỗ trợ lẫn nhau nhìn bản này tâm pháp đã là miễn cưỡng có thể thành chỉ bất quá khó tránh khỏi tâm phiền ý loạn nhìn cũng không có tô mạch nhanh như vậy nghe được tô mạch mở miệng nàng cao mày đúng là gieo hại vạn năm chi thuật bạch hổ di tộc tu luyện đế tâm quyết người, từ cơ sở nhất lâm thần kinh bắt đầu liền muốn thời khắc bị nhưng đế tâm quyết tổng cương không chế lúc trước ngươi nhìn thấy đế tâm quyết bên trong mặc kệ là bạch hổ chính thân kinh vẫn là bạch hổ chính tâm kinh kỳ thực đều là dựa vào một thiên này tổng cương kéo dài xuống tới một khi tu luyện ra bạch hổ chân khí liền sẽ bị quản chế tại người coi là thật hung hiểm và phần nàng nói đến đây nhưng lại có chút hoang mang bất quá vẻn vẹn lấy vô công mà nói đế tâm quyết cũng đúng là thần thông nào diệu thế nhưng là kia thánh khí lại là chuyện gì xảy ra cái này đương nhiên liền phải hỏi một chút chúng ta đại tế ti tô mạch quay đầu nhìn lại kia đại tế ti không biết lúc nào đã tiến vào cái này hổ quân điện bên trong phía ngoài manh hổ như cũng đang gào thét đại tế ti cầm sáo tay sớm đã bị máu tươi nơi bao bọc hiển nhiên đã bất lửu tuổi Nàng lẳng lặng nhìn về phía tô mạch ba người, sắc mặt âm trầm mở miệng: Các ngươi tự tiện xông vào tộc ta thánh địa, coi là thật lẽ nào lại như vậy? Tô tổng tiêu đầu là cao quý đông hoang đệ nhất nhân, há có thể đi này vô lễ sự tình? Tô mạch tiên lặng cười một tiếng: Đại tế Ti lời ấy sai rồi, trước đó không lâu tô mộ từ bạch hổ thành một đường, cùng bạch hổ thành nội chư vị sinh ra có chút hiểu lầm. Đại tế Ti vì chịu nhận lỗi, chuyên môn tặng cho tô mộ đế tâm quyết. Nhưng mà tô mộ trái xem phải xem, luôn cảm thấy cái này đế tâm quyết bên trong, tựa hồ có khác của gái, tựa như là thiếu khuyết một khối thứ trọng yếu nhất. Lương trước tất nhiên là đại tế Ti sự vụ bận rộn, cho nên cho lọt, bởi vậy hôm nay không mời mà tới, chính là muốn nhìn một chút có thể hay không bổ túc kia một khối. Bây giờ cuối cùng là nhìn thấy, lúc này mới không tính là cô phụ đại tế Ti một phen ý đẹp. Ừm, bất quá nơi này trung quy là bạch hổ di tộc thánh địa, chúng ta ở lâu không ổn, cái này cáo tử. Hắn sau khi nói xong, dẫn người muốn đi. Ngươi, khu khu cụ. Đại tế Ti khí liên tục hào khàn, nhịn không được cả giận nói. Ngươi xem tộc ta hạch tâm công pháp đế tâm quyết tổng cường, liền muốn đi sao? Không phải đâu. tô mạch mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía đại tế ti là đại tế ti chính miệng nói nơi này là bạch hổ di tộc thánh địa chúng ta không thể xung loạn mới không nghe khuyên bảo giới, đúng là tô mỗ không phải bây giờ lạc đường biết quay lại dự định từ nơi này lui ra ngoài đại tế ti làm sao còn không cao hứng rồi cái này đều không gọi tiếng người a đại tế ti nhìn xem tô mẠch đã cảm thấy tim bận ẫn thấy đau phía ngoài la lên thanh âm vẫn còn tiếp tục kia bạch hổ gầm thét thanh âm càng là vang vọng sân cốc, đến mức cái này hổ quân điện đều tại ẩn ẩn dao động đại tế ti hít một hơi thật sâu nhiên bịch một tiếng quỳ trên mặt đất tô tổng tiêu đầu van cầu ngài mau cứu ta bạch hổ di tộc đi Tô Mạch quả quyết lắc đầu, chuyện này cùng Tô Mỗ không quan hệ, Bạch Hổ di tộc đại nghịch bất đạo, muốn lấy nhân chi lực tạo nên thần chỉ, toàn tính vì sao, quả thực là làm cho lòng người bên trong hãi nhiên. Bây giờ tự thực các quả, tự nhiên tự mình tiếp nhận, Đại Tế ti mời, Tô Mỗ quả thực là không thể đáp ứng. Đại Tế ti nghe vậy cũng không ngoài ý muốn, chỉ là ánh mắt nhìn ra xa hồ quân điện bên ngoài, nhẹ giọng nói ra, tộc ta cao thủ bây giờ đã ra hết, nếu như không thể đem cái này nghiệt hồ lưu ở nơi đây, đợi chờ ta tộc cao thủ tử thương hầu như không còn về sau, nó tất nhiên từ đây địa thoát thân. Bây giờ Bạch Hổ thành nội còn có người tầm thường vô số nó nhưng lại không biết cái gì gọi là thủ hạ lưu tình, lại nên như thế nào phân chia địch ta. Chỗ đến tất nhiên máu chảy thành sông. Tộc ta đối tô tổng tiêu đầu không ân không nghĩa, này mời đúng là ép buộc. Nhưng tô tổng tiêu đầu cho dù không để ý tới tộc ta như thế nào, nhưng như thế nào có thể bỏ mặc cái này nghiệt hổ thoát ra về sau, trắng trận tàn sát người vô tội, thực không dám dâu dím. Nếu là mặc cho nó rời đi, không chỉ bạch hổ thành sẽ bị cho một mồi lửa, nó chỗ đến, vô số người đều sẽ vì thế chết thảm. Dương Tiểu Vân cùng Từ Lộc nghe đến đó, nhịn không được đem ánh mắt đặt ở cái này đại tế ti trên thân. Dương Tiểu Vân trước tiên mở miệng làm sao đến mức này? nó bất quá là một đầu mảnh hổ mà thôi. mặc dù dáng dấp đúng là lớn một điểm, nhưng muốn nói có cái gì thần thông, nhưng cũng không thấy. chẳng lẽ ngươi bạch hổ di tộc nhiều cao thủ như vậy, cũng đỡ không nổi nó sao? nó không chỉ chỉ là một đầu mảnh hổ. đại tế ti thở dài, trong cơ thể của nó có được tộc ta thanh khí. các ngươi bộ tộc này thanh khí, rốt cuộc là thứ gì? tô mạch mở miệng hỏi. là một trái tim. đại tế ti ngẩng đầu nhìn về phía tô mạch, hổ quân chi tâm. nói thật, tô mạch sắc mặt tối đen, lúc này còn ở lại chỗ này nói loại lời này, cái này. Đại tế Ti có chút do dự. Kỳ thật, ta cũng không biết kia rốt cuộc là cái gì. Thộc ta thanh khí, kỳ thực là một trái tim bộ dáng tảng đá. Tảng đá. Tô Mạch như có điều suy nghĩ, cụ thể nói một chút. Đại tế Ti thì nhịn không được xa xa nhìn ra xa một chút phía ngoài chẳng cảnh, trong lòng thở dài, biết Tô Mạch tuyệt đối sẽ không để ý bọn hắn bạch hổ di tộc sinh tử. Sở dĩ ở chỗ này điều tra nền tảng, một thì là hiếu kỳ, mặt khác một thì cũng là cân nhắc đến bạch hổ thành nội, cái khác không thuộc về bạch hổ di tộc người tính mệnh. Cho nên, dù là trong sơn cốc này tàn sát đến mức nào, hắn cũng là không nóng nảy. Nhưng là Tô Mạch không nóng nảy. Đại tế ti không thể không sốt ruột, lúc này đành phải vội vã mở miệng. Ta bạch hổ di tộc thanh khí, đúng là một hòn đá. Tương tự tâm, có thể dung nạp ta bạch hổ di tộc đế tâm quyết tổng cương nội công. Bởi vậy, từ khi nhất cổ xưa tiền bối bắt đầu, ta nhất tộc liền đem vật này xem như truyền thừa thanh khí. Mỗi một thời đại đại tế ti lâm trung trước đó đều sẽ đem suốt đời công lực đưa vào cái này thanh khí bên trong. Kế nhiệm đại tế ti nhờ vào đó thanh khí tu hành đế tâm quyết, nhưng làm ít cũng to. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có thể đại thành. Các người bây giờ cũng nhìn qua ta bạch hổ di tộc đế tâm quyết, biết được ảo diệu trong đó mỗi một thời đại đại tế ti nhờ vào đó khống chế toàn bộ bạch hồ di tộc. chúng ta bộ tộc này không cầu xưng bá thiên hạ, không muốn khinh thường quân hùng, chỉ muốn ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức, kéo dài tử tôn muôn đời. mà từng đời từng đời này truyền thừa, lúc đầu hết thảy đều rất bình thường. thế nhưng là một năm kia đại huyền vương triều tứ đại cao thủ sau khi đến lại phát sinh biến cố. năm đó đại huyền vương triều tứ đại cao thủ đi vào bạch hồ thành, nguyên bản mục đích đúng là đế tâm quyết. nhưng khi bọn hắn đánh vào cái này hộ quân điện về sau, phát hiện đế tâm quyết trận tướng liền cải biến chủ ý, bọn hắn không muốn đế tâm quyết, bọn hắn muốn bạch hồ di tộc khí. Chương 332, vật chứa. Bạch Hổ di tộc thánh khí đúng là có phi phạm chi năng. Cụ thể là cái gì, không nói đến hiện nay đại tế ti nói không nên lời cái nguyên cớ, dù cho là năm đó phát hiện vật này, Bạch Hổ di tộc đám tiền bối cũng là nói không ra cái như thế về sau. Chỉ biết là vật này có thể gánh chịu bọn hắn đế tâm quyết nội công, cho nên liền xem như vật chuyển thừa lưu truyền xuống tới. Mà mỗi một thời đại đại tế ti sở dĩ có thể lợi dụng thứ này tu luyện đế tâm quyết, kỳ thực cũng là nhận được tổ tiên ban cho, từ đó hấp thu công lực dung nhập trên người mình. Cuối cùng Lâm Trung thời điểm, lại đem cái này công lực trả về trở về. Một tới hai đi trong này chỗ tổn chữa nội lực có thể xưng lại như vực sâu như ngủ năm đó chưa từng ghi vào văn tự bí mật kỳ thực cuối cùng lấy truyền miệng phương thức lưu truyền xuống tới chính là đại huyền vương triều tứ đại cao thủ xâm nhập trong đó nhìn ra đế tâm quyết huyền bí biết môn võ công này cực kỳ khác biệt một khi truyền thừa ra ngoài khó nói hòa phúc thế nhưng là bọn hắn bộ tộc này thanh khí lại cực kỳ gây bớm. cho nên bọn hắn không muốn đế tâm quyết ngược lại dòm chuẩn khí muốn cắt năm đó đại tế ti kỳ thực không phải là đối thủ của bọn họ không nói đến từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ vị kia đại cao thủ dù cho là kia thân phụ chín tử người Đại tế ti luân chiến phía dưới cũng là đã rơi vào hạ phong. Trong điện tịch nói tới trao đổi mấy ngàn chiêu, bất phân thắng bại, đúng là đang cho bọn hắn đại tế ti trên mặt tiếp vàng. Cuối cùng không thể làm gì phía dưới, đại tế ti chỉ có thể bắt đầu dùng cái này thánh khí. Thôi phát trong đó đế tâm quyết nội lực, vật này một khi kích phát, coi là thật có hủy thiên diệt địa uy năng. Cuối cùng một mực chưa từng xuất thủ vị kia, cũng rốt cục xuất thủ, tập hợp đủ tứ đại cao thủ công lực, lúc này mới trận thánh khí chi uy. Nhưng mà lẫn nhau tranh đấu chi tâm cũng theo đó cắt giảm, tứ đại cao thủ không dám xác định cái này thánh khí lần thứ hai phát uy năng thời điểm. Bọn hắn phải chăng có thể ngăn lại. Năm đó đại tế thi, cũng không biết mình rốt cuộc có thể hay không thôi phát cái này thánh khí lần thứ hai. Hai bên đều có điều cố kỵ. Mà trải qua một kích này về sau, thánh khí vậy mà cũng sinh ra vết rách, thậm chí vỡ nát một khối. Cuối cùng dứt khoát dừng tay giảng hòa, lấy một cái điều hòa chi pháp. Tứ đại cao thủ lấy đi cái này thánh khí bên trong vỡ nát khối đó, Bạch Hổ di tộc tuyên bố quy thuận đại huyền vương triều, đế tâm quyết như vậy đổi tên là Hổ Phách Kinh. Kể từ đó, tứ đại cao thủ chuyến này không tính không có thu hoạch, sau khi trở về cũng có thể cùng Huyền đế phục mệnh. Bạch Hổ Di Tộc cũng bảo vệ võ công của mình, cùng tuyệt đại bộ phận thanh khí. Chuyện này đến tận đây cuối cùng là có một kết thúc. Nhưng mà đối với Bạch Hổ Di Tộc tới nói, kinh lịch dạng này một trận về sau, quả thực là khó mà an tâm. Lúc này mới bắt đầu tìm kiếm biện pháp khác, tăng cường bọn hắn bộ tộc này thực lực. Trong đó như thế nào lợi dụng thanh khí chi uy, chính là bọn hắn hàng đầu cân nhắc sự tình. Để Đại Tế Ti thôi phát thanh khí uy lực, mặc dù là một cái kế có thể thành, nhưng vấn đề là điểm này quá phế Đại Tế Ti. Năm đó kia nhất đại Đại Tế Ti tại tứ đại cao thủ rút đi về sau. Không có mấy ngày cũng bởi vì thanh khí bên trong đế tâm quyết nội lực phản vệ mà chết. Trên thực tế nếu là không có dạng này đại giới, tại tứ đại cao thủ tới một khắc này, liền đã trực tiếp vận dụng thanh khí, đem bọn hắn oanh sát tại bạch thổ thành. Phương pháp này nhưng chỉ lần này thôi. Quá khứ sở dĩ không thèm để ý là bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, lại có người có thể đối phó được thanh khí chi vi. Bây giờ đã tồn tại tứ đại cao thủ loại tồn tại này, bọn hắn liền không thể không cân nhắc, nếu như không lấy đại tế ti tính mệnh làm tiền đặt cược, nên như thế nào thôi phát thánh khí vi năng. Cuối cùng ý tưởng đột phát, vậy mà nghĩ đến tìm kiếm một kiện vật chứa ngược lại không phải bởi vì chế tạo trong truyền thuyết Hổ Quân. Dù sao, tại bọn hắn trong truyền thuyết, Hổ Quân bay vút lên trời, bọn hắn là thần còn sót lại trên mặt đất dòng roi hậu đại. Nếu như Hổ Quân xuất hiện, vì cái gì không mang theo bọn hắn thượng tiên? Bởi vậy về tình về lý mà nói, Hổ Quân nếu như xuất hiện, đối bọn hắn quá khứ chỗ tuyên bố đều chính là hủy diện tính đắc kích. Mục đích thực sự, đơn giản chính là muốn thông qua biện pháp khác đến thôi phát thanh khí chi uy. Nếu là quả thật có sở thành, Đại Huyền Vương triều dù cho là ngóc đầu trở lại, bọn hắn cũng chưa chắc e ngại. Chỉ là vạn vạn không nghĩ tới, việc này chưa thành, Đại Huyền chức vong. Theo lý mà nói. Đại Huyền đã vong, bọn hắn cũng không cần thiết ở chỗ này lãng phí trong núi manh hổ tính mệnh, chấp nhất nơi này. Nhưng vấn đề là năm đó tứ đại cao thủ cùng đại tế thi trong trận chiến ấy, dẫn đến bọn hắn bộ tộc này thanh khí đúng là xuất hiện cực lớn tổn hại. Ngoại trừ vỡ vụn kia một khối bên ngoài, thanh khí còn ra hiện vết rách, bắt đầu còn không quá rõ ràng, nhưng theo thời gian trôi qua, cái này vết rách liền càng phát rõ ràng, đồng thời hướng phía quanh mình lan tràn. Mà thanh khí bên trong chứa đựng đế tâm quyết nội lực, theo vết rách mở rộng, cũng tại dần dần tiêu tán. Nếu như vẹn vẹn chỉ là tổn hại, bọn hắn tạm thời còn có thể tiếp nhận. Nhưng thánh khí bên trong nội lực tiêu tán, điểm này sẽ rất khó tiếp nhận. Cũng là đến lúc này, bọn hắn cuối cùng là lúng cuống. Lúc này mới bắt đầu tập kết tộc đàn bên trong thông minh trí tuệ hàng người, bắt đầu nghiên cứu nên như thế nào tu bổ thánh khí. Đọc sách đến bắt đầu đã dùng hết tất cả thủ đoạn, rốt cục để bọn hắn tìm được hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất chính là lấy kỳ sắt dung nhập thánh khí bên trong, tu bổ vết rách. Bình thường vật liệu căn bản không được, cùng thánh khí thậm chí không cách nào giao hòa, chỉ có thể tìm kiếm tốt nhất vật liệu. Đây cũng là làm khó bạch hổ di tộc người. Bọn hắn thế hệ ở nơi này địa, nếu không phải vạn bất cát dĩ thật sự là không nguyện ý rời đi. Huống chi, bọn hắn từng đời từng đời này truyền thừa, từ đầu đến cuối đều tại dùng truyền thuyết thần thoại một loại đồ vật, củng cố bạch hổ di tộc tín ngưỡng. Để bọn hắn tin tưởng, một khi rời đi bạch hổ thành, bọn hắn sẽ biến thành người bình thường, sẽ còn bị hổ quân nguyện lừa, cuối cùng chết tha hương nơi xứ lạ. Bây giờ cũng không thể từ lúc ra mặt cùng các đệ tử nói, đây đều là tổ tông biên gia lấp lử các ngươi à? Cũng không rời đi nơi này, bọn hắn lại như thế nào có thể tìm kiếm kỳ Một cái hoang ngôn duy trì hàng trăm hàng ngàn năm, kia muốn cải biến, thì quyết không thể một lần là xong cho nên năm đó những điển tịch kia đa số đã bị phong tồn ngoại trừ đại tế ti bên ngoài cũng liền tổng trưởng hầu có thể tại đại tế ti cho phép phía dưới có hạn độ xem xét gần trăm năm nay đại tế ti cũng ở ý làm nhạt phương diện này ảnh hưởng thế nhưng là truyền thuyết bắt nguồn xa dòng chảy dài muốn cải biến không phải một sớm một chiều liền có thể thành phương diện này không cẩn thận liền có khả năng dẫn đến bạch hổ di tộc tín ngưỡng sụp đổ từ đó sụp đổ vì vậy chỉ có thể trầm trầm lưu toan trước đó không lâu tô mạch mang theo tinh hải di xa thiết từ bạch hổ thành đi ngang qua cái này ngàn năm qua không hỏi thế sự bạch hổ thành, đống nhiên đối tinh hải gì xa thiết lên lòng mơ ước, chính là bởi vậy mà tới. Biện pháp thứ hai, thì là đem thánh khí dung nhập vào hổ khu bên trong, mượn mãnh hổ huyết nhục đến vững chắc thánh khí. Vì sao lại dạng này, lại là ai cũng nói không nên lời cái đạo lý. Sở dĩ phát hiện điểm này, cũng là bởi vì bọn hắn năm đó tìm kiếm vật chứa thời điểm, dùng mãnh hổ làm nếm thử, phát hiện mãnh hổ kỳ thực là có thể nhất cùng thánh khí đạt thành cùng tồn tại. phía sau lại phát hiện thánh khí tổn hại dưới tình huống như vậy, vậy mà duy trì tại một cái tương đối ổn định trạng thái. Thế nhưng là làm như vậy, chỉ là trị ngọn không trị gốc. Thánh khí tổn hại còn tại không nói, mấu chốt nhất là thánh khí bỏ vào lão hổ thể nội, bình thường lão hổ không thể thừa nhận đế tâm quyết tàn mát uy lực, chỉ có thể không ngừng tiêu dần, cuối cùng tại trong thống khổ chết đi. Bởi vậy những năm gần đây, Bạch hổ di tộc kỳ thật vẫn đang làm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, làm nhạn, cuối cùng cải biến Bạch hổ di tộc truyền thuyết. Chuyện thứ hai, lợi dụng thánh khí bồi dưỡng mãnh hổ. Nếu để cho một đầu lão hổ, khi sinh ra thời điểm, liền cùng thánh khí cùng một chỗ làm bạn lớn lên. Kia thánh khí bên trong mát ra đế tâm quyết nội lực, sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến lão hổ thể chất. Có thể để bọn chúng từ từ tiếp nhận thánh khí chỉ bất quá cái này đồng dạng cũng là một cái quá trình khá dài bạch hổ di tộc đối với cái này không thể làm gì chỉ có thể ở cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong cùng thánh khí vỡ vụn tốc độ tiến hành thi chạy bây giờ xuất hiện tại hổ quân điện trước đó cái này một đầu bạch hổ kỳ thực đã là mấy đời về sau cha mẹ của nó toàn bộ đều là đời trước thánh khí vật chứa cũng không biết là bởi vì đế tâm quyết ảnh hưởng vẫn là thánh khí bản thân có chỗ uy năng dẫn đến những này lão hổ hổ hình thể xa xa so bình thường lão hổ phải lớn hơn nhiều trước mắt cái này một đầu nhưng lại là gần đây trong năm qua cường tráng nhất cùng thánh khí dung hợp tốt nhất một đầu càng là không biết bởi vì nguyên nhân gì quanh thân lông tóc từ nguyên bản nhăn sắc biến thành bây giờ tuyết trắng cha mẹ của nó tại trở thành vật chứa về sau cuối cùng cũng bất quá chỉ giữ vững được thời gian hai ba năm liền không có tính mệnh cái này một đầu lại bị đại tế ti ký thác kỳ vọng từ tô mạch trong tay cướp đoạt tinh hải di xa thiết kế hoạch thất bại về sau bọn hắn liền bắt đầu bắt đầu đem thánh khí tổn nhập vật chứa bên trong trước mấy ngày vừa mới hoàn thành trong lúc này một hệ liệt phức tạp đến cực hạn thao tác lúc đầu hết thảy bình thường mấy ngày nay nhìn đầu này bạch hổ ngực bụng phía trên vết thương đều nhanh muốn mọc tốt nhưng lại không biết vì cái gì buổi tối hôm nay cái này bạch hổ đung nhiên liền phát cuồng Đại tế ti đứng núi chịu sào, nhất thời không quan sát phía dưới, trực tiếp liền đánh cái trọng thương. Không thể không nói chính là, đầu này Bạch Hổ sát thực không thẹn cho Đại tế ti đối với nó đưa cho cho kỳ vọng cao. Nó thật là mấy trăm năm nay đến, cùng thánh khí dung hợp tốt nhất một đầu. Cũng bởi vậy, bây giờ chắc lần này cuồng, để cái này Bạch Hổ mỗi một lần căn xé, đều ẩn chứa đế tâm quyết đáng sợ uy lực. Càng quan trọng hơn là, trong cơ thể nó thánh khí ẩn chứa lại là đế tâm quyết tổng cương tu luyện ra được nội lực, đối với bình thường Bạch Hổ di tộc đệ tử, còn có cực kỳ mãnh liệt áp chế tác dụng. Lúc bắt đầu đám người còn không nguyện ý đối với nó ra tay được gắt về sau phát hiện, dù cho là xuống tay và gác, cũng vô pháp tổn thương da lông. nó dưới bụng mặt vết thương, kỳ thực là động tác của mình quá lớn, đến mức dẫn đến vết thương băng liệt tạo thành. hiện nay đại tế ti trọng thương phía dưới, không áp chế nổi cái này bạch hổ, bình thường đệ tử cũng không phải đối thủ. tô mạch liền tại cái này ngay miệng tới, cũng là không trách cái này đại tế ti bỗng nhiên quỳ xuống đất cầu chịu, hy vọng tô mạch có thể xuất thủ cứu bọn hắn bạch hổ di tộc. kỳ thực cái này bạch hổ nếu như từ nơi này đào thoát ra ngoài, bạch hổ di tộc liền xem như triệt để xong đời. dù sao bọn hắn làm chuyện này, là không có cách nào ra bên ngoài nói. như thế lớn một đầu bạch hổ liền xem như bọn hắn toàn thân là miệng giải thích, cái đồ chơi này không phải hổ quân, cũng phải có người tin a. Hiện nay không cách nào có thể nghĩ, cả lại ngăn không được, mắt thấy chơi đập, tô mạch tới, cũng không chính là tới cứu tinh sao? Phen này nguyên nhân, đại tế ti dùng hết khả năng ngắn gọn phương thức nói với tô mạch một lần, sau đó nói ra, bây giờ nó đủ khả năng phát huy ra lực lượng, đã siêu việt tất cả đời trước vật chứa. Ta lo lắng nhất chính là nó phải chăng có thể một mực như thế phát huy xuống dưới, thánh khí mặc dù tổn hại, thế nhưng là trong đó vẫn chứa đế tâm quyết nội lực, như cũ siêu việt tưởng tượng. Nếu là không thể áp chế. Trừ phi thánh khí bên trong đế tâm quyết nội lực đều tiêu hao sạch sẽ, bằng không mà nói, nó sợ rằng sẽ một mực như thế giết tiếp. Ta Bạch Hổ di tộc sinh tử việc nhỏ, nếu là vì thiên hạ làm ra một cái giết hại thương sinh thái họa, vậy ta dù cho là dưới cựu tuyển, cũng không mặt mũi đối trong tộc tiên hiền. Tô tổng tiêu đầu võ công cái thế, chính là đông hoàng đệ nhất cao thủ. Bằng vào ngài bản sự khẳng định có thể đem nhiệt độ này chân sát, còn xin ngài xuất thủ một cứu. Việc này về sau, vô luận muốn chém giết muốn giúp thịt, ta đều không một câu oán hận. Nói đến nước này, nên nói cũng đều nói không sai biệt lắm. Tô Mạch đang chìm ngâm ở giữa, liền nghe đến thanh âm sè gió đống nhiên đã đến cái này hộ quân điện bên trong liền nghe đến ầm vang một thanh âm vang lên có người đâm vào điện thờ phía trên phát ra kêu đau một tiếng thanh âm này chính là tổng trưởng hầu tô mạch nghe được cái này liền có chút muốn cười dẫn dương tiểu vân bọn hắn ra nhìn thoáng qua tổng trưởng hầu chính khỏe miệng ngậm máu nằm trên mặt đất nghe răng trận mắt hướng lên bò ngần đầu một cái lại thấy được tô mạch lập tức giận không kềm được các ngươi các ngươi đám người này nhập cấm địa không nói hiện nay càng đến nơi này cái này hậu đường là chính mình cũng không thể đi vào địa phương tô mạch bọn hắn vậy mà từ sau đường chuyển ra trong lúc nhất thời quả thực là lửa công tâm trên thân lại có thương tích thế tại sốt ruột phía dưới lại phun ra một ngụm máu tươi tổng trưởng hầu đứng nội tô mạch khoát tay áo đế tâm quyết ta đã nhìn qua đúng là thần công để cho người ta bội phục tổng trưởng hầu nghe nói như thế về sau một hơi không có đi lên kém chút chọc giận công tâm mà chết không được vô lễ đại tế ti lúc này cũng từ sau đường chuyển ra mắt thấy tổng trưởng hầu trong mắt đỏ lên bộ dáng vội vàng mở miệng hiện nay ta bạch hổ di tộc sinh tử vinh lục đều tại tô tổng tiêu đầu một người chi thủ còn xin tô tổng tiêu đầu bất kể hiểm khích lúc trước giúp chúng ta một ban đi việc này về sau chúng ta nhận đánh nhận phạt, tuyệt không nhiều một chút nhíu mày. Tô Mạch lại có chút không cam tâm. Hắn thấy, xuất thủ cũng là xác thực hẳn là xuất thủ. Cái này đại tế ti cùng tổng trưởng hầu chết không có gì đáng tiếc. Thậm chí cái này bạch hổ di tộc theo Tô Mạch cũng liền không gì hơn cái này. Nhưng là bạch hổ thành nội cuối cùng còn có những người khác tại, không duyên cớ bởi vì cái này bạch hổ di tộc nhập trướng, chết tại xuất sinh này trong tay quả thực là không nên. Cho nên tốt nhất xuất thủ thời cơ chính là cái này đại tế ti cùng tổng trưởng hầu bị đầu này bạch hổ nuốt về sau, lại ra tay tiêu diệt đi. Lại không nghĩ rằng đang lo lắng đến một bước này thời điểm, một tiếng hổ gầm nhiên xuất hiện toàn bộ hổ quân điện lập tức lung lay sắp đổ, lại hướng bên ngoài xem xét. Đầu kia bạch hổ đã đến cái này hổ quân điện trước đó, thân hình nào tới trước một cái, dơ vớt tử không có đi bắt kia đã thân chịu trọng thương tổng trưởng hầu. Ngược lại hướng phía tô mạch bổ tới, cái này ít nhiều có chút không biết điều. Tô mạch nhẹ nhàng lắc đầu, thân hình thoát một cái, lôi cuốn lấy dương tiểu vân cùng tự động, lách mình ở giữa liền ra hổ quân điện. Bạch hổ một móng nuốt móc sạch, cũng là sưng sờ, đông nhiên quay đầu nhìn về phía tô mạch. Nó giết tới hiện tại, trong miệng đã tràn đầy máu người, quả thực là giết đỏ cả mắt. Đông nhiên ở giữa có một cái giết không được, vậy mà đưa tới chú ý của nó. Lúc này một cái đệm bước, hướng thẳng đến Tô Mạch đánh tới. Cái này Bạch Hổ thật là lớn hình thể, bây giờ cái này bổ nhào về phía trước phía dưới, ba người đều cảm thấy đỉnh đầu một mảnh đen nhánh, phảng phất là che lại tới một tầng mây đen. Tô Mạch nhướng mày, làm sao vẫn chưa xong? Thân hình thoát một cái ở giữa, bay lên một cước, chính giữa cái này Bạch Hổ hàm dưới. Phong thần thối cỡ nào vi lực? Một cước đá ra, cái này Bạch Hổ bị cỗ này đại lực thôi động, toàn bộ giữa không trung bên trong chuyển một vòng tròn, hướng phía sau bổ nhào. Lại tại giữa không trung dống nhiên vài người, bốn vo hướng xuống, một tiếng, trực tiếp giẫm tại hồ quân điện trên nóc nhà một đôi mắt hổ từ chỗ cao nhìn xuống, nhìn chăm chú tô mạch. kia phần sát khí càng phát ra nồng đậm, nhưng mà trong mắt nhưng lại không thuần túy chỉ là điên cuồng. nó nhìn chăm chú ở giữa, hiện nhiên tại cân nhắc nên như thế nào cùng tô mạch chém giết. tô mạch thì nhìn xem nó cái này bốn vó hơi kinh ngạc. cái này bạch hổ chiều cao không tính cái đuôi nói ít cũng tại ba trượng trên dưới. tô mạch sông sáo giang hồ đến nay, mặc dù chưa từng thấy qua cái khác mánh hổ, nhưng cũng biết cái này một đầu luận cái đầu, tuyệt đối là hổ bên trong vương. vậy nó thể trọng liền tuyệt đối không thể đo lường. thế nhưng là như thế nặng nghề một đầu mánh hổ, đứng lại cái này hổ quân điện phía trên. Vậy mà chưa từng đem cái này hổ quân điện giẫm đạp. Cái này có chút kinh người, nó sẽ không phải là sẽ khinh công a. Tô Mạch kinh ngạc nhìn về phía bên cạnh Dương Tiểu Vân cùng Từ động. Hai người đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải, cái này Bạch Hổ di tộc để thánh khí cùng mãnh hổ dung hợp, đến cùng là thúc đẩy sinh trưởng ra cái gì kỳ quái dị trùng Dương Tiểu Vân bỗng nhiên cười một tiếng. Ngươi nói để nó làm nho nhỏ tọa kỵ như thế nào? Tô Mạch huyễn tưởng một chút, một đầu khổng lồ bạch hổ, phía trên ngồi một cái khổng lồ mập mạp. Mập mạp trong tay còn mang theo một cây túi đầu không lưng độc cước đồng nhân. Độc cước đồng nhân bị Tô Mạch nảy quang, tương tự túi đầu không lưng hình tượng này hơi một suy nghĩ đầu tiên cho người cảm giác là có chút hung mãnh tỉ mỉ nghĩ lại liền có chút tức cười mà tư lộc nhìn xem con hổ này do dự một chút đột nhiên hỏi sư phụ sư nương các người nói đầu này lao hổ cùng tiểu tiểu cô nương so sánh cái nào ăn càng nhiều hoặc là cái nào trầm hơn một điểm tô mạch cũng tốt dương tiểu vân cũng được nghe đều có chút sợ não đau có thể ăn có một cái chân tiểu tiểu là đủ rồi lại nhiều một cái thật sự là không được đánh chết ta đánh chết đi hai người trang miệng một lời đáp lại bọn hắn thì là gầm lên giận dữ sau một khắc Cái này mánh hổ bỗng nhiên tấn công mà tới. Đáng tiếc, nó mặc dù to lớn to lớn, nhưng mà tại Chém giết một đạo quả thực là không có kinh nghiệm gì. Nó từ nhỏ bị nuôi dưỡng ở cái này hổ quân điện phụ cận, chưa từng trải qua trong núi Chém giết. Bởi vậy công kích thời điểm, toàn bộ dựa vào bản năng. Mặc dù thiên tính hung mãnh, lại cuối cùng kém một chút ý tứ. Cho dù là có đế tâm quyết nội lực ra thần, đến mức lực đạo xa xa siêu việt bình thường mãnh hổ, thế nhưng là theo Tô Mạch vẫn như cũng là sơ hở chủ điểm. Sau một khắc, Tô Mạch thân hình bỗng nhiên liền đã biến mất không thấy gì nữa. Đầu kia bạch hổ sững sở, bỗng nhiên cũng cảm giác trên đầu có vật nặng đè xuống. Vừa quay đầu lại, Tô Mạch không biết lúc nào, vậy mà đã đến đỉnh đầu của nó, một thanh đẻ lại nó cái này đầu to lớn, trực tiếp chính là một cái thiên cân truy, đem nó từ giữa không trung hung hăng đè xuống. Âm vang một tiếng thật lớn, cả hai rơi xuống đất, trực tiếp đem mặt đất cho đập có chút lay động. Sơn cốc tập hợp âm thanh lại, càng lộ vẻ to lớn. Mà Tô Mạch đặt ở cái này bạch hổ trên thân, cười một tiếng dài. Vạn vạn không nghĩ tới, hôm nay ta cũng có thể đương một lần anh hùng đả hổ. Thoại âm rơi xuống, ẩn chứa long tượng bàn nhược công lực đạo nằm đấm, hung hăng rơi xuống. Chương 333, to khí. lôi cuốn lấy long tượng bản nhược nằm đấm. Một quyền rơi xuống, hung hăng đập vào cái này bạch hổ bên mặt bên trên. Kia đầu to lớn lập tức hướng trên mặt đất để ép, răng rắc một thanh âm vang lên. Mặt đất trong nháy mắt sụp đổ ra một cái hố to, lấy cả hai làm hạch tâm lan tràn quanh mình nằm trượng phạm vi từng khúc giạn nứt. Đá vụn dùng cái này bắn bay, hướng phía quanh mình quét tán. Đầu này bạch hổ chỉ cấp đánh hai mắt mơ hồ, con mắt đều có chút không mở ra được. Thân thể liều mạng giãy rủa, tứ chi trên mặt đất đào động, cái đuôi quật không khí phát ra từng đợt xé rách lên. Không đợi Tô Mạch ra quyền thứ hai, sau đã đến phía sau hắn, mãnh lực đạp một cái. Cương đại lực đạo tức thời mà tới. Tô Mạch cũng không khỏi bị nó cấp hiên phi ra ngoài, hổ trảo sắp bén, sau lưng quần áo lập tức bị bắt ra ba đạo vết rách. Nhưng cho dù như thế, Tô Mạch cũng là nửa điểm da giấy cũng không có bị gõ phá. Một tay trên mặt đất vỗ, lăng không một cái xoay người cũng đã đứng thẳng thân hình, lại quay đầu, cái này bạch hổ lăn khỏi chỗ, đã xoay người mà lên, mở hai mắt ra nhìn chăm chú Tô Mạch thời điểm, nhưng lại có chút trận không lưu loát, rút khoát roi ra móng đuôi lớn tại trên mặt của mình lay hai lần, nhìn qua giống như là một cái cỡ lớn nhẹo trắng. Nếu không phải cái này tinh hồng hai mắt lộ ra thâm trầm sắc cơ, thật đúng là mang một ít chuẩn manh ý tứ. Lay hai lần về sau. Tựa hồ cảm giác không sai bị lắm, nó lúc này mới một lần nữa nằm phục người xuống, nhìn chừng chừng lấy Tô Mạch, trong cổ họng phát ra nguy hiểm gầm nhẹ. Trước sau 3 lần xuất thủ, lần thứ nhất Tô Mạch né tránh, lần thứ 2 bị Tô Mạch đá mất cước, bây giờ lại bị Tô Mạch đánh một quyền. Trung quy là biết trước mắt đối thủ này cùng trước đó những cái kia hoàn toàn không tại cùng một cái cấp bậc bên trên. Lúc này không dám trực tiếp đi lên tấn công, mà là tả hữu giạ bước, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tô Mạch, từ từng cái phương hướng tìm cơ hội. Tô Mạch gặp này cũng là có chút tán thưởng. Tốt một thân cương cân thiết của ta, Một quyền này của hắn lực đạo quả thực không nhỏ. Nó triệt để ăn, vậy mà lay hai lần đầu về sau, liền thí sự không có. Đại tế ti cùng tổng trưởng hầu lúc này cũng từ thần điện kia bên trong ra, đứng tại cổng, mắt thấy ở đây, đại tế ti vội vàng nói. Tô tổng tiêu đầu minh dám, đầu này nghiệt hổ từ nhỏ nương theo lấy thánh khí trưởng thành, thân thể đã sớm trải qua đế tâm quyết nội lực thiên truy bách luyện. Bây giờ cùng thánh khí dung hợp về sau, tự nhiên có được bạch hổ chính thân kinh công lực. Cưng cân thiết quốc, gần như tại đao thương bất nhập, thể phách mạnh có thể nói hiếm thấy trên đời. Kia Bạch Hổ nghe vậy, tựa hồ là cảm giác mình nội tình bị người cho vạch trần liền rất là khó chịu, nhìn không được quay người đối kia đại tế ti cùng tổng trưởng Hầu Phương hướng giống lên một tiếng. Đại tế ti sắc mặt trắng nhận, tổng trưởng Hầu cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Một tiếng này hổ gầm, cũng ẩn chứa nội lực. Chính không bàn mà hợp Bạch Hổ chính tâm kinh bên trong hổ khiếu một quyết, nội lực cầm vang dẻo vang, trong nháy mắt dẫn dắt hai người kia nội thương. Kia Bạch Hổ mắt thấy ở đây, đương nhiên nhãn tình sáng lên. Quay đầu lại nhìn Tô Mạch, lúc này phát ra gầm lên giận dữ. Nó suy nghĩ, đã đại tế ti cùng tổng trưởng Hầu gánh không được nó dạng này gầm thét, kia Tô Mạch dựa vào cái gì có thể nhưng mà nó cái này tiếng giống mặc dù lợi hại, chấn động bắt phương, thậm chí cả mặt đất bên trên đá vụn đều đang run rẩy, dưới chân mặt đất ẩn ẩn dao động. nhưng tô mạch lại chỉ là móc móc lô thay, đến cùng là đầu xuất sinh, quỷ kêu cái truy. bạch hổ nhất thời ngạc nhiên, lại đếm thử kêu hai cuống họng về sau, xác định đôi này tô mạch quả nhiên không chỗ hữu dụng, lúc này mới thẹn quá thành giận bay nào mà tới. chỉ bất quá, lần này nó học thông minh, không đợi được trước mặt, bàn tay tô cũng đã hô đi lên, bén nhọn lợi chảo từng cây đều tựa như lưỡi lau, muốn một móng đem tô mạch cho cào thành tiết. nhưng mà móng rơi xuống, tô mạch đã không thấy tung tích. Lại quay đầu cũng đã đến phía sau mình, điểm này lại là gai đúng trong ngứa, Lúc này đuôi hổ quét qua, Quật Hư không đom nốt rung động. Tô Mạch dương tay vồ một cái, đem cái này đuôi hổ nắm trong tay, ngẩng đầu một cái, cái này bạch hổ trở lại, hổ khẩu một trương, không ngờ đã tới trước mặt. Cái này không lộ bạch hổ, há to miệng rộng, mấy cái Tô Mạch đều không đủ nó ăn. Tô Mạch lại chỉ là cười một tiếng, một cước bay lên, mắt thấy lại muốn bên trong nó hầm dưới, lại không nghĩ rằng cái này bạch hổ lần này vậy mà học được cái ngoan. Hai cái chân trước sử trên mặt đất, ngạnh sinh sinh vén lại, Tô Mạch trăm thử khó chịu một chiều, lần này vậy mà đá cái không. Mắt thấy Tô Mạch phi thân lên, cái này Bạch Hổ ngược lại là hé miệng, từ phía dưới muốn tiếp được Tô Mạch. Tô Mạch gặp này lại là cười ha ha, trong tay hắn còn đang nắm kia đôi hổ đầu. Người giữa không chung bên trong, dùng sức kéo một cái, cái này Bạch Hổ lúc này cho túm khởi hành hình, không cách nào bảo trì há mồm trở lấy trên trời rơi Tô Mạch tạo hình. Trong hai mắt càng là nổi lên rõ ràng kinh ngạc chi sắc. Sau một khắc, trong con ngươi liền tràn đầy tức giận. Vẫy đuôi một cái, muốn đem Tô Mạch cho hất ra, nhưng mà chẳng kịp chờ triệt để phát lực, Tô Mạch mũi chân bỗng nhiên ở trong hư không một điểm, theo sát lấy thân eo vừa dùng lực, cái này Bạch Hổ lúc này chân đứng không vững. Cho dù là bốn võ luật đạo, bắt mặt đất cắt bay đá chạy, cũng vô pháp trưởng không tự thân. Trên đời này võ học biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất. trình thể mà nói, người giữa không trung bên trong, kỳ thực là không cách nào mượn lực. Nhưng mà tô mẠch thân phụ đại thành phong thần thối, nhưng lại cùng bình thường võ học đạo lý hoàn toàn khác biệt. Cho dù là người giữa không trung bên trong, cũng có thể mượn nhờ gió thổi. Phàm là để hắn vào tay nửa phần lực đạo, cái này một thân công lực lập tức liền có thể tiết ra. Bởi vậy, dù là giờ này khắc này thân ở giữa không trung, lực đạo nhất chuyển ở giữa cái này bạch hổ cũng bị hắn cho tuấn động, mà theo bước chân hắn giữa không trung bên trong lăng không hư đạp hai bước, cái này bạch hổ tức thì bị chèn chướng chân đứng không vững. nó chân sau vốn là dơ cao không, toàn bằng hai đầu chân trước chèo chống, bây giờ chống đỡ không nổi, đành phải nằm dạp trên mặt đất, tốn công vô ích lay mặt đất. sau một khắc, nó toàn bộ liền bị một cố đại lực ngạnh sinh sinh lôi dậy, giữa không trung bên trong vẽ lên một cái đường vòng cung, vang một tiếng bị tô mạch hung hăng ngã tại mặt đất. lần này chấn động thật không phải cùng bình thường, cả ngọn núi đều tại lay động. bạch hổ sau khi rơi xuống đất, lại còn nghiêng xoay người, tô mạch há có thể dùng nó làm cản. Không đợi cái này bạch hổ đứng dậy, toàn bộ lại bị quăng lên, hung hăng nện ở mặt khắc một bên trên mặt đất, rầm rầm rầm. Tô mạch cái này một ném liền không xong, thứ bên trái ném tới bên phải, lại từ bên phải ném tới bên trái, từ mặt đất ném tới vách núi, lại từ vách núi ném tới hổ quân điện, Hổ quân điện cũng sập, vách núi cũng vỡ vụn, mặt đất tức thì bị ném ra một cái hố to tiếp lấy một cái hố to, cầu nhỏ nước chảy bên trong cầu nhỏ đã triệt để vỡ thành gỗ bùn phấn, nước chảy tung tóe khắp nơi đều là. Đại tế ti cùng tổng trưởng hầu nhiều lần suýt nữa không tránh kịp, kém chút liền bị cái này bạch hổ cho đập chúng, chết chết uổng sau đó liền lẫn mắt xa xa để dưới tay những cái kia dài hầu nhóm, cũng xa xa nhìn xem tuyệt đối không thể tới gần cho dù như thế tô mạch khả năng một cái run tay sơ ý một chút liền đem cái này bạch hổ đưa đến trước mặt của bọn hắn cái này muốn nói là ngoài ý muốn đánh chết đại tế ti nàng đều là sẽ không tin tưởng cái này căn bản là có ý định trả thù mà từ tô mạch níu lại cái này bạch hổ cái lần thứ nhất bắt đầu tựa hồ liền yêu cái này vận động bạch hổ lúc bắt đầu còn tìm nghĩ đứng dậy cùng tô mạch tiếp tục chém giết nhưng là rất nhanh nó liền nhận rõ ràng hiện thực hiện thực chính là nó muốn phản kháng rất không thực tế dứt khoát nhẫn nhục chịu được mặc cho Tô Mạch cái chơi. Dù sao mình cái này một thân cương cân thiết cốt, như thế nện mấy lần cũng hoàn toàn sẽ không chết. Chỉ là Tô Mạch nhìn giống như cũng sẽ không mệt mỏi. Có đôi khi tượng trưng quay đầu hướng Tô Mạch nhẹ răng trợn mắt hai lần, phía sau vừa giả trung thực thật bị nã. Cuối cùng ngược lại là Tô Mạch cảm thấy, đây không phải cái biện pháp. Dù sao dựa vào cái này Bạch Hổ bản thân tự trọng tại cái này nện, cố nhiên là thanh thế to lớn, nhưng trên thực tế hiệu quả không nhiều. Cái đồ chơi này đúng là rất khó khăn giết. Bất quá, Tô Mạch chân chính muốn giết nó, cũng không phải làm không được. Tâm niệm vừa động ở giữa Tô Mạch đống nhiên hơi vung tay đem cái này Bạch Hổ vứt ra ngoài. Bạch Hổ đều quên muốn phản kháng chuyện này, bị ném ra về sau cũng không từng giữa không trung bên trong thay đổi thân hình, mặc cho mình toàn bộ thân thể đập xuống đất, sau đó chờ đợi lần tiếp theo đến, kết quả chờ đến chờ đi, lần tiếp theo không đến. Nó ngẩng đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Tô Mạch, đây mắt đều là, ngươi thế nào không tới chứ, còn bị quản nghĩa rồi. Tô Mạch trong lúc nhất thời đều có chút dở khóc dở cười, hắn hai mắt nhìn chăm chú cái này đã có chút lười biến Bạch Hổ, nhẹ giọng mở miệng nói ra, ngươi cái này nghiệt xuất tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có trí tuệ, cứ như vậy giết. Nói thật vẫn còn có chút đáng tiếc. Bạch hổ di tộc dùng nhiều năm như vậy thời gian bồi giữa ngươi, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta lời nói, hôm nay ta lưu ngươi một mạng, ngươi theo ta đi. Nếu là không nguyện ý, ta đưa ngươi đánh chết ở chỗ này, ngươi cũng chớ có đoán hận mạng của mình không tốt. Đáp lại Tô Mạch lại là một tiếng hổ gầm. Cái này bạch hổ này lại cuối cùng là hiểu rõ ra, Tô Mạch không ngã, lúc này xoay người mà lên, hai mắt nhìn chăm chú Tô Mạch, một lần nữa ngưng tụ sát ý. Nhưng là sau một khắc, con của nó nhiên nắm chặt Tô Mạch trên mặt vẫn như cũ là treo một tia cởi yếu đất, nhưng mà trong con ngươi cũng đã nổi lên một tia tự ý. Sa xăm tiếng trung ầm vang mà lên, với hắn chung quanh ngưng tụ ra một tầng tạo hình cổ sơ, phản phất tuyên cổ vĩnh tồn, không thể phá vỡ một chiếc trung vàng. Long tượng hợp minh dâng rào vang vọng, từng đầu lôi cuốn lấy hào quang màu tím hình rồng khí tình, vây quanh cái này kìm trung xê dịch quấn quanh, trước trước sau sau hết thể có 13 đạo. Mỗi một đầu ẩn chứa thuần dương nội lực, đều để người không dám nhìn thẳng. Uy thế trận trận mà phát, mặt đất đều ẩn ẩn không chịu nổi, chỗ gần đá vụn càng là trong chốc lát liền sụp đổ thành một biển. Đây là Tô Mạch từ võ công thành tựu đến nay lần thứ nhất toàn lực vận chuyển tự thân sở học. Hắn Long Tượng Bàn Nhược Công chưa hề toàn lực xuất thủ qua, ngày đó thiết huyết tiêu cục bên trong, tiếp Dương Dịch chi một thương kia, đã từng thi triển qua hai đạo hình rồng thí kình. Phía sau mặc kệ là cùng ngũ tuyển giáo chủ giáo thủ, hoặc là cùng dạ quân giáo thủ. Chưa hề thi triển hết cái này 13 đạo chi uy, mà từ hắn Di Huyền Thần Công có thành tựu đến nay, một thân sở học đã dung hội hoàn thông. Nhưng phân nhưng hợp, hỗ trợ lẫn nhau. Bây giờ đem cái này 12 quan kim trung Long Tượng Bàn Công, Cửu Nguyên Dương Công, lại hỗn hợp Di Huyền Thần Công đều thi triển, đủ loại dị tượng lập tức hiện ra, chỉ nhìn người hoa mắt thần mê thậm chí cả sợ đến vỡ mật. Đại tế ti cùng tổng trưởng hầu này lại chính là sợ đến vỡ mật. Thiên hạ này, tại sao có thể có dạng này người? Đại tế ti tự lẩm bẩm. Mà tổng trưởng hầu lại là phát ra từ nội tâm cảm tạ ngày đó đại tế ti xuất thủ can thiệp hắn cùng Tô Mạch trận trên kia, bằng không mà nói, bây giờ mình mộ phần cổ đều muốn hàng đầu. Về phần những cái kia dài hầu nhóm, càng là hãi nhiên im lặng. Không nói đến bọn hắn, liền xem như Dương Tiểu Vân cùng Từ Lộc, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy dạng này Tô Mạch. Từ Lộc cũng không nhịn được tự lẩm bẩm. Sư phụ lúc nào có thể đem những loại võ công truyền thụ cho ta hả? Dương Tiểu Vân bị thanh âm này bừng tỉnh, ngược lại nhìn Từ Lộc một chút. Chờ ngươi đem càn khôn điểm Huyệt Đại Pháp Học Minh Bạch lại nói, ngay cả cái quân lạc ngươi cũng điểm không ở. Từ Lộc nhất thời im lặng, hưu tâm phản bác, nhưng lại không dám, đành phải ngậm miệng lại, trong lòng yên lặng nói thầm, liền xem như sư phụ cũng điểm không được hắn bao lâu. Người đứng xem mỗi người có tâm tư riêng, tạm thời không để cập tới. Trực diện Tô Mạch Bạch Hổ lại là từ trong đến ngoài sinh ra một cỗ sợ hãi, bốn chân không tự chủ được bắt đầu run rẩy, theo bản năng muốn cúi đầu, chỉ là thân là vua trong núi người uy nghiêm, nhưng lại để nó cố nén ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạch, chỉ là hai con người bên trong huyết sắc đã tuổi đến không còn một mảnh duy chỉ có lưu lại sợ hãi liền gặp được tô mạch khẽ vươn tay nói một chữ đến cái chữ này tô mạch cũng không dùng nội lực chấn động phát ra thanh âm không lớn có thể nhập thai một máy mắt cái này bạch hổ liền sinh ra một loại bất lực phản kháng cảm giác theo bản năng theo lời mà đi cất bước hướng phía tô mạch đi tới mặc dù mỗi một bước đều đang run rẩy lại như cũ kiên định đi tới tô mạch trước mặt cuối cùng đứng tại tô mạch trước mặt nhẹ nhàng cúi đầu tô mạch đưa tay vu vu cái này không lồ đầu lúc này mới nở cười tốt bạch hổ di tộc không phải người nơi ở lâu Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là ta Tử Dương Tiêu cục lão hổ. Tựa hồ là cảm nhận được Tô Mạch Ôn Du, cái này Bạch hổ ngẩng đầu nhìn Tô Mạch một chút, trong miệng cũng phát ra rất nhỏ tiếng vang. Không còn là gầm thét, ngược lại bắt đầu biểu hiện ra thân mật thái độ. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay nhấn một cái, phi thân đã đến cái này Bạch hổ sau lưng. Quên thân ở giữa đủ loại dị tượng sát na tiêu tán, hắn ngồi tại Bạch hổ trên lưng, nhẹ nhàng vỗ. Chạy hai vòng. Giống. Một tiếng hổ gầm, cái này Bạch hổ lúc này vung ra tứ chi, vây quanh sơn cốc này liền chạy. Thân thể nó bên trong có được Bạch hổ di tộc thanh khí. Đế tâm quyết nội lực quần quần không dứt, cho dù cùng Tô Mạch trận này, cơ hồ đem toàn bộ sơn cốc đều là bể, nhưng cũng chưa từng thật thương cân độ cốt. Bây giờ chạy, càng là hổ hổ sinh phong, nhanh như thiểm điện, tựa như một đạo màu trắng cái bóng. Mà Tô Mạch lại là phát hiện, đầu này bạch hổ xa so với trong tưởng tượng còn muốn thông minh. Có thể nghe hiểu nhân ngôn, tiện tay gậy nó sau cái cổ, nó liền dựa theo tâm ý của mình chạy vội. Có thể nói là điều khiển như cánh tay, vậy không bằng ý. Đột nhiên, cái này thân ảnh màu trắng dừng lại, lại là đứng tại Dương Tiểu Vân cùng từ lộc bên người. Đi lên. Tô Mạch lấy tay Dương Tiểu Vân lúc này kéo lại tô Mạch bàn tay, nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem Dương Tiểu Vân lôi đến trong ngực của mình. Cái này Bạch Hổ cảm giác được trên thân lại thêm một cái người, ẩn ẩn có chút khó chịu. Bất quá tô Mạch vô vô đầu của nó, nó cũng liền yên tĩnh trở lại. Từ Lộc gặp đây, cũng muốn đi lên cọ trâu ngồi. Cái này Bạch Hổ lại là tứ chi một điểm, một cái đệm bước liền nhảy ra ngoài thật xa, quay đầu nhìn hàm hàm Từ Lộc, nhay răng trợn mắt. Từ Lộc trong lòng xiết chặt, lúc này dừng bước lại, không dám lỗ mãng Trong lòng càng là không khỏi khổ cực. Song song, trong tiêu cục lại thêm một cái có thể ăn người. Ngày bình thường nhìn chân Tiểu Tiểu ăn cơm liền sợ nàng ăn cấp nhãn, nắm lên bên cạnh người sống cũng nhét vào miệng bên trong. Bất quá cái này nhiều nhất chính là trong lòng suy nghĩ lung tung. Dù sao hắn nhận biết chân tiểu tiểu thời gian dài như vậy đến nay, còn không có gặp qua cái này béo cô nương ăn qua thịt người. Nhưng là trước mắt cái này không giống a. Con hổ này là thật sẽ ăn người. Nó nếu là ăn cấp nhãn, liền cái này buồn máu há to miệng rộng, thuận miệng nuốt mấy cái người sống kia đều không gọi sự tình. Tô Mạch cười ha ha một tiếng, nhẹ nhàng vô vô con hổ này đầu nói ra. Đây là chính chúng ta người, ngươi không cho hắn cưới, vậy liền không cho cưới, bất quá cũng không thể ăn hắn. Bạch hổ quay đầu nhìn một chút Tô Mạch, xác định lời này nội dung bên trong, dùng đầu to nhẹ nhàng cọ sát Tô Mạch tay, tựa hồ là đang tỏ ra là đã hiểu Minh Bạch. Tô Mạch gặp này cũng không miễn cho ý, chỉ là nói với Dương Tiểu Vân, anh hùng đả hổ không có xem như làm cái cưới hổ anh hùng. Người khoan đã ý. Dương Tiểu Vân đưa thay sờ sờ cái này bạch hổ ra lông, xúc tu mềm mại rất là dễ chịu, không khỏi cười một tiếng. Cái này đem đến chúng ta áp tiêu bên ngoài, ngủ ngoài trời giữa ngoại thời điểm, để nó trên mặt đất một năm sắp, chúng ta tại trên người của nó đi ngủ, lại là so cái gì đời mạnh. Ừm, chính là tiến vào thành trấn về sau có thể sẽ gây nên nhất định khủng hoảng. Tô Mạch cười cười, bất quá điểm này cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến. Cái này bạch hổ trên thân còn có giá tính, cũng chỉ cần một thời gian rèn luyện mới được. Không sai, nhưng tuyệt đối không thể để nó đả thương người. Dương Tiểu Vân cũng là nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, vậy chúng ta hiện tại, đi thôi. Tô Mạch nhẹ giọng nói ra, không bay lại đi, trời đều sắp sáng. Nói đến đây, hắn nhìn Từ Lộc một chút, chúng ta ở phía trước, ngươi ở phía sau đi theo đi. Từ Lộc có thể nói cái gì? Con hổ này không cho cưới, hắn chỉ có thể ở đằng sau chạy theo. Ba người một hổ đang muốn đi. Đại tế ti lại nhịn không được mở miệng. Tô tổng tiêu đầu chấm đã. Ừm. Tô mạch quay đầu nhìn đại tế ti một chút, cười nói ra. Đại tế ti còn có lời nói. Cái này, Tô tổng tiêu đầu thần công cái thế, để cho người ta bội phục. Ta bạch hổ di tộc, tuyệt không dám lại có chút mạo phạm. Chỉ là, ngài muốn cái này nghiệt hổ chúng ta không lời nào để nói. Thế nhưng là, trên người của nó còn có ta nhất tộc thánh khí. Cái này, cái này còn xin Tô tổng tiêu đầu dơ cao đánh khẽ. Đại tế ti lúc nói lời này, thật sự là kiên trì. Tổng trưởng hầu nghe nói như thế, cũng không khỏi âm thầm đối đại tế ti dựng lên một cái. Can đảm lắm a. Tô Mạch kia thần công thi triển hết, đủ loại dị tự uy năng phía dưới, dù sao để hắn lại nói cái gì, hắn là thật không dám. Trước Quỷ môn quan đi mấy lội, làm sao đến mức lại đem đầu đưa đến đoạn đầu đại bên trên. Cái này đại tế ti ít nhiều có chút chăn sống. Cũng chính là đại tế ti không biết tổng trưởng hầu suy nghĩ trong lòng, bằng không mà nói, tại chỗ đều phải thanh lý môn hộ. Tô Mạch nghe vậy lại là không tức giận, chỉ là cười ha ha một tiếng. Đại tế ti có biết, Tô Mỗ hôm nay đến đây, kỳ thật có hai chuyện. Chuyện thứ nhất tạm thời không đề cập tới, chuyện thứ hai, lại là muốn tìm đại tế ti tính toán sổ sách. Ngày đó Tô Mỗ từ Bạch Hổ Thành một đường, tổng trưởng hầu tại trước mặt ta ngang ngạnh, muốn cấp ta tùy thần tiêu vật, chuyện này lúc ấy đại tế ti luôn mồm nói không biết. Bây giờ xem ra, chỉ sợ lời nói không thật ta. Tiếp theo, đại tế ti đêm hôm đó tại trước mặt ta xin lỗi, vi biểu thành ý càng là tăng lên đế tâm quyết. Thế nhưng là, một khi luyện cái này đế tâm quyết, tại hạ tất nhiên bị quản chế tại đại tế ti, thậm chí cả cái này Bạch Hổ Thành. Đại tế ti dụng tâm hiểm ác, bây giờ nhưng có lại nói. 70117k. Chương 334, không Bạch Hổ Thành. Đại tế ti không phản bắt được. Đông Hoang đệ nhất cao thủ đúng là một cái có thể hù được người tét tuổi, nhưng là bạch hổ thành sừng sững ngàn năm không ngã, tự nhiên cũng là gặp qua chiến trận mưa gió. Tô mạch cái này Đông Hoang thứ nhất, tại nơi khác cố nhiên có thể hô phong hoán vũ, nhưng là tại hắn cái này bạch hổ thành nội, nhưng cũng chưa chắc như thế nào. Cho nên tại ban sơ thời điểm, nàng đúng là không nhìn ra bên trên cái này cái gọi là tô tổng tiêu đầu, tổng trưởng hầu làm sự tình, cố nhiên có chút liều lĩnh, nhưng cũng vẫn có thể xem là một lần tốt thăm dò. Dù sao liền xem như thật xảy ra chuyện gì, còn vẫn có mình là tẩy. Chỉ là không nghĩ tới, một màn này dưới tay, quả thực là để đại tế ti mắt tròn vắng. Tô Mạch võ công chi cao, vừa xa khỏi nàng tưởng tượng, nhân vật bậc này nếu là tới là địch, ngàn năm bạch Hổ thành sợ là đều phải biến thành một vùng đất trống. Bực này tình cảnh phía dưới, nàng xuất thủ can thiệp, nhìn như là giúp đỡ Tô Mạch đối phó tổng trưởng hầu, kỳ thực là đang giúp tổng trưởng hầu giữ được tính mạng. Phía sau đuổi theo Ra Bạch Hổ ngoại thành, cùng Tô Mạch một phen giao lưu, hai tay dâng lên Đế Tâm Quyết càng là dấp tâm hại người. Điểm này đương Tô Mạch đi vào cái này Hổ Quân Điện, gặp được Đế Tâm Quyết tổng cương lúc cũng đã giấu không được. Trên thực tế, đương Tô Mạch khởi ý lại tới đây, xâm nhập Hổ Quân Điện bên trong lúc đó, Đại Tế Ti liền nếm thử lợi dụng Đế Tâm Quyết khống chế Tô Mạch. Lại phát hiện Tô Mạch căn bản cũng không có bị khống chế lại, hiển nhiên hắn chưa hề tu luyện qua Đế Tâm Quyết. Điểm này, lại thêm Tô Mạch lại tới đây bản thân phát ra tín hiệu, cả hai kết hợp về sau, đại tế ti tự nhiên là minh mạch, Tô Mạch nhìn ra nàng dụng tâm. Vậy hôm nay tới nơi này mục đích là cái gì, cũng sẽ không cần nhiều lời. Cũng bởi vậy, đương nàng khẩn cầu Tô Mạch hỗ trợ chế trụ Bạch Hổ thời điểm, từng nói đạo, việc này về sau nhận đánh nhận phạt, tuyệt không nhăn nửa lần lông mày. Lúc này lại nghe Tô Mạch nói lời nói này, đại tế ti cũng chỉ đành theo. Tô tổng tiêu đầu nói có lý, đối với ngài chỗ đắc tội quá nhiều, thật sự là không phản bắt được. Chỉ là Vô luận là ta hay là tổng trưởng Hầu như thế nào đã tội, Ngài liền xem như trực tiếp giết chúng ta, chúng ta cũng tuyệt không hai lời. Thế nhưng là chúng ta Bạch Hổ di tộc thanh khí, lại là không thể để cho Tô tổng tiêu đầu mang đi. Còn xin Tô tổng tiêu đầu thứ lỗi. Một cái thánh khí, đổi hai cái mạng, Đại tế Ti cảm thấy không biết đủ sao? Tô Mạch ngồi tại Bạch Hổ phía trên, cư cao lâm hạ nhìn xem Đại tế Ti cùng tổng trưởng Hầu. Hay là, ta đưa ngươi cùng tổng trưởng Hầu đánh chết ở chỗ này, như thường có thể mang đi cái này thánh khí cùng đầu này Bạch Hổ. Đại tế Ti thở dài nói ra, như vậy đi, Tô tổng tiêu đầu, ngài đem ta đánh chết ở chỗ này ra cái này một ngụm trong lòng ác khí. để tổng trưởng hầu sống sót, ước thúc ta bạch hồ di tộc người. tương lai nhưng có tử dương tiêu cục cao nhân từ ta bạch hồ thành đi ngang qua, chúng ta đều phụng chi làm khách quý, tuyệt không dám gây chuyện. thế nhưng là cái này thành khí, vẫn là phải mời ngài lưu lại. băng không mà nói, tô tổng tiêu đầu hôm nay chỉ có đem ta bạch hồ di tộc giết tuyệt. không phải, chúng ta quyết không thể cho ngài. từ đây điệu rời đi. nàng nói đến đây, có chút dừng lại, bất đắc dĩ cười một tiếng nói ra. chỉ là kể từ đó, tô tổng tiêu đầu cái này đông hoang đệ nhất nhân, đống nhiên ở giữa đại phát ngọn lửa vô danh diệt ta bạch hồ di tộc toàn tộc chuyện này truyền ra ra hồ, không khỏi có hại ngài cái này đông hoàng đệ nhất tuy danh. lời vừa nói ra, dương tiểu vân không kín cho mày, cười lạnh một tiếng. đại tế ti lời này là đang uy hiếp chúng ta sao? đại tế ti liền vội vàng lắc đầu, không dám. bất quá là đang nói một kiện chuyện hợp tình hợp lý mà thôi. hợp tình hợp lý. dương tiểu vân cười ha ha, tiện tay buốt lên long nguyên thường, xa xa chỉ hướng đại tế ti. đại tế ti sợ là đối hợp tình hợp lý bốn chữ này có chỗ hiểu lầm. thêm lời thừa thãi, ta cũng không muốn cùng ngươi nhiều lời, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Cho dù nhà ta tổng tiêu đầu cảm niệm thượng thiên có đức hiếu sinh không giết các ngươi bên trong bất kỳ người nào. Hôm nay cái này hổ quân điện trước chuyện xảy ra, đại tế ti có dám đối người nói? Đại tế ti lập tức không phản bắt được. Lúc trước bọn hắn lo lắng tô mạch rời đi, đem chuyện nơi đây chuyển đi, chính là cố kỵ tô mạch đem bọn hắn làm sự tình, nói cho bạch hổ di tộc đệ tử. Miệng chỉ cần hơi nghiêng một cái, không nói bọn hắn vì bảo trụ thanh khí, liền nói bọn hắn muốn nhân tạo tổ tông. Như thế lớn một đầu bạch hổ ngay ở chỗ này là vào, dù là không cần bất cứ chứng cứ gì, bọn hắn cũng toàn thân làm miệng đều nói không rõ ràng. Người tâm bên trong một khi có chỗ nhận định, mặc cho ngươi khẩu chiến hoa sen, người ta cũng là sẽ không tin tưởng. Không chỉ có như thế, Tô Mạch nhẹ nhàng cười một tiếng, Bạch Hổ Thành lấy đế tâm quyết khống chế Bạch Hổ Di tộc, cái này Hổ Quân Điện tưởng sau trên vách bộ kia đế tâm quyết tổng cương, Đại Tế Ti lại có dám gặp người? Ta, Đại Tế Ti lại một lần nữa chỉ giữ cho mặc, nàng không dám. Bạch Hổ Thành truyền thừa mấy ngàn năm, chính là dựa vào cái này đế tâm quyết mới có thể sừng sững không ngã, lại có thanh khí tương trợ, lúc này mới có thể kéo dài đến nay, dẫn đến mỗi một thời đại Đại Tế Ti đều đối Bạch Hổ Di tộc có được tuyệt đối quyền thống trị hạn. Nếu như đem chuyện này nói ra, bạch hổ di tộc bên trong phổ thông đệ tử, tất nhiên loạn sĩ bắt nháo. Nếu như bọn hắn biết, mình từ đầu đến cuối đều sinh hoạt tại một cái trong khi nói dối. Có trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì. Bạch hổ di tộc lập thân gốc dễ, trong khoảnh khắc liền sẽ dao động. Đến lúc kia, cái này truyền thừa mấy ngàn năm bạch hổ di tộc, không cần để cái này đông hoàng đệ nhất cao thủ giết tuyển, mình liền sẽ sụp đổ. Có khác một thì, cái này đế tâm quyết tổng cương đã có được như thế kỳ hiệu, một khi tin tức để lộ. Từ bắt đầu từ hôm nay, cho dù bọn hắn có thể miễn cưỡng bảo trụ bạch hổ di tộc, cũng sẽ xuất hiện không thể đếm hết ngốc nghé đế tâm quyết người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đến. Thánh khí lại bị Tô Mạch bọn hắn cầm đi. Đại tế ti trong tay không có thánh khí, chỉ dựa vào tự thân công lực liền xem như có thể ngăn cản nhất thời, lại há có thể ngăn cản một thế? Coi như toàn thân là sắt, lại có thể đánh mấy cây đính a? Cho nên, ta đến nói cho đại tế ti, cái gì mới là chuyện hợp tình hợp lý? Chuyện hợp tình hợp lý chính là, hôm nay chúng ta muốn đi liền đi, muốn lưu liền lưu. Cái này thánh khí chúng ta muốn lấy đi, ngươi không thể cản. Cái này Bạch Hổ chúng ta muốn cứ đi, ngươi không thể ngăn. Ngươi thành thành thật thật câm miệng ngươi lại, chuyện hôm nay chúng ta còn sẽ không cho ngươi lan truyền ra ngoài. Bằng không mà nói. Dương Tiểu Vân nói đến đây, ngắm nhìn một phía, nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngàn năm Bạch Hổ thành thật là lớn thế tuổi. Có thể nghĩ muốn hủy các ngươi, rất khó sao? Đại tế ti trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, cuối cùng thở dài một tiếng. Các ngươi, các ngươi đi thôi. Đại tế ti lời này lại sai. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu, nhà ta Phó tổng tiêu đầu nói rất rõ ràng, đi cùng không đi kỳ thực tại ta mà không ở đây ngươi. Bất quá vừa rồi đại tế ti nếu là không nói lời nói này, Tô Mộ hiện nay đi cũng liền đi. Nhưng đã lời nói này nói ra khỏi miệng, Tô Mộ nếu là không cho đại tế ti lưu lại một điểm tưởng niệm liền đi, chẳng phải là để đại tế ti khinh thường. Đại tế ti nghe hắn nói như vậy, trong lúc nhất thời biết vậy chẳng làm. Nàng cũng không phải là kẻ ngu rốt, cũng rõ ràng chính mình kỳ thực là ở vào thế yếu bên trong. Luận võ công, đánh không lại Tô Mạch. Luận tay cầm, mình không cầm nổi Tô Mạch một tơ một hảo, ngược lại là Tô Mạch đối bọn hắn tay cầm đem bó. Sở dĩ mở miệng ngăn cản, suy cho cùng vẫn là kia bệnh cũ. Tham dò một trận, nếu là Tô Mạch tin nàng, Dù là đưa nàng đánh chết ngay tại chỗ, chỉ cần có thể bảo trụ cái này trong tộc thanh khí, tương lai Đại tế ti như cũ có thể hảo hảo cầm giữ cái này bạch hộ di tộc. Nhưng hiện nay, không chỉ thất bại, hơn nữa còn có họa. Bây giờ người là giao tất ta là thì cá, Đại tế ti không thể làm gì đành phải nói ra. Tô tổng tiêu đầu như muốn giết ta, cứ việc xuất thủ chính là. Tô Mạch lại cười cười. Đại tế ti lời này nói quá lời, Tô Mộ nếu là muốn giết ngươi, ngươi cũng sớm đã là một người chết. Nhà ta phó tổng tiêu đầu nói, Tô Mộ cảm niệm thượng thiên có đức yếu sinh, lúc trước Đại tế ti đối ta một phen dụng tâm hiểm ác, hôm nay liền cùng ngươi xóa bỏ bất quá hiện nay chúng ta lại được đến tính một khoản hắn đưa thay sở sở dưới hung cái này bạch hổ đầu cười nói ra con hổ này dài đến như thế lớn thật sự là không dễ dàng bây giờ nó đã theo đội tô mỗ kia tô mỗ tự nhiên cũng sẽ hảo hảo an chí chỉ là nó trong bụng có các ngươi bạch hổ di tộc thanh khí lâu dài chứa đựng số dưới, cái này đảm bảo cần có phí tổn đại tế ti dù sao cũng phải cùng chúng ta kết một cái ta phí tổn đại tế ti sững sở, lại là vạn vạn không nghĩ tới tên này chấn động tô mạch vậy mà lại sách tiền chỉ là để đại tế ti im lặng là tô mạch muốn số tiền kia lại là thánh khí bảo tồn phí tổn. Chúng ta hoàn toàn có thể mình bảo tồn, có thể hay không không cực khổ Tô tổng tiêu đầu xuất thủ. Chỉ là lời này lại là như luận như thế nào cũng nói không ra ngoài, lúc này đành phải gật đầu nói ra. Tô tổng tiêu đầu nói có lý, số tiền kia nên ra, nhưng lại không biết nhiều ít phù hợp. Tô mạch khoát tay áo, sổ sách muốn một bút một bút tính, bây giờ chỉ là đảm bảo phí tổn mà thôi, kế tiếp còn đến tính toán ta giúp các ngươi nuôi cái này bạch hổ phí tổn. Tổng trưởng hầu cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Chúng ta nhiều năm như vậy bồi dưỡng ra như thế một đầu bạch hổ, người lính đi không nói, chúng ta còn phải cho ngươi xuất tiền nuôi nó so sánh dưới, tô mạch còn không bằng xuất thủ đem bọn hắn cho đánh chết thống khoái một điểm đâu. Cái này bạch hổ như thế lớn, dừng lại xuống tới, ăn đồ vật cũng không ít. Một năm xuống tới, sợ là không có cái mấy vạn lượng, căn bản là nuôi không sống a. Tô mạch lay bắt đầu đầu ngón tay, lúc bắt đầu, ngược lại là cô ý khó xử cái này đại tế ti cùng tổng trưởng hầu. Nhưng là nói nói, liền thật có chút đau lòng. Trong nhà vốn là có một cái chân tiểu tiểu, bây giờ lại nhiều một đầu bạch hổ. Hai vị này vùng ra quay hàm ăn đến, tử dương tiêu cục điểm ấy vốn liếng sợ là đều không đủ hỏa họa Bây giờ nghĩ đến, không giết cái này đại tế ti thật sự là hợp tình hợp lý một việc, ít nhất phải để cái này bạch hổ thành đem trong nhà mình kia hai cái giả tham ăn dạ dày cho lấp kín. Sau này liền xem như chân tiểu tiểu mỗi ngày đi quán rượu chút rượu tịch, ăn cả bàn ném cả bàn hắn đều không đau lòng. Đại tế ti nghe vậy cũng chỉ có thể cắn răng nhận, nhẹ gật đầu nói ra. Sắp thực như thế, cái này nghiệt hổ là cái có thể ăn. Ừm, đảm bảo phí tổn là một tỷ, một năm ăn uống là một tỷ, chỗ ở đâu? Cái này ngược lại là không hao phí tiền gì. Ta cũng không cùng ngươi nhõng tính toán chi ly. Còn xuất lại, chính là đại tế ti mỗi một năm đều phải cho chúng ta một bút phí bình miệng. Tô Mạch cười nói ra, hôm nay ở đây có ba vị, ta cũng không cùng Đại Tế Ti công phu sư tử vạng, một người một năm một vạn lượng, Đại Tế Ti nghĩ như thế nào? Đóng kín. Đại Tế Ti thở dài một tiếng, chỉ cần cho khoản này ngân lượng, ta bạch hổ di tộc sự tình, chư vị liền sẽ không nói cho người bên ngoài biết. Thự nhiên như thế. Tô Mạch nhẹ gật đầu, Tô Mỗ là người làm ăn, tiêu cục mở ra đại môn làm ăn, chưa hề lấy lấy sự tin cậy làm gốc. càng sẽ không hàng bán hai nhà, cho nên, Đại Tế Ti cứ việc yên tâm chính là. Được. Đại Tế Ti hít một hơi thật sâu. Tô Tổng Tiêu Đầu cũng không cần một bút bút toán, một năm rốt cuộc muốn nhiều ít cứ mở miệng chính là. Thông phái, Tô Mạch nợ nụ cười, như vậy đi, một năm 10 vạn lượng bạch ngân, mỗi một năm hôm nay đều từ Bạch Hổ Thành đưa đến ta Tử Dương Tiêu Cục, nếu như Bạch Hổ Thành nhân thủ có hạn, hoặc là không có thích hợp đội xe, cũng có thể viết một lá thư đến ta Tử Dương Tiêu Cục, ta chắc chắn phái người tới lấy, đại tế ty nghĩ như thế nào? Tổng trưởng hầu có chút đứng không vững, đưa tay vịn hổ quân điện còn lại một nửa cây cột. Tô Mạch còn nói mình không công phu sư từ ngoạn. Một năm mười vạn lượng. Đầu này lao hổ đến cùng nên ăn chút gì, một năm mới có thể ăn nhiều tiền như vậy? Đại tế ti ngược lại là cười, gật đầu nói ra, "Tốt, có Tô tổng tiêu đầu lời này tại, ngược lại để lòng người an." Như thế, liền dựa theo Tô tổng tiêu đầu nói tới chính là, nàng nói đến đây, nhìn thoáng qua tổng trưởng hầu, người đi lấy 10 vạn lượng ngân phiếu tới. Tổng trưởng hầu nhìn đại tế ti một chút, có lòng muốn nói chút gì, cuối cùng nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, rũ cục lấy đầu liền đi. Hắn đi rất nhanh, trở về cũng không chậm. Hai tay dâng lên một xấp mặt trị giá là ngàn lượng ngân phiếu. Tô mạch lấy tới về sau, liền làm mặt kiệp kê, chẳng qua là khi nhìn thấy cái này, ngân phiếu bên trên viết đại hưu tiền trang chữ về sau, không khỏi có chút suy nghĩ cuối cùng cười một tiếng, kiểm số không sai về sau, tô mạch lúc này mới ôn quyền nói ra, tốt, tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, tô mũ cáo tử, tô tổng tiêu đầu đi thong thả, đại tế ti trên mặt mang thiếu dung, giống như lúc trước phát sinh tất cả mọi chuyện đều không tồn tại, làm ra một bộ cùng tiện tư thái, tô mạch lẳng lặng nhìn nàng hai mắt, cũng là cười một tiếng, lúc này mới nhẹ nhàng vỗ vỗ bạch hổ cái cổ, cái này bạch hổ lúc này vung ra bốn vó, thân ảnh chỉ là một cái thoáng ở giữa, cũng đã vượt qua cánh cửa kia biến mất không thấy gì nữa, từ lộc theo sát phía sau, bất quá một lát, cái này hổ quân điện sơn cốc trước đó, liền chỉ còn lại có đại tế ti, tổng trường hầu cùng mấy cái may mắn còn sống sót dài hầu nhóm hai mặt nhìn nhau tổng trưởng hầu nhịn không được nhìn đại tế ti một chút vị này tô tổng tiêu đầu mặc dù không có nói rõ nhưng là ý tứ rất rõ ràng sau này ta bạch hổ thành chính là muốn mỗi năm cống lên hàng tháng sương thần Chết để quy thuận hắn cái này tự dương tiêu cục đại tế ti hiện nay chúng ta phải làm như thế nào cho phải đại tế ti thật dài phun ra một hơi lời nói ra lại là để tổng trưởng hầu cao mày quy thuận không phải cũng rất tốt sao đại tế ti ngài lời này tổng trưởng hầu sở ta bạch hổ thành sừng sững mấy ngàn năm mà không ngã tổng trưởng hầu coi là Dựa vào đến cùng là cái gì? Tha bị gây chứ không chịu con sống lưng." Tổng trưởng Hầu thử thăm dò nói. Đánh rắm. Đại tế Ti chửi ầm lên, như coi là thật như thế, năm đó làm sao có thể mặc cho đại huyền lấy đi thánh khí bên trong một hồi. Đến mức thánh khí không gián đoạn vỡ vụn, lại càng không có chúng ta mấy trăm năm nay tới rãy rủa. Cái này?" Tổng trưởng Hầu trong lúc nhất thời yên lặng, kia đại tế Ti coi là tự nhiên là xem xét thời thế. Đại tế Ti thở dài, địa thế còn mạnh hơn người, liền làm công thì công. Chỉ cần ta Bạch hổ di tộc còn tại, chính là tương lai đều có thể chỉ cần tộc ta bí ẩn không mất, Bạch hổ di tộc vẫn như cũng là bền chắc như thép. Chỉ cần như thế, vô luận là ngươi chết, vẫn là ta chết, Bạch hổ thành vẫn như cũng là cái kia Bạch hổ thành. Cho dù tại một người trước mặt xưng thần, cho dù niên niên tuế tuế tiến cống, thì tính sao? Người không ngàn ngày tốt, thời trẻ qua mau. Hắn Tô mạch cũng không có khả năng vĩnh viễn là cái này đông hoàng thứ nhất. Dù cho là hắn coi là thật có thể vô địch một thế, chờ hắn trăm năm về sau, ta Bạch hổ di tộc như cũ nhưng thoát ly giam cầm. Đến lúc đó, dù cho là đón về thánh khí cũng chưa hẳn không thể. Ngàn năm Bạch hổ thành, nếu là không thể nhịn nhất thời chi vĩnh gặp được điểm ủy khuất liền liều sống liều chết kia làm sao đảm ngàn năm tổng trưởng hầu nghe vậy không khỏi vui lòng vui tùng, liên tục gật đầu biểu thị đồng ý nhưng lại lại do dự một chút nói ra thế nhưng là thánh khí trung quy là không có a thánh khí không có sau này đại tế ti truyền thừa lại nên làm thế nào cho phải đế tâm quyết tổng cương bên trên hạch tâm công pháp chính là quan trọng nhất sau này đại tế ti tiếp nhận lúc này không có thánh khí phụ trợ tu luyện lại như thế nào có thể trở thành đế tâm quyết góp lại người đại tế ti nghe vậy hơi trầm mặc liền nhẹ nhàng lắc đầu vậy liền khác nghĩ biện pháp khác cùng tát biến biến tát thông quy tắc trung đạn thánh khí cực kỳ trọng yếu nhưng truyền thừa sự tình cũng không thể qua loa chuyện này ta sẽ nghĩ tới biện pháp nàng nói đến đây đứng lên nhớ lấy bắt đầu từ hôm nay đối tử dương tiêu cục tuyệt đối không thể có nửa điểm bất kính. nếu như là có tử dương tiêu cục người đi ngang qua bạch hồ thành hết thể đái chi trở lên tân chi lễ dù là hắn chỉ là một cái tranh tử thủ cũng tuyệt đối không thể vi phạm lợi ấy cái này không đến mức a tổng trưởng hầu hơi sững sở. đại tế ti lại cười chính là bởi vì không đến mức cho nên tất nhiên cần phải làm như thế vì sao nguyên nhân có hai đại tế ti vươn hai ngón tay thứ nhất Để Tô tổng tiêu đâu biết, ta Bạch Hổ Thành đối với hắn cung cung kính kính, tuyệt không nửa điểm làm trái chỗ. Thứ hai, thiên lý chi đê. Nếu là những người kia quen thuộc tại Bạch Hổ Thành lễ ngộ, lại có Tô mạch cái này đông hoàng đệ nhất tên tuổi uy trấn thiên hạ. Đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ đem như thế lễ ngộ dẫn vị bình thường. Nhưng như thế vừa đến, khi bọn hắn đi nơi khác, chưa từng có như thế đãi ngộ, bọn hắn sẽ hay không cảm thấy là những người khác đối với hắn tử dương tiêu cục không đủ kính trọng. Đối Tô mạch cái này đông hoàng thứ nhất, chưa từng để vào mắt. Lúc đầu có lẽ thấy hiệu quả sẽ không quá lớn, nhưng dần dà, có nhiều thứ liền sẽ dần dần xâm nhập vào người. Chỉ cần dạng này người càng ngày càng nhiều, dù là Tử Dương tiêu cục y trấn thiên hạ, vậy cũng bất quá chỉ có một thế này phong quan thôi. Nàng nói đến đây, lại dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói ra. Mà khác, còn có một tin tức chỉ cần chầm chậm thả ra. Đầu này Bạch Hổ sự tình, cuối cùng không thể che giấu tất cả mọi người. Tối nay Tô Mạch cười nó rời đi, tất nhiên sẽ có nghị luận đồng ý. Vậy liền nói, Hổ Quân có cảm giác mà Sinh Thánh Linh, Thánh Linh chọn chủ tại Tô Mạch. Nguyên nhân không cần nói thêm, người hiểu chuyện sẽ cho ra một cái bọn hắn muốn đáp án. Chương 335, có thể ăn được mấy trận. Lôi quân đề cử. Bạch Hổ chạy vội như bay. Xê dịch ở giữa Túc Hạ Phảng Phất Sinh Phong, thân thể nó bên trong có được bạch hổ thành thánh khí, đế tâm quyết nội lực liên tục không ngừng truyền ra ngoài, nhưng lại bởi vì là tại trong cơ thể của nó mà không cách nào tan đi trong trời đất, chỉ có thể dung nhập thân thể nó bên trong. Đến mức nó mặc dù sẽ không khinh công, nhưng cũng có thể lợi dụng cỗ này nội lực, lại thêm vua của các ngọn núi bản thân đã tính, hơi mượn lực cũng đã vượt ra khỏi rất nhiều bình thường trong giang hồ khinh công hảo thủ. Bây giờ cái này thanh khí vẫn là vừa mới nhập thể chưa được mấy ngày, nó chưa quen thuộc. Đợi đến càng phát ra quen thuộc về sau, phương diện này công hiệu cũng sẽ càng phát rõ ràng. Bạch hổ ở phía trước chạy, Từ Lộc ở phía sau cùng. Cũng không biết có phải hay không cảm giác được Từ Lộc tốc độ, đến mức kích phát ra cái này Bạch hổ hiếu chiến một mặt. Dựa theo bản tính tới nói, nó này lại kỳ thật hẳn là vừa quay đầu lại liền đem Từ Lộc cho nuốt vào trong bụng. Nhưng là nó cũng thời khắc ghi nhớ, Tô Mạch đã từng đã nói với nó, Từ Lộc là người một nhà, không thể thương tổn. Dứt khoát liền cùng Từ Lộc tại phương diện tốc độ so sánh hơn thua. Bắt đầu Từ Lộc còn không có phát giác được, chỉ là mỗi khi hắn tới gần nơi này Bạch hổ, cái này Bạch hổ lại đột nhiên gia tốc. Trong lúc nhất thời lòng tràn đầy im lặng. Hắn đương nhiên không đến mức cùng một đầu xóc sinh so đấu cất lực, liền dứt khoát chỉ là theo ở phía sau, lười nhắc siêu việt. Cái này khiến lão hổ có chút đắc ý, ngẫu nhiên quay đầu nhìn về phía từ Lộc, trong hai mắt vậy mà ẩn ẩn mang theo một tia khiêu khích vẻ trêu tức. Để từ Lộc thầm mắng không thôi, cảm giác cái đồ chơi này đều nhanh thành tinh. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân tự nhiên cũng đã nhận ra điều này, nhất thời cũng là dở khóc dở cười. Bất quá rất nhanh, Dương Tiểu Vân liền nhíu mày. "Tiểu Mạch, chuyến hôm nay như thế như cũng không tính là cục." Đại tế ti cùng tổng trưởng hầu cái này thua thiệt là rõ ràng muốn ăn tới, bọn hắn e ngại võ công của ngươi, lại sợ chúng ta đem tin tức truyền đi cho nên mới sẽ nắm lỗ mũi nhận hạ cái này hết thảy tất cả. Nhưng như thế vừa đến trong miệng sư phụ nhưng trong lòng thì chưa hẳn. Công khai động tác đoán chừng là không dám có nhưng là vụng trộm nhưng cũng phải cẩn thận một chút, không cần thiết chủ quan. Ta để ý tới. Tô Mạch nghe vậy cười một tiếng. Ngàn năm bạch hổ thành cuối cùng không thể nhìn tới lấy bình thường. Đại tế ti coi được giãn được, để cho người ta bội phục. Nhưng càng là như thế, càng là nói rõ trong nội tâm nàng vẫn có tính toán. Tiểu Tiểu Mạch ngươi nói, nàng sẽ như thế nào tính toán người ta? Dương Tiểu Vân quay đầu nhìn về phía Tô Mạch, trong con ngươi mang theo một tia dào Ha ha ha. Tiểu Vân Tỷ đây là muốn thi ta à? Tô Mạch không khỏi hiên lặng cười một tiếng, có chút trầm ngâm về sau, mở miệng nói ra. Tiểu Vân Tỷ lúc trước cũng đã nói, bọn hắn e ngại võ công của ta, vô luận như thế nào ngoài sáng đã không còn dám có động tác. duy nhất có thể làm, cũng vẻn vẻn chỉ là âm thầm làm một chút không quá rõ ràng tiểu động tác. trọng yếu nhất chính là, trên mặt bàn, ta còn không cách nào chỉ trích bọn hắn. nghe bảo, tựa hồ có chút khó khăn. Dương Tiểu Vân chân mày hơi nhíu lại, nếu đổi lại là ta, đại khái là không nghĩ ra được cái gì biện pháp tốt hơn. Tiểu Vân Tỷ, ngươi có nghe nói qua một câu? Ừm, muốn cho người dì vòng trước khiến người đến cuồng, tô mạch nhẹ giọng nói ra, ngươi nói, tối nay ngươi ta có tính không là huy phong, ngươi là huy phong, ta nhưng không có xuất thủ, dương tiểu vân trận nhìn tô mạch một chút, đúng vậy a, ta đúng là huy phong, tô mạch lắc đầu cười một tiếng, thần công vận chuyển, dị tượng hiển thị rõ, bạch hổ di tộc không thể ngăn đầu này bạch hổ, cũng bị ta bỏ vào trong túi, thành ngươi ta tỏa kỵ, đại tế ti cùng tổng trưởng hầu tại trước thi triển thủ đoạn, đại giới thì là đầu này bạch hổ cùng bọn hắn bộ tộc này truyền thừa chi trọng khí, hai người bọn họ không chỉ không dám ngăn cản, càng là dâng lên bạch ngân mười và lượng, lấy làm hiếu kính, đồng thời là mỗi một năm. Nơi đây đủ loại, ta thật sự là hẳn là phách lối đắc ý, càng dỡ không ai bị nổi. Càng sẽ cảm thấy, ta cái này đông hoàng thứ nhất, thực chí danh quy, thiên hạ lại không đối thủ. Những nơi đi qua, người người túi đầu liền bái, cam tâm túi đầu xưng thần. Ngươi thật sẽ như vậy cảm thấy sao? Dương Tiểu Vân nhìn về phía Tô Mạch. Tô Mạch cười lắc đầu, sắc mặt lại là có chút nghiêm trọng. Nếu ta coi là thật trong lòng còn có này nghĩ, liền khoảng cách diệt vong không xa. Trời quân có mưa, người cuồn có họa. Giang hồ sâu xa, lòng người khó dò, bây giờ cái này đông hoàng đệ nhất thế tuổi, liền đã để cho ta không chịu nổi nặng. Cố nhân là có một chút tiện lợi, nhưng cũng cây to đó gió. Ta như vẫn lấy làm tiêu ngạo, trong lòng còn có khi mạng, ai biết lúc nào liền xuất hiện một cao thủ, đem ta từ cái này thần đạn phía trên kéo xuống đến. Hay là, tự nhận là mình võ công vô địch thiên hạ, gặp chuyện bất lở, cuối cùng chúng người bên ngoài tính toán. Dù là có thể vô địch nhất thời, cuối cùng cũng khó tránh khỏi sẽ rơi vào trong cạm ấy. Coi như ỷ vào một thân võ công có thể bất tử, nhưng cũng sẽ thân bại danh liệt, càng sẽ mệt bên người người rơi vào trong tuyệt địa. Dương Tiểu Vân nghe to mày, đang muốn mở miệng, liền nghe đến Tô Mạch nói ra: "Ngươi nhưng từng chú ý tới, tối nay Ta lúc đầu mở miệng tìm kế, cùng với nàng đòi tiền thời điểm. Nàng là biểu tình gì? Mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Mặc dù là khó, nhưng cũng đáp ứng xuống. Nhưng là sau đó thì sao? Về sau, nàng mặt mũi tràn đầy cao hứng, hoàn toàn không có chút nào không vui, vô luận bao nhiêu tiền, tựa hồ cũng nguyện ý cho. Không sai. Tô Mạch nhẹ gật đầu, không chỉ có như thế, ta đoán chừng, sang năm nàng cho Tử Dương tiêu cục, tuyệt không vẹn vẹn chỉ có 10 vạn lượng. Tại cái này 10 vạn lượng trên cơ sở, khả năng sẽ còn dâng lên vàng bạc ngọc khí, trân châu mã nào giống như làm chất bảo. Vì sao như thế? Bởi vì người ta Tô Mạch cười một tiếng, chúng ta là mở tiêu cục, một chuyến tiêu bao nhiêu tiền? Bạch Hổ Thành một tòa thành một năm cung phụng, vừa xa khỏi chúng ta một năm tiền thu. Mà lại, cái này cung phụng còn có thể càng ngày càng nhiều. Ngươi à, chắc là sẽ không bởi vì ngươi lấy được nhiều mà thỏa mãn, sẽ chỉ cảm thấy còn chưa đủ. Nếu như một tòa Bạch Hổ Thành không cách nào lấp đầy khẩu vị của ta, vậy ta lại nên như thế nào? Có phải hay không thuận thế nuốt lạc phượng minh? Lại báp thượng Thiên Nam môn, Tây Hạ vô sinh đường, hướng đông quét ngang đông thành chư phái, đem cái này lớn như vậy đông Hoàng đều đặt vào trong lòng bàn tay. Cái này, Dương Tiểu Vân sắc mặt có chút châm xuống. Nếu như như thế, không chỉ đã mất đi tiêu cục bạn tâm, càng sẽ gây thù hẳn vô số. Mà lại cái này dụng tâm cố nhiên hiểm ác, nhưng lại đúng là không cách nào chỉ trích. Hết thảy tất cả đều là chúng ta hôm nay gây nên kéo dài mà thôi. Nhân tính không thể thi, lòng người không thể tra. Chỉ vì người tâm bên trong tự có há cá một mặt, tự có tham lam, háo sắc, ham ăn biếng làm đủ loại kém tính. Dù là một cái người khiêm tốn, tại gặp đủ loại rụ hoặc về sau, cũng khó nói phải chăng có thể cẩn thủ tự thân. Nan loại thủ đoạn này đối với người bên ngoài tới nói, còn vô dụng. Nhưng ta như tự nhận là đông hoang thứ nhất, khó tránh khỏi trong lòng sinh ra tiêu hành từ đó lên niệm tranh đoạt tứ phương, thử dương tiêu cục đến lúc đó kỳ thực chỉ còn trên danh nghĩa, mà ta dù là cái này toàn bộ đông hoang nguyện ý có một cái áp tiêu đi giang hồ đệ nhất nhân, nhưng cũng không nguyện ý có một cái đem bọn hắn tất cả mọi người đặt vào trong lòng bàn tay, để bọn hắn mỗi năm tiến cống, hàng tháng sương thần đông hoang đệ nhất, một khi thế cục phát triển đến lúc này, vậy chúng ta liền thật vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. bây giờ nghĩ đến cục diện này tựa hồ không có khả năng tiến triển đến một bước này, nhưng sự tình thường thường là một bước sai, từng bước sai, bất chi bất giác lại quay đầu, cũng đã là thói quen khó sửa. tựa như cùng ma cờ bạc, mỗi một cái ma cờ bạc. Tại ban sơ thời điểm, bọn hắn đều không đến mức điên cuồng như vậy. Tại cược trang bên trong, vốn định nhẹ nhàng đặt cược, lướt qua liền ngừng lại. Nhưng thắng tiền về sau, nếm đến món ngọt, liền muốn muốn thắng càng nhiều, thua tiền nhưng lại không cam lòng. Luôn cảm giác tiếp theo đem còn có thể thắng trở về. Một tới hai đi, dần dần xâm nhập trong đó, lâm vào điên cuồng. Dù cho là ngẫu nhiên có thanh tỉnh thời điểm, nhìn xem nhà chỉ có bốn bức tường, khóc ròng ròng. Có thể nghĩ đến lật bản chi pháp, vẫn như cũng là kia cược trang bên trong vạn quan tiền tài. Bọn hắn quen thuộc loại chuyện này về sau, liền rốt cuộc không sinh ra chân thật lao động, đổi lấy sinh hoạt cần thiết. Dương Tiểu Vân thở dài ra một hơi. Tiêu Tiểu Mạch, ngươi nhưng phải cẩn thủ tự thân, không cần thiết lâm vào như thế trong điên cuồng. Tia là tự nhiên. Bất quá, đây chỉ là thứ nhất, mà lại cũng chỉ là đối ta. Tô Mạch nói ra. Tiếp theo, liền có thể là đối tử Dương Tiêu Cục. Bây giờ chúng ta cùng Vô Sinh Đường bên này quan hệ đã củng cố, quay đầu khó tránh khỏi sẽ đi cái này phía tây một tuyến. Còn nếu là vãng lai tại Vô Sinh Đường, tự nhiên muốn đi ngang qua cái này Bạch Hồ Thành. Ngươi nói, nếu như chúng ta trong Tiêu Cục bất cứ người nào tại Bạch Hồ Thành nội đều hứng chịu tới trước nay chưa từng có lễ ngộ. kia lại nên làm như thế nào? nếu như tại cái khác địa phương không chiếm được bạch hổ thành dạng này lễ ngộ trong lòng lại có hay không sẽ có trên lệnh tử dương tiêu cục bất luận kẻ nào đi ra ngoài bên ngoài đều xem như chúng ta mặt mũi nếu như bọn hắn đối với cái này trong lòng không cam lòng cho rằng người giang hồ chướng mắt chúng ta tử dương tiêu cục cho rằng bọn họ rơi xuống ta cái này đông hoàng đệ nhất ra mặt kia lại nên như thế nào dương tiểu vân nghe đến đó tao mày nàng tối nay liền có nói qua tử dương tiêu cục bất kỳ người nào đi ngang qua bạch hổ thành đều sẽ đãi chi trở lên tân tuyết không dám có chút gây chuyện người thuyết pháp này mặc dù thấy hiệu quả rất chậm nhưng nếu là một khi xâm nhập lòng người Thương lai di họa không cạn. Ngàn năm Bạch Hổ Thành đã có thể kéo dài ngàn năm, bộ tộc này tác Phong đã có thể suy ra. Tô Mạch cười nói ra, bọn hắn có thể sử dụng mấy trăm năm thời gian đi làm một việc, chỉ vì ý chí của bọn hắn là nhất thống. Đại tế Ti cao cao tại thượng, lấy đế tâm quyết trưởng không cả một tộc bầy. Kế nhiệm đại tế Ti kế thừa đời trước di chí, đời đời như thế. Sự kiên nhẫn của bọn hắn, xa xa siêu việt hạng người tầm thường. Cho dù là bọn họ những thủ đoạn này đối chúng ta không có một chút tác dụng nào, nhưng khi người ta trăm năm về sau, hậu nhân lại nên như thế nào? Nếu như tử tôn bất tài, gia đạo sa sút, bọn hắn muốn thu hồi cái này thành khí, lại có ai người có thể cản? Dương Tiểu Vân nghe vậy than nhẹ một tiếng, phảng phất đã thấy trăm năm về sau. trong lúc nhất thời cao mày, phải làm sao mới ở đây? đây chẳng phải là một chuyện tốt sao? Tô Mạch đống nhiên nở nụ cười. Ừm. Dương Tiểu Vân sững sờ, cao mày ở giữa, đống nhiên nghĩ đến một cái khả năng. ngươi muốn lấy cái này bạch hổ thành làm kính, giải chiếu tự thân, càng muốn giải chiếu tự tôn. Tô Mạch nhìn về phía Dương Tiểu Vân ánh mắt tràn đầy nu hòa chi sắc, nhẹ giọng nói ra. Ta hy vọng, ta tô thị một môn hậu nhân đều có trên đời mà dự mà không thiên quên trên đời mà không phải mà không thêm tự chi tâm cũng hy vọng ánh mắt của bọn hắn có thể như là bạch hổ thành lâu dài lấy dài ném ngắn không tranh nhất thời sống chiều, bất kể nhất thời vinh lụy tuy khó nói ngàn năm lại cuối cùng không đến mức vẹn vẹn dầu bất quá đời thứ ba dương tiểu vân quay đầu nhìn về phía tô mạch trong ánh mắt ẩn ẩn có tinh tinh chi hỏa bốn mắt nhìn nhau ở giữa đống nhiên nở nụ cười trên đời mà dự mà không thêm quyền trên đời mà không phải mà không thêm tự câu nói này ta nhất định phải để ngươi viết xuống đến treo ở thư phòng dùng cái này đến cảnh cáo hậu nhân cái này tô mạch sờ lên cái cầm nói ra vậy ta nhưng phải hảo hảo luyện chưa mới được dương tiểu vân lập tức nhịn không được cười trộm tô mạch chưa viết đúng là có chút không tốt gặp người chỉ là sau khi cười xong dương tiểu vân liền thở dài câu nói này không chỉ phải dùng đến cảnh cáo hậu nhân cảnh cáo người ta càng phải cảnh cáo trong tiêu cục tất cả mọi người nếu là người người đều có thể như thế bạch hổ thành coi như thật lấy thủ đoạn như vậy đến mưu tính người ta cuối cùng cũng chỉ sẽ hoàn toàn vô dụng cho nên trong tiêu cục quy củ càng đến nghiêm ngặt một chút tô mạch nói ra quá khứ chưa trở thành cái này đông hoang thứ nhất tạm thời có thể được chăng hay chớ nhưng mà tự thân càng mạnh càng là không thể tiêu căng muôn nhân Nếu không tất có di họa. Về phần nói cái này Bạch Hổ Thành, phàm là có ta còn tại một ngày, bọn hắn liền không dám lỗ mãng. Hậu nhân như coi là thật sinh ra bất tài hạng người, cho dù không bị cái này Bạch Hổ Thành tàn sát, cũng sẽ chết cho người khác chi thủ, ngược lại là có này cảnh cáo, mới có thể sống yên ổn nghị đến ngày gian nguy. Dương Tiểu Vân lúc này gật đầu, rất tán thành, nhưng lại nhịn không được cười lên một tiếng. Chỉ bất quá, ta vốn cho rằng ngươi chỉ là muốn làm tiền mà thôi, không nghĩ tới lại còn có phần này dục tâm. Tô Mạch nghe vậy lại là cười khổ một tiếng. Tiểu Vân tỷ chớ có coi trong ta. Kỳ thực cũng không biết nên xử trí như thế nào cái này bạch hổ thành mới tốt. Lấy đại tế ti dụng tâm hiểm ác mà nói, ta giết nàng là rất công bằng. Nhưng nếu là giết nàng, thật chẳng lẽ có thể theo nàng nói, đem thánh khí trả lại? Phàm là giết, vậy hôm nay hổ quân điện trước liền không thể lưu lại một cái người sống. Nhưng cho dù như thế, hổ quân điện trước chuyện xảy ra, cũng khó tránh khỏi làm người biết. Dù sao, cái này bạch hổ hiện thế tại người trước, kết hợp với ta trước sau hành tung, tổng không khỏi đem cả hai liên hệ với nhau. Đến lúc đó nói chúng ta vì đánh cắp cái này bạch hổ, cho nên giết đại tế ti cùng tổng trưởng hầu, cướp đi bọn hắn bạch hổ di tộc bạch hổ. Nếu như như thế, toàn thân là miệng cũng nói không rõ ràng, chính là chúng ta. Trừ phi chúng ta đem đế tâm quyết sự tình nói ra, chuyển di lực chú ý. Nhưng đế tâm quyết như thế nào, người ta lòng dạ biết rõ. Này công nếu là hiện thân giang hồ, tất nhiên thai họa không cạn. Không nói đến vì thế khả năng đưa tới tranh đoạt, dù cho là cuối cùng hoa rơi cái nào một nhà, có này thần công chế tạo thế lực, cũng tất nhiên sinh ra cướp đoạt thiên hạ chi tâm. Còn nếu là ta đem này công cầm giữ, Tử Dương Tiêu cục cũng đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cho nên, phương pháp này tuyệt đối không thể lấy. Muốn phòng ngừa rơi vào như thế tội danh, vậy cũng chỉ có một cái biện pháp. Liên như là đại tế ti nói tới như vậy, đem toàn bộ bạch hổ di tộc triệt để giết tuyệt. Chỉ khi nào đem bạch hổ di tộc giết tuyệt, liền trở thành đại tế ti trong miệng nói tới như vậy. Đông hoang đệ nhất cao thủ, đại động ngọn lửa vô danh, diện một cái truyền thừa mấy ngàn năm tộc đàn. Trong đó chân tướng như thế nào, tạm thời bất luận phải chẳng có người sẽ đi truy cứu. Tô Mạch thanh danh sau đó tất nhiên cùng phải giết hai chữ liên hệ tại một chỗ. Dù là Tô Mạch đối với mình cái này cái gọi là tên tuổi chưa hề để ý, nhưng Tử Dương tiêu cục lại không thể không thèm để ý. Hắn làm mở tiêu cục muốn bán, cho dù là đại tế ti dụng tâm hiểm ác, cho dù là tổng trưởng hầu thật muốn cất tiêu giết đại tế ti cũng tốt, giết tổng trưởng hầu cũng được. Dù cho là đem tổng trưởng hầu dưới tay giải hầu nhóm tất cả đều giết, vậy cũng không gì đáng trách. Cho dù là có chút quá phận, nhưng cũng nói còn nghe được. Nhưng là những cái kia bình thường bạch hổ di tộc đệ tử, lại phải làm trả lời như thế nào? bọn hắn khả năng cũng không biết đại tế ti cùng tổng trưởng hầu việc làm. Cho nên đối với chuyện này, đối với hai người kia xử trí, tô mạch tóm lại là đến có một cái lấy hay bỏ. Muốn giết liền phải giết sạch, có thể giết sạch sẽ lại sẽ liên lụy vô tội. Nhưng nếu là rơi lên cao cao, nhẹ nhàng buông xuống, tô mạch lại như thế nào có thể cam tâm như thế? Ăn hết thua thiệt không hoàn thủ, chưa hề đều không phải là hắn Tô Mạch tính cách. Cùng thứ nhất đập hai tán, huyên náo tối bụi. Còn không bằng nhờ vào đó dành một chút chỗ tốt bây giờ tới. Về phần nói lưu lại đầu đuôi, thì vừa vặn lấy ra làm kính, lấy cung cấp Tô thị hậu nhân giải chiếu bản thân. Lấy lâu dài đến xem, Bạch Hổ thành tồn tại ngược lại là đối tử Dương Tiêu cục có chỗ tốt. Dương Tiểu Vân sau khi nghe xong, đột nhiên hỏi: "Bây giờ cái này Bạch Hổ đã rơi vào chúng ta trong tay, tự nhiên cũng không khỏi hiện thân tại giang hồ. Ngươi nói, cái này Bạch Hổ thành đối với cái này sẽ có cái gì thuyết pháp?" "Cái này ai có thể biết?" Tô Mạch cười một tiếng. Bất quá nghĩ đến đơn giản cũng chính là bọn hắn bộ kia, xem chừng sẽ còn lấy hổ quân làm lấy cớ. Chỉ là tại sao lại nhận ta làm chủ, mà không phải lưu tại bọn hắn Bạch Hổ thành, phương diện này cũng liền mỗi người một ý. Một đường thuận miệng chuyện phiếm ở giữa, rốt cục đến chỗ. Đêm khuya vào thành cái này, Bạch Hổ ngược lại là chưa từng gây nên quá lớn phản ứng. Ngược lại là đem khách sạn điểm tiểu nhị kém chút cho dọa chết tươi. Một bên nghe Tô Mạch giải thích cho hắn con hổ này không ăn thì người, một bên nhìn xem kia Bạch Hổ khẽ miệng máu tươi, đầu nhoáng một cái nhoáng một cái cũng không biết là tại gật đầu vẫn lắc đầu. Cuối cùng Tô Mạch đành phải tự mình cùng điểm tiểu nhị cùng một chỗ dẫn bạch hổ đi chuồng ngựa kết quả dù là cái này bạch hổ thu liễm hổ uy nhưng cũng đem trong chuồng ngựa ngựa dọa cho đến đại tiểu tiện tập thể bài tiết không kiềm chế trong lúc nhất thời thối không lưỡi được điểm tiểu nhị càng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi khách quan ngay cái này máy hổ vi thế thật sự là quả lớn đặt ở cái này chuồng ngựa bên trong một đêm cho dù không đem những này còn ngựa cho dọa chết tươi sau một đêm cũng không khỏi bệnh nặng một trận cái này phải làm sao mới ở đây không thể làm gì phía dưới tô mạch đành phải muốn một cái chuyên môn tiểu Việt tử để cái này bạch hổ trong sân nghỉ ngơi Tô Mạch nhìn xem cái này bạch hổ trong sân bên này nghe, bên kia cười ngửi, ngửi, không khỏi nói với Dương Tiểu Vân: Ngươi xem đi, đến cùng là tính sai. Lúc đầu chúng ta mấy cái ở trọ, một người một gian phòng còn chưa tính, bây giờ tốt chứ? Vì cái này rõ ràng, chúng ta còn phải chuyên môn bao cái việc tử. Một đêm liền có thêm không ít tiêu xài, một năm xuống tới, lại là một bút chi tiêu, tiền vẫn là phải ít. Mà nguyên bản đã nằm ngủ chân tiểu tiểu, cũng bị kinh động tới. Nhìn thấy như thế lớn một đầu lá hổ, đôi mắt nhỏ bên trong đều tản ra tinh quang, trên dưới trái phải liên tục do xét, cuối cùng chuyển hướng tô Mạch hung hăng nuốt nước miếng một cái. Đại đưa ra, này nhị đưa ra, ngài hai vị đối ta thật là cao ngất, sâu hơn biển. Biết ta chưa từng ăn qua lão hổ thịt, vậy mà chuyên môn cầm trở về như thế lớn một đầu lão hổ. Như thế lớn lão hổ, ta ăn một bữa không hạ a, chí ít có thể ăn được mấy trận. Chương 336, trở về. Có lão hổ a. Cháy mau, mãnh hổ Hạ Sơn, muốn ăn thịt người á. Bây giờ chính là ngày chính giữa, Lạc Hà thành cửa thành phía tây chính là một trận ồn loạn. Kinh hô thanh âm liên tiếp, tiếng kêu thảm thiết càng là loạn sĩ bắt áo. Không có cách, cho dù ai nhìn thấy như thế lớn một đầu lão hổ, trong lòng cũng đến sợ hãi hãnh nhiên xa xa đi tới, tựa như một tòa màu trắng gò nhỏ, một đôi mắt hổ thần quang trong trẻo, thân thể ẩn ẩn đè thấp, tựa như muốn nhắm người mà phệ. Một thân màu lông sáng rõ, to lớn cái đuôi ngẫu nhiên câu lên, ngẫu nhiên rủ xuống. Câu lên lúc cuốn lên kình phong phá không, rơi xuống lúc quật mặt đất ken ken rung động. Vẹn vẹn một cái chân trước bàn tay cũng nhanh muốn so người còn muôn lớn, ngáp một cái, huyết buồn đại khẩu mở ra, kia lạnh leo răng nanh, tựa như từng cây trường thương sắc bén. Chính là ngáp đánh xong, có chút còn buồn ngủ, ẩn ẩn lộ ra ba phần lưỡi biếng chi sắc. Thế nhưng là cái này bạch hổ lưỡi biếng, lạc hà thành trước cửa người giữ cửa lại sắp đến rồi đây là yêu quái gì? không đúng, đây là nơi nào tới lao hồ tinh, thiên hạ giang hồ phân loạn đã lâu, các loại yêu ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp, hiện nay là thật phải có yêu quái hiện thế sao? từng cái cầm trong tay binh khí, nhưng cũng không dám vọng động ngẫu nhiên có người ngẩng đầu, lúc này mới chú ý tới, tại cái này bạch hổ trên thân, lại còn ngồi hai người, lại tập trung nhìn vào, tô tổng tiêu đầu, mắt thấy tô mạch về sau, thủ vệ người lập tức liền an tâm, chỉ là nhìn xem cái này bạch hổ một thân hổ uy, vẫn có chút không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể xa xa ôm quyền nói ra, gặp qua tô tổng tiêu đầu. Thanh âm xa xa truyền đến, Tô Mạch đứng dậy, xa xa ôn quyền. "Chư vị tốt, chư vị tốt, yên tâm đi, con hổ này không ăn thịt người." Ai mà tin a? Cái này nhưng so sánh chân tiểu tiểu không ăn thịt người không có sức thuyết phục nhiều. Dù sao chân tiểu tiểu lại thế nào có thể ăn, miệng cũng không lớn. Nhưng là con hổ này, thuận miệng nuốt mấy cái người sống, vậy liền cùng nhét kẽ răng đầu dạng. Bất quá mặc dù không tin con hổ này không ăn thịt người, nhưng là đến cùng vẫn tin tưởng Tô Mạch. Kia thủ vệ người có chút xoắn xuýt một lúc sau, lúc này mới nói ra. "Tô tổng tiêu đầu cái này, thật là thần tuấn tọa kỵ a." Tô Mạch cười ha ha một tiếng cũng không kiêm tốn, chỉ là nói ra, Chư vị hơi nhiều lối, chúng ta cái này vào thành, cái này, hai cái thủ vệ lại do dự, vẹn vẹn chỉ là để tô mạch vào thành, vậy dĩ nhiên là thuận lý thành trương. dù là tô mạch mang theo số lớn nhân mã, lạc hà thành bốn cái cửa thành cũng tùy tiện đi, nhưng lại như thế lớn lao hổ. nếu là tiền đến, đi trong đám người, coi trọng cái nào, thuận môn một điều, ngửa cổ một cái liền nuốt vào trong bụng. việc này náo sắp xuất hiện đến, coi như không nhỏ, bọn hắn thấp cổ bé họng, lại có hộ cửa chi trách, đối với đây, quả thực là không dám chuyên quyền. lúc này ông quyền đang muốn cùng tô mạch phân trần minh bạch, đem chuyện này đưa lên một đường, chỉ cần người ở phía trên cho phép, chính bọn hắn chí ít sẽ không còn có trách nhiệm. đây cũng là nhân chi thường tình, chỉ là lời này không đợi nói ra miệng đâu, liền nghe đến cửa thành phía trên một tiếng gào to, từ đâu tới ăn thịt người ác hổ. thoại âm rơi xuống, liền gặp được một bóng người từ bên trong thành tường nhảy lên mà ra, phi thân sau khi rơi xuống đất, lại ngẩng đầu, chính cùng cái này bạch hổ bốn mắt nhìn nhau, làm sao như thế lớn? người tới trong lúc nhất thời có chút mê mang, bạch hổ nhìn chăm người này, lại là theo bản năng ở đây trên thân thể người hít hà tiếp theo quay đầu nhìn về phía tô mẠch cùng dương tiểu vân, tựa hồ cũng có chút mê mang. tô mẠch nghiêng đầu nhìn người này hai mắt, nên miệng, ngụy đại tiểu thư hồi lâu không thấy a, người vừa tới không phải là người bên ngoài, chính là lạc phượng minh đại minh chủ ngụy như hàn tôn nữ, ngụy tự ý. Để. lần trước gặp mặt vẫn là tô mẠch cùng nàng hai cái từ đông thành trở về, từ thập lý đỉnh phân biệt, bây giờ cũng đã sắp tuần nguyện không thấy, nàng cũng nghiêng đầu một chút, nhìn về phía tô mẠch. tô tổng tiêu đầu, nghe nói ngươi phía tây đi một chuyến vô sinh đường, từ bạch hổ trong thành bắt quắc một đầu hổ quân thánh tử, vốn cho rằng chỉ là giang hồ tin đồn, bây giờ xem ra lại là thật a. Nàng nói chuyện vươn tay ra đối kia Bạch hổ vậy vây tay. "Tới, để cho ta sờ sờ." Bạch hổ chính là vua của các ngọn núi, mặc dù nó từ nhỏ là tại đại tế ti trước mặt lớn lên, nhưng cũng tuyệt không phải là nuôi nốt sùng vật. Người quanh mình lập tức đều vì nhà mình đại tiểu thư bốc một cái mồ hôi lạnh, cái này há có thể nói là sợ liên sợ. Kết quả một giây sau cũng là người ta mở rộng tầm mắt, liên gặp được cái này to lớn Bạch hổ, thật sự túi thấp đầu. Chính Ngụy Tử y đều lấy làm kinh hãi, cùng đôi mạch hai cái mắt lớn trừng mắt nhỏ sau một lát, Đông nhiên mặt mũi tràn đầy vui mừng tại cái này Bạch hổ trên đầu to lớn chữ vương bên trên sờ lên. Bạch Hổ con mắt hiếp, Tựa Hổ còn có chút thoải mái. Tốt tốt tốt, thật ngoan. Mặc dù dáng rất lớn, nhưng là rất dịu dàng ngoan ngoãn a. Ngụy Tử Y trong lòng lập tức đại hỉ. Tô Mạch lại là khỏe miệng co giật, nhìn phía sau chân tiểu tiểu cùng tư lộc, ít nhiều có chút im lặng. Cũng não không biết rõ cái này Bạch Hổ đến tột cùng là như thế nào phân biệt những người này, lại là làm sao phân chia thân sơ. Trọng yếu nhất chính là, mình cùng cái này Ngụy Tử Y, đi hè, xem như rất thân cận sao? Đang buồn bực công phu, Ngụy Tử Y một cái để bước, cũng đến lao hổ trên lưng. Đi thôi, chúng ta tiên tiến thành. Ngươi không phải là đặc biệt tới lĩnh chúng ta vào thành a? Tôi mạnh hỏi, ngươi cứ nói đi. Ngụy Tử Y hừ một tiếng. Giang Hồ tin tức truyền cũng không chậm, chỉ là có chút tin tức liền xem như truyền đến, sự đáo lâm đầu cũng chưa chắc có người có thể kịp phản ứng. Người đi một chuyến bạch hồ thành, hồ quân thánh tử nhận chủ sự tình, hiện nay đã truyền ở mầm. Ta hôm nay ngay tại kề bên này đi dạo, đống nhiên liền nghe đến bên này có người hô cái gì ăn thịt người ác hổ, liền biết đại khái là các ngươi trở về. Lương trước thủ vệ người hơn phân nửa không dám tùy tiện để các ngươi tìm đến, lúc này mới tới đón các ngươi. Đa tạ ngụy ra muội tử nha. Dương Tiểu Vân nghe vậy không khỏi nở nụ cười chỉ là ngẫu nhiên nhìn về phía Ngụy Tử Y ánh mắt nhưng lại để cho người ta không rõ ràng cho lắm Ngụy Tử Y hì hì mà cười Dương gia tỷ tỷ hồi lâu không thấy nhìn ngươi không việc gì tiểu muội trong lòng rất là an bình ta cũng nghĩ niệm tình ngươi nha Dương Tiểu Vân cười nói ra từ khi lần trước thập lý đỉnh từ biệt đến nay đã có tuần nguyệt, Ngụy gia muội tử thì là càng ngày càng tốt nhìn a Ngụy Tử Y hơi đỏ mặt nào có tại sao không có Dương Tiểu Vân còn nói chính là dễ nhìn Ngụy Tử Y nói mặt mũi tràn đầy không có ý tứ này lại là thật đỏ mặt nhìn quanh ở giữa theo bản năng nhìn trộm nhìn tô mạch một chút nhưng lại ngầm si một tiếng, suy nghĩ mình không có việc gì nhìn hắn làm cái gì. Lúc này liền lôi kéo Dương Tiểu Vân nói chuyện, Tô Mạch ngồi ở một bên, ngược lại thành một người không có chuyện gì. Bất quá trong lúc nhất thời cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, chỉ là nghe các nàng thuận miệng trò chuyện, lời nói lại tất cả đều không dính dáng, không hiểu lại có thể cho tới cùng đi, để Tô Mạch có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Do dự một chút về sau, cũng mở miệng hỏi: "Ngươi chuyến này về Lạc Hà thành là vì Minh bên trong đại hội?" "Chuyến này Minh bên trong đại hội quyết định thời gian là tháng này 25." Tô Mạch lúc đầu đối với cái này cũng không sốt ruột, cũng không phải đặc biệt để ý. Dù sao đây là ngụy như hàn hạ hơn 20 năm một bàn lớn cờ, lượng trước không đến mức không may xuất hiện. Vốn nghĩ một đường du sơn ngoạn thủy trở về chính là. Dù sao nếu như mình trở về quá sớm, ngấp nghé cái này minh bên trong đại hội một chút đạo trích chi đổ, chưa hẳn dám nhảy ra. Đây không phải tô mẠch tự cao tự đại, kỳ thực là không thể không cân nhắc một loại khả năng. Hắn tồn tại là thật có khả năng ảnh hưởng đến cái này minh bên trong đại hội hiệu quả. Kết quả, cái này bạch hổ vắt chân lên cổ mà chạy, tốc độ nhanh chóng, quả thực là không thể khinh thường, mà lại nó mỗi ngày đều so một ngày trước càng nhanh. Đợi đến vết thương trên bụng một lần nữa mọc tốt về sau, càng là thích trên đường vui chơi. Đại đạo không đi đi tiểu đạo, tiểu đạo không đi đi đường núi. Xuyên sơn vượt đèo, treo non lội suối, hương chi sở trí ngựa mặt lên trời thét dài, gọi là một cái tiêu dao. Kết quả bất chi bất giác, ngay tại 25 trước đó về tới Lạc Phượng Minh, hôm nay chính là 23. Cho nên giờ này khắc này, hắn ở chỗ này nhìn thấy ngụy tử Y hoàn toàn không kỳ quái. Minh bên trong đại hội, ngụy tử Y không đến, vậy ai còn có thể đến? Mà trên con đường này, còn có không ít tham gia náo nhiệt người, cũng tới đến cái này là Hà Thành. Chỉ là hiện nay không thấy tung tích mà thôi đúng vậy a ngụy tử y đương nhiên nhẹ gật đầu ngươi chuyến này chạy đến vô sinh đường bên kia cũng có chúng ta cái này mình bên trong đại hội tin tức tin tức này lan tràn luôn luôn so trong tưởng tượng nhanh hơn một điểm không phải sao tô mạch cười cười ngụy đại tiểu thư đối với lần này mình bên trong đại hội nhưng có cái nhìn không thể lạc quan ngụy tử y nói đến đây cái thời điểm trên mặt tẩn ẩn mang theo một tia vẻ u sầu chỉ bất quá cũng không nói chuyện nàng nhẹ nhàng vô vu tỏa hạ bạch hổ minh bên trong sự tình là một đoàn gây rối chứ không để cập nữa cái này bạch hổ đến cùng là chuyện gì xảy ra trước đó không lâu bạch hổ thành bỗng nhiên truyền ra tin tức nói bọn hắn bạch hổ di tộc hổ quân xúc động từ đó có thánh tử xuất thế khi ấy dị tượng liên tục có hổ quân phi thiên hư ảnh càng có tiếng hổ gầm truyền khắp toàn bộ bạch hổ thành mặc dù hổ quân phi thiên hư ảnh không ai nhìn thấy nhưng là hổ khiếu lại có không ít người nghe được sau đó bạch hổ thành đại tế ti miệng vàng lợi ngọc đông hoang đệ nhất cao thủ tô mạch tô tổng tiêu đầu mà đêm buông xuống đến bạch hổ thành thánh tử có cảm giác về sau vậy mà nhận tô tổng tiêu đầu làm chủ đi theo hai bên bạch hổ thành từ ngày bắt đầu tuôn tô mạch vì bạch hổ thành thánh chủ hiện nay trên giang hồ cũng sớm đã là nghị luận ở mỹ ngàn năm bạch hổ thành không thể coi thường mặc kệ là lạc phượng minh vẫn là vô sinh đường cũng không nguyện ý tùy tiện chiều trọng ngươi lại lặng yên không tiếng động đem nó thu nhập trong lòng bàn tay quả thực là để không ít người kinh điệu cái cảm về phần nói thánh tử chọn chủ điều này cũng có người suy đoán thậm chí đều có người nói ngươi là tiên nhân chuyển thế cho nên mới sẽ có hổ quân thánh tử đi theo chỉ còn chờ ngươi trăm năm về sau nó công đức viên mãn có thể lên tiên vị liệt tiên ban đầu tô mạch sau khi nghe xong cũng là không còn gì để nói mặc dù hắn đã sớm suy đoán, bạch hổ thành đối với bạch hổ chuyện này giải thích, đoán chừng sẽ rất không hợp tối thường. nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, chung quy là đến cùng bọn hắn tổ tông liên lụy cùng một chỗ. hiện nay quả nhiên chỉ là cái gì thánh tử thánh chủ đều kéo ra, phải nói không hổ là chuyên nghiệp thần con sao? hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói ra chuyện của nơi này, nhưng xa xa không có người tưởng tượng đơn giản như vậy. ừm, ngụy tử y nghe xong lập tức tới hào hứng. ngươi nói đến ta nghe một chút, ngược lại để người rất hiếu kỳ đâu, vẫn là đừng nghe. tô mạch cười nói ra. Việc này nói cho ngươi mặc dù không có gì, nhưng là tô mộ thế nhưng là cầm người ta phí bị miệng. Tiếp theo, ngươi thân là lạc phượng minh minh chủ một trong, cái này lập trường nghe được bí mật, rất khó nói sẽ không nhờ vào đó làm những gì. Ngụy tử y mặc dù chân thực tính cách có chút nhảy thoát, nhìn qua có chút ngốc bạch, nhưng trên thực tế lại cũng không là thật nỡ ngẩn. Nói đến nước này, nàng cũng hiểu cái đại khái, cho nên ngươi cầm bí mật của người ta, cầm người ta mệnh mạch, lúc này mới muốn gì cứ lấy, bắt cóc người ta đại lá hổ. Đây là bằng bản sự nhận lấy, tô mạch vú vô, vô dưới thân mạch hổ. Ta có thể thực phí hết không ít thủ đoạn, mới khiến cho nó tâm duyệt thành vụ. Không tin? Muốn tin hay không, càng nói càng không đừng đắn. Tô Mạch đều không muốn phản ứng nàng. Ngụy Tử Y lập tức kéo qua Dương Tiểu Vân tay, đối Tô Mạch trợn mắt nhìn. Dương gia tỷ tỷ, nhà ngươi tướng công khi dễ người. Vậy ngươi có nguyện ý hay không bị hắn khi dễ a? Dương Tiểu Vân nói lời kinh người. Tô Mạch cùng Ngụy Tử Y đồng thời sưng sở, đem ánh mắt đặt ở Dương Tiểu Vân trên thân. Dương Tiểu Vân lại là nhẹ nhàng cười một tiếng. Làm gì? Ta nói sai cái gì sao? Các ngươi phản ứng lớn như vậy làm cái gì? Song song. Ngụy Tử Y phảng phất thế giới quan vỡ nát đồng dạng nhìn xem Dương Tiểu Vân, Dương gia tỷ tỷ, ngươi cũng đi theo hắn học xấu, nói nhảm nhiều quá. Tô Mạch trừng nàng một chút, đi theo vào thành còn chưa tính, còn dự định đi theo về tiêu cục ăn nhờ ở đậu sao? Ừm. Ngụy Tử Y giận dữ, ngươi còn có thể thiếu ta bữa cơm này? Cũng không thiếu. Tô Mạch nói ra, bất quá ta mời ngươi ăn cơm, ngươi liền không có một điểm biểu thị. Ngươi muốn làm gì? Ngụy Tử Y sử sờ, tổng không đến mức thật muốn khi dễ ta đi. Sau khi nói xong chính mình cũng có chút mơ hồ, lời này một khoan khoái miệng liền ra. Không khỏi mặt mũi tràn đầy buồn bực xấu hổ nhìn về phía Dương Tiểu Vân, cảm giác đều là nàng cho mình mang trong khe đi. Người im ngay đi. Tô Mạch nhẹ nhàng nuốt nuốt chán của mình, ít nhiều có chút hối hận ngày đó nói với Dương Tiểu Vân nhiều như vậy. Ban sơ thời điểm là hắn biết, sự tình một khi nói cho Dương Tiểu Vân, nàng còn chưa nhất định là dạng gì phản ứng đâu. Hiện nay xem ra, quả là thế. Em đẹp không khí, không hiểu thấu liền thay đổi hương vị. Hắn hít một hơi thật sâu, quyết định đem cái này không khí cho một lần nữa kéo trở về, liền trầm giọng nói ra. Ta muốn cho ngươi giúp ta nghe ngóng một việc. Chuyện gì? Mắt thấy Tô Mạch nghiêm túc. Ngụy Tử Y cũng thu liễm tiêu dung cùng cái khác cảm xúc, chăm chú lắng nghe. Tô Mạch trầm giọng nói ra: "Đại hữu tiền trang đại trưởng quỹ." "Ừm." Ngụy Tử Y nghe được sững sờ, nhìn Dương Tiểu Vân một chút, không khỏi hỏi: "Các ngươi, bỗng nhiên nghe ngóng người này làm gì? Chẳng lẽ cảm thấy tiêu cục mua bán không kiếm tiền, dự định đoạt hắn?" Này cũng đúng là con đường phát tài. Tô Mạch hai mắt lật một cái, làm bộ muốn đánh, nhưng lại cảm giác cử động này có chút quá phận thân mật, đành phải hậm hực nắm tay buông xuống. Dương Tiểu Vân thì nhẹ giọng cùng Ngụy Tử Ý giải thích: "Kỳ thật cũng không cần như thế nào nhẹ giọng. Cái này Bạch Hổ những nơi đi qua, một bóng người đều không có. Từ xa nhìn lại, tất cả đều vào nhà ẩn nấp rồi, liền ngay cả những cái kia người trong giang hồ cũng không có ý định cùng cái này Bạch hổ phân cao thấp, tìm cái nhất chiến thành danh cơ hội. Dù sao, khiêu chiến cao thủ, liền xem như đánh thua, cũng chưa chắc sẽ chết. Nhưng là khiêu chiến Bạch hổ, nếu như thua, kia Bạch hổ cũng sẽ không cùng ngươi dạng võ đức, thuận miệng cho ngươi ăn, cũng chỉ có thể nói Tô Mạch nuôi cái này tọa kỵ quá tham ăn. Dương Tiểu Vân đem sự tình chân tướng, ngay tại cái này Bạch hổ phía trên, như thế như vậy nói với Ngụy Tử Y một lần. Ngụy Tử Y lúc bắt đầu còn không có làm chuyện, nghe nghe lông mày liền nhíu lại. Thì ra là thế. Đại hưu Tiền Trang vị này sợ là ăn hùng tâm báo tử đạm. Ta nói các ngươi mang theo kia cái gì tinh hải gì xa thiết sự tình, là thế nào đông nhiên ở giữa liền chuyển khắp giang hồ. Nguyên lai like có người này từ đó làm quỷ. Chuyện này ta nhớ kỹ, bữa cơm này ta ăn chắc. Người này có thể đem mua bán khai biến Đông hoang, tất nhiên có chỗ địa vị, quay đầu ta liền đi tìm ra ra hỏi thăm một chút. Sự tình như vậy đã định, thử Dương Tiêu cục này lại cũng đến. Tiêu cục bên này hiển nhiên cũng biết bọn hắn trở về. Dù sao cửa thành gây lòng người bàng hoàng, hơi sau khi nghe ngóng liền biết Tô tổng tiêu đầu cưới một đầu đại lao hổ trở về. Cho nên Từ Dương Tiêu Cục Đại môn mở ra, Phúc Bá bọn người nhao nhao từ trong Tiêu Cục đi ra, đứng tại trên đường mong mỏi cùng trông mong. Nhưng dù là đã có chuẩn bị tâm lý, thật nhìn thấy như thế lớn một đầu lao hổ lúc vẫn như cũng là không khỏi kinh hồn tăng đảm. thậm chí có không ít tranh tử thủ. Trong lúc mơ hồ có chút run chân, ngược lại là Phúc Bá giả nhưng vẫn cường mãnh, không để ý tới con hổ này. Ngay tại lao hổ trên thân tìm kiếm tô mạch cái bóng, khi thấy về sau, trên mặt nếp may đều cười nở hoa rồi. Phúc Bá, tô mạch cùng Dương tiểu Vân tranh thủ thời gian xoay người hạ hổ, sau lưng Từ Lộc cùng chân Tiểu Tiểu cũng đội vàng mới bước đi tới trước mặt. Ngụy Tử ít tự nhiên cũng không tốt một mực trên người Bạch Hồ cưới Đi theo đám người sau lưng, Phúc Bá liên tục gật đầu. Thiếu gia trở về nha. Đám người lúc này nhao nhao tiến lên chào. Tô Mạch trong đám người đảo mắt một vòng, cuối cùng ngược lại là sướng sốt một chút. Làm sao không thấy được Lưu Mặc cùng Phó Hàn nguyên Lưu Tiêu đầu bọn hắn vừa vẫn có một chuyến tiêu còn chưa có trở lại, bất quá nhìn lên thần cũng chính là hai ngày này. Phúc Bá cười đem Tô Mạch bọn hắn hướng Tử Dương Tiêu cục bên trong lĩnh, chính là đi tới đi tới, nhưng lại tại Tô Mạch trên người của bọn hắn từng cái đảo qua, cuối cùng hỏi: "Lão Hồ đâu? Tuổi của hắn mặc dù lớn, nhưng là cái nào một chuyến tiêu đi ra mấy người nhưng vẫn là có thể nhớ được bắt đầu chỉ xem đầu người nhân số không sai lúc này mảnh một mặt tường liền phát hiện hồ tam đau không có trở về ngược lại là có thêm một cái ngụy tự ý ấy. tô mạch cười một tiếng đi vào rồi nói sau lão hồ có cơ duyên khác đến chút thời gian mới có thể trở về trong lúc nói chuyện đám người ngay tiếp theo một đầu bạch hổ liền tiến vào viện tử trong tiêu cục các nhìn xem cái này bạch hổ đều có chút e ngại bất quá nếu là tổng tiêu đầu toại kỵ liền xem như e ngại cũng lớn gan biểu hiện ra giống như chẳng có chuyện gì đồng dạng bạch hổ cực thông nhân tính lại có trí khôn nhất định cũng là không cần tô mạch dụng tâm một mực dặn dò, liền biết trước mắt những này một cái cũng không thể ăn. Tiến vào viện tử về sau cũng minh bạch là đến địa đầu, dứt khoát tìm cái địa phương liền nằm xuống nghỉ ngơi. Nhìn nó yên tĩnh, các lá gan cũng tăng lên không ít. Lời nói ở giữa vui cười thanh âm, cũng liền càng nhiều. Sau đó an bài tô mạch cùng Dương Tiểu Vân một đoàn người rửa mặt rửa tay, tời đi một thân phong trần mệt mỏi. Cuối cùng đem cái này một chậu nước ra bên ngoài một rồi. Phúc bá lúc này truyền xuống phân phó. Phân phó phòng bếp, chuẩn bị yến hội. Chương 337, chiêu lệ bài sư. Trong tiêu cục trong nháy mắt liền náo nhiệt lấy tô mạch trở về làm lấy cớ, các cũng không đi thao luyện, ba năm thành đoàn tụ cùng một chỗ nói chuyện khí thế ngất trời. Bất quá trong lời nói, phần lớn là liên quan tới bạch hổ. Các người nói nó dừng lại có thể ăn bao nhiêu. Ít nhất phải ăn được mấy người. nó cũng không phải tiểu tiểu cô nương, đương nhiên sẽ không ăn người. bất quá nói ít cũng phải ăn hai đầu châu a. hẳn là ăn không vô, bất quá một đầu vẫn là không sai bị lắm. tiểu tiểu cô nương ăn người sao? thường có truyền thuyết, nhưng là chưa thấy qua. bạch hổ hung mãnh, dù cho là gục ở chỗ này nghỉ ngơi, trên thân cũng tự nhiên phát ra hổ uy. các mặc dù nghị luận nhưng cũng không có người nào dám hướng phía trước thấu hoạt. Ngược lại là trong tiêu cục mấy đứa bé, tụ cùng một chỗ trong lúc mơ hồ đều có chút kích động. Những hài tử này đa số đều là hồ tam đao nguyên bản trong sân trại. Bọn hắn đến ngược lại để chiêu đệ vui sướng trong lòng. Khi thì góp thành một đoàn, một đám hài tử cùng một chỗ khắp nơi nghịch ngợm gây sự. Ngẫy con mới để không sợ quọ, chỉ sợ nhà đại nhân. Vượt qua đại nhân ánh mắt về sau, có mấy cái hùng hài tử liền nhanh chân hướng Bạch Hồ trước mặt chạy. Định tìm cái này mèo to hảo hảo chơi đùa. Các mặc dù nghị luận ầm ĩ, nhưng cũng tay mắt lênh lúc này nhanh lên đem những hài tử này ngăn lại. Kéo đến trong góc tường, chính là dừng lại giáo dục, không có nghĩ rằng trong lúc này lại còn có cá lò lưới. Một cái chỉ có ba tuổi nhiều một chút bé trai, mặc quầng miếng, hấp tấp cũng không biết thế nào, liền vượt qua trùng điệp trở ngại đi tới cái này bạch hồ trước mặt. đợi đến các đại nhân chú ý tới thời điểm, hắn đã đưa tay đi sờ bạch hồ nó vớt. một bên đưa tay, miệng bên trong còn ý y lia nha nha, ngậm hồ không do nói. vớt mèo. xúc tu mò tới hồ chảo, tựa hồ là cảm giác rất mềm mại dễ chịu, trên mặt toát ra hài lòng thần sắc. một màn này đợi đến trong tiêu cục các đại nhân nhìn thấy thời điểm, suýt nữa tất cả đều sù lông lên. ai nha, đứa nhỏ này làm sao vừa qua? con nhà ai ở đây là? Cha mẹ đâu? Tranh thủ thời gian cầm trở về. Nhanh đi mời tổng tiêu đầu. Bất quá này lại liền xem như đi mời như lai Phật tổ cũng không kịp. Kia Bạch Hổ nhắm mắt lại vốn là tại nghỉ ngơi, bỗng nhiên cũng cảm giác có cái vật nhỏ đang cùng trước cô kén, không khỏi mở mắt. A nha. Nhỏ to. Đứa bé kia thấy thế cũng không sợ, rũi ra tay nhỏ rất là vui vẻ, còn cần đầu đi ủi Bạch Hổ ngắm nước. Bạch Hổ trong mắt cũng mang theo một chút mê mang. Lúc này góc qua đầu to chuẩn bị xem xét tỉ mỉ. Rõ ràng mèo. Đứa bé kia thấy thế càng cao hứng hơn, vươn tay ra muốn đi sờ Bạch Hổ đầu mắt thấy liền muốn đụng tới đi, bên cạnh đông nhiên vươn một cái tay nhỏ, đem hắn ngăn cản. Bạch Hổ trong mắt cong lên, gặp bên cạnh lại tới một cái, trong lòng nhiều ít cũng cảm thấy có chút không thú vị, chủ yếu là nơi này một cái có thể ăn đều không có, liền đánh một cái to lớn áp. mắt nhìn thấy cái này con cọp há mồm, càng đem đám người dọa cho đến sợ đến vỡ mật, không tốt, muốn ăn thì người. tổng tiêu đầu mời tới sao? không còn kịp rồi, nhanh cứu người đi. chiêu đệ mau trở lại, còn có mấy cái dự định phi thân quá khứ cứu người, mang ngăn lại đứa bé kia đi bạch hổ, chính là chiêu đệ. nàng trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao. Trong nội tâm nàng thường nghi ngờ sợ hãi, là bởi vì tự thân từng có qua tao ngộ. Thôn trang một đêm bị đổ, cận tồn mình một người. Cho nên mặc kệ là đối mánh hổ, vẫn là đối người, nàng luôn luôn lòng mang kính sợ, cũng có cảnh giác. Cũng bởi vậy, nàng kỳ thật so hài tử khác càng thêm e ngại cái này mánh hổ. Nhưng mắt thấy bạch hổ đầu tới gần, lại là theo bản năng liền bỏ tới trước mặt, chờ đến lấy lại tinh thần thời điểm, bạch hổ đã mở ra huyết buồn đại khẩu muốn ăn thịt người. Nàng không biết võ công, cũng không có bản sự khác, chỉ có thể xoay người dùng phía sau lưng đối bạch hổ, đem đứa bé kia gắt gao bảo hộ ở trong ngực. Làm như vậy kỳ thật vô dụng nếu như bạch hổ thật có chủ tâm ăn người, đầu lưỡi lớn một quyền, nàng ôm càng chặt, đứa bé kia càng là không có sinh lộ. Bất quá chiêu đệ tuổi tác quá nhỏ, thời khắc nguy cấp chỉ có thể nghĩ đến biện pháp như vậy. nàng còn không có đầy đủ sức phán đoán, để nàng làm ra đem trong ngực hại tử đẩy ra đi, rời xa nguy hiểm tử động. trong lòng chỉ là nghĩ trí ít có thể đỡ một chút, bởi vậy cho dù là hai cô run run, hai hùng kiếp vía cũng quật cường không nguyện ý rời đi. Cũng may cái này bạch hổ chỉ là ngáp một cái, cũng không có ăn người ý tứ. vì vậy đợi đường này trong dự liệu đau đớn cũng chưa từng truyền đến, chiêu đệ lúc này mới có chút mở mịt quay đầu. Liên gặp được cái này, Bạch hổ chính liếm móng đuốt dựa mặt, ngây thơ chân thành, phản phất thật là một con to lớn rõ ràng mèo đồng dạng. Mắt thấy ở đây, Chiêu Lệ cũng không nhịn được có chút muốn cười. Ha ha ha ha. Sau đó nàng liền nghe đến thật sự có người cười lên tiếng tới. Theo tiếng kêu nhìn lại, liền gặp được Tô Mạch Dương Tiểu Vân còn có bị Tử Ý ba người, không biết lúc nào đã đứng ở đám người bên ngoài. Ngáy nháy mắt, đang có chút không biết làm sao, kết quả mí mắt khẽ động công phu, Tô Mạch liền đã vượt qua đám người đến bên cạnh của bọn hắn. Đưa tay đem trên mặt đất hai đứa bé bế lên. Không cần sợ, nhà chúng ta nuôi Bạch hổ không ăn thịt người. Ừm. Triêu đệ thận trọng nhẹ gật đầu. Trong ngực nàng đứa bé kia thì là ghim tay nhỏ, muốn đi sờ mèo to. Tô Mạch gặp đây, liền dứt khoát đem bọn hắn đặt ở con hổ này trên lưng. Tuổi nhỏ lập tức vừa lòng thỏa ý, toàn bộ ghé vào bạch hổ lông xù trên lưng cọ qua cọ lại, cảm giác cực kỳ thoải mái. Triêu Lệ lại có chút bất tâm, không cần sợ, có thể sờ sờ. Tô Mạch nhìn xem nàng, nhẹ nhàng cười một tiếng. Triêu đệ lúc này mới lấy rũ khí, vươn tay ra sờ lên bạch hổ phía sau lưng. Động tác nhu hòa, phản phất lo lắng đụng đau cái này bạch hổ đồng dạng. Tô Mạch dứt khoát quay đầu, để cái khác mấy cái đang bị giáo dục bọn nhỏ cũng tới, góp thành một đoàn cùng cái này bạch hổ chơi đùa. Thật to thỏa mãn một phen bọn hắn đối cái này rõ ràng mèo hiếu kỳ. Chơi đều chơi không sai biệt lắm, này mới khiến bọn hắn mặt mũi tràn đầy lo lắng phụ mẫu, đem Hải Tử cho nhận trở về. Đồng thời cũng dặn dò dặn dò qua. Cái này bạch hổ mặc dù không thương tổn người, nhưng là mình không ở tại chỗ tình huống dưới, vẫn là tận lực đừng cho Hải Tử cùng nó đơn độc ở chung. Những này làm cha làm mẹ, từng cái gật đầu điểm liền cùng gà con ăn gạo đồng dạng. Nếu là Tô Mạch không tại, đánh chết bọn hắn cũng không dám để nhà mình Hải Tử cùng con hổ này tụ cùng một chỗ. Vạn nhất con hổ này tính tình vừa lên đến, tham ăn, thuận mồm ăn hai cái Hại tử ném đi cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tô Mạch nhìn xem cái này lớn bạch hổ, cũng có chút bất đắc dĩ. Cần cho nó tìm một cái nơi thích hợp dán xếp lại, tất lực đừng cho những hải tử này tới hướng phía trước thấu hoạt. Nhân tính đều không thể thì, manh thú hung mãnh tâm tính lại như thế nào có thể hoàn toàn yên tâm. Dương Tiểu Vân cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Ngược lại là Ngụy Tử Ý hơi kinh ngạc nhìn một chút Chiêu Đệ, nói ra: "Đứa bé này ngược lại là có chút ngoài người ta dự liệu, làm mầm mống tốt ta." Ừm. Tô Mạch quay đầu nhìn Ngụy Tử Ý một chút. Ngụy đại tiểu thư lời này, chẳng lẽ coi trọng chúng ta Chiêu Đệ tư chất? Ngụy Tử Y nghe vậy, đem ánh mắt từ chiêu đệ trên thân, rồi đến tô mạch trên thân, có chút biểu môi một cái. Ta nhìn chúng lại có thể thế nào? Người cái này đại cao thủ đang ở trước mắt, ta còn có thể cùng ngươi đoạn hay sao? Tô Mạch cười ha ha một tiếng, ngược lại nhìn về phía chiêu đệ, biểu lộ cũng có chút phức tạp. Thực không dám dâu dím, ta đúng là muốn thu chiêu đệ vì đệ tử. đứa nhỏ này thân thế tương đối đau khổ. Ân, cái này liền không tại hại tử trước mặt nói thêm. Đến ta tử dương tiêu cục, ta cũng là xem như con của mình đối đại giống nhau. Muốn thu nhập một tưởng, truyền thừa y bát, nhưng là ngụy đại tiểu thư khi biết, ta xuất thân từ tử dương môn. Mặc dù một thân sở học, đến dị nhân truyền thụ, có lai lịch khác, nhưng mà, nhưng lại cũng không quá thích hợp tiểu nữ hài luyện. Tử Dương môn võ công lại là thuần dương tuyệt học, mặc dù cũng không phải là nữ tử không cách nào tu luyện cái chủng loại kia, nhưng nữ tử chi thân tu hành, chung quy là làm nhiều công ít. Nếu như Ngụy đại tiểu thư có chủ tâm thu đổ, hay là dự định đem Chiêu đệ dẫn vào lãnh nguyệt cùng, kia Tô mô Kỳ thực là nguyện ý chu toàn việc này. Ồ, Ngụy tử y nghe vậy như có điều suy nghĩ, lấy ngươi Tô tổng tiêu đầu mặt mũi, lại thêm đứa nhỏ này mới biểu hiện, ta lãnh nguyệt cùng quả quyết không có đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa đạo lý. Bất quá chuyện này Dù sao cũng phải hỏi một chút tiểu cô nương chính mình ý tứ a." Từng Tô Mạch nhẹ gật đầu, nhìn về phía Chiêu Đệ, chính chăm trước mở miệng, Chiêu Đệ cũng đã bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tô thúc thúc, "Ngài, ngài đừng đuổi đi được không?" Nàng mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Tô Mạch, hốc mắt đỏ lên, đã nước mắt chảy ròng. Tô Mạch nhất thời im lặng, nhẹ nhàng lắc đầu, đưa nàng bế lên nói ra, "Chiêu Đệ, Tô ca ca không phải đuổi ngươi đi." Hắn đem Tô ca ca ba chữ này, căng cử nặng. Lần trước cái này Chiêu Đệ liền gọi Dương Tiểu Vân tỷ tỷ, gọi mình thúc thúc. Đến mức mình không duyên cớ so Dương Tiểu Vân lớn một đời, Tô Mạch trong lòng liền rất là khó chịu. Bây giờ lại xương hô như vậy, coi là thật lẽ nào lại như vậy? Đương nhiên, đây bất quá là tiểu tiết, Tô Mạch chăm chú nói ra, ta cái này một thân sở học muốn luyện tốt, cực kỳ gian khổ. Ngươi là nữ hài tử, khó nói phải chăng có thể tiếp nhận. Mà Lãnh Nguyệt cung lại là khác biệt, Lãnh Nguyệt cung làm đông thành thất đại môn phái một trong, bản thân tuyệt học tự nhiên không tầm thường, có thể nói là bác đại tinh thông. Trong môn đệ tử lại nhiều là nữ tử, có thể thấy được võ công càng thích hợp nữ tử tới tu luyện. Bất quá ngươi ngụy A nói không sai, ở trong đó lựa chọn như thế nào, còn xem chính ngươi. Ngươi nếu là muốn lưu tại trong tiêu cục, nhập môn hạ ta Ta liền chuyển thụ cho ngươi võ công. Ngươi nếu là muốn đi lãnh nguyệt cung, ta liền ban cầu ngươi ngụy a di, để nàng đưa ngươi dẫn vào lãnh nguyệt cung tu luyện lãnh nguyệt cung tuyệt học. Chỉ là ở trong đó lợi và hại, ngươi chỉ cần tinh tế suy nghĩ. Lãnh nguyệt cung làm đông thành thất đại môn phái một trong, cùng ta sư môn tử dương môn bình khởi bình toạn. Nhưng tuyệt không phải ta cái này khu khu một tòa tử dương tiêu cục đủ khả năng tới đánh động. Ngụy tử y nghe lời này nghe lông mày không khỏi dựng lên, lại không xét dựa vào cái gì ngươi là to ca ca, ta chính là ngụy a di điều này. Hiện nay ai dám xem thường người cái này tử dương tiêu cục? Đông Thành thất đại môn phái trưởng môn nhân nhìn thấy ngươi cái này Đông Hoang thứ nhất, ngoại trừ ngươi Tử Dương môn lý chính nguyên bên ngoài, ai không được cho ngươi ba phần mặt mũi. Thậm chí Tử Dương môn bởi vì có tô Mạch tại thất đại môn phái bên trong càng phát mở mày mở mắt, ẩn ẩn có vấn đỉnh Đông Hoang, chấp võ lâm người cầm đầu khí tượng. Bây giờ như thế lựa gạt Tiểu Hải thiếu hay không được a? Bất quá nghe tô Mạch nói như vậy, mặc kệ là Ngụy Tử Y hay là Dương Tiểu vân, cũng đều theo bản năng muốn nhìn một chút chiêu đệ sẽ như thế nào lựa chọn. chiêu đệ nghe vậy cũng chưa từng do dự, nhẹ nhàng đẩy tô Mạch từ trong ngực của hắn rơi xuống đất, sau đó bịch một tiếng vùi trên mặt đất ta muốn cùng. Tô ca ca học. nghĩ kỹ. tô mạch nhìn xem chiêu đệ nữ khí trịnh trọng, mặt mày nghiêm túc. nghĩ kỹ. chiêu đệ uất ngực, cũng là trước nay chưa từng có nghiêm túc. tô mạch gặp đây, cuối cùng là thở dài. vậy ngươi liền không thể gọi ta ca ca, đáng tiếc, còn dự định nghe nhiều hai lần đâu. a. chiêu đệ sững sờ, trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. dương tiểu vân liền nhẹ nhàng địa đẩy nàng một chút. gọi sư phụ. chiêu đệ như ở trong ngộ mới tỉnh, vội vàng một cái đầu dập đầu trên đất, ra dáng nói ra. đồ nhi bái kiến sư phụ. tô mạch đưa nàng từ dưới đất kéo lên. Tốt, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là tô Ngô người nhị đệ tử. Nhị đệ tử, ngụy tử y sườn sốt một chút, ngươi trường nào thì lén lút thu đồ đệ rồi. Ta lúc nào thu đồ đệ còn phải cùng ngụy đại tiểu thư báo cáo chuẩn bị một chút không? Tô Mạch liếc nàng một cái, ánh mắt quét qua, khi thấy Từ Lộc từ bên trong ra, lúc này vây vây tay. Từ Lộc tới. Từ Lộc lúc này một bước liền vượt đến Tô Mạch trước mặt. Sư phụ có gì phân phó? Ngụy Tử Y mở to hai mắt nhìn, ngươi đem cái này kinh hồng ảnh rơi tuyết bay không sợ hãi kinh hồng phi tuyết từ đại hiệp thu nhập môn từ rồi. Nhận được sư phụ không bỏ, Từ Lộc từ đó về sau thay đổi triệt để, không được nữa tạc sự tỉnh, dài hầu trái phải sư phụ, đi đường lớn, đi đường ngay. Từ Lộc một bên trịnh trọng việc mở miệng, một bên nhưng lại có chút khó khăn, không biết nên xưng hô như thế nào ngụy tử Y đi. Tô Mạch đã cùng ngụy tử Y bằng hữu tương giao, phía bên mình kỳ thực chính là thấp một đời. Nhưng gọi bối, ngụy tử Y tuổi tác tại cái này là vào, thật sự là không đúng lúc. Gọi sư thúc loại hình, lẫn nhau nhưng lại không sát bên. Trong lúc nhất thời ngược lại là hào hào khó xử. Tô Mạch gặp này liền mở miệng nói ra. Các luận các đích chính là. Vâng, gặp qua ngụy minh chủ Từ Lộc mặc dù là nói như vậy, nhưng vẫn cũng là đi một cái văn bố lễ. Ngụy Tử Y đáp lễ về sau, ngược lại là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới từ đại hiệp vậy mà cũng có một fan như thế gặp vỡ ngược lại để người không tưởng tượng được. Tốt, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đi vào nói đi. Tô Mạch đưa cánh tay làm dẫn, lại nhìn Từ Lộc một chút. Người ra làm cái gì? Sư phụ, ta hôm nay ban đêm ở tại cái nào a? Hắn lúc trước tạm trú Tử Dương Tiêu Cục, ngược lại là có cái chỗ ở, bất quá kia là khách phòng. Bây giờ hắn là Tô Mạch đồ đệ, xem như chính Tử Dương Tiêu của người, tổng ở tại khách phòng lại không phải chuyện gì. Tô Mạch nhẹ gật đầu, để hắn đi tìm Phúc Bá an bài cho hắn. Mấy người tiến vào phòng khách về sau, chuyện phiếm hai ba nói, cũng chỉ là nói chuyện nói chuyện gì thời điểm chính thức cho từ lộc cùng chiêu đệ cử hành nghi thức bãi sư. Chuyện này tự nhiên không thể qua loa, chỉ cần sớm kiếm. Dù là Tô Mạch không muốn lớn xử lý, cũng phải đem Lạc Hà Thành bên trong nhân vật có mặt mũi tận khả năng mời đi theo, xem như làm chứng. Tô Mạch thì cười cười, biểu thị chuyện này hắn đã có ý nghĩ. Bất quá hiện nay, Lạc Hà Thành bên trong hạng nhất đại sự, kỳ thực là Lạc Phượng Minh Minh bên trong đại hội. Mà nói đến cái đề tài này, Tô Mạch nhìn xem ngụ ý, ý nhưng chợt nhớ tới quân lạc nói với hắn kia lời nói có chút trầm ngâm về sau mở miệng hỏi ngụy đại tiểu thư còn nhớ đến chúng ta lúc trước cùng đi đông thành kia một chuyến tại hà gia lão điểm gặp được sự tình nghe tô mạch như thế mở màn ngụy tử ý không khỏi sưng sở, lúc này nhẹ gật đầu tự nhiên ký ức sâu hơn chuyện này ngày đó ta chỉ là truyền tin cùng gia tổ thương bẩm sau đó trở về ta cũng theo đó sự tình cùng gia tổ từng có một phen trò chuyện gia tổ nói hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay không cần lo lắng nàng nói đến đây thở dài thực không dám dâu dếm ta lại là không rõ gia tổ vì sao như thế khinh thường Loạn trong giặc ngoài phía dưới, thế cục đối với chúng ta kỳ thực khó nói có lợi. Tô Mạch Minh Bạch nàng vì cái gì nói như vậy? Nhưng cũng không thể không đội phục ngụy như hàn cùng Hoa Thiên Nữ. Đây đều là miệng chặt chẽ người a. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngụy Minh Chủ đã nói như vậy, vậy dĩ nhiên là có mình suy tính ở trong đó. Chuyến này ta đi xa vô sinh đường, ngược lại là lại có một chút thu hoạch. Hôm nay ở chỗ này, hy vọng Ngụy Đại tiểu thư sau khi trở về, đem hai cái tin tức chuyển đạt cho Ngụy Minh Chủ. Ồ, Ngụy Tử yên sướng sở, ngươi nói chính là ít thừa nước đục thả câu. Tô Mạch nhẹ nhàng lắc đầu. Thứ nhất. Mặc cho Hùng bay bây giờ sống chết không rõ, vô cùng có khả năng đã đến Lạc Phượng Minh địa giới bên trong. Nên cẩn thận ai, nên làm như thế nào, Ngụy Minh chủ khi trong lòng nắm chắc. Ngụy Tử y như mày, nhìn Tô Mạch một chút. Làm sao cảm giác lời này của ngươi, lời nói bên trong có chuyện. Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Tô Mạch lắc đầu. Thứ hai, ta cha được phụ thân ngươi năm đó bị hại chân tướng. Ngụy Tử y đột nhiên mà đứng lên, theo bản năng hướng Tô Mạch trước mặt đi hai bước, nhưng lại ý thức được cái gì, dừng bước. Ngược lại lại sau này tối lui, lần nữa ngồi xuống, nâng chung trà lên đến uống một ngụm, tựa hồ cảm giác chưa đủ nghiền. Dứt khoát đem trong chén trà trà uống một hơi cạn sạch, lúc này mới nhìn về phía Tô Mạch. "Là ai?" Thanh âm không lớn, lại cực kỳ nặng nề. "Mặc cho hùng bay." Tô Mạch không có chút gì do dự, đem ba chữ này thổ lộ ra. Sau đó hắn đem quân lạc ngày đó lời nói, như thế như vậy nói với Ngụy Tử Y một lần. "Cái này ở trong liên lụy đồ vật quá nhiều. Có vô sinh đường nhiều năm trước tới nay quần quật sóng ngầm. Có vạn ngọc đường 20 năm lao ngục thai ương." Những lời này Tô Mạch cũng không giấu giếm, dù sao theo chân chính vạn ngọc đường trở về, rất nhiều chuyện đều sẽ từ từ làm người biết. Phương diện này dù là tô mạch không nói, lạc phượng minh cũng sẽ biết. Ở trong duy nhất dầu diếm chính là quân lạc thân phận, cùng vô sinh đường hiện trạng. Dù sao quân lạc thân phận, liên quan đến khó khăn chắc trở, loại này đồ vật phạm là lời nói ra, liên lụy cũng liền quá lớn. Mà vô sinh đường hiện trạng, nếu như chính lạc phượng minh điều tra ra đó là bọn họ bản sự, chính mình nói ra, ngược lại là có đâm lưng vô sinh đường hiểm nghi. Cho nên có thể ít sách liền tận lực ít sách. Một phen sau khi nghe xong, ngụy tử y liền đã đứng lên. Tô tổng tiêu đầu, ngươi là thật to trá. Nghe xong tin tức này. Ta ha có thể còn an an tâm tâm ở chỗ này có các ngươi bữa cơm này, ta cái này trở về, cùng ra tổ đem sự tình nói rõ. Nàng nói đến đây, quay người muốn đi. Khoan đã, tô mạch lại đưa nàng gọi lại, bất đắc gì lắc đầu, đang muốn mở miệng, liền nghe đến dương tiểu vân nói ra, ngụy gia muội tử không cần thiết nóng lòng nhất thời. Bây giờ cái này thứ nhất thì mặc cho hùng bay nạn sinh tử mình, lúc nào xuất thủ vẫn như cũng là không thể biết được. Thứ hai, nếu như là vượng minh bên trong có hắn nhà tuyến, chúng ta chuyến này trở về sự tình, trung quy là giấu giếm hắn không ở. Ngươi mặt mũi tràn đầy vui mừng mà đến, đây coi lòng tâm sự vội vàng mà đi. Người bình thường tự nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng làm người, trong lòng tự nhiên có quỷ, khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung. Việc này trọng đại, từ không thể có mảy may quá loa, càng không thể trong lòng còn có nửa điểm may mắn. Phạm La có một tơ một hào đánh cổ động dẫn tiến hành, đều có thể thất bại trong gang tấc. Chương 338: Xe rượu. Dương Tiểu Vân một phen lật vào hai về sau, Ngụy Tử Ý cuối cùng là bình tĩnh lại. Nhìn xem Dương Tiểu Vân, lúc này không người thi lễ. Đa tạ Dương gia tỷ tỷ lời vàng ngọc, việc này đúng là không thể nói nổi, Chính là đạo lý này. Tô Mạch nhìn xem Ngụy Tử Ý, hề, thở dài, Kỳ hôm nay ta vốn không muốn nói với ngươi chuyện này, bởi vì từ đủ loại dấu hiệu đến xem, mặc cho Hùng Bay có lẽ sẽ đối ngươi lạc phượng mình trận này mình bên trong đại hội có chỗ ngấp nghé, nói không chừng đến lúc đó sẽ xuất hiện. Nhưng ta bây giờ nếu là không đem việc này nói cho các ngươi biết, nhưng lại lo lắng các ngươi dù cho là có chỗ đề phòng, lại chưa từng ngờ tới trên người đối phương còn có này đại sự, đến mức phất lờ phía dưới, đem cái này thủ lĩnh đạo tặc thả đi, cho nên xem như cho ngươi một lời nhắc nhở, không cần thiết để người này thông dong rời đi. Chuyện này ngươi tối nay sau khi trở về, cùng Ngụy Minh Chủ nói một tiếng, nghĩ đến lao nhân ra ông ta, tự có chủ trương. Ngụy Tử Y nhẹ gật đầu, lần nữa ngồi xuống, trong lúc nhất thời nỗi lòng khó bình. Chuyện này từ đầu đến cuối đều là tâm kết của nàng. Không chỉ là nàng, càng là Ngụy Như Hàn, hòa tiền ngựa không mắc. Ngày đó Ngọc Liễu Sơn trang bên trong, Ngụy Tử Y lấy lễ hạ dao, cũng là nhìn ra Tô Mạch Tuyệt không phải vật trong ao. Hy vọng hắn tương lai hành tẩu giang hồ thời điểm, nếu là gặp tương quan việc này tin tức, có thể thông báo một tiếng. Lại không nghĩ rằng, hắn không chỉ là tìm được tương quan tin tức, càng là trực tiếp tra ra thủ phạm thật phía sau màn. Dù là việc này đánh, đánh bại đánh bạn, nhưng cũng để Ngụy Tử Y trong lòng có chút cảm hoài. Tô Mạch cùng Dương Tiểu Vân nhìn ra trong nội tâm nàng suy nghĩ rất nhiều, lúc này liền rời đi chủ đề, cùng với nàng nói chuyện chút cái khác nhàn thoại. Ngụy Tử Y cũng không phải người tầm thường, rất nhanh liền từ phần này suy nghĩ bên trong đi ra. Đến lúc này, liền nghe đến Tô Mạch nói ra, một bữa cơm đổi lấy ngươi tìm ngươi ra ra tìm hiểu Đại hữu Tiền Trang tin tức, bây giờ ta lại cho hai người tin tức. Ngụy đại tiểu thư dự định làm sao còn nhân tình này a? A, Ngụy Tử Y sững sở, vậy ngươi nói đi, ngươi nói để cho ta làm sao trả, ta liền trả lại như thế nào? Dương Tiểu Vân lúc này nhãn tình sáng lên, bất quá do dự một chút về sau vẫn là không có mở miệng. tô mạch thì nói ra cũng là không cần cái khác, chờ lạc phượng minh lần này đại sự trôi qua về sau, ta dự định mời ngươi giúp ta làm một chuyện. Ừm. ngươi nói thẳng chính là, chiêu đệ cùng từ lộc nghi thức bái sư cuối cùng không thể quá khinh suất. ta dự định mượn nhờ lạc phượng minh, thiên long môn, vô sinh đường ba Nhà, lại thông báo ta thái sư phụ một tiếng, mời đông thành thất đại phái liên hợp phát bài viết, mời đông hoàng các lộ nhân vật, tề tụ lạc hà thành chứng kiến việc này. ngụy tử im họng nhìn chân chối, cần như thế lớn chiến trận sao? cần. tô mạch nhẹ gật đầu, bởi vì không chỉ là nghi thức bái sư có khác một tỷ, ta cùng Tiểu vân tỷ tùy ý muốn thành thân, vừa vặn mời Đông Hoang các nơi võ lâm bằng hữu đến đây góp một tham gia náo nhiệt thành thân. Ngụy Tử Y trong miệng thì thảo chỉ cảm thấy trong đầu ẩn ẩn có chút oanh minh, trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm cái gì biểu lộ mới tốt, có chút ngây ngốc một chút về sau, lúc này mới vội vàng liên lụy ra một cái tiểu dung. Tốt, tốt ta, nguyên lai like là chuyện tốt gần, ta liền nói đâu, vì cái gì lại còn muốn ồn ào ra như thế lớn chiến trận. Nói đến đây, nàng đứng lên ôm quyền nói ra, chúc mừng Tô tổng tiêu đầu, chúc mừng Dương gia tỷ tỷ, giai ngẫu tự nhiên, để cho người ta hâm mộ góp. Dương Tiểu Vân lại là khẽ trong mày nhìn tô Mạch một chút, đứng dậy đi tới Ngụy Tử Y trước mặt, lôi kéo tay của nàng nói ra, cảm ơn ngươi rồi Ngụy gia tử. Ngụy Tử Y cười nói ra, ngài hai vị rượu mừng, ta kỳ thực đã phán đã lâu, bây giờ cuối cùng là muốn chờ đến, tốt, thật là tốt. Sau đó lại nói cái gì, Ngụy Tử Y cũng cảm giác mình có chút nghe không lọt, một đường thuận miệng chuyện hiếm, nàng lại là như ngồi bàn trông, không chờ sắc trời triệt để đêm đen đến, Tiêu Cục trong viện liền đã chống đỡ lên bàn dài. Bây giờ Tử Dương Tiêu Cục xưa đâu bằng nay, nhân số đông đảo, chờ tô Mạch bọn hắn vừa đến, nho nhau, nhau ngồi xuống, tô Mạch bưng chén lên kính đám người một chén, tối nay trận này cuối cùng là bắt đầu. Qua ba lần rượu, đồ ăn quang ngũ vị, đám người liền từng đôi chém giết rót rượu. Trân Tiểu Tiểu ăn cơm dụng cụ đều so người bình thường phải lớn một chút, không thể nói là bát, chỉ có thể nói là buồn. Một chậu ăn xong, đổi mặt khác một chậu. Phương viên hai mét bên trong, một cái giám sát bên nàng ngồi đều không có. duy nhất có thể tới đối địch chính là cách đó không xa đầu kia bạch hổ. Phúc Bá cũng là có thể nuông chiều nó, trực tiếp cho nó làm một con trâu. cả đầu đẩy ra, dùng thanh thủy nấu một lần. Bạch hổ ăn cũng coi như hài lòng một người một hổ tựa như phân cao thấp, chân tiểu tiểu đem thị xương nhét vào miệng bên trong, thể xem xét một tiếng, cương nha khẽ cắn, trực tiếp cắn nát, răng ngoài một cái, xương cốt đều biến thành bột phấn nuốt vào trong bụng. bạch hổ thì càng không cần phải nói, đầu châu ngay tiếp theo xương châu, một ngụm nuốt vào, ngay đều không cần nhai một chút, toàn bộ liền tiến vào bụng. chân tiểu tiểu dứt khoát liền đối bạch hổ ăn, bạch hổ cũng nhìn chằm chằm tiểu tiểu ăn, nhìn tất cả mọi người có chút bận tâm, không biết hai cái này ăn cấp nhãn, có thể hay không nhiên đi lên ôm đối phương, lẫn nhau gặm. trang diện kia quả thực liền có chút kinh người, trong lúc nhất thời cho dù là từng đôi chém giết rót cũng nhịn không được đem ánh mắt đặt ở cái này một người một hồ trên thân. Duy nhất bất vi sở động chính là Ngụy Tử Y. Ấy. Nàng chưa hề cảm thấy tiệc rượu tốt như vậy uống, một ngụm tiếp lấy một ngụm, lại cảm thấy cái chén chưa đủ nghiền, đổi dùng bát, một bát tiếp lấy một bát. Bỗng nhiên cổ tay nàng bị người nắm chặt, mắt say lờ đờ mông lung ở giữa ngẩng đầu đi xem, là Dương Tiểu Vân. Ngụy Tử Y cười một tiếng, dương ra tỉ tỉ. Ngụy gia muội tử uống ít một chút đi. Dương Tiểu Vân nhẹ giọng mở miệng, một bên đem rượu bát từ trong tay nàng lấy xuống, như thế uống pháp thượng thân. Ừm. Ngụy Tử Y nhẹ gật đầu, ta chỉ là mừng thay cho ngươi. Tô tổng tiêu đầu là người lỗi lạc, tuấn tú lịch sự, càng là võ công cái thế, tương lai tự nhiên bất khả hà lượng. Dương gia tỷ tỷ, ngươi, ngươi cũng là bậc cân quắc không thua đấng mày râu, không sợ ngươi cho cười, thân là nữ tử, ta thường xuyên lấy tỷ tỷ làm kính, tính chiếu tự thân, luôn có thể nhìn thấy ta bản thân khiếm khuyết. Hai vị thành chuyện tốt, kia là giai ngẫu tự nhiên, Châu Liên mỹ hợp, như thế đại hỉ, há có thể không nổi một rõ ràng? Bất quá Dương gia tỷ tỷ cứ việc yên tâm, ta uống chút liền uống chút, tuyệt không say rượu nháo sự. Ừm, nàng nói đến đây, có chút trầm ngâm, đảo mắt quét một vòng về sau, lúc này mới nói ra nhưng là tối nay uống đến nơi này, tựa hồ cũng không kém quá nhiều. cơm nước no nê, cơm nước no nê a. cuối cùng là cọ sát hắn tô tổng tiêu đầu một bữa cơm no. nàng há mồm cười một tiếng, đứng dậy nói ra: Dương gia tỷ tỷ, ta, ta trước hết cáo tử, tối nay con vẫn có chuyện quan trọng muốn về bẩm gia tổ, không thể ở đây. dừng lại lâu. tiếng nói đến tận đây, nàng đứng dậy, liền hướng bên ngoài đi. Dương Tiểu Vân mắt thấy ở đây, vội vàng đẩy tô Mạch. Tiểu Mạch, nàng uống quá nhiều, trên đường sợ gặp nguy hiểm, người đưa tiễn nàng đi. Tô Mạch khen như mày nhưng cũng khen gật đầu một cái vậy ta đi một chuyến, rất mau trở lại tới. được. dương tiểu vân lập tức gật đầu. tô mạch thì thở dài, cũng chưa từng đến ngụy tử y trước mặt, chỉ là lẳng lặng cùng sau lưng nàng. mắt thấy nàng ra từ dương tiêu Cục, còn vẫn biết phụ thành chủ chỗ, liền cũng hơi yên tâm. lúc này tiết sắc trời cũng sớm đã ngầm đạm xuống tới, bóng đêm bao phủ toàn bộ lạc hà thành. trên đường phố người đi đường lắc đắc không có mấy, ngụy tử y mặc dù là lung la lung lay, nhưng mà bước chân như cũ chân ổn. nhiều năm trước tới nay người lưỡi võ cuối cùng không đến mức bởi vì uống chút rượu, liền chân đứng không vững. tô mạch cùng sau lưng nàng lại là tâm tình phức tạp, hắn vẫn cảm thấy mình cùng Ngụy Tử Y ở giữa là Thanh Bạch, hai người ai cũng chưa từng động tâm qua. Nhưng là Ngụy Tử Y bây giờ phen này biểu hiện, lại làm cho Tô Mạch sinh ra hoài nghi. Từ khi nói mình cùng Dương Tiểu Vân sắp thành thân sự tình về sau, nàng cả một buổi triệu liền tinh thần không thuộc. Nếu nói Cao Hưng, làm sao đến mức như thế? Buổi chiều yến hội, lấy Cao Hưng vì lý do, thì là một chén tiếp lấy một chén uống rượu. Toàn bộ hành trình chưa hề nhìn qua mình một chút. Cái này đặt ở ngày xưa, là tuyệt không có khả năng. Người này rất thích cùng mình đấu võ muộn, hôm nay tại Tử Dương tiêu cử căn trực, khó tránh khỏi sẽ đắc ý cùng mình khoe khoang để không phải trước mắt trường hợp như vậy, cái này trung quy là để tô mạch nhận thức được một việc, mình phải trang động tâm, hắn chưa từng rõ ràng. Nhưng là vị này ngụy đại tiểu thư có lẽ cũng không như cùng nàng mình nói tới như vậy, hoàn toàn vô ý. Nếu không, tại sao sẽ là như vậy biểu hiện đâu? Đoạn đường này đi theo sau lưng ngụy Tử y tô mạch lông mày là càng nhăn càng chặt. Cuối cùng thở dài, chính là muốn đi ra phía trước, liền có năng liệt sát khí, đột nhiên phá phong mà ra, lạnh leo kiếm mang hoành không, lại không phải là hướng về phía chính mình, mà là trước mắt ngụy tử y Ngụy Tử Y mặc dù uống say, nhưng là cảnh giác còn tại, lúc này xoay người một cái, cũng đã tránh ra chí mạng một kiếm, thuận tay rút ra trích tinh kiếm, mũi kiếm giương lên, chính là một chiêu Hoa tinh thu nguyệt. Một chiêu này nhất kiến công để, kiếm thế phong mang lăng lệ, một điểm mũi kiếm vì tinh quang, lạnh kiếm họa cung vì nguyệt. Buôn đầu ở giữa, vốn hẳn nên một kiếm thẳng bên trong đối phương tim. Nhưng mà uống rượu say mềm, Ngụy Tử Y mặc dù có thể hành động, lại cuối cùng choáng đầu hoa mắt. Kiếm thế mặc dù lăng lệ, đáng tiếc lại đâm không. Nhẹ nhàng lắc đầu, lung lay đầu, lại có một điểm hàn tinh từ bên cạnh một bên trên lầu kích xạ mà tới. Ngụy Tử Y trường kiếm vẩy một cái, đem cái này hàn tinh đánh bay, lại không nghĩ rằng bóng người lói lên, kia nguyên bản đã bay đi hàn tinh, vậy mà lượn quanh một vòng tròn, một lần nữa đến ngụy tử y trước mặt. Ừm. ngụy tử y bước chân một điểm, phi thân lên, trường kiếm làm thủ thế, ngăn tại trước ngực, vuốt qua phía dưới chính là ba trượng có thừa. Hai chân rơi xuống đất lại khó mà đứng vững, có chút lắc lư hai lần về sau, lúc này mới hít một hơi thật sâu, đứng vững thân hình, ngẩng đầu nhìn về phía phía trước. Mấy người đánh lén, nguyên lai dùng lại là một đầu dây xích tiêu, chắc không được đánh bay về sau, vậy mà lại trở về. Bóng người kia khiên động xiềng xích, xíu xích dẫn đầu tiêu đầu. Tự nhiên là một lần nữa trở về, lại lần nữa ám sát. Nàng đảo mắt nhìn lướt qua, nhướng mày. Còn có người, cũng ra đi. Ngụy đại tiểu thư quả nhiên không hổ là lãnh nguyệt cung tao đồ. Âm thầm lúc này lại có một người đi ra, ta tự hỏi liễm tức một đạo cũng có chút tạo nghệ, không nghĩ tới vậy mà không gặp được ngươi. Ngụy tử ý lại là cười một tiếng, men say mông lung phía dưới, mở miệng nói ra. Người liễm tức chi pháp đúng là không tầm thường. Đổi bình thường ta có lẽ có thể phát giác được, nhưng là buổi tối hôm nay, ta thật sự là uống không ít, cho nên ta cũng không biết vậy mà thật còn có người. Bất quá. Trước đó không lâu ta người hầu tại một cái đầy bụng cơm nuôi người bên người, nghe hắn nói tỉ mỉ cái này giang hồ hiểm ác. Lúc này cũng liền thuận miệng một lừa dối, không nghĩ tới, lại còn thật lừa dối ra. Đáng tiếc, bằng vào ngươi liễm tức chi pháp, nếu là hảo hảo ẩn tàng, đống nhiên xuất thủ đánh lén, ta nói không chừng coi là thật hai kiếp khó thoát. Người kia nhất thời im lặng, thật sự là không ngờ tới, mình vậy mà lại bị như thế một cái nho nhỏ thủ đoạn cho lừa gạt ra. Lúc này thở dài. Ngụy đại tiểu thư bằng hữu, tự nhiên cũng không tầm thường hạng người. Đáng tiếc, tối nay dù cho là Ngụy đại tiểu thư đã nhận ra tại hạ, nhưng cũng như cũng phải chết ở chỗ này. Ngụy Tử y nhẹ gật đầu, nhìn bọn hắn một chút, cũng là cao mày. Nàng mặc dù uống say, đầu gối chuyển động có chút chậm, nhưng cũng biết bên cạnh mình kỳ thật vẫn luôn có lạc Phượng Minh người bảo hộ. Đám người này có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đây, vậy liền nói rõ, người bảo vệ mình khẳng định là sẽ ra điều gì sai lầm. Lúc này thở dài một hơi, cũng không nói nhiều, rút kiếm mà ra, thẳng đến cuối cùng xuất hiện người kia. Nàng kiếm pháp cuối cùng phi phạm, tinh mang một điểm, đã giết tới trước mặt. Đáng tiếc đối thủ trước mắt cũng không phải phổ thông hàng người, đưa tay ở giữa, một tiết dao găm cũng đã nằm ngang ở trước mặt. Đinh một tiếng vang, nguy kiếm đối dao găm cả hai lập tức đụng tại một chỗ, lại có tinh quang một điểm từ đằng xa kích xạ mà tới, theo sát lấy bóng đen vuốt không từ giữa không trung tập sát mà tới. Ngụy tử y phun ra một ngụm tử khí, dưới chân bộ pháp biến đổi, đống nhiên hóa thân đầy trời tàn ảnh. Phi tinh kiếm pháp, loạn thế phi tinh. Một sát na đầy trời đều là ngụy tử y nhưng lại khó phân thật giả. Ba người đối mặt một chiêu này kiếm pháp, cũng không thể nào phá giải, chỉ có thể nhau nhau né tránh. Liên gặp được một đạo vết kiếm một đạo vết kiếm xuất hiện ở ba người trên thân, ba người đều là quá sợ hãi. Bọn hắn biết Ngụy Tử Y xuất thân từ Lãnh Nguyệt Cung, tự nhiên cũng biết nàng cái này một thân võ công không hề tầm thường, nhất là phi tinh kiếm pháp. Nhưng mà ngày đó Tô Mạch làm khách Lãnh Nguyệt Cung đã từng lợi bình quan Ngụy Tử Y một chiêu này loạn thế phi tinh, chính là cửu hư một thực. Vì vậy, đương một chiêu này vừa ra tay thời điểm, bọn hắn cũng không như thế nào để ở trong lòng. Dù sao Tô Mạch lối ra lời bình, há có thể là giả? Nhưng hôm nay xem ra, nào chỉ là giả, đơn giản chính là giả không thể càng giả. Cái này gọi cửu hư một thực, kia đâm trên người bọn hắn những này vết kiếm, chẳng lẽ giả hay sao? trong lúc nhất thời không thể làm gì, đang muốn nhắm mắt chờ chết, lại nghe được kêu đau một tiếng, bay đẩy trời tinh bỗng nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Ngụy Tử Y đã ngã xuống đất, một cước cao, một cước thấp lui về sau, lại là đã bị chặt chân. Loạn thế phi tinh một chiêu này, kỳ thực là dựa vào Lãnh Nguyệt Cung đạp Nguyệt Lưu Tiên Thân Pháp phía trên, thân pháp cùng kiếm pháp kết hợp, ở trong là lấy cái xảo. mới có thể có cái này ánh sao đầy trời mỹ lệ. Cho nên một chiêu này bên trong, quan trọng nhất bản thân không phải kiếm, mà là bộ pháp. Ngụy Tử Y uống say mềm, vốn là dưới chân không vững, đi đường tạm thời cũng còn có thể đi có thể thi triển cái này, loạn thế phi tinh cũng có chút ép buộc. Vốn cho rằng dáng chống đỡ lấy có thể đem cái này ba tên thích khách cầm xuống, lại không nghĩ rằng, cuối cùng một bước không đi tốt, bị chặt chân. Trong lúc nhất thời một bên lui về sau, một bên nhịn không được chửi ầm lên. Hỗn đàn. Tô Mạch ngươi là lớn hỗn đàn. Ta hôm nay chết ở chỗ này, tất cả đều là ngươi hại. Phía trước ba tên thích khách chết chúng được sống, mắt thấy nơi này nơi nào sẽ từ bỏ dạng này cơ hội trời cho. Mặc dù không biết ngụy tử y vì sao lại tại cái này trước khi chết, thống mạ Tô Mạch, nhưng cũng sẽ không bỏ rơi dạng này cơ hội tốt lúc này nhao nhao ra tay giết chiêu muốn lấy đi nữ tử này tính mệnh nhưng lại tại ba người chiêu thức sắp rơi xuống ngụy tử ý trên người thời điểm hồng trung đại lữ thanh âm lập tức vang vọng đất trời tựa như tuyên cổ vĩnh tổn kim sắc trung lớn trục tại ngụy tử ý trên thân ba người binh khí đều ngưng ở giữa không trung thúc đem hết toàn lực không thể được mảy may tiến thêm Giao găm vỡ nát lấm ta lấm tấm mảnh vỡ bay ngược mà đi trực tiếp từ sát thủ kia ngực bụng bên trong xuyên qua dây xích tiêu càng là hơi dừng lại cũng đã bay ngược mà quay về người kia vội vàng buông tay toàn bộ dây xích tiêu run một thanh niên vang lên đứng tại bên cạnh một tòa lầu nhỏ trên vách tường cuối cùng tay kia cầm trường kiếm người, thì là một ngụm máu tươi dài phun, cả người cũng bay ra ngoài. trong tay kiếm càng là đứt đoạn thành từng tấc, một chút không còn. sau khi rơi xuống đất, còn muốn đứng lên, nhưng chỉ cảm thấy quanh thân kinh mạch các nơi không một không đau, trong lúc nhất thời chỗ nào có thể đứng lên. ngụy tử y có chút mê mang ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu trung lớn, lại chỉ thấy được từ giữa không trung có dọn mưa rơi xuống, nhưng lại thuận cái tia kim sát trung lớn hướng phía hai bên xe qua, chưa từng có chút rơi vào trên đầu. quay đầu trở lại, tô mạch đã gần tại chết thước. ngụy tử y ngẩn ngơ, ngươi làm sao tại cái này? ta không tại cái này, làm sao lại nghe được ngươi mắng ta? Ngụy Tử Y nhất thời im lặng, ngươi người này ít nhiều có chút lòng dạ hệ hỏi. ta liền mắng một câu, ngươi còn nhớ ở trong lòng? nói nhảm. Tô Mạch trầm ngâm một chút, nhìn một chút chân của nàng, còn có thể đi sao? có thể. thật lừa gạt ngươi, đau đến muốn chết. Tô Mạch thở dài, uống say người, làm gì cậy mạnh? vừa nói, một bên đi tới Ngụy Tử Y trước mặt, ngồi sụp xuống, xuống. ta không cậy mạnh cũng không gặp ngươi cứu ta a? Ngụy Tử Y nhếch miệng, nhưng vẫn là bỏ tới Tô Mạch trên lưng, lại hỏi: Dương gia tỷ tỷ biết ngươi con ta? Có tức giận hay không a? Nàng Như Sinh khí liền không cho ta ra đưa người trở về, người vẫn luôn đi theo. Ừm. Vậy ngươi vì cái gì không cùng ta cùng đi? Ngươi nếu là cùng ta cùng đi, bọn hắn cũng không dám xuất thủ. Bọn họ là ai? Ta làm sao biết? Muốn hay không để lại người sống? Vô dụng, ngươi dùng đau nhức người trải qua đều hỏi không ra cái gì, bọn hắn chỉ biết là giết người, làm sao biết nội tình? Tô Mạch nghe đến đó, nhẹ gật đầu, dōng nhiên hai tay liên đạn. Bên trên bầu trời bay xuống mưa thu bị hắn bắn ra, giọt mưa không thấy mảy may tổn hại, lại dōng nhiên vang lên sắc bén tiếng xé gió. Hai cái bị kim trung cháo phản tổn thương chi lực đánh bay ngược mà đi thích khách, chính là muốn đứng dậy đảo tẩu. Cái này hai cái dọn mưa liền đã xuyên thấu trong lòng bọn họ. Ở trước ngực sụp sôi ra một đạo chói mắt huyết hoa về sau, thi thể bay nhào ngã xuống đất. Thật lợi hại. Ngụy Tử y nằm sắp sau lưng Tô Mạch, lặng lặng mà nhìn xem một màn này, không khỏi từ đáy lòng tán thưởng. Biết lợi hại. Tô Mạch cười lạnh một tiếng, vậy ngươi về sau còn dám hay không mắng ta rồi? Long Dạ hỏi, ta đều kém chút chết rồi, cũng bất quá chính là mắng ngươi hai câu mà thôi. Mấu chốt là mắng ta vô dụng a. Vậy ta nên làm cái gì? Ừm. Về sau gặp lại loại tình huống này, ngươi liền nói, "Tôi ra ra cứu mạng." Ngụy Tử Y nghe hàm răng nữa, nhìn xem Tô Mạch gần tại trễ thứ sau cái cổ. "Ngươi có tin ta hay không cắn chết ngươi?" Chương 339, Mưa thu. Ngụy Tử Y say, nhưng say cũng không chỉ để. Ý đồ cắn chết Tô Mạch dạng này uy hiếp, bởi vì Tô Mạch lấy đứt đoạn ngươi miệng đầy răng dạng này cảnh cáo dẫn đến vô tật mà chấm dứt. Mưa thu lúc đầu còn chậm, dần dần liền kịch liệt. Tô Mạch hơi do dự một chút về sau, cũng không sốt ruột đi đường, mà là dẫn Ngụy Tử Y đến một bên mái hiên dưới đây tẩm lẫnh. dù một đường mở ra kim trung cháo, trực tiếp đến phủ thành chủ cũng không có cái gì vấn đề, chỉ là nhưng cũng không có dạng này tất yếu. Đem Ngụy Tử Y đặt ở trên bậc thang ngồi tạm, Tô Mạch nhìn ra xa tiêu cục phương hướng. Trận mưa này tới có chút gấp, tiểu tiểu cùng Bạch Hổ đại khái là không thể phân ra thắng bại. Sau khi nói xong, không nghe thấy Ngụy Tử Ý đáp lại, liền quay đầu nhìn nàng một cái. Phát hiện nàng đang ngồi ở trên bậc thang, một cái tay chống đỡ lấy cái cằm, nhìn chằm chằm chính mình. Tô Mạch sờ lên mặt mình, hỏi: "Xem được không?" Không muốn mặt, Ngụy Tử y lim mắt, sau đó liền tao mày xoa mắt cá chân chính mình. Một bên tao mày, uống rượu quả nhiên hỏng việc, sớm biết liền không nên uống nhiều như vậy. Ngươi cũng biết, lời gì? Ngụy Tử Y đều đều thì thầm nói ra. Nếu không phải nghe được các ngươi việc vui gần, quả thực vui vẻ vì các ngươi, ta sao lại như thế nốc ngược ngực? Ngay bình thường, ta thế nhưng là lãnh được băng xương lạc phượng minh đại tiểu thư, là lãnh nguyệt cung cao đồ, đi ra ngoài hành tẩu giang hồ đều hơn người một bậc. Đúng đúng đúng, ngươi lợi hại nhất. Tô Mạch miệng bên trong hoàn toàn không có chút nào thành ý, ngược lại nhìn nàng một cái. Còn đau không? Vẫn được. Ngụy Tử Y vừa nói, một bên bỏ đi vớ giày, mắt cá chân chỗ quả nhiên đã sưng lên một mảnh. Nàng hơi liễu lên lông mày, vươn tay ra tìm mỏi, lại chỉ cảm thấy đau đớn có nhịn, không khỏi xin giúp đỡ đồng dạng nhìn về phía tô mạch. Chính ta, có chút không hạ thủ được. Nam nữ thụ thụ bất thân, tô mạch nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Ngươi đây rõ ràng chính là thấy chết không cứu. Ngụy tử y vướt vướt chán của mình, uống rượu về sau mê mội để nàng cảm giác có chút khó chịu, trên mắt cá chân thống khổ ngược lại là bởi vậy biến mất không ít. Ta như coi là thật thấy chết không cứu, ngươi đã là cái người chết. Tô mạch thở dài, quay đầu nhìn nàng một cái, chấm ngâm về sau vẫn là ngồi sụp xuống. xuống. Lãnh Nguyệt Cung nữ hiệp. Tự nhiên không có bó chân cái này nói chuyện. Ngụy Tử Y chân không lớn, khó khăn lắm một nắm, đặt ở trên đầu gối, ngón tay nắm vết thương. Ngụy Tử Y lặng lặng nhìn, có lẽ là men say thúc đẩy, không biết hữu tâm, hoặc là vô tâm mở miệng. Chân của ta, xem được không? Tô Mạch không hiểu liền nghĩ đến ngày đó trong sơn động nhỏ tư đồ, giống như lúc ấy nàng cũng hỏi qua lời tương tự. Lúc ấy Tô Mạch trả lời, tựa như là để mắt. Bây giờ Ngụy Tử Y sắc mặt đỏ hồng, trong con ngươi cũng mang theo ba phần mung lung, ẩn ẩn có nước nhuận chi sắc, nhẹ giọng mở miệng, tại cái này mưa thu ở giữa, càng thấy mê ly. Tô Mạch nhất thời ngẩn ngơ trong tay theo bản năng hạ hai điểm lực đạo đau ngụy tử y ai ấu một tiếng thấp giọng hô xin lỗi xin lỗi tô mạch vội vàng nói xin lỗi Ngụy tử y cũng có chút ủy khuất trường tô mạch một chút tô mạch nhất thời lại là yên lặng hỏi ít hơn một chút có không có còn tốt nhìn à không muốn mặt có đẹp hay không không nói thối cũng thối chết người người nói vậy Ngụy tử y lập tức không làm ta mỗi ngày hoàn đủ sao lại bốc mùi. cước này à mỗi ngày bao khỏa tại vớ giày bên trong hối hả ngược xuôi tre một ngày há có thể không thối bây giờ cũng may là tại bên ngoài mùi theo gió thu tán đi nếu là ở trong phòng Ta sợ là làm trận đều phải đã hôn mê. Ngươi, ngươi, Ngụy Tử Y khí mặt đều xanh, một dùng sức liền phải đem chân cho túng đi. Nhưng mà dùng sức về sau, chân chưa lấy đi, liền càng thêm đau đớn khó nhịn. Ngươi yên tĩnh một hồi. Tô Mạch bắt lấy bắp chân của nàng, nhẹ giọng nói ra: Đạp Nguyệt Lưu Tiên rất khó thi triển, ngươi cái này một trèo chân, tổn thương cũng không nhẹ. Nếu là không hào hảo xử lý, sau này có thể sẽ lưu lại cả thọt đủ ma bệnh. Hừ. Ngụy Tử Y nhếch miệng, vậy thì phải đa tạ Tô tổng tiêu đầu, cố nén hơi chua không chịu nổi, vì không cho ta về sau cả thọt đủ mà nỗ lực cố gắng biết liên tốt nhiều hơn mang ơn đi rất muốn đánh chết ngươi a như thế xem ra ngươi không chỉ được nhiều cảm ơn còn phải nhiều cố gắng bất làm một chút không thiết thực ngọng tô mạch liếc nàng một cái còn muốn đánh chết ta ngươi còn muốn chút gì ngươi người này ta tổn thương đều đạt thương ngươi liền không thể nói điểm dễ nghe sao Ừm. cái gì là dễ nghe lời này ngược lại là làm khó ngụy tự ý, ý nghĩ một lát nhưng cũng không cách nào huyễn tưởng ra tô mạch nói với nàng một chút dễ nghe nói sẽ là dạng gì chẳng cảnh đành phải không nói gì thở dài một tiếng tô mạch một bên dùng nội lực trợ nàng đẩy công tội máu một bên thuận miệng hỏi Ngươi không biết thân phận của những người này, vì sao lại biết hỏi không ra thứ gì? Ta không phải đã nói với ngươi sao? Ngụy Tử y một bên có chút nhíu mày, nhận thụ lấy Tô Mạch nội lực du tẩu cùng vết thương một chút đau đớn, một bên nói ra: Ta từ nhỏ đến lớn, không biết trải qua bao nhiêu lần tương tự ám sát, sớm đã thành thói quen. Đã từng cũng bắt được mấy lần người sống, nhưng dù cho là đã dùng hết thủ đoạn, bọn hắn không biết cũng liền thật là không biết. Ngoại trừ lãng phí thời gian bên ngoài, không thu hoạch được gì. Ừm. Tô Mạch nhẹ gật đầu, đây hết thảy sắp kết thúc. Lạc Phượng Minh Minh bên trong đại hội, tất nhiên là ngụy ra cái này một hệ liệt hỗn loạn điểm cuối cùng sau đó hai người liền nhất thời trầm mặc, không có nhiều như vậy đấu võ mồm chủ đề, thích khách sự tình cũng đã nói, bây giờ đành phải nghe mưa thu, cho Ngụy Tử Y chữa thương. Kỳ thật Tô Mạch vẫn còn có chút nói muốn nói, nhưng là nên nói như thế nào đâu, trực tiếp hỏi Ngụy Tử Y kìa, ngươi có phải hay không thích ta? Cho nên buổi tối hôm nay mới như thế thái độ khác thường. Lời này hỏi lên lời nói, Ngụy Tử Y lại sẽ như thế nào trả lời? Là chạy chối chết, vẫn là chính miệng thừa nhận, hoặc là phủ nhận, mặc kệ là loại kia, Tô Mạch cũng cảm giác mình khó mà chống đỡ, không biết nên ứng đối ra sao. Kỳ thực là trong lòng đã có chỗ nhận định, cho dù Ngụy Tử Y phủ nhận, Tô Mạch liền tin rồi. Trên đời này tất cả mọi chuyện, vô luận là bực nào tâm cơ dây dưa, cỡ nào âm mưu dảo quyệt. khó xử lý nhất, mãi mãi cũng là cái này chuyện nam nữ. Tô Mạch thầm nghĩ lộn xộn, Ngụy Tử ý kỳ thực cũng không bình tĩnh, uống rượu, ám sát, vận công về sau, thể nội mùi rượu đã bị buộc ra không ít, bây giờ cũng coi là thần trí thanh tịnh rất nhiều. Nhìn xem túi đầu cho mình nào nặn mắt cá chân, đẩy công tội máu Tô Mạch, nàng theo bản năng có chút ngượng ngùng, muốn em chân thu hồi lại, nhưng lại có chút lòng tham cũng đỡ. Đương ý niệm này hiện ra dưới đáy lòng thời điểm. Nàng mới bỗng nhiên ý thức được một việc, mình hôm nay phen này nốc từ ngực, chỉ sợ tuyệt không phải bởi vì tao hứng. Kỳ thực dù cho là tối nay uống rượu thời điểm, nàng cũng cảm thấy mình nhưng thật ra là cao hứng, chỉ là không biết vì cái gì, rượu càng uống càng nhiều, nhưng trong lòng càng uống càng không, để cho người ta hận không thể dùng cái này rượu ngon đem nó lấp đầy, nhưng lại tựa như hang không đáy, vô luận như thế nào cũng làm không được. Ngược lại tựa như là tâm đều cho uống ném đi đồng dạng. Đến cuối cùng, thậm chí không biết tại sao muốn như thế uống. Hiện nay phần này không nỡ đem chân từ tô mạch trong tay rút về tâm thái sông lên đầu nàng giờ mới hiểu được trên người mình phát sinh một chút biến hóa, phần này biến hóa có lẽ từ thật lâu trước đó cũng đã bắt đầu, là từ lúc nào? là từ mình lấy Dương Tiểu Vân vì lấy cớ không cho Tô Mạch nhìn nhiều những cái kia cực nhạc thiên cung yêu nhân thời điểm, vẫn là sớm hơn đâu, tình ngộ về sau Ngụy Tử ý nhưng lại có chút chán ghét dạng này chính mình, hiện ra tới ấy nấy để nàng cảm thấy mình tựa như là muốn đánh cắp người khác chân bảo, nàng lẳng lặng nhìn Tô Mạch trong con ngươi thiên biến vạn hóa, cuối cùng tích chữ chỉ là điểm điểm tích tích onu, Nét miệng lên một sát nhưng lại chợt biến mất không thấy gì nữa, không dám nghĩ hoặc là liền vụng trộm nắm lại, chí ít trong chốc nhóm này, cứ như vậy liền rất tốt. mưa thu lạnh, nhưng trong lòng lại không hiểu An Bình, chỉ là vô luận như thế nào An Bình, như thế nào không bỏ, nương theo lấy một tiếng thẻ xem xét tiếng vang, nguyên bản xương chật khớp đã khôi phục bình thường, đẩy công tội máu, vớt lên chỗ đau quá trình cũng không chậm, rất nhanh liền đã kết thúc. Tô Mạch tiện tay đưa nàng chân đẩy ra phía ngoài đẩy, mau mặc vào vớ dày, ta cuối cùng là có thể thở một ngụm. người không nói chuyện như vậy, là sẽ chết sao? Ngụy Tử Y phát hiện, chỉ cần người này không mở miệng, liền sẽ để người cảm thấy lưu luyến. Chỉ cần người này mới mở miệng, cũng làm người ta hận không thể cắn chết hắn. Tô Mạch ngẩng đầu nhìn trận này mưa thu, đang muốn mở miệng, nhưng lại im ngay, ánh mắt nhìn về phía đầu đường. Có người chính vùng dù mà tới. Toàn thân áo trắng, tóc dài rủ xuống, theo tay áo mà động. Dù cho là trận mưa này, cũng chưa từng để nàng nhiều hiện trật vật. Hoa Tiền Ngữ. Tô Mạch nhìn xem nàng, nàng cũng nhìn thấy Tô Mạch cùng Ngụy Tử Ý, tự ý để đi lại ở giữa, như chậm thực nhanh. Tô tổng tiêu đầu. Hoa Tiền Ngữ nhẹ giọng mở miệng, hồi lâu không thấy. Hoa thành chủ. Tô Mạch thành thành thật thật đi cái vạn bối lê. Hoa Thành chủ là tìm đến cái này không bất lo hài từ sao? Hoa Tiền Ngữ nhìn thoáng qua Ngụy Tử Y, chỉ thấy Ngụy Tử ý chính vội vàng hoàng đi giày vớ. Hai mẹ con ánh mắt một đôi, Ngụy Tử Y lập tức nói ra: "Chân của ta bị trật, Tô Tổng Tiêu Đầu giúp ta bỏ xương." Hoa Tiền Ngữ cười một tiếng, đa tạ Tô Tổng Tiêu Đầu, đúng là không bất lo. Ngụy Tử Y nhìn xem hai người kia, trong lúc nhất thời cắn nát đẩy miệng răng ngà, vì cái gì đều là cái này liên tợn. Đã Hoa Thành chủ tới, cái này mưa thu cũng dần dần sự suy thoái, to trước hết đi cáo tử. Tô mạch quyền. Hoa Tiền Ngữ lại nhẹ giọng nói ra: "Tô Tổng Tiêu Đầu chấm đã." Ừm. Tô Mạch quay đầu nhìn về phía Hoa Thiên Nữ, Hoa Thành Chủ còn có việc, nàng nghe vậy nhẹ nhàng thở dài, ta cùng nàng quan hệ trong đó vốn cũng không làm người biết, bây giờ thời khắc mấu chốt, ta nếu là mang nàng trở về, càng là không đúng lúc. Tối nay còn có chút nhiễu loạn, đến mức tùy thân bảo hộ nàng người, tất cả đều bị người giết chết tại trong ngõ tối. Trận mưa này bao trùm phía dưới, tòa thành này tăng thêm không ít thi thể, bây giờ còn xin Tô Tổng tiêu đầu mệt nhọc một phen, nhiều đi một bước, đem nha đầu này đưa về phụ thành chủ đi. Tô Mạch suy nghĩ một chút, liền bắt đầu. Tốt, Hoa Thành Chủ nói có lý, là vãn bối sơ sót Sau khi nói xong, nhìn Ngụy Tử Y một chút, "Tới đi, ta có ngươi." "Không cần." Ngụy Tử Y vội vàng liền muốn đứng lên, thật sự là không muốn tại mỗ thân trước mặt rụt rè. Thế nhưng là mắt cá chân mặc dù đã không có trở ngại, bây giờ lại càng là hành động không được, một cước rơi xuống đất, tựa như cùng kim đâm kịch liệt đau nhức, chân đứng không vững lúc này liền muốn ngã sắp xuống. Bất quá khỏe mắt dư quang, nhìn thấy đứng bên cạnh chính là Hoa Tiên ngữ, cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Kết quả thân thể sau khi dựa vào, nhưng lại cảm giác mỗ thân thân thể, không biết vì sao vậy mà như thế cứng rắn, tựa như tưởng đồng vết sắt. Quay đầu nhìn lại, Hoa Tiền Ngữ không biết lúc nào đã né tránh một bên, đứng tại trước mặt lại là Tô Mạch. Ngụy Tử Y lúc này đối Hoa Tiền Ngữ trợn mắt nhìn, Hoa Tiền Ngữ lại không nhìn nàng, chỉ là nói với Tô Mạch: Làm phiền Tô tổng tiêu đầu. Không sao. Tô Mạch nhìn Ngụy Tử Y một chút, để ngươi nương bất lo một chút, đừng có đùa tiểu hài tử tinh khí. Sau khi nói xong, đưa nàng vác tại trên thân. Hoa Tiền Ngữ thì đem dù đưa tới, một thanh ô giấy dầu, không tính là cái gì. Tô tổng tiêu đầu mệt nhọc có ngươi, ngươi giúp hắn buông dù đi. Tìa tô mũ cáo tử. Tô Mạch ô quyền, mang theo Ngụy Tử Y tiếp tục hướng phía phụ thành chủ đi. Ngụy Tử Y nằm sấp sau lương Tô Mạch, nhịn không được quay đầu nhìn lại Hoa Tiền Ngữ. Liền gặp được Hoa Tiền Ngữ đứng tại trong mưa, dù cho là không có dù che mưa ngăn trở nước mưa, một thân mở mịt ở giữa, như cũng lộ ra như vậy thoát tục. Chẳng qua là khi nữ nhi quay đầu nhìn về phía mình thời điểm, nàng len lén lén giơ ngón tay cái lên, ánh mắt bên trong tràn đầy cổ vũ ủng hộ chi sắc. Ngụy Tử Y lập tức cảm giác mình tâm muốn chết đều có. Quay đầu, một lần nữa tại Tô Mạch trên lưng nằm sấp tốt, đoạn đường này lại không nói gì. Đảm mắt, phủ chủ liền đã đến. Trước cửa thủ vệ nhìn thấy Tô Mạch có Ngụy Tử Y đến, đều lấy làm kinh hãi vội vàng có người tiến lên đo đến lại lấy người đi vào thương bẩm tô mạch đem ngụy tử y buông xuống từ hai người đã lấy đang muốn cáo từ rời đi hoàng viễn cũng từ bên trong đi ra gặp qua tô tổng tiêu đầu hoàng viễn vội vàng ôm quyền nói ra tô tổng tiêu đầu vị lâm phủ thành chủ kính xin mời vào một lần tô mạch nhìn xem thiên thời cười nói ra bây giờ canh giờ đã muộn không tiện quấy rầy chờ lúc đến có rảnh ta lại đến nhà bãi phòng đi chuyện phiếm hai câu tương hô khách nói một phen về sau tô mạch quay người rời đi hoàng viễn đưa mắt nhìn hắn biến mất về sau lúc này mới nhìn về phía ngụy tử y ấy. đại tiểu thư ngài đây là Ngụy tử Y thì lắc đầu, đi vào trước lại nói, "Đổi hai tên nha hoàn đỡ lấy nàng tiến vào phụ thành chủ đại môn, chờ đến đại môn đóng lại một khắc, Ngụy tử y lập tức nói ra, gia Ra gia ngủ rồi sao? Tối nay sự tình không ít, lão nhân gia ông ta chưa nghỉ ngơi, dẫn ta đi gặp hắn." "Được." Hoàng viễn cũng không nhiều lời, lúc này dẫn đường lĩnh Ngụy tử y đi gặp Ngụy Như Hàn. Ngụy tử ít cũng không đi nghĩ Tô Mạch đủ loại, chỉ là hôm nay Tô Mạch nói với nàng kia hai chuyện, xa xa muốn soi nhìn nữ tư tình càng trọng yếu hơn. Tiếp qua một ngày, minh bên trong đại hội liền muốn bắt đầu. Lúc này tiết, tự nhiên là đại sự quan trọng. Thử Dương tiêu cục bên trong. Trận này mở tiệc vui vẻ quả nhiên là bị trận này mưa thu cho tới tắt. Tô Mạch trở về thời điểm, trong viện bàn dài đều cho rút lui. Bạch Hổ liền tạm thời đặt ở hắn trong viện. Phúc Bá Lâm thời để cho người ta cho con hổ này dựng cái lều. Nó cũng không quá chọn lựa hoàn cảnh, thanh thanh thật thật gục ở chỗ này đi ngủ. Dương Tiểu Vân gian phòng bên trong vẫn sáng ánh đèn, Tô Mạch liền tới đến trước cửa, nhẹ nhàng địa gõ cửa một cái. Sau một lát, Dương Tiểu Vân liền đem cửa phòng mở ra. Nhìn thấy tô Mạch đầy người chợt vật liền tranh thủ hắn kéo tiến đến. Làm sao không đợi mưa tạnh trở lại? Sợ ngươi sốt ruột. Tô Mạch lau mặt một cái, lắc lắc nước đọng, Dương Tiểu Vân đã mang tới khăn mặt cho hắn lau. Tay trên mặt lau sạch sẽ, Dương Tiểu Vân lại nhìn một chút trên người hắn nước đọng. "Để cho người ta nấu chút nước, người tắm rửa a?" "Không cần." Tô Mạch lắc đầu, thời tiết này thay đổi bất thường, để bọn hắn nghỉ ngơi đi. Hắn nói chuyện ở giữa, ngồi xuống vận chuyển nội công, từ Dương Môn thuần dương nội lực, dùng để hong khô quần áo, khu lạnh, tuyệt đối là một tay thao thủ. Bất quá trong phiên khắc, Tô Mạch trên đầu nhân luân chi khí bừng bừng mà lên, quần áo trên người đã làm thoải mái. Đứng dậy, liền gặp được Dương Tiểu Vân bưng tới một chén trà nóng. "Ngụy gia muội tử thế nào?" gặp một trận ám sát, tô mạch một bên nhận lấy chân trà, uống một ngụm, một bên nói ra, xuất thủ có ba người, bất quá đều không phải là ngụy đại tiểu thư đối thủ. Chỉ tiếc nàng buổi tối hôm nay uống nhiều lắm, phi tinh kiếm pháp loạn thế phi tinh một chiêu này, dựa vào tại đạp nguyệt lưu tiên bộ pháp phía trên, vốn là huyền diệu phức tạp, nàng ngày thường thi triển, ngược lại là không sao, tối nay lại đem chân cho uy. hắn sau khi nói đến đây, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, người luyện võ cuối cùng cũng là người, đến cùng không thể đem mình cho luyện thành một cái máy móc, càng không phải là chơi đùa thời điểm, một cái ấn phím xuống dưới, kỹ năng liền phát ra tới. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều là mình thi triển, trạng thái của mình như thế nào cùng võ công đủ khả năng phát huy ra huy lực, vốn là liên lụy của một chỗ. Nàng không sao chứ? Không có gì đáng ngại. Tô Mạch nói ra, ta cho nàng bỏ xương, đẩy công tội máu. Ừm. Dương Tiểu Vân nghe vậy nhẹ nhàng địa thở dài một ngụm, vậy là tốt rồi. Có chút chừng ngâm về sau, nhẹ giọng nói ra. Bây giờ Lạc Phượng Minh là thời buổi rối loạn, nàng tao ngộ ám sát cũng không khiến người ngờ ý. Bất quá lường trước, Lạc Phượng Minh bên này là có thể ứng phó có được. Tiểu Mạch, ta ngược lại thật ra cảm thấy, người ta bên này tựa hồ quá an ổn. Tô Mạch ngẩng đầu nhìn Dương Tiểu Vân một chút, bỗng nhiên cười. Tiểu Vân tỷ nhận thức chính xác, để cho người ta bội phục. Ta chỉ cần còn tại Lạc Hà thành một ngày, đối với âm thầm người tới nói, sự tình liền tất nhiên sẽ có sóng chấn động. Kia Tiểu Vân tỷ coi là, tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì? Dương Tiểu Vân chăm chú suy nghĩ, sau một lát, trầm giọng nói ra. Lưu Tiêu Đầu bây giờ đi ra ngoài bên ngoài. Đúng vậy a. Tô Mạch nhẹ gật đầu, Lưu Tiêu Đầu đi ra ngoài bên ngoài, hôm nay Phúc bà nói, mấy ngày nay ở giữa hắn liền nên trở về. Nhưng nếu như hắn gặp chút chuyện gì đó, để hắn hai ngày này tạm thời về không được. Kia lại nên làm như thế nào? Lưu Tiêu Đầu vô công không yếu, bọn hắn nếu là muốn nắm, chỉ sợ đại giới không nhỏ. Mấu chốt ở chỗ Khốn, mà không phải tại Cẩm. Vậy phải làm thế nào? Tiểu Vân tỉ tối nay có thể thấy từ Động. Hắn đi nơi nào? Hắn hướng bất đi. Tô Mạch cười cười, sáng sớm ngày mai, không phải là như thế nào liền có kết luận, đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Nếu như buổi sáng ngày mai không có cái gì phát sinh, ta ngược lại thật ra phải bội phục đảm lượng của bọn hắn. Bây giờ cái khác không nói trước, lại nhìn ngày mai. Chương 340, tháng 10 năm 2 năm. Một đêm này mưa thu lúc gấp lúc chậm, cũng không có như cùng Tô Mạch dự đoán như thế rất nhanh liền yên tĩnh xuống, mà một đêm này, tô mạch việc cần phải làm, còn có một số để từ lộc hướng bắc, tự nhiên là đi nên lưu mặc. bằng vào từ lộc khinh công cùng năng lực, lường trước không đến mức tìm không thấy người, chính hắn cùng dương tiểu vân bên này nói một hồi về sau, liền đi tô thiên dương năm đó phòng ngủ một chuyến, đem tử vô sinh đường dưới mặt đất vô tận ngục bên trong cầm về viên kia huyền cơ khấu đặt ở trong mật thất. trước đó trải qua quân lạc kia một phen về sau, hắn bây giờ dụng tâm lưu ý cái này huyền cơ khấu, quả nhiên phát hiện mỗi một mai huyền cơ khấu bên trên, xác thực đều có khác biệt đồ án, lường trước bảy viên tụ cùng một chỗ chính là một chương hoàn chỉnh địa đồ. Bản đồ này chỉ hướng, đến cùng sẽ là đại huyền vương triệu năm đó hoàn thành chỗ. Vẫn là nói, sẽ là đại huyền vũ khố. Hay là hai cái này vốn là một chỗ. Bảy viên huyền cơ khấu, tô mạch bây giờ đã đến thứ ba, còn sót lại bốn cái, mình rốt cuộc hẳn là tìm, vẫn là không nên tìm. Tâm la rủ, bảy thước huyền quan kiếm, cùng kia còn không biết cụ thể là chỗ ích lợi gì chỉ thiên vọng. Cái này ba kiện đồ vật tụ cùng một chỗ, cũng tương tự chỉ hướng một viên huyền cơ khấu. Tơ vàng địa đồ, viên đương lại thêm kim ngọc truy ba, dạng cũng là một viên. Nếu như đem cái sau tính cả. Tô Mạch trong tay kỳ thực đã lấy được bốn cái, đồng thời có được quả thứ năm manh mối. Phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ không người có thể so sánh Tô Mạch nắm giữ càng nhiều. Chỉ là đối với phải chăng muốn tiếp tục tìm kiếm, Tô Mạch lại có chút do dự. Loại chuyện này vốn là không phải hắn muốn, chẳng lẽ mình còn cần được cái gì đại huyền vũ khố? Hay là đến đại huyền người, được thiên hạ, hắn bất quá chỉ là một người tiêu sư, cùng thiên hạ có quan hệ gì? Nghĩ tới đây, Tô Mạch không khỏi yên lặng cười một tiếng, không nghĩ nhiều nữa, dứt khoát trở về đi ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chuyển ngày bình minh, Tô Mạch sáng sớm luyện võ bất quá trận này mưa thu như cũ chưa ngừng, cho nên không có đi trong viện hoạt động gần cốt, ngay tại trong phòng đánh một bộ tử dương thần trưởng. Một bộ trưởng pháp chưa từng đánh xong, liền nghe đến tiếng bước chân vội vã đến trước mặt. Loảng xoảng sau khi gõ cửa, một thanh âm từ ngoài cửa truyền đến. Tổng tiêu đầu lên sao? Có việc cầu kiến." Thanh âm đến từ Trương Tiêu Đầu. Tô Mạch buông tay, cửa phòng cũng đã tách ra hai bên. Dương Tiểu Vân trong phòng cũng nghe đến động tĩnh, chính mang theo một tiết đầu thương đi ra ngoài. Hiển nhiên nàng cũng trong phòng diễn luyện đâu. Trương Tiêu Đầu gặp đây, lại vội vàng cùng Dương Tiểu Vân vân an. "Tất cả vào đi." Tô Mạch mở miệng, Hai người liền vào phòng. Ba người ngồi xuống, Tô Mạch cho Trương Tiêu Đầu rót chén trà, Trương Tiêu Đầu sau khi tạ ơn, uống một ngụm, lúc này mới nói ra. Tổng Tiêu Đầu, sáng nay thu được truyền thư, Lưu Tiêu Đầu bọn hắn xảy ra chuyện." Hắn từ trong ngực lấy ra một phong rún do tin, giao cho Tô Mạch. "Lưu Tiêu Đầu trong thư nói ngậm hồ không rõ, cụ thể là cái gì đối đầu, cũng không có nói rõ ràng, chỉ là hướng Tiêu Cục cầu cứu, nói là bọn hắn bây giờ bị vây ở Vệ Sông." Dương Tiểu Vân nghe đến đó, lúc này nhìn Tô Mạch một chút. Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu. "Từ Dương Tiêu Cục cây đại nạn miễn gây họa, nếu là quả thật có người nào muốn cùng chúng ta khó xử, nhưng cũng chẳng có gì lạ. trương tiêu đầu an tâm trởội, ta cái này tự mình đi một chuyến vẽ sông, nhìn xem rốt cuộc là ai cùng chúng ta khó xử. trương tiêu đầu sững sờ, tổng tiêu đầu muốn đích thân xuất thủ sao? trương tiêu đầu có chỗ cố kỵ. tô mạch nhìn trương tiêu đầu một chút, trương tiêu đầu có chút trầm ngâm, lúc này mới nói ra, luôn cảm giác chuyện này có chút cổ gái. tổng tiêu đầu nói tới không tệ, chúng ta tử dương tiêu cục bây giờ đúng là có cây to đón gió hiểm nghi, nếu có người cùng chúng ta khó xử, kỳ thực không tính là hiếm lạ. chỉ là nếu là quả thật cùng chúng ta khó xử, vì cái gì không phải tại lưu tiêu đầu bọn hắn vận tiêu thời điểm trực tiếp cướp tiêu, mà là muốn chờ bọn hắn trở về trên đường, đem bọn hắn vây khốn. Nếu như coi là thật muốn cùng chúng ta đối địch, dù là Lưu Tiêu đầu võ công cao cường, khó hạ ra tay ác độc, nhưng lại như thế nào sẽ để cho Phong Thư này đưa ra đến? Hắn nói đến đây đứng lên nói ra, Phong Thư này đến trong tay ta thời điểm, ta kỳ thật liền cảm giác sự tình quái. Tổng Tiêu Đầu bây giờ vừa vặn ngay tại trong phủ, cho nên mới tranh thủ thời gian đưa cho ngài tới. Xin thứ cho thuộc hạ đi quá giới hạn, việc này bên trong chỉ sợ có huyền cơ khác, Tổng Tiêu Đầu vẫn là phải nghĩ lại mới tốt. Tô Mạch nghe vậy không khỏi nở nụ cười, khoe mắt liếc qua lườm Dương Tiểu Vận một chút. Trương Lý hai vị tiêu đầu đều là thiết huyết tiêu cục tới lão nhân, lúc ấy Dương Tiểu Vân liền có lời nói. "Trương Lý hai vị bên trong, Lý Tiêu Đầu võ công hơi thắng một tuyến, nhưng là làm người lại có chút lỗ mãng. Trương Tiêu Đầu thì lão luyện thành thục, xưa nay có chút lòng dạ. Cho nên kia một chuyến đi xa Đông Thành thời điểm, Tô Mạch mang theo Lý Tiêu Đầu, để Trương Tiêu Đầu lưu lại hiệp trợ Dương Tiểu Vân xử lý tiêu cục bên trong sự vụ ngày thường. Bây giờ xem ra, quả là thế." Trầm ngâm một chút về sau, Tô Mạch nhẹ nhàng gật đầu. "Trương Tiêu Đầu nói có lý, bất quá, như đối phương vốn cũng không phải là hướng về phía Lưu Tiêu Đầu đi, mà là hướng về phía ta tới đâu?" Cái này, Trương Tiêu Đầu lập tức sửng sở, lúc này không người thi lên nói ra, nếu như thế, tổng tiêu đầu thì càng không đồng nhất người tiến về. Tổng tiêu đầu một người chi an nguy, kỳ thực quan hệ toàn bộ tiêu cục chi vinh đủ. Nếu như đối phương vây khốn lưu tiêu đầu là vì dẫn xuất tổng tiêu đầu, kia tất nhiên đã nắm giữ sách lược và toàn, nếu không sao dám khẽ vớt dâu hùng. Vậy theo Trương Tiêu Đầu ý tứ đâu? Theo ta thấy, không bằng chúng ta điểm đủ nhân thủ cùng đi. Trương Tiêu Đầu nói ra, chúng ta mặc dù võ công không bằng tổng tiêu đầu, bất quá cuối cùng người đông thế mạnh, có một số việc không cần tổng tiêu đầu đặt mình vào nguy hiểm có chúng ta tại, tổng tiêu đầu tóm lại là có thể an toàn hơn một chút. trương tiêu đầu nói cực phải. tô mạch nhẹ gật đầu, nếu như thế, vậy liền mời trương tiêu đầu phân phó lấy nhân thủ tại đường tiền đợi mệnh, ta lập tức liền đến. vâng. trương tiêu đầu lúc này nghiêm nghị tuân theo, xoay người vội vàng mà đi. dương tiểu vân cười nói ra, trương tiêu đầu làm người làm việc tương đối để cho người ta yên tâm, đúng là lão luyện thành thục hàng người. tô mạch nhẹ gật đầu, hai người liếc nhau, nhưng lại đồng thời cười một tiếng. dương tiểu vân trước tiên mở miệng, lại là vẽ sông nay vừa đến vừa đi, sử dụng thời gian cũng không ngắn mà chờ ngươi đến vẫy sông, nếu là chưa từng tìm tới người, tìm người nghe ngóng, dò xét nền tảng. Chờ trở về thời điểm, cái này Minh bên trong đại hội sợ là đã kết thúc, cũng là xem như hao phí một chút tâm tư." Tô Mạch nhẹ giọng nói ra. "Nếu như thế, cuối cùng không thể để cho bọn hắn một phen tâm huyết uổng phí, ta đi trước một chuyến, Tiểu Vân tỷ, một hồi ngươi đi đường tiện xuất lĩnh trương tiêu đầu bọn hắn tiến đến." "Ừm." Dương Tiểu Vân nhẹ gật đầu, "Vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu như bọn hắn dụng tâm đem vui này làm toàn, tất nhiên sẽ không chỉ có thủ đoạn như thế, ngươi một người tiến về, nói không chừng sẽ dùng mấy đầu nhân mạng ngăn ngươi." "Ta để ý tới Tô mạch đáp ứng, quay người đi ra ngoài, đưa tay vô Bạch Hổ, phi thân ở giữa đã cỡi đi lên. Lão hổ đến hắn gỗ, mở hai mắt ra, đánh cái thật to ngáp, hướng phía trước bước ra một bước, chân sau dùng sức giẫm mạnh, cũng đã phi thân ra ngoài. Chân điểm tường viện, chỉ là nhảy lên công phu, đã đến nóc nhà, bốn võ tựa như bước trên mây, dẫm tại trên nóc nhà, mảnh ngói mặc dù kéo kẹt rung động, nhưng cũng chưa dẫm sập, lại vừa tung người, liền đã đến Tử Dương Tiêu cục bên ngoài. Tử Dương Tiêu cục bên ngoài người đến người đi, bỗng nhiên nhìn thấy cái này quái vật khổng lồ, lập tức lấy làm kinh hãi. Cũng không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, Bạch Hổ đã hướng bắc, một lát liền ra cửa thành bắc biến mất không thấy gì nữa. Lại qua một lúc sau, Lấy Dương Tiểu Vân cầm đầu một đám cát, dùng ngựa hướng bắc. Thậm chí không để ý tới trong thành không thể cưỡi ngựa đầu này quý cũ, vội vội vàng vàng trong thành liền đã phóng ngựa mà đi. Cũng may canh giờ còn sớm, này lại công phu trên đường phố cũng không có quá nhiều người đi đường. Chỉ là cái này không nhiều trong người đi đường, đa số vẫn là trên giang hồ hào thủ. Mắt thấy nơi này không khỏi đều hai mặt nhìn nhau. Thử Dương Tiêu cục làm sao bỗng nhiên dốc toàn bộ lực lượng. Phía trước kia Bạch Hổ, là Tô tổng tiêu đầu tọa a. Chính là, Bạch Hổ thành hổ quân thánh tử. Bây giờ Tô tổng tiêu đầu càng là Bạch Hổ thành thành vương, tin tức này đã sớm truyền ra. Tô tổng tiêu đầu trước mắt, những người khác ở phía sau, đây là sẽ ra đại sự gì? Ngày mai chính là Lạc Phượng Minh Minh bên trong đại hội, không biết Tô tổng tiêu đầu có thể hay không gấp trở về. Trong lúc nhất thời nghị luận ở mỹ mà tại Tử Dương tiêu cục đối diện một cái quầy điểm tâm tử bên trên, đang có một người bưng lấy thiếu một cái răng sứ trắng bác, dùng thìa hô lô hô lô ăn đầu. lại đem bên cạnh đặt vào hẽ mở bánh thịt, hồ ăn biển nhét ăn vào trong bụng, lúc này mới đứng dậy rời đi. Dưới chân hắn sinh phòng, trong phía khác cũng đã đi tới một chỗ không đáng chú ý trong phòng. Mở ra đại môn, đăng đường nhập thất. Nhà chính bên trong thì là một cái ngay tại an điểm tâm lão nhân. Lão nhân liếc mắt nhìn hắn, cũng không kinh ngạc, người kia thì quỳ trên mặt đất nhẹ giọng mở miệng. "Mánh hổ bất hành, nhưng có người theo dõi." Không có phát hiện. Lão nhân khoát tay áo, "Đi thôi." "Vâng." Người kia đáp ứng, quay người rời đi. Lão nhân ngồi tại trước bàn, đem chén này cháo uống xong, chậm rãi đem cái bàn tất cả đều thu thập một lần về sau. Lại đi ra ngoài toàn bộ, mai cho đến tiếp cận buổi trưa, rồi mới trở về. Tiến vào một căn phòng khác, đem buổi sáng người kia nói tới bốn chữ viết trên giấy lúc này mới từ gian phòng lồng chim bên trong lấy ra một con màu đen bồ câu đem tờ giấy thu nhập bồ câu trên đùi trong ống trúc vung tay thả ra ngoài cái này màu đen bồ câu lại là gì trùng bay ra cửa sổ về sau tựa như cùng lơ lửng hình bóng trước mắt không thấy tung tích cuối cùng dừng lại cũng chưa rời đi cái này là Hà Thành Ung Dung đi dạo đứng tại một chỗ khách sạn phía trước cửa sổ Bồ câu mổ hai lần cửa sổ bên trong lúc này có người đẩy ra cửa sổ đem bồ câu cầm ở trong tay gỡ xuống ống trúc vung tay đem bù câu thả nhìn lướt qua nội dung trong thư lúc này mới quay người rời đi ra ngoài phòng đến mặt khác một chỗ tầng lầu về sau sửa sang lại y quan nhẹ nhàng gõ cửa một cái cửa phòng lúc này mở ra ngoài cửa người nhẹ dọn mở miệng lão ông đến tin tức trong môn người đem lá thư này nhận lấy Lui ra vâng ngoài cửa người có chút không người quay người rời đi cầm tin vị này con người trở về cười đối trong phòng một người khác nói ra chế cười mặt của người kia bên trên mang theo thiết diện thấy không rõ lắm chân dung không sao vừa nói chuyện một bên tiện tay từ trên mặt bàn lấy bầu rượu lại rót một chén rượu đẩy quá khứ uống rượu cầm tin người nhẹ gật đầu đi vào hắn đối diện ngồi xuống Đem trong thư nội dung thu vào đáy mắt về sau, cười cười. Mánh hổ bác hành, lớn lợi tại ta. Hắn đi cùng không được, lợi còn tại ta. Đối diện người mặt sắt lại tựa hồ như có chút chẳng thèm ngó tới. Đông hoàng thứ nhất, thật là lớn tiếng tuổi. Ta ngược lại thật ra muốn biết, cùng ta so sánh, ai cao ai thấp. Đối diện người kia nghe đến đó, lại là thắc khẽ. Bây giờ vạn sự sẵn sàng, cái này sự thực tại không cần tùy ý người này liên lụy. Ngày mai chi cục có ta ở đây, nhưng phân thắng bại, huynh đài cũng có thể tâm tưởng sự thành. kia Tô Mạnh, có thể không xuất hiện, tốt nhất vẫn là không nên xuất hiện tốt. Nếu không cùng nơi đây sự tình, quả thực khó tạ lợi hại. Từng người mặt sắc nhìn hắn một cái, ngươi làm đúng như này kiên kỵ người này, chớ có xem thường Tô Mạch. Người đối diện sắc mặt trước nay chưa từng có ngưng trọng. Quân thượng võ công nhưng quét ngang Đông Hoàng, lại bị người này thẳng thắn đánh chết. Mặc dù ta cho rằng bằng vào quân thượng năng lực, sinh tử hoặc tại cái nào cũng được ở giữa. Nhưng hiện nay như cũng chưa từng có một tơ một hào tin tức từ Đông Thành truyền đến, luôn luôn khó tránh khỏi làm cho lòng người bên trong bất an. Đông Thành bảy phái nhân cơ hội này, lớn người nhập thiên cổ lấy đông, chính là khi dễ ta vĩnh dạ tạm thời không người. Quân thượng như tổn Quyết đoán ai khó đoán trước, quân thượng như vong, Đông Thành Chi địa càng là đại thế đã mất. Bây giờ duy chỉ có gửi hy vọng ở tây nam, trông mong quân Tinh tế chấm trước. Người mặt sắt tính tỏa một lát, lúc này mới lắc đầu. Ta còn thiếu các ngươi một trận ân tình chưa trả, lần này liền theo ngươi. Bất quá tương lai nếu có cơ hội, ta đến cùng là muốn cùng người này nhất quyết thứ hùng. Tia là tự nhiên. Người đối diện mắt thấy ở đây, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói ra. Đến lúc kia, đang muốn xem ngươi thủ đoạn, cùng cái này đông hoang thứ nhất sức một phen, đến tổn cùng ai mạnh ai yếu. Ha ha ha. Người mặt sắt cười ha ha, thanh âm chấn động ở giữa liền nghe đến kêu đau một tiếng từ ngoài cửa sổ vang lên, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cửa sổ, kia cửa sổ lập tức xoát một tiếng mở ra, ngoài cửa sổ một người, khẽ môi nết lên máu tươi, đang muốn phi thân mà đi, đã thấy đến hắn đơn trưởng vừa nhất, trong lòng bàn tay ẩn ẩn có hai loại lực đạo đống nhiên nhất chuyển, người kia vốn là muốn nhảy ra ngoài, nhưng lại không biết vì sao, một bước nhảy ra về sau, vậy mà vào phòng, lại ngẩng đầu đã đã rơi vào kia người mặt sắt trong lòng bàn tay. lạc phượng minh trung quỳ là lạc phượng minh, người mặt sắt nhẹ nhàng gật đầu, chỗ nguy hiểm nhất, sắt thực nguy hiểm. nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua người đối diện, người kia cười một tiếng vậy liền chuyển sang nơi khác tốt trung binh là không thể coi thường mỹ như hàn ngay tại hai người lúc nói chuyện bị kia người mặt sắt cầm ở trong tay người này đống nhiên xuất thủ hai trưởng hướng lên dương lên kia người mặt sắt võ công cực cao đương nhiên sẽ không bị một trưởng này đánh trúng chỉ là trên mặt thiết diện cũng là bị người này tung bay thiết diện phía dưới khuôn mặt lập tức hiện ra trong lòng bàn tay người trước mắt người kia lúc đầu sững sờ tiếp theo kinh hãi người người mặt sắt cao mày vốn không muốn tổn thương ngươi bây giờ lại là không thể để cho ngươi thông dong rời đi hôm sau 25 tháng 10 lạc phượng minh minh bên trong đại hội liền tại hôm nay triển tham dự hội nghị địa điểm thì là ổn định ở phụ thành chủ điểm này mâu dòng chính y đại minh chủ nghị như hàn dù sao còn chưa có chết đâu một buổi sáng sớm các lộ nhân mã liền đã đến phụ thành chủ bên ngoài rộn rộn ràng ràng, đều chờ đợi xem náo như đâu lạc phượng minh tám vị minh chủ đấu đá hồi lâu. một trận hỗn loạn đến tận đây cuối cùng là phải có một cái chấm dứt bọn hắn đều muốn biết đời tiếp theo đại minh chủ bảo tọa, đến tột cùng sẽ rơi xuống ai trên đầu người hưu tâm nhìn ra ở trong đó cơ hội buôn bán liền mang theo bàn ghế tử vật một loại đồ vật chọn gánh tới buôn bán suy nghĩ gọi là một cái thị vượng Người giang hổ top 5 top 3, hoặc là đứng đấy, hoặc là ngồi bàn, ghế tử, cầm trong tay xào đậu phộng một loại ăn uống ở chỗ này chưa tiễm. Liên nghe được phủ thành chủ bên này các vị minh chủ liên tiếp đến. Đại minh chủ Ngụy như Hàn tọa trấn phủ thành chủ, thứ 8 minh chủ Ngụy tự ý yệ, tự nhiên cũng tại. Hôm nay bên ngoài thì là thứ 2 minh chủ Hoa Tiền Ngữ, thứ 3 minh chủ Nô Đạo Ưu, thứ 4 minh chủ Tạng Hữu Vọng, thứ 5 minh chủ Chỉ Lộ, thứ 6 minh chủ Tử Quân tăng, thứ 7 minh chủ Lạc Thả Ánh Sáng, Cương nắm đọc sách. Trong lúc này, Hoa Tiền Nô Đạo Yêu vị trí chưa hề ổn định. Thứ tư minh chủ Tạng Hữu Vọng từ nhiều năm trước tới bắt đầu Trưởng cứ lúc này một mực không có dao động. Về phần thứ 5 minh chủ chỉ lộ, lại là từ thứ 7 minh chủ nâng lên. Nguyên bản thứ 5 minh chủ là Chu Đình Xuyên, kết quả bởi vì bỏ mặc vô sinh đường người bên kia, đến là Phượng Minh địa giới bên trong tùy ý tàn sát trong thôn trang dân chúng tầm thường, bị Tô Mạch dưới cơn nóng giận, đánh chết tại phủ thành chủ. Chi lộ bởi vậy có thể đi lên nhất lên, trưởng cứ thứ 5 chi vị, quản hạt một thành. Mà thứ 6 minh chủ từ quân tang, thì là một vị uy tín lâu năm minh chủ, cho tới nay đều tại Cẩm Dương thành bên trong mặc cho phó thành chủ. Người này lập trường kiên định, chưa từng dao động, cũng không đứng đội. Tại toàn bộ Minh bên trong đấu đá bên trong, chưa hề chỉ lo thân mình. Cuối cùng thứ bảy Minh chủ lạc thả ánh sáng, lại là về sau Ngô đạo ưu lại cất nhắc một vị, để mặc cho trung phủ thành phó thành chủ. Theo đạo lý tới nói, hắn sau nhập này liệt kỳ thật hẳn là chiếm cứ thứ tám vị trí, để Ngụy Tử Y hướng phía trước tiến một bước. Bất quá Ngụy Tử Y cuối cùng trẻ tuổi một chút, chiếm cứ thứ tám vốn là bởi vì tạo thế thành công, ẩn ẩn có chút đức không xứng vị. Vì vậy trước mắt không tranh không đoạn, để cái này lạc thả chỉ riêng chiếm cứ thứ bảy. Bây giờ Hoa tiền Nữ, chỉ lộ Ngụy Tử ý đều đã tại trong phủ thành chủ thứ quân tang tới chậm một bước nhưng cũng trung quy trung củ chỉ có Ngô Đạo U chậm chạp chưa đến mắt thấy ngày dần dần lên cao trong đám người tự nhiên không khỏi nghị luận ái mỹ Ngô Đạo U bây giờ tại Lạc Phượng Minh bên trong như mặt trời ban trưa cái này thứ ba Minh Chủ lại là muốn so thứ hai Minh Chủ còn muốn uy phong rất nhiều à. Hoa Tiền ngữ trung quy là một giới nữ lưu thủ đoạn không bằng nam tử cũng là bình thường ta nhìn nàng khả năng đều không có cái gì lòng hiếu thắng bằng không mà nói Tiết Ngụy tự ý cùng với nàng cùng tồn tại một thành ha có thể bình an vô sự sau ngày hôm nay cái này Lạc Phượng Minh chẳng lẽ muốn họ nô rồi một triệu thiên tử một triệu thần a Một khi sửa họ, động tác chỉ sợ không nhỏ. Lời nói ở giữa, liền nhìn thấy cuối đường một đám người thanh thế thật lớn chạy đến. Mặc dù chưa từng cưỡi ngựa, nhưng cũng để cho người ta sinh ra cực mạnh cảm giác các bách. Quay đầu nhìn lại, một người cầm đầu chính là thứ hai Minh chủ Ngô Đạo Ưu. Bên người thì là thứ tư Minh chủ tăng Hữu Vọng, thứ bảy Minh chủ Lạc Thả Ánh Sáng. Ba người dậm chân hướng về phía trước, sau lưng lại là đi theo mấy trăm người Lạc Phượng Minh đệ tử. Những người này thân mang tam sắc quần áo, khí thế hùng hổ, có thể thấy được kẻ đến công thiện. Chương 341: Lạc Phượng Minh. Lạc Phượng Minh tam đại minh chủ, lấy Ngô Đạo Ưu cầm đầu khí thế vùng hộ mà tới trong đám người theo bản năng tách ra một con đường mặc cho đám người này tiến quân thần tốc đi tới phủ thành chủ trước mặt phủ thành chủ trước cửa dẫn dắt vẫn như cũ là hoàng viễn chỉ là vị này là phượng minh đại quả ra giờ này khắc này sắc mặt cũng không dễ nhìn mắt thấy ngô đạo ưu đám ba người tới hoàng viễn có chút ôn quyền ngô minh chủ Càng minh chủ lạc minh chủ không nghĩ tới ba vị vậy mà cùng nhau mà tới không đến liền đến làm sao còn mang theo nhiều như vậy huynh đệ chúng ta đại minh chủ phủ thành chủ không phải đầm rồng hang hổ cũng không cần nhiều như vậy huynh đệ hộ vệ a ha ha ha, ha. ngô đạo ưu cười ha ha nhẹ nhàng khoát tay chặn lại. Hoàn quản gia sao lại nói như vậy? Đại minh chủ phủ thành chủ, tự nhiên không phải đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng đều là người trong nhà, tới đây tự nhiên cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Bất quá, hắn sau khi nói đến đây, hướng trung quanh nhìn lướt qua, nhìn một chút xung quanh những người giang hồ này, lúc này mới nhẹ giọng nói ra. Hôm nay chính là ta Lạc Phượng Minh minh bên trong đại hội tổ chức này. Việc này có thụ chư vị giang hồ đồng đạo chú mục, mặc dù ta Lạc Phượng Minh lỗi lạc, chưa từng để ý giang hồ đồng đạo vây xem việc này, nhưng cũng đến lòng cảnh giác nghi ngờ khó lường cả người, muốn nhờ vào đó cơ hội tốt xí sự. Đại Minh chủ tuổi tác đã cao, nhìn hắn vì thế lao tâm lao lực, nô mộ quả thực là không đành lòng. Vì vậy, mang nhiều một chút huynh đệ, vì chúng ta cái này mình bên trong đại hội cử hành, hộ giá hộ tống. Hoàng quản gia nghĩ như thế nào a? Hoàng Viễn sắc mặt càng phát khó coi. Nô đạo yêu lời này mặc dù nói đường hoàng, giống như cũng có đạo lý riêng của nó, nhưng mà cuối cùng ý tứ chỉ có một câu, ngụy như hẳn đã lớn tuổi rồi, không được, tiếp xuống phải xem của ta. Vây xem người trong giang hồ cố nhiên là có chút đầu óc ngu si hạ người, nhưng là hơi có chút đầu óc, một suy nghĩ chính là hít vào một ngụm khí lạnh. Nô đạo ưu khí thế kia rào rạt là muốn bức thoái vị a nhưng mà lời nói này mặc dù người sáng suốt đều có thể nhìn ra là có ý gì nhưng từ bên ngoài nhưng lại nói không nên lời thứ gì tới hoàng viễn cũng chỉ đành gật đầu nô minh chủ lời nói rất đúng bất quá đại minh chủ đối với cái này sớm có đoán trước bởi vậy cũng không cần làm phiền nô minh chủ cùng hai vị minh chủ lao tâm lao lực chư vị một mực tiến đến chính là nhưng là những huynh đệ này phủ thành chủ không lớn chỉ sợ không chứa được đây chính là hoàng quản gia không phải tăng hữu vọng nhẹ nhàng gật đầu phủ thành chủ chính là lạc hà thành một thành tâm làm sao có thể lấy không lớn để hình dung Hoàng quản gia nói như vậy, chẳng lẽ đem chúng ta cho trở thành ngoại nhân? Minh bên trong đại hội tổ chức, nó mục đích chính là vì lựa chọn đời tiếp theo đại minh chủ. Tư coi là, chúng ta ba vị cũng đều xem như có cơ hội đối với cái này vị giành giật một hồi, lại không nghĩ rằng, bây giờ thậm chí ngay cả cửa còn không thể nào vào được. Kể từ đó, ngược lại để người không rõ, đại minh chủ gọi đến chúng ta tới làm cái gì? Nếu là cái này đại minh chủ chi vị cũng sớm đã lòng có sở thuộc, để chúng ta tới bồi thái tử đọc sách, kia kỳ thực là không đến cũng được. Hoàn quản gia coi là lại như thế nào? Thằng minh chủ, nói chuyện còn xin lưu ý. Hoàng Viễn làm Đại Minh chủ của ra, chỗ nào có thể nghe được lời nói này? Nếu như nói Ngô Đạo ưu còn có tiết chế, từ mặt ngoài đến xem, không thể nào chỉ trích. Tiêu Tăng Hưu vọng nhưng chính là thật hùng hổ doan người. Ồ, Tăng Hưu vọng nghe vậy càng là cười lạnh một tiếng. Từng nào đó lời nói lại nên như thế nào lưu ý? Người trong nhà nói chuyện, chẳng lẽ cũng phải che che lấp lấp hay sao? Lẽ nào lại như vậy? Hoàng Viễn đến tận đây là thật tốt nhiên, đang muốn tiếp tục lại nói, liền nghe đến sau lưng truyền đến một thanh âm. Hoàng quản gia, thanh âm không lớn, truyền vào Hoàng Viễn trong lỗ tai, lại là để Hoàng Viễn khí thế cũng vì đó một nỗi. Vội vàng quay đầu, ôn quyền không người. Đại tiểu thư, nô đạo yêu ba người liếc nhau một cái về sau, cũng là ôn quyền chắp tay. Gặp qua đại tiểu thư, trong môn gia tự nhiên là ngụy tự ý để. Mắt cá chân nàng đã tốt, tô mạch cho nàng bó xương, đẩy công tội máu. Hôm qua tiêu tan sừng, lại dùng thuốc, hôm nay hành tẩu đã không ngại. Nàng tiện tay mang theo trích tinh kiếm, một thân tím nhạt quần áo, sợi tóc chưa từng làm nhiều liên lụy, chỉ là đơn giản một khép, trên mặt treo ý cười nhợt nhạt, chỉ là trong mắt thanh lãnh tựa như mũi kiếm. Đi lại ở giữa đi lên phía trước, ôn quyền chắp tay nói ra. Đàm đương không nổi chư vị thúc bá khách khí như thế. Bây giờ ta cũng tại mình bên trong nhập trước, cùng chư vị thúc bá so sánh càng là văn đối. Khách nói hai câu về sau, Ngụy Tử y lúc này mới nói ra. Mới liền nghe được ngoài cửa lên xuống đột, nhưng lại không biết là chuyện gì xảy ra. Hoàng quản gia, nô minh chủ ba vị thân phận không thể coi thường, há có thể lớn như thế hô gọi nhỏ, không ra thể thống gì. Nô đạo yêu ba người nghe vậy sắc mặt đều là tối sầm. Lời này chợt nghe không có tâm bệnh, cẩn thận một suy nghĩ, ma bệnh quá lớn. Ai hô to gọi nhỏ a? Ngươi ngược lại là nói rõ ràng a. Hoàng viễn gặp đây, đành phải đem sự tình như thế như vậy nói một lần. Tăng Hữu vọng sau khi nghe xong, liền nói với Ngụy tử Y. "Hôm nay chính là Minh bên trong đại hội này, chúng ta đều là lấy Lạc Phượng Minh chủ thân phận đến đây tham dự hội nghị. Vì vậy hôm nay chúng ta cũng không xưng hô ngài vì đại tiểu thư, chỉ lấy Minh bên trong thân phận luận sử." Tiểu Ngụy Minh chủ, ngài nói chúng ta đều là nhà mình huynh đệ, hoàng quản gia không cho chúng ta sau lưng huynh đệ tiền đến, có phải hay không chưa từng đem chúng ta xem như người một nhà đến đối đãi?" Nô Minh chủ cảm niệm đại minh chủ tuổi tác đã cao, lao tâm lao lực quá vất vả, lúc này mới mang theo huynh đệ tới hỗ trợ. Lại không nghĩ rằng, vậy mà lại có như thế một phen đối đãi. Từng nào đó mới lời nói đúng là có hơi quá chỉ là hoàng quản gia xử sự, sự cũng không tránh khỏi làm lòng người rất lạnh hoàng viễn lúc này đối thằng hưu vọng trợn mắt nhìn đang muốn mở miệng ngụy tử y liền đưa tay ngăn cản hắn một thanh hoàng quản gia an tâm chớ dội thằng minh chủ nói có lý đều là nhà mình huynh đệ đúng là không thể cự tuyệt ở ngoài cửa đại tiểu thư hoàng viễn còn muốn nói tiếp ngụy tử y cũng đã khoát tay háo chư vị kính xin mời vào chính là nàng đưa cánh tay làm dẫn mọi nô đạo bọn người đi vào nô đạo yêu thật sâu nhìn ngụy tử y một chút lúc này mới cười nói ra vẫn là đại tiểu thư đem chúng ta xem như người một nhà nói tới chỗ này cũng không cần nói chuyện nhiều phủ thành chủ đại môn mở ra nô đạo yêu tằng hữu vọng lạc thả chỉ riêng ba người xuất lính sau lưng mấy trăm người rộn rộn ràng ràng trực tiếp liền vào cửa hoàng viễn sắc mặt có chút phát trầm nhìn xem một màn này thấp giọng nói với ngụy tử y ấy. đại tiểu thư cái này sợ là dẫn sói vào nhà a ngụy tử y nghe vậy chưa từng sốt ruột mở miệng chỉ là ánh mắt tại phủ thành chủ bên ngoài quét một vòng lúc này mới thắc khẽ dù cho là không cho bọn hắn tiến đến chuyện hôm nay lại như thế nào có thể thiệt rồi gia gia đã giam cử hành cái này minh bên trong đại hội, tự nhiên cũng có mình chủ trưởng. Bọn hắn như thế nào hành động, lại nhìn xem chính là phủ thành chủ trước cửa vẫn là ít tăng không phải là. Không duyên cớ để ngoại nhân chê cười đi. Hoàng Viễn nhẹ nhàng địa phun ra một hơi. Lạc Phượng Minh bên, hôm nay bên ngoài phủ những này xem náo nhiệt người trong giang hồ, cố nhiên là có rất nhiều thật chỉ là cất xem náo nhiệt tâm. Nhưng là ai biết ở trong đó, phải chăng liền đúng như Ngô Đạo Ưu nói, hữu tâm nghi ngờ khó lường chi độ. Bên trong có Ngô Đạo Ưu, tăng hy vọng, Lạc Thà ánh sáng. Ngoài có những người giang hồ này. Loạn trong giang ngoài, là thật là làm cho lòng người lo. Phủ thành chủ trong tiền tính, hoa tiền ngữ tính tọa thường thức trà, tựa hồ vạn sự không doanh tại tâm. Chi lộ lại là lo lắng, có chút đứng ngồi không yên. Thanh thứ 6 trên ghế tử quân tăng tĩnh quan trong lòng bàn tay hoa văn, phản phất trong tay giấu dưới một quyển thiên thư, chăm xem không chán. Ba người ai cũng không nói chuyện với người nào, đang chìm mặc ở giữa, tiếng bước chân đã đến cổng. Theo sát lấy liền nghe đến có người hô: Nô minh chủ, Càng minh chủ, lạc minh chủ đến. Ngẩng đầu nhìn lại, nô đạo yêu ba người dậm chân đi vào, tiến vào trong thính đường. Chi lộ mắt thấy ở đây, càng là không khỏi cao mày. Hắn muốn là trung vụ thành phó thành chủ. Thành chủ Chu tình xuyên bị tô mạch một trưởng đánh chết về sau, đã từng chưa cho hắn nói, để hắn đi tìm vị như Hàn Thịnh tội. Bản thân cái này chính là một cái lập trường lựa chọn vấn đề, hắn không dám làm trái, Kỳ Thực cũng chưa từng cam tâm. Nhưng vô luận như thế nào, tại vậy sẽ hắn là không có lựa chọn. Bái nhập Đại Minh chủ vị như Hàn muốn hạ, mặc dù Thành Trung phụ Thành Thành chủ, nhưng cũng tự nhiên là thành bọn hắn hai ông cháu cho săn. Trước đó hắn tính toán đánh không tệ, cảm giác tiếp tục như thế, tương lai đều có thể. Nhưng theo Ngô đạo ưu lực lượng mới xuất hiện, Minh bên trong thế cục lập tức liền chuyển tiếp đột ngột. Lạc thà chỉ riêng vốn là hắn trung phụ thành phó thành chủ, nhưng tất cả mọi người biết hắn là Ngô Đạo Ưu người. Ngày bình thường đối với mình càng là hờ hững lạnh lẽo, hoàn toàn không có nửa phần kính trọng. Lúc này lại nhìn Ngô Đạo Ưu, chiếm cứ ba cái thứ hạng, hiển nhiên đã chiếm cứ đại thế. Từ quân tăng mặc dù rõ ràng ai cũng không rút, thế nhưng là lập trưởng của hắn nhìn như kiên định, kỳ thực đơn giản chính là chim khôn biết chọn cây mà đậu. Trận này tranh đấu bên trong, phương nào chân chính triệt để chiếm cứ thượng phòng, người này tất nhiên sẽ lập tức đầu nhập. Về phần Hoa Tiền Nữ, làm thứ hai minh chủ, cho dù bên người không một người ủng hộ nàng, cũng khó có thể để cho người ta xem thường nhìn trung minh bên trong thế cục hắn chỉ lộ cùng nghị tử ý địa, cùng nghị như hàng tam vị nhất thể nô đạo ưu tăng hữu vọng cùng lạc thả chỉ riêng chiếm cứ nửa Giang sơn hoa tiền nữ cùng từ quân tăng đều chiếm một chỗ thưa như thế lực ngang nhau thế nhưng là đừng quên từ quân tăng là cẩm dương thành phó thành chủ cùng tăng hữu vọng hai người chiếm cứ thành này đã nhiều năm hai người kia ở giữa phải trăng cũng có ngầm thông khúc khoản dù là từ quân tăng tạm thời chưa từng cho thấy lập trường nhưng cũng không thể không khiến người cân nhắc trong đó khả năng nhưng dù cho là người này thật phải chờ tới cuối cùng lại làm lựa chọn chỉ dựa vào bây giờ tình huống đến xem phía bên mình mình tư lịch cùng võ công, hiển nhiên không cách nào cùng nô đạo ưu cùng tăng hữu vọng đánh đồng. Về phần ngụy tử y càng là tuổi trẻ kiến thức nông cạn, nếu không có một cái đại minh chủ toa chấn, cho dù là ba cả ba cũng không có chút nào phần thắng. Mà lại đại minh chủ niên kỷ trung quy là lớn, bây giờ mắt thấy liền muốn gần đất xa trời, tại ở trong đó phải chăng có thể xuất lực, vẫn là hai chuyện. Thế cục quả thực không thể lạc quan. Cái này khiến trì lộ trong lúc nhất thời rất khó kiểm chế trong lòng bối rối. So sánh dưới, hoa tiền ngữ chỉ là ngẩng đầu nhìn lướt qua ba người này, liền tiện tay bưng chén trà lên. Nô minh chủ thật là lớn thanh thế a biết đến là tới tham gia minh bên trong đại hội, không biết còn tưởng rằng hôm nay là ngô minh chủ kế nhiệm đại minh chủ chi vị thời gian đâu. hoa minh chủ lời này là giết người chu tâm a, nô đạo ưu lắc đầu cười một tiếng, nô mô tại lạc phượng minh bên trong nhiều năm, muốn nói đúng cái này đại minh chủ chi vị không có trong lòng còn có mảy may ngấp nghé, chỉ sợ không cách nào làm cho đám người tin tưởng. nhưng là vô luận cuối cùng hoa rơi vào nhà nào, lạc phượng minh vẫn như cũng là cái kia lạc phượng minh, nô đạo ưu cũng vẫn như cũng là cái kia nô đạo ưu, chưa bao giờ có thay đổi chút nào. hoa tiền ngữ nhìn hắn một cái, cũng không nói chuyện, nô đạo ưu ba người cũng không nói nhiều. Diễn phần mình tìm mình vị lần ngồi xuống. Ngụy Tử y lúc này từ ngoài cửa đi tới, nhìn về phía vị trí cao nhất đại minh chủ vị trí, lại là chân mày hơi nhíu lại. Hơi chút trầm ngâm về sau, cũng không nhiều lời, liền tại cuối cùng một vị trí ngồi xuống. Bảy đại minh chủ riêng phần mình ngồi xuống, phòng bên trong lại an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lại đợi một hồi, mới vừa nghe đến có người mở miệng hô, "Đại minh chủ đến." Bảy người lẫn nhau, lúc này nhao nhao đứng lên. Đưa mắt ở giữa, liền gặp được từ phòng về sau, Hoàng Viễn đỡ lấy Ngụy Như Hàn từ bên trong cửa đi ra. Ngụy Như Hàn thân sắc suy yếu, đẩy mắt ngầu mặc dù hắn cố gắng mở hai mắt ra, cưỡng ép bảo trì lưng thẳng tóc, nhưng vẫn là không khó coi ra, hắn thật đèn đã cạn dầu. Ngụy Tử Y chưa từng tại nguyên chỗ chờ đợi, tiến lên một bước đi vào Ngụy Như Hàn một bên khác, đỡ lấy ra ra của mình, cùng Hoàng Viễn cùng một chỗ đem hắn mời đến Đại Minh Chủ vị trí bên trên. Ngụy Như Hàn nhẹ nhàng địa vỗ vô, vô Ngụy Tử Y tay, mau trở về đi thôi. Hôm nay ngươi không phải cháu gái của ta, mà là lạc phượng Minh bắt Đại Minh Chủ một chồng, không thể đi quá giới hạn. Vâng. Ngụy Tử Y đáp ứng, từ đám người sau lưng cuốn trở về cái ghế trước mặt, gặp qua Đại Minh Chủ, bảy Đại Minh Chủ đồng thanh mở miệng. Ngụy Như Hàn chưa từng nói trước thở dài, tựa hồ là chậm một ngụm khí lực, lúc này mới khoát tay háo nói ra. Đều là người trong nhà, tất cả ngồi xuống. Tất cả ngồi xuống đi. Đợi đến sau khi mọi người ngồi xuống, Ngụy Như Hàn nhìn bọn hắn một chút, cười nói ra. Hôm nay gọi các ngươi tới mục đích là cái gì? Chắc hẳn tất cả mọi người đã trong lòng hiểu rõ. Ta là Phượng Minh Thành lập đến nay, cũng coi là kinh lịch rất nhiều mưa gió. Năm đó rất nhiều lão hỏa kế đều đã đi trước một bước, bây giờ chỉ còn lại có ta một cái lão hủ. Ở chỗ này không nỡ chết, tham lấy cái này đại minh chủ quyền vị cho tới bây giờ. Nói đến cũng là rất xấu hổ. Đại Minh chủ nói quá lời. Hoa Tiền ngữ nhẹ giọng nói ra: "Nếu là không có ngài dẫn chúng ta, Lạc Phượng Minh cũng không có hôm nay." Ta ngược lại thật ra nghĩ đến, ngài nhiều tham luyến mấy năm quyền vị tốt. Hoa Minh chủ nói có lý. Nô đạo ưu cũng gật đầu phụ họa: "Chúng ta cái này lớn như vậy một cái Lạc Phượng Minh, thiếu đi ai cũng đi, duy chỉ có không thể thiếu ngài a." Mấy người khác cũng nhao nhao mở miệng, nói đều là dễ nghe nói. Ngụy Như Hàn cười khoát tay náo: "Tuổi tác cao, không nghe được loại lời này. Nếu là lại nói hai câu, để cho ta cái này lão hủ không đỡ chết, ta nhìn các ngươi khóc là không khóc." "Ai, không được a, đến cùng là không được." Lúc còn trẻ, lòng cao hơn trời, đến hôm nay mọng tây sơn, già yếu lưng còng, nhưng cũng thật là cảm giác được cái gì gọi gần đất xa trời. Ta mặc dù là không có mấy ngày tốt sống, nhưng lại hy vọng chúng ta Lạc Phượng mình có thể còn sống lâu dài. Cho nên, liền muốn tại cái này trước khi chết, đem cái này Lạc Phượng mình đại vị truyền thừa tiếp. Ngụy Như Hàn thời gian nói mấy câu, cũng đã đem sự tình hôm nay cho cắt vào chính đề bên trong. Điều này cũng làm cho mọi người tại đây tất cả đều trầm mặt lại. Ngụy Như Hàn tại trên mặt của bọn hắn từng cái đảo qua, cuối cùng nhìn thoáng qua Ngụy Tử Ý, ý trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, nhưng lại trước lên thở dài một tiếng. Bất quá đang nói chuyện này trước đó, ta còn là muốn cùng đại gia hỏa nói chuyện lạc phượng minh. Từ khi năm đó đại huyền vương triều hủy diệt đến nay, giang hồ phân tranh không ngừng, riêng phần mình tranh đấu không ngớt. Bách tính bởi vậy tử thương vô số. Chúng ta đất này giới, càng là một cái việc không ai quản lý chỗ. Tam giáo cửu lưu, nhiều vô số kể. Những người giang hồ kia, à, bây giờ nghĩ lại bọn hắn tính là gì người giang hồ, căn bản chính là một đám cấp bóc cường đạo. Hoặc là nói bọn hắn ngay cả cường đạo cũng không bằng. Cường đạo còn biết cái gì gọi là tát tao bắt cá, cũng giảng cứu lục lâm quý củ bọn hắn cũng không để ý những này, nhà ai có ăn liền đi đoái hay, đoái không tính nhỉ vào điểm võ công, còn dám giết người, chiếm cứ ở chỗ này đám người này gây dựng một ba phái, tiêu cái gì thiên phong rút, bang chủ lại là một cái võ công cao cường hạng người, vậy sẽ lúc còn trẻ ta cùng người này so sánh vẫn là kém không ít, bọn hắn chiếm cứ một chỗ, tự nhận hơn người một bậc, hung ác vô hạn a, lão phu bắt nguồn từ không quan trọng, không bao lâu hành tẩu thiên ai, tìm cao nhân bài sư, sau đó trở về quê cũ, mắt thấy bang phái thành đàn, bách tính khó khăn, lúc này mới lên trong loạn thế này, hộ một phương thái bình chi quyết tâm, bất quá. Cái này kỳ thật cũng không dễ dàng. Có câu nói là, một người kế ngắn hai người kế dài, vì vậy, phàm là có chí chi sĩ, nguyện ý gia nhập chúng ta, chúng ta chưa hề đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Mà chúng ta việc làm, cũng chung quy là thiên địa chính đạo, có câu nói là đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ. Thiên vượng giúp làm người tàn nhẫn, ỷ vào võ công cất đoạn, đến mức bách tính khó khăn, cuối cùng đánh mất lòng người. Cuối cùng, bọn hắn cái này lớn như vậy thiên vượng rút, chung quy là bị chúng ta này một đám, không sợ chết giang hồ hậu sinh qua loa xây dựng một tổ chức, đánh chết tại cái này Lạc Hà thành bên trong. Giúp đại thiên vượng bang bang chủ trên thi thể, ta lúc này mới cho chúng ta cái này nguyên bản lỏng lẻo tổ chức lên một cái tên lạc phượng minh lạc phượng minh tồn thế đến nay mấy chục năm không so được thiên đao môn truyền thừa xa xưa cũng không thể cùng vô sinh đường so sánh nhưng là có một chút nhưng so với bọn hắn đều tốt hơn hơn nhiều chúng ta thiện đãi huyết tính bởi vì các ngươi người bên cạnh phần lớn đều là từ trong ruộng lập nghiệp năm đó rất nhiều không biết võ công huynh đệ cũng dám mang theo quốc cùng thiên phượng giúp người liều mạng đây cũng là chúng ta sinh mà vì người huyết tính càng là không chịu nổi áp bách thế muốn xoay người quyết tâm ta đã từng thấy tận mắt cái này quần cuộn dân tâm cho đến là bực nào đáng sợ cũng biết, trong này sẽ xuất hiện nhiều ít cao thủ chân chính, nhiều ít người tại có thể sử dụng. Cho nên, vô luận vì lợi, vẫn là vì hiềm nghĩa, hay là vì đi thiên địa chi chính đạo. Thân là ta lạc phượng minh đại minh chủ, bất cứ lúc nào chỗ nào, nhớ lấy một việc, lấy dân làm gốc. Bảy vị minh chủ lặng lặng nghe lời nói này, biết đây cũng là lời nhằm hai, nhưng cũng nhao nhao đứng lên. Vâng, cần tuân đại minh chủ dụ lệnh. Được. Nói một hơi nhiều như vậy lời nói, Ngụy Như Hàn ngồi ở chỗ đó thở hổn hển một hồi khí, lúc này mới một lần nữa giữ vững tinh thần. Vậy nói chuyện chính, hôm nay minh bên trong đại hội chính là vì lựa chọn một người, kế thừa ta cái này đại minh chủ chi vị. Chư vị cứ việc nói thoải mái. Lạc Vượng Minh cũng không phải là đoán, chư vị cứ mở miệng, chúng ta tựa như cùng năm đó, sự tình gì, đều thương lượng đi. Thoại ôm rơi xuống, trong đường nhất thời yên tĩnh. Sau một lúc lâu về sau, liền gặp được một người phần Phật một tiếng đứng lên. Người này không phải người bên ngoài, chính là bây giờ thứ năm minh chủ chỉ lộ, hắn tiến lên một bước, ôm quyền nói ra: "Khởi bẩm đại minh chủ, thuộc hạ cho rằng, đại tiểu thư Ngụy tự ý, ý, đáng nhiệm vụ này." Chương 342, người mặt sắt. Phủ thành chủ bên ngoài Người hiểu chuyện cũng không nhìn thấy nội bộ tình huống, một đám người tụ tập ở chỗ này, ngoại trừ hai mặt nhìn nhau bên ngoài, cũng chính là lẫn nhau ở giữa xì xào bàn tán. Lời nói ở giữa, đa số cũng đều là cảm thấy, nô Đạo yêu hôm nay vô cùng có khả năng trở thành cái này Lạc Phượng Minh tân nhiệm đại minh chủ. Ủng hộ thuyết pháp này có khối người. Đương nhiên cũng có người cảm thấy, Ngụy Tử Y nói không chừng có thể đột phá muôn vàn khó khăn, tại Ngụy Như Hàn ủng hộ phía dưới, thành tựu mới truyền thuyết. Chỉ bất quá điểm này, cũng rất khó được đến người khác tán thành. Dù sao, Ngụy Như Hàn liền xem như có thể lực bài chúng nghị, khư khư cố chấp để Ngụy Tử Y trở thành đại minh chủ. Người bên ngoài cho dù là nhẫn mại nhất thời, cũng tuyệt không có khả năng nhẫn mại một thế. Đợi đến ngụy như hàng cưới Hạc đi tây phương, cái này tứ cố vô thân ngụy tử y, hoặc là bị người lật đổ từ đại minh chủ vị trí bên trên xuống tới, hoặc là chính là toàn bộ lạc phượng minh sụp đổ. Tứ đại thành trì đều có kỳ chủ, nhưng như thế đến một lần cũng có một vấn đề. Nô đạo ưu có thể dễ dàng tha thứ mình cùng ngụy tử y cùng chỗ một thành sao? Bất luận nhìn thế nào, cuối cùng ngụy tử y kết cục cũng sẽ không quá tốt. duy nhất có thể lấy trông tay vào chính là vị kia tử dương tiêu cục tô tổng tiêu đầu. đáng tiếc. Hôm nay hắn cũng không tại cái này lạc hà thành bên trong, bằng không mà nói ngụy tử ý còn vẫn có một phần hy vọng. Trong đám người liễu lo không ngừng trò chuyện, lại là không người nào biết. Một đám có ý khác người, đã lặng yên phân tán tại toàn bộ phụ thành chủ trung quanh, giữ lực mà chờ. Một cái thân thể gầy khóm lao ông, thì tính tọa tại thành bắp tường vùng ven dưới đáy, cầm trong tay một cái bắp ngô tại gặm. Hắn răng lợi hiển nhiên không tốt, gắp bắp ngô quả thực là làm khó hắn. Cho nên hắn đành phải đem bắp ngô hạt một hạt một hạt lọt xuống, đưa vào trong miệng, dùng còn sốt lại hai viên răng hàm nhấm ướt, dính toàn bộ quai hàm đều tại vận động. Trong phụ thành chủ, chi lộ quẳng xuống về sau toàn bộ phòng bên trong một mảnh lặng ngắt như tờ, cho dù là đại minh chủ mỹ như hàn cũng chưa từng có bất kỳ ngôn ngữ rơi xuống. cái này khiến trì lộ trong lúc nhất thời có chút lo lắng bất an, bất quá nhưng vẫn là cố nén bất an mở miệng. tiểu ngụy minh chủ chính là đại minh chủ cháu gái ruột, có câu nói là thừa kế nghiệp cha. đại minh chủ vốn có tam tử, lại riêng phần mình đều có thiên mệnh, cũng may trời có mắt rồi, còn có một tôn nữ tồn thế, là mai duyên, tự nhiên không người có thể so sánh tiểu ngụy minh chủ thêm gần. mà luận võ công tiểu ngụy minh chủ lại là lãnh cung cao đồ, lãnh cung chính là đông thành thất đại môn phái một trong Vô luận là huy vọng hoặc là thế lực, đều là số một. Tiểu Ngụy Minh Chủ sư tổng cửa này, tại chúng ta mà nói, kỳ thực đối với Đông Tiến càng có chỗ tốt. Ta Lạc Phượng Minh nếu là có thể đến Tiểu Ngụy Minh Chủ dẫn dắt, tương lai tất nhiên có khác một phen khí tượng. Một phen sau khi nói xong, trong lòng cũng là an bình mấy phần. Hắn hôm nay tới đây, là thật Bồi Thái Tử đọc sách. Nên lời hắn nói, hắn nói, nên tranh sự tình cũng phải tranh. Ngụy Như Hàn nghe đến đó, trừng lên mí mắt tử, nhẹ nhàng lắc đầu. Thân duyên nói chuyện, ngược lại là không cần nói chuyện nhiều. Lạc Phượng Minh dung nạp tứ phương khách vẹn vẹn lấy huyết thống thân sơ làm kế nhiệm lý do, lại là không đủ làm bằng. Từng cái khác ngược lại cũng có chút đạo lý. Chư vị có ý kiến gì không? Cứ việc nói ra chính là. Ngụy Như hàn tiếng nói rơi xuống về sau, trang diện phía trên lập tức càng thêm biến tĩnh. nửa ngày về sau mới có người nhẹ giọng mở miệng nói ra. Ta cho rằng cử động lần này không ổn. Người nói chuyện là Lạc Thà ánh sáng. Đám người lúc này đem ánh mắt đặt ở trên người của người này. Lạc Thà chỉ riêng đứng dậy, ôm quyền thi lễ. Ngụy Như Hãn cười cười. La Tiểu là ca cứ việc nói chính là, không cần sợ hãi. Hôm nay vốn là Minh bên trong đại hội nói thoải mái, đừng có chỗ cố kỵ. Đại Minh chủ chi vị liên lụy rất rộng không nói. Lúc này chi trọng, chư vị cũng hẳn là là lòng dạ biết rõ, chính là muốn tiếp thu ý kiến của chúng, tuyển ra người tới, không chỉ đến có người bên ngoài ủng hộ, bản thân cũng phải có có khả năng vì mới có thể phục chúng nhà. Vâng, lạc thà chỉ người nói nhẹ gật đầu. Tiểu ngụy Minh chủ tự nhiên là không tệ nhân tuyển, chỉ bất quá, ta cảm thấy để nàng kế nhiệm lúc này, bây giờ còn nói còn quá sớm. Mặc dù tiểu ngụy Minh chủ chính là Đại Minh chủ cháu gái ruột, lại là xuất thân danh môn nhưng cuối cùng tuổi trẻ kiến thức nông cạn Đại Minh chủ chi vị quan hệ đến ta toàn bộ lạc phượng minh mấy vạn huynh đệ thân gia tính mệnh càng là liên lụy bốn thành ba sông hai vịnh chi địa bách tính phúc lợi hiện nay để tiểu ngụy minh chủ đảm đương nhiệm vụ này sợ là không quá phù hợp theo ta thấy ngược lại là Ngô Minh chủ vô luận là võ công hoặc là tư lịch đều đủ để phục chúng cho nên ta để cử Ngô đạo yêu Ngô Minh chủ đảm nhiệm Đại Minh chủ chi vị chư vị nghĩ như thế nào hắn sau khi nói xong đầu tiên là nhìn về phía Tằng Hưu vọng vốn cho rằng dẫn đầu hưởng lời ấy tất nhiên là hắn lại không nghĩ rằng Tằng Hưu vọng ngồi ở chỗ đó không nói lời nào giống như hoàn toàn làm như không nghe thấy. điều này không khỏi làm lạc thà chỉ riêng hơi sững sở. ta nhìn, không thế nào. một thanh âm từ trong góc truyền đến. Lạc thà chỉ riêng kinh ngạc quay đầu, liền gặp được người nói chuyện, lại làm một mực tại kia trong lòng bàn tay xem văn tử của tang hắn lúc này ngẩng đầu nhìn lạc thà chỉ riêng một chút, cười nói ra. nô minh chủ mặc dù võ công không tệ, tư lịch cũng giả, thế nhưng là chúng ta chọn là lạc phượng minh đại minh chủ, cũng không phải tuyển ai tuổi tác lớn nhất. tự nhiên không thể lấy tuổi tác luận, cũng không lấy tư lịch luận. lặc thà chỉ riêng ngược lại là vạn vạn nghĩ không ra. Nguyên bản không có bất luận cái gì khuynh hướng từ Quân Tang, vậy mà lại nói ra dạng này một phen. Trong lúc nhất thời mặc kệ là từ Lục, vẫn là ở đây cái khác Minh Chủ, cũng không khỏi đem ánh mắt đặt ở trên người hắn. Lạc thà chỉ riêng càng là cười ha ha một tiếng. Như thế thú vị, không lấy tuổi tác luận, không lấy tư lịch luận, nào dám hỏi từ Minh Chủ, chúng ta hẳn là lấy gì mà nói. Thứ Quân Tang cũng không do dự, đứng dậy, mở miệng nói ra. Chúng ta là phượng minh chủ đóng ở một chỗ, xem như một phương hào cường. Nhưng vô luận như thế nào, đầu tiên chúng ta vẫn như cũng là người giang hồ. Người giang hồ đơn giản chính là lấy nhân phẩm võ công luận thắng thua. Chúng ta đám người này cũng coi là lẫn nhau hiểu rõ, nhân phẩm như thế nào tạm thời không để cập tới, võ công như thế nào, chính là hôm nay để tài thảo luận hàng đầu. Vì vậy ta cho rằng, hôm nay chúng ta nơi này để cử đại minh chủ, tự nhiên hẳn là ai võ công cao, ai tới làm. Đánh rắm. Chi Lộ vô bản một cái đứng lên. Võ công cao liền có thể làm đại minh chủ. Bất luận nhân phẩm, bất luận tư lịch, bất luận tuổi tác, càng bất luận thân sơ. Nếu là như vậy, phải chăng cũng hẳn là bất luận có phải là hay không ta Lạc Phượng minh người có phải là hay không minh chủ. Vậy cũng tốt, Lạc Hà thành bên trong, thậm chí cả Tây Nam một chỗ, hoặc là phóng nhãn Đông Hoàng chúng ta nhất hẳn là, chẳng lẽ mời tô tổng tiêu đầu tới làm cái này đại minh chủ chi vị luận võ công chi cao, ai có thể đánh thắng được hắn cái này đông hoàng đệ nhất? chế minh chủ chớ có hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta là phượng mình đóng cửa lại tự chọn minh chủ, lại cùng tia tô tổng tiêu đầu có quan hệ gì? đúng là cùng tô tổng tiêu đầu không có quan hệ, nhưng là ta nhìn ngươi từ quân tang chính là ở chỗ này ném loạn cái rắm, kéo đông lập tây, căn bản chính là chính ngươi muốn làm cái này đại minh chủ bảo toàn. lời ấy làm to, từ quân tang lại ngay cả ngay cả quát tay, từ mẫu người không gì hơn cái này mà thôi, mình có bao nhiêu cân lượng vẫn là rõ ràng minh bạch nếu để cho ta làm đại minh chủ, không quá ba ngày, lạc phượng minh cũng liền muốn thật phá thành mà nhỏ. cho nên, ta có người khác tuyển để cử. ừm. lạc thà chỉ riêng cùng chi lộ đồng thời nhìn về phía tử quân tăng. liền nghe đến tử quân tăng nói ra, ta để cử tăng hữu vọng tăng minh chủ, làm ta lạc phượng minh đại minh chủ chi vị. lúc này đám người lập tức đem ánh mắt nhìn về phía tăng hữu vọng. tăng hữu vọng tuổi hồ cũng có chút không biết làm sao, lúc này ôm quyền nói ra. tứ minh chủ vậy mà như thế nữa đỡ, ngược lại để từng nào đó thụ sủng nhược kinh. chi lộ cùng lạc thà chỉ nhìn tăng hữu vọng lại đều có chút mắt tròn váng trong lúc nhất thời đang muốn mở miệng. Chợt nghe được Ngụy Như Hàn nợ nụ cười. Các ngươi a, ngược lại là riêng phần mình đều có ý tưởng. Chi Lộ ủng hộ áo tím, Tiểu La ủng hộ tiểu nô, tiểu tư lại ủng hộ nhỏ từng. Hoa thành chủ, bọn hắn tam phương bất phân thắng bại, ngươi lại là như thế nào cái nhìn đâu? Cái này, Hoa Tiền Ngữ tựa hồ sững sờ, nhìn Ngụy Như Hàn một chút, cười cười. Lạc Phượng Minh đến tận đây đến cũng coi là thú vị. Hiện nay duy nhất chưa từng biểu đạt thái độ, tựa hồ liền chỉ có ta cùng áo tím đi. Ừm, đã đại minh chủ chủ xuống phân, vậy ta liên ủng hộ một chút áo tím lại như thế nào đâu? Hoa minh chủ, ngươi Lời vừa nói ra, liền không chỉ có là chỉ lộ mắt tròn váng. lạc thà chỉ riêng cùng từ quân tang đồng thời ngạc nhiên. Hoa tiền ngữ thân là lạc phượng minh thứ hai minh chủ, vô luận là võ công vẫn là phân lượng, thậm chí viễn siêu nô đạo yêu, nàng bản thân liền là đại minh chủ mạnh nhất tranh đoạt người một trong, Đáng tiếc duy nhất chính là, không có người ủng hộ nàng. Hiện nay nàng vậy mà ủng hộ bị tự ý trở thành đại minh chủ, quả thực là để cho người ta không tưởng được. Tại mọi người suy nghĩ bên trong, nàng tối đa cũng hẳn là ai cũng không giúp mới đúng. Tăng hữu vọng cao mày, từ quân tang ngạc nhiên im lặng, lạc chỉ riêng thì là túi đầu im lặng chỉ có chỉ lộ cười haha ha, hoa minh chủ có mắt nhìn người ta cũng cảm thấy như thế mới là chính xác hắn ngôn ngữ đến tận đây nhìn về phía mọi người tại đây nguyên bản thấp thỏm chi tâm lập tức diệt hết ít nhiều có chút mở mệ mở mặt cảm giác chư vị các ngươi riêng phần mình ủng hộ một người nhưng là tiểu ngụy minh chủ lại có ta cùng hoa thành chủ đồng thời ủng hộ cái này thắng bại đến tận đây xem như điểm a các vị nhưng còn có gì lời muốn nói nô đạo yêu trầm mặc nửa ngày thở dài một tiếng lại lạnh lùng nhìn thẳng lưu vọng một chút nô mối là vạn vạn không ngờ tới tăng minh chủ vậy mà cũng có phần này hùng tâm trang trí nếu như thế sau ngày hôm nay, lạc phượng minh bên trong lại không tang nô đạo ưu, cái này nô minh chủ nói cẩn thận a, nô đạo ưu cương liệt lại là siêu việt tưởng tượng của mọi người, luôn ngữ rơi xuống về sau, căn bản không quản người bên ngoài nói cái gì, trực tiếp quay người liền muốn rời đi. khoan đã, tăng hưu vọng lúc này đưa tay đi cản, Lan đi, nô đạo ưu chỗ nào để ý đến hắn? một tay phất một cái, tăng hưu vọng thuận thế biến chiều, hắn biến nô đạo ưu tự nhiên cũng thay đổi, mới đầu thời điểm là một tay, sau một lát lại biến thành hai tay, hai người liền tại cái này phòng bên trong lặp đi lặp lại phá giải lúc đầu còn là bình thường phá giải chiêu thức, nhưng là sau một lát, hai người liền động chân nộ, dần dần sát chiêu ngã ra. hai vị minh chủ lãnh tĩnh một chút, chớ có động thủ. những người khác cũng là xem như khắc chế, nhao nhao mở miệng, đã thấy đến từ quân tăng không nói lời nào, tiến lên trước một bước liền gia nhập chiến đoàn bên trong. hắn vốn là ủng hộ tăng hữu vọng, lúc này xuất thủ tự nhiên nhắm vào Nô Đạo Uy. Nô Đạo Uy mặc dù võ công không tệ, nhưng hai mặt thụ địch phía dưới cũng khó tránh khỏi được cái này mất cái khác, mắt thấy liền muốn ăn thịt thỏi, lạc thả chỉ riêng cũng phi thân mà tới. tứ đại minh chủ lúc này liền tại cái này là phượng minh đại đường bên trong đánh lên liên gặp được bóng người phi toa, thủ đoạn ra hết. Nguyên bản mới chỉ là tay chân phía trên xung đột, trong nháy mắt, liền biến thành binh khí phía trên tranh đấu. Chi lộ đứng ở một bên, xem bọn hắn đấu, trong lúc nhất thời mừng rỡ không ngậm miệng được, cảm giác là chó cắn chó một miệng lông. Chính không để ý chỗ, liền nghe đến một tiếng tiếng trầm, theo sát lấy bóng người lói lên, đã hung hăng đập tới. Sướng sờ phía dưới, vội vàng đưa tay tiếp được. Súc tu ở giữa chưa phát giác được có chỗ dị thường, liền chỉ cảm thấy ngực bụng ở giữa như bị xé đánh, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người bay ngược mà đi ngược lại là bị hắn tiếp được người kia thân hình đứng vững, quay đầu nhìn lại, không khỏi kinh hô một tiếng. Trễ minh chủ, ngược lại quay đầu nhìn hầm hàm lạc thà chỉ riêng, tốt một chiêu cách sơn đàn yêu. người này lại là từ con tang, một tiếng gầm thét về sau, một lần nữa con người mà trở lại, gia nhập chiến đoàn bên trong, liên tiếp xuất thủ, chiêu chiêu tàn nhẫn. lạc thà chỉ riêng võ công vốn là kém một tuyến, bị hắn liên chiêu cường công, trong lúc nhất thời chỉ có chống đỡ chi lực, không có hoàn thủ chi công. hôn trướng nô đạo ưu mắt thấy ở đây cũng là giận dữ, tăng hữu vọng quản tốt chó của ngươi, lẽ nào lại như vậy? Nô Minh Chủ cho dù tranh đoạt đại vị không thành, làm sao về phần lối ra đã thương người? Hai người kia cũng là càng đánh hỏa khí càng lớn. Nô Đạo yêu trong lòng bàn tay trường kiếm phong mang tiết lộ, kiếm khí quét ngang phòng trên dưới. Tăng Hưu vọng lại không để binh khí, phi thân xây dịch, bộ pháp không tầm thường. Hoa Tiền ngữ tính quan đến tận đây, nhìn trộm nhìn một chút Ngụy Như Hàn. Ngụy Như Hàn lại nhẹ nhàng lắc đầu. Ngụy Tử Y thì là các mày, đang muốn hướng chỉ lộ bên kia đi xem một chút, đã thấy đến một đạo kiếm khí vút không từ trước mặt của nàng sẽ qua. Lúc này dừng bước quay đầu, lại nghe được loảng xoảng một tiếng, lặc thà chỉ riêng đã bị Từ Quân Tăng phá vỡ cửa sổ bay đến phòng bên ngoài. Sau một khắc tranh đấu thanh âm lại từ phòng bên ngoài vang lên. Bất quá trong chốc lát, toàn bộ đại đường ầm vang một tiếng thật lớn, đại môn để cho người ta phá tan, một đám người chém giết đi vào. Có giúp đỡ ngô đạo ưu, có giúp đỡ tăng hữu vọng, có muốn bảo vệ đại minh chủ, có muốn bảo vệ đại tiểu thư. Toàn bộ Lạc Phượng Minh đại đường bên trong, khoảnh khắc liền loạn tối đuổi Chi Lộ nằm trên mặt đất, nhất thời không quan sát phía dưới bị người đạp mấy chân, tươi sống đem hắn từ trong hôn mê giẫm tỉnh lại. Ngần đầu nhìn lên, chưa hiểu rõ cái này đại đường bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì. Liên lại có mấy chân đến trước mặt, không đầu không đuôi hắn thậm chí không biết nên như thế nào ngăn cản cũng đã lại hôn mê đi thế cục này đến tận đây đã hoàn toàn mất khống chế trong thính đường bên ngoài thính đường khắp nơi đều là chém giết thanh âm chợt nghe được cười ha ha từ xa đến gần bất quá thời gian trong mấy mắt cũng đã đến đại đường trước đó lạc phượng minh chiếm cư tây nam một chỗ thật là lớn tên tuổi hôm nay gặp mặt thật có thể nói là là danh bất hư truyền Muôn phái khác dù cho là tranh đoạt đại vị minh tranh ám đấu không thể tránh được duy chỉ có lạc phượng minh quan minh chính đại gia tay đánh nhau tiếng nói đến tận đây hoa phong đông nhiên nhất chuyện trở nên lang liệt dị thường cũng không thấy đến mất mặt sao? thanh âm người này dùng nội lực chấn động mà phát, không chỉ hàm cái toàn bộ phủ thành chủ, liền xem như bên ngoài những cái kia xem náo nhiệt cũng tất cả đều nghe cái rõ ràng. mới trong phủ thành chủ một phen thanh âm đánh nhau truyền đến, đám người này liền biết, cái này đại minh chủ chi tranh quả nhiên là gây ra rủi ro. thứ bên ngoài đạo lý, nói đến quyền cước bên trên đạo lý, bây giờ lại có lời này ra, chính là ngồi vững việc này. lúc này liền có người hiểu kỳ, muốn hướng phía trước đến một chút, người này càng nhiều, dù cho là lạc phượng minh bên này sớm có phòng bị, nhưng cũng khó mà ngăn cản bất quá trong phía khác liền có một đám người giang hồ bay vọt đầu tường mà qua vọt vào lạc phượng minh trong đại viện mà đám người này bên trong là thật có muốn xem náo nhiệt nhưng là càng nhiều kỳ thực là có khác giáp tâm đặt chân tường viện không ngừng lại là hướng phía phủ thành chủ đại sảnh phóng đi chân chính xem náo nhiệt mắt thấy như thế còn tưởng rằng bọn hắn muốn khoảng cách gần nhìn xem lúc này cũng nao nao xông về phía trước kết quả lại là không ngoài dự liệu mấy bước công vu liền bị trong phủ thành chủ lạc phượng minh đệ tử cả lại chân chính xem náo nhiệt lúc đầu dự định xoay người rời đi kết quả là nhìn thấy trước mắt đám này xem náo nhiệt không nói hai lời liền giết qua khứ thật xem náo nhiệt nghẹn họ nhìn chân chối, vì nhìn cái náo nhiệt làm sao đến mức này, chờ lấy lại tinh thần về sau liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, này lại muốn đi, nhưng cũng không còn kịp rồi. trước mặt sau lưng, một đám người đã đem thành chủ này phụ ở dưới, quay trung quanh một cái chật như nêm cối, mà lúc này giờ phút này, đại đường cổng chính đi tới hai người, một cái đầu mang thiết diện, ngẩng đầu mà bước, một cái khác thì là được khuôn mặt, cùng kia người mặt sắt cùng nhau tiến vào trong hành lang, mới mở miệng nói chuyện không phải người khác, chính là cái này người mặc sát, người này nội lực che đậy tứ phương, lại là đem ở đây tất cả mọi người sò không bằng. Tăng Hưu vọng cái thứ nhất bước ra một bước, tôn giá người nào? Hôm nay chính là ta là Phượng Minh Minh bên trong đại hội thời điểm, xin miễn khách lạ tham viếng. Bây giờ cái này trong tính đường, đã không chỉ chỉ là nguyên bản bát đại minh chủ, diễn phần mình thủ hạ cũng tại trong đó. Hoàng Viễn Hoàng Đại quản gia đứng tại ngụy tử y bên người, lại ghé vào ngụy như hàng bên cạnh, Hoa Tiễn ngữ như cũng ngồi ở chỗ đó, chưa từng có chút cải biến. Chẳng qua là khi cái này người mặt sắt lúc tiến vào, không khỏi đem ánh mắt đặt ở trên mặt của hắn, chân mày hơi nhíu lại, trong lúc mơ hồ, tựa hồ có chút cảm giác quen thuộc. Khách lạ, cái này người mặt sắt cười ha ha hơn hai mươi niên sinh chết tiệm lại trở về ta vậy mà đã thành khách lạ ngươi đến cùng là ai ngụy như hàn gió xét mắt nhìn về phía người này hôm nay tới đây ra sao mục đích lao đầu Tiếng người mặt sắt cũng nhìn về phía ngụy như hàn ngươi làm thật sự không biết ta sao hắn tiếng nói đến tận đây đống nhiên tiến lên trước một bước trên mặt mặt nạ sắt đống nhiên mà bay lại là lôi cuốn lấy vô tận tiếng thét thẳng đến ngụy như hàn mà đi ngụy như hàn chân mày hơi nhíu lại đã thấy đến ngụy tử y đã tiến lên trước một bước trong tay trích tinh kiếm một điểm sang sảng một thanh âm vang lên kim thiết va chạm thanh âm nhiên vang lên có bất quá một cái thoáng qua tiếng mặt nạ sắt cũng đã chia năm sảy bảy, hướng phía các nơi bay ra mà đi. Ngụy Tử Y thì dậm chân trở lại, thu kiếm vào vỏ, một lần nữa đứng ở Ngụy Như hàn bên người, một tay chắp sau lưng, không cho người bên ngoài nhìn nàng đã là hổ khẩu đánh rách tà tươi, không ngừng chảy máu. mà mọi người tại đây nhưng cũng không có cái gì tâm tư đi xem Ngụy Tử Y. đám người tất cả đều đem ánh mắt đặt ở trước mắt cái này người mặt sắt trên mặt, có người nghẹn họng nhìn chân chối, có người hãi nhiên im lặng, càng có người hít một hơi lạnh khí. Ngụy Như Hàn thì là con ngươi co vào, đầy mắt đều là vẻ không dám tin, chỉ có Hoa Tiền Ngữ nhẹ giọng mở miệng, Ngụy Kỳ Hùng, ngươi không chết. Chương 343, đồ cùng. Ngụy Như Hàn có 3 con trai. Đại Nhi tử Ngụy Kỳ Phong, nhiều năm trước chết thảm ở hành sông bên bờ. Nhị Nhi tử Ngụy Kỳ Hùng, 24 năm trước, tiến về vạn dặm sông băng tu luyện thiên địa đại ma âm dương bàn, lại không ngờ tới như vậy một đi không trở lại. Tam Nhi tử trời sinh ngu dại, không đáng trọng dụng, lại bởi vì ăn một viên trứng gà, tươi sống ngã chết. Cũng chính bởi vì vậy, Ngụy Như Hàn không người kế tục. Nếu không phải là Ngụy Kỳ Phong năm đó còn lưu lại một cái di phức tử, chính là bây giờ Ngụy tử y Ngụy gia hương hỏa như vậy xem như tuyệt thay mặt. Đồng dạng cũng là bởi vì cái này ba con trai tao nộ. Cho nên đệ ngụy như hẳn tại ngụy tử y còn nhỏ thời điểm, liền mời Tô Thiên Dương hỗ trợ dẫn tiến, đưa vào Lãnh Nguyệt cung bên trong, bái tam cung chủ Lãnh Vũ phi tinh kiếm vân cựu dĩnh vi sư. Một mặt là học Lãnh Nguyệt cung tuyệt học, một mặt khác, cũng là mượn Lãnh Nguyệt cung bảo vệ mình cái này tiểu tôn nữ. Đợi đến thành tài trở về, vừa vận nhập Lạc Phượng Minh, tiếp nhận chức trách lớn. Phen này dụng tâm lương khổ, gấp dễ ngọn nguồn chỉ ở với hắn dưới gối không con. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới, giờ này ngày này, giờ này khắc này, Nguyên bản đã mất tích 24 năm ngụy kỳ hùng, vậy mà bỗng nhiên xuất hiện mặc dù hơn 20 năm chưa từng hiện thân, bất quá tướng mạo của người này ngược lại là chưa từng làm nhiều cải biến, đến mức không ít người tại chỗ liền nhận ra vị này nhị công tử. trong lúc nhất thời người người kinh ngạc, nên họ nhìn chân chối, hoàng viễn càng là tự lẩm bẩm, nhị công tử, lại là nhị công tử, lao ra, nhị công tử hắn còn sống, hắn quay đầu nhìn về phía ngụy như hàn, lại phát hiện ngụy như hàn trên mặt cũng không có nhìn thấy con ruột vui sướng, ngược lại cao mày sắc mặt càng phát ngưng trọng lên, cái này khiến hoàng viễn nhất thời không rõ ràng cho lắm liên gặp được ngụy kỳ hùng ánh mắt tại mọi người tại đây trên thân từng cái đảo qua mới nhẹ nhàng địa phun ra một hơi không sai ta chính là ngụy kỳ hùng hôm nay là phượng minh tranh đoạt đại minh chủ chi vị ta là ngụy như hàn nhi tử xin hỏi chư vị nhưng có tư cách tham gia trận này tranh đấu sao mọi người tại đây nghe thấy lời ấy lại là riêng phần mình như mày theo đạo lý tôi nói hắn nhưng thật ra là không có tư cách mặc dù hắn là ngụy như hàn nhi tử nhưng cuối cùng không phải là phượng minh minh chủ lạc phượng minh đại minh chủ vị trí tất nhiên là từ bảy đại minh chủ bên trong lựa chọn bây giờ hắn hoành không xuất thế, liền muốn cướp đoạt cái này đại minh chủ chi vị, lại là tại lý không hợp. chỉ bất quá, hiện nay vị này như thế tư thái, nhưng cũng chưa hẳn chính là muốn cùng mọi người phân rõ phải trái. còn nữa nói, hắn dù sao cũng là ngụy như hàn nhi tử.